Ha ha ha, vô chi tiểu nhi, vậy mà muốn chấn áp ta. Ám ma lão tổ giận quá mà cười, hét lớn một tiếng. Siêu việt thiên tâm ý niệm lập tức vùng vây đứng dậy, kiếm được tần lang tay đều có chút đắn đo bất ổn. Tiểu nhi con em ngươi. Tần lang cắn chặt hàm răng, gắt gao nắm ám ma lão tổ ý niệm, không cho hắn đào thoát. Chấn ma trụ hào không ngừng lại nện xuống đến, đem ám ma lão tổ ý niệm chấn áp tại chấn ma trụ phía dưới. Ha ha ha, ý niệm của ta chính là đã vượt qua thiên tâm. Nếu là khinh địch như vậy đã bị ngươi đã chấn áp, ta đây nhiều năm như vậy tu luyện không rồi. Ám ma lão tổ cười lạnh nói. Tần Lang nghe vậy, lông mày khóa, chính hắn cũng biết, chấn ma lão tổ ý niệm tuyệt đối không phải mình có thể chấn áp, dù sao cảnh giới kém nhiều lắm, căn bản không phải mình có thể vượt qua đấy. Bất quá Tần Lang có chấn ma trụ, càng là hạo nhiên chính khí kẻ có được, cho dù không cách nào triệt để chấn áp luyện hóa, nhưng lại có thể đem hắn giam cầm tại chấn ma trụ ở trong, dù sao đây chỉ là ám ma lão tổ một đám ý niệm mà thôi, cũng không phải hắn nguyên vẹn ý niệm. Chấn ma trụ, chấn áp lòng đất chư ma, hạo nhiên chính khí, khắc chế thế gian hết thảy tà ma. Tần Lang hai bút cùng vẽ, chấn ma trụ gắt gao đè nặng ám ma lão tổ ý niệm chỗ mi tâm đột nhiên pháng hiện một đạo kim tuyến như là mở thiên nhãn một loại hạo nhiên chính khí như cháo thủy bàn bắt đầu khởi động đi ra biến thành một trường kim sắc lưới lớn đem chấn ma lão tổ liên quan chấn ma trụ tất cả đều bao phủ tại trong đó suy suy suy tại hạo nhiên chính khí bao phủ xuống ám ma lão tổ ý niệm phảng phất bị liệt diễm cháy thịt heo một loại phát ra một hồi tra tấn lỗ thai suy suy âm thanh a vương bất đạn, ngươi có biết ta là ai không ngươi cũng dám luyện hóa ý niệm của ta ám ma lão tổ điên cuồng gào thét kêu lên ý niệm của hắn bên trong ẩn chứa hắn bổn nguyên lực lượng ý niệm bị cháy Đối với hắn buồn nguyên cũng có ảnh hưởng. Lão tử đương nhiên biết rõ ngươi là ai, ngươi là Ám huyết thần điện lão ma đầu, một ngày nào đó ta sẽ giết đến tận cửa, cứu ra sư huynh của ta. Tần Lang lạnh quát một tiếng, hạo nhiên chính khí tiếp tục dâng lên mà ra. Cuồng vọng. Ám ma lão tổ điên cuồng gầm rú lấy, trình lão quỷ sớm muộn sẽ bị chúng ta triệt để luyện hóa, ngươi cái này tiểu tạp chủng cũng chạy không thoát như vậy vận mệnh. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản Ám huyết thần điện. Lão tử trước thu thập ngươi." Tần Lang lạnh nói, hai tay đánh ra một đạo phong ấn, không gian lập tức mở ra một cái lỗ hổng đem ám ma lão tổ ý niệm chấn áp trong đó, sau đó lỗ hổng thời gian dần trôi qua khép lại. Tần Lang vận dụng sở hữu lực lượng, tạm thời đã chấn áp ám ma lão tổ thần niệm, bất quá đó cũng không phải kế lâu dài. Nếu để cho ám ma lão tổ tìm được Tần Lang, dễ dàng có thể phá tan phong ấn. Đợi ta tu vi đột phá đã đến thiên tâm cảnh giới, ta có thể luyện hóa ám ma lão tổ ý niệm, đến lúc đó ám huyết thần điện bí mật ta cũng có thể triệt để biết được. Tần Lang trong nội tâm âm thầm nhận đến, hắn sở dĩ dốc sức liệu mạng trấn áp ám ma lão tổ ý niệm chính là vì như vậy mục đích nếu không ám huyết thần điện thủy trung cũng giống như một cái dấu ở ám chúng độc xa một loại nói không rõ ràng cái nào thời điểm tiểu đông xuất hiện cắn lên một ngụm mà chính mình đối với cái này tà đạo môn phái tình huống một chút cũng không biết tần lang vung tay lên đem phong ấn thu vào động thiên bên trong động linh lại lần nữa vạch tìm tòi động thiên không gian đem ám ma lão tổ phong ấn đi vào cái kia là trước kia phong ấn tà ta tôn tay phải địa phương ám ma lão tổ ý niệm càng lợi hại cũng sẽ không biết mạnh hơn tà ta tôn tay phải tần lang ta đã tận khả năng xem trọng ngươi rồi nhưng là ta phát hiện ta thủy chung hay vẫn là đánh giá thấp ngươi Lưu Tuấn Uy phi gần tần lang bên cạnh, hắn thấy xa xa tần lang vậy mà đem ám ma lão tổ cho đã chấn áp, trong nội tâm rung động vô cùng. Lưu Tuấn Uy, thủ đoạn của ta, căn bản không phải ngươi có thể thấy mặc đấy. Tần Lang lạnh lùng nói, tuy nhiên lần này toàn dựa vào Lưu Tuấn Uy ra tay kiểm chế ám ma lão tổ, bất quá hắn cũng sẽ không cho hắn cái gì hòa nhã sắp xem. Hừ, Tử Dương Tinh Đại Kiếp sắp xảy ra, tuy nhiên ta không biết kiếp số này đến cùng cái gì, nhưng là ta có thể đủ cảm ứng được trong đó ẩn chứa nguy cơ. Hy vọng ngươi mau chóng tăng thực lực lên, cũng đừng đã bị chết ở tại kiếp số bên trong. Lưu Tuấn Uy lạnh lùng nói tuy nhiên lạnh như băng trên thực tế nhưng lại tại nhắc nhở thần lang đương nhiên ta không chỉ có biết rõ kiếp số sắp xảy ra hơn nữa ta còn biết kiếp này mấy cụ thể tiến đến thời gian cùng với tạo thành kiếp số người rốt cuộc là ai thần lang nói ra nguyên lai like ngươi đã sớm biết được việc này lưu tuấn uy ngược lại là có chút kinh ngạc đương nhiên thử dương tinh kiếp số kỳ thật tự là không cần nói cho ta nên ta biết đến ta tự nhiên sẽ biết rõ không nên ta biết đến không cần người khác lao cáo chi lưu tuấn uy lúc này mở miệng ngắt lời nói được rồi Tần Lang bất đắc dĩ gật đầu, lần này ngược lại là Thiếu Lưu Tuấn Huy một cái tỉnh, bằng không thì Tần Lang căn bản không cách nào như thế nhẹ nhõm đối phó Ám Ma lão tổ. Không nghĩ tới ngươi vậy mà hội tiến vào đến Thủy Tinh cung nội, như thế một phen kỳ ngộ, bất quá tu vi của ngươi còn thấp, đừng nói ứng đối lần này tiếp số, có thể hay không còn sống ly khai Thủy Tinh cung đều là một vấn đề. Hơn nữa lần này yêu vực có một phen châm đối với nhân loại đại động tác, chắc chắn nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Lưu Tuấn Huy nói ra, đó là tự nhiên, lần này đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, ngươi cũng ngược lại là một cái quang minh lỗi lạc thế hệ. Đương mã vượt ta xưng hô ngươi âm thanh sư mình. Tần Lang ôn quyền nói ra: "Ha ha ha, ta đây có phải hay không muốn bảo ngươi một tiếng tần sư đệ?" Lưu Tuấn Uy ha ha phá lên cười, lập tức nói ra: "Bất quá ta và ngươi nhất định sẽ có một trận chiến, nếu là ta và ngươi gặp nhau, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi tự giải quyết cho tốt đã dùng ngươi tu vi hiện tại, cũng không phải là đối thủ của ta, ta cũng không muốn ám ma lão tổ như vậy thụ ngươi khắc chế." Lưu Tuấn Uy vừa cười vừa nói: "Chỉ mong a, bất quá ta nhất định sẽ cho ngươi một kinh hỉ đấy." Tần Lang vừa cười vừa nói: Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Lưu Tuấn Uy chính mình không chỉ có có được khắc chế tà ma hạo nhiên chính khí, đồng thời còn có được khắc chế hạo nhiên chính khí bên ngoài sở hữu năng lượng tà khí. Lưu Tuấn Uy cười nói, "Của ta cái này một đạo ý niệm tán đi về sau, cái này hảo cảnh coi như là thông qua được, ngươi sẽ trực tiếp đến đại điện hậu đường, chỗ đó có rất nhiều bất đồng môn hộ, là đi thông nội điện thông đạo, tổng cộng có 100 đạo hay vẫn là 99 nói tới lấy, ta tiện đưa ngươi một cái đề nghị, chớ vào số lẻ môn hộ." Đa Lang Ôn quyền nói ra, "Ta sẽ tại yêu vực chờ ngươi." Lưu Tuấn Uy lộ ra một cái cao thâm mạt chắc dáng tươi cười, sau đó liền dần dần tiêu tán đi. Theo Lưu Tuấn Uy ý niệm giả thể tiêu tán, Tần Lang trước mắt thế giới dần dần trong sáng đứng dậy, bên cạnh Lưu Tinh không ngừng lui về phía sau. Tần Lang một cước phóng ra, bước vào một cái to lớn đại đường. Cái này là Đại Điện Hậu Đường Sao. Chương 473, Miêu Sát. Thông qua được Lưu Tinh huyễn hà về sau, coi như là thông qua được Thủy Tinh Cung Chánh Điện Đại Đường, đặt tới Chánh Điện Hậu Đường vị trí. Nơi này là đi thông nội điện phải qua đường, cũng tương đương với một cái trạm trung chuyển, bởi vì nơi này có 99 đạo môn hộ. Mỗi một cánh cửa đều đại biểu cho một cái bất đồng thông đạo, đương nhiên cũng đại biểu cho bất đồng độ khó. Tuy nhiên cuối cùng thông qua cái này, 99 đạo môn hộ đều có thể đạt tới nội điện, nhưng là đó là tại có thể thông qua điều kiện tiên quyết, có chút thông đạo một mảnh đường băng thẳng, một hàng chạy chậm có thể đến nội điện, nhưng là có thông đạo nhưng lại nguy cơ từ phía, không để ý tiểu là vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Mà Tần Lang hiện tại tiểu đứng ở nơi này 99 đạo môn hộ trước khi, xoắn xuýt lấy muốn đi vào cái kia một cánh cửa. Lưu Tuấn Uy đã từng nói qua, để cho ta không nên vào nhập số lệ môn hộ, thằng này có lẽ có thể tin. Tần Lang nhớ tới Lưu Tuấn Uy cho đề nghị của mình, hắn quyết định tiếp thu. Bất quá chúng ta trận doanh chính là cái kia thủ lĩnh đã từng nói qua, thông qua được Lưu Tinh huyễn Hà về sau ngay ở chỗ này chờ đợi, chờ trận doanh một lần nữa tụ tập về sau sẽ cùng nhau tiến vào môn hộ ở trong. Ta muốn hay không chờ một chút bọn hắn đâu này? Tần Lang nhìn chung quanh, chính mình dĩ nhiên là sớm nhất một cái đến tránh điện hậu đường người. Những người kia động tác quá chậm điểm a. Tần Lang dứt khoát ngồi xếp bằng tại không trung, hắn hấp thu ám ma lão tổ ác ma chi khí, trong cơ thể nguyên khí phi thường tràn đầy, sức chiến đấu ở vào đỉnh phong nhất trạng thái. Không biết tổ nhất sơn thế nào, tu vi của hắn còn yếu, thông qua lưu tinh huyễn hà chỉ sợ có nhất định được nguy hiểm. Bất quá ta xem hắn cũng không phải một cái đơn giản ra hỏa, càng là dung hợp hai cái bà xa tinh bản, hy vọng hắn có thể có chút ít thủ đoạn A. Tổ nhất sơn trọng tình trọng nghĩa, tần lang đã sớm đưa hắn cho rằng huynh đệ một loại đối đãi. Đoạn thiên giật biểu hiện ra thuật nhìn phi thường hiện ảnh, bất quá người này cũng không thể tin, kéo ta tiến vào trận doanh một là vì đối phó lục ma đại vương, hai là vì tại thủy tinh cung bên trong nhiều chiều ứng, nếu thật là gặp phải sinh tử nguy cơ thời điểm, nói không chừng sẽ đem ta cho rằng tháo hôi còn có cái kia rượu thịt hòa thượng không chút đại sư thế nào xem cũng không phải là một người tốt xem ra cái này cái gọi là trận doanh cũng không quá đáng là một cái tạm thời chiến đấu đồng mình tại thủy tinh cung bên trong giúp nhau mượn nhờ lực lượng thật sự là không đáng tin cậy tần lang phân tích một hồi trong nội tâm đã có chút ít nghĩ cách bất quá hắn hay vẫn là tại nguyên chỗ chờ đợi bởi vì hắn đối với thủy tinh cung một chút cũng không biết mà trận doanh bên trong rất nhiều cường giả đều là không chỉ một lần xông qua thủy tinh cung đi theo đám bọn hắn có thể miễn trừ rất nhiều phiền toái có người đến không biết có phải hay không là chúng ta trận doanh người tần lang mạnh mà đứng lên Lưu Tinh Huyễn Hà bên trong đột nhiên truyền ra một hồi chấn động, không gian khơi dậy một hồi rung động giống như gợn sóng, định là có người thông qua được Lưu Tinh Huyễn Hà đi tới tránh điện hậu đường. Người này khí tức rất lạ lẫm, không phải chúng ta trận doanh người. Tần Lang thần niệm quét qua xem, phát hiện một cái lạ lẫm khí tức, lập tức cảnh cảm giác. Ha ha ha, Bùn Tọa khẳng định là người thứ nhất thông qua Lưu Tinh Huyễn Hà, cái này số một thông đạo không phải ta không còn ai. Một cái thu cuồng thanh âm vang vọng, theo thanh âm, một cái chọn vẹn tám trưởng Cao Kim Mao sư tử theo Lưu Tinh Huyễn Hà ở bên trong chui ra, đứng trên không trung, điên cuồng hét lên một tiếng về sau. Hóa tạo thành một cái để trần lấy trên thân một trượng cao trắng hán, làn da bên trên tràn đầy kim sắc hào quang. Cái này trắng hán hóa hình chén rén về sau, ánh mắt tại tránh điện hậu đường quét mắt một phen, đột nhiên phát hiện trong góc ngồi xếp bằng tần lang, mặt sắc lập tức phát sinh biến hóa. Ồ, không thể tưởng được lại vẫn có người so với ta nhân hơn. Tráng hán nhẹ ồ lên một tiếng, nhìn kỹ, lông mày lập tức vặn, bởi vì hắn phát hiện tần lang tu vi cũng chỉ là thần tâm đại thành. Nóa, ngươi cái này con sâu cái kiến, vậy mà đuổi tại bổn tọa phía trước, thật là đáng chết ta. Tráng hán này mắng một tiếng dĩ nhiên cũng làm hướng phía tần lang bay đi hùng hổ xem ra muốn động thủ đối phó tần lang bộ dạng con em ngươi cái này xem như cái gì lý do cũng bởi vì lão tử so ngươi nhanh ngươi tiểu muốn giết ta tần lang lật ra một cái liếc mắt nhi vỗ vô bờ mông đứng lên chém xéo mắt nhìn lấy phi gần tráng hán lớn mật nhân loại con sâu cái kiến nhìn thấy bổn tọa lại dám không giới quỷ. xem ra ngươi thật sự là chán sống ta đây sẽ thành toàn ngươi tráng hán giống lên một tiếng không chút nào giảng đạo lý một trường đánh ra yêu khí phiên cồn hóa thành một chỉ cực lớn sư chảo hướng phía tần lang đầu bắt xuống dưới người cái này đần sư tử lão tử có thể so sánh ngươi trước thông qua lưu tinh huyền hà chẳng lẽ ngươi cho rằng lão tử là dựa vào vận khí hay sao tần lang im lặng cái này sư tử tính tình thật sự là quá hồ đồ đi à nha dựa vào cái gì lão tử nhìn thấy ngươi muốn bị xuống nghe được tần lang tráng hán sững sờ trong lòng nghĩ nghĩ đích thật là đạo lý này nhưng là hắn cũng không cố được nhiều như vậy đã ra tay sẽ không có thu hồi lại đạo lý hết thể chờ thêm tay về sau nói sau tần lang chậm rãi giơ lên tay phải một quyền hướng phía sư trả hành tới Quyền Phong không mang theo bất luận cái gì khí thế, bình thản không có gì lạ, tại Tráng Hán xem ra, giống như là một chỉ bé thỏ còn công kích một loại. Sư tử bác thỏ đều muốn toàn lực ứng phó, nhưng là Tráng Hán này chứng kiến tần lang công kích, trong nội tâm tâm phòng bị luôn không, thở dài một hơi. Xem ra thằng này thật là dựa vào vận khí tới. Tráng Hán trong nội tâm nghĩ như vậy đến, thế nhưng mà ngay sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy bàn tay của mình đau xót, phảng phất bắt được một cái thiết cầu một loại, trào xuống dưới, không thể chọn rồi. Cái này vẫn chưa xong, cái kia thiết cầu lại còn là một cái bị nung đỏ đâu thiết cầu một trưởng với lên đi, thịt đều muốn nương chín. a nha. tráng hán lập tức quay tê lên, mạnh mà thu tay về trưởng, xem xét, thượng diện rậm rạp chẳng chỉ bong bóng, nguyên một đám bóng ánh sáng long lanh, thập phần đáng yêu. tráng hán thật là sao nhân vật, nhưng hắn là thảo nguyên đại thế giới vương, giả, kim mau sư vương, cựu cấp đỉnh phong yêu thú cường, giả. lông của hắn ra so kim thiết đều luôn cứng rắn, bây giờ lại bị bị phỏng nổi lên bong bóng, đây quả thực đều là hắn chưa từng có nghĩ tới sự tình. ngươi, ngươi làm cái gì? kim bao sư vương bàn tay không ngừng run rẩy lấy, miệng không ngừng đối với bàn tay hà hơi xem ra là bỏng đến không nhẹ, có chút đau nhức. Tần Lang nhìn xem Kim Mao sư vương, không nói một lời, quả đấm của hắn nắm chặt lại, một đoàn hắt sát hỏa diễm tại trên nắm tay phiên cồn, vừa rồi một cái kia, hắn đúng là dùng hắc hỏa bao khỏa nắm đấm. Kim Mao sư vương bàn tay kỳ thật không phải là bị bị phỏng, mà là bị đông cứng thương. hắc hỏa là nghịch thiên chi hỏa, hỏa diễm viên cồn mà không phải nhiệt độ cao, mà là thấp đã đến cực hạn nhiệt độ siêu thấp. Kim Mao sư vương ánh mắt nhìn, thấy được Tần Lang trên nắm tay hắc hỏa, trong nội tâm lập tức minh bạch, lại để cho chính mình bị thương đúng là cái kia hắt sát thứ đồ vật. Hừ. Kim Mao sư Vương hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể yêu khí thúc dục đứng dậy, muốn chữa trị bàn tay thương thế, điểm ấy thương với hắn mà nói, trong khoảnh khắc có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Thế nhưng mà lại để cho Kim Mao sư Vương. Khiếp sợ chính là, mặc kệ chính mình như thế nào thúc dục yêu khí đến chữa trị thương thế, trên bàn tay bong bóng đều không có chút nào giảm bớt, ngược lại là không ngừng lan tràn, bong bóng không ngừng phóng đại, rất có hướng phía cánh tay lan tràn xu thế. Hơn nữa bàn tay của hắn hiện tại đã triệt để chết lặng, đã không có cảm giác đau, duy nhất có thể cảm giác được đúng là cái kia đông lạnh tận xương tủy rất lạnh. Ngươi Ngươi đến cùng làm cái gì, đây là cái gì pháp thuật? Kim Mao sư Vương có chút bối rối rồi, hắn thật không ngờ gần kề một hiệp, chính mình vậy mà sẽ phải chịu như thế quỷ dị đánh trả, bị thụ như thế quỷ dị thương thế, không chỉ có không cách nào chữa trị, thậm chí chiêu đều qua đã xong, thương thế lại vẫn tại lan tràn. Tần Lang vẫn không có trả lời, tinh thần của hắn chú ý tới Lưu Tinh huyến Hà bên trong, chỗ đó chấn động càng ngày càng nhiều lần, chắc hẳn càng ngày càng nhiều người sắp thông qua Lưu Tinh huyến Hà. Tốc chiến tốc thắng, để tránh phức tạp. Tần Lang tự nói nói, thân hình hắn lóe lên, cả người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa một tia khí tức tung tích đều không có để lại. Kim Mao sư vương chứng mắt, hắn rõ ràng gắt gao chằm chằm vào tần lang, thế nhưng mà tiểu tại mỹ mắt của mình từ dưới đấy không thấy rồi, mà chính mình căn bản bắt không đến tần lang tung tích, cái này hắn thật sự hoảng loạn rồi. Kim Mao sư vương trên người yêu khí mạnh mà bạo phát đi ra, hắn tung hoành thảo nguyên thế giới vài vạn năm, đã trải qua vô số lần cuộc chiến sinh tử đấu, nhưng là như hôm nay như vậy chiến đấu hay vẫn là lần đầu. Ta tuyệt đối sẽ không thua ở một cái thần tâm kỳ nhân loại con sâu cái kiến trên tay đấy. Kim Lão sư vương gầm nhẹ một tiếng, thời khắc chú ý đến thân thể của mình quanh. Nhưng mà cho dù Kim Mao sư Vương đã vô cùng cảnh kính sợ rồi, nhưng là hắn như trước không ngờ rằng, Tần Lang lại đột nhiên xuất hiện tại trước người của mình, hơn nữa vừa xuất hiện, tựu cùng chính mình thiếu chút nữa miệng đối với cái mũi. "Tiểu sư tử, tiếp sau không muốn kiêu ngạo như vậy, đừng tưởng rằng là cá nhân đều dễ khi dễ." Tần Lang lạnh lùng nói, hai tay mạnh mà cầm xuống, nhắm ngay Kim Mao sư Vương ngực. "A." Kim Mao sư Vương cũng không kịp muốn lui về phía sau, thế nhưng mà đã không còn kịp rồi, hắn vừa sau này bước một bước, chỗ ngực cũng cảm giác được một hồi xuyên vào cốt tủy lạnh bước, chậm rãi cúi đầu xuống xem xét, lập tức tâm như chết cho. Tần Lang hai đấm bao khỏa tại hắc hỏa bên trong, song song chui vào kim mao sư vương ngực trong miệng, tay phải còn bắt được kim mao sư vương trái tim. "Không, không, không muốn giết ta, ta sai rồi, ta sai rồi, ta là sư vương, thảo nguyên thế giới vương giả, ta có thể trở thành tọa kỵ của ngươi, không muốn giết ta à. Hai vạ đến nơi, kim mao sư vương không còn có ngay từ đầu hung hăng cản quấy bá đạo, không đúng cầu xin tha thứ, hi vọng có thể miễn ở vừa chết. "Ta không cần tọa kỵ." Tần Lang ngữ khí lạnh như băng, hắn mới sẽ không bỏ qua kim mao sư vương, tâm thần khế động, hóa huyết thuật bắt đầu vận chuyển. Trên tay vừa dùng lực, một bả bóp vỡ Kim Mao Sư Vương trái tim. Ngươi bốn Kim Mao Sư Vương trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tần Lang, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình vậy mà sẽ như thế không hề chống cự chi lực sẽ chết tại Tần Lang trên tay. Hóa huyết thuật không ngừng vận chuyển, Kim Mao Sư Vương thân thể cao lớn ở trong, huyết nục không ngừng chuyển hóa thành huyết tinh chi khí bị Tần Lang hút vào trong cơ thể, những huyết này tinh chi khí bên trong, hỗn tạp lấy Kim Mao Sư Vương vài vạn năm đến trí nhớ cùng tu vi, kể hết bị Tần Lang hấp thu. Nhưng vào lúc này, lưu tinh Huyễn hà phía trên chấn động càng ngày càng nhiều, rốt cục đạt đến điểm tới hạn. Cùng một thời gian, hơn 10 thân ảnh theo lưu tinh huyến hà bên trong bắn nhanh đi ra, những người này vừa đi ra còn không kịp hoan hô, tự thấy được đang tại bị Tần Lang thôn phệ Kim Mao Sư Vương. Trong đó có một người nam tử, đầu đầy tóc trắng, cùng Kim Mao Sư Vương đồng dạng lấy trên thân, chỉ là trên người làn da hiện lên tuyết trắng sắc, bạch sắc trong sen lẫn từng đạo hắc sắc đường vân. Hoa Văn Bạch Hổ Vương, Kim Mao Sư Vương đích hảo hữu, Hổ Khiếu Sơn thế giới vương giả. Tần Lang hấp thu Kim Mao Sư Vương chỉ nhớ, lập tức hữu nhận ra nam tử này. A, Kim Mao đại ca, ngươi như thế nào? Hoa Văn Bạch Hổ Vương vừa ra tới, Tiểu thấy được hấp hối kim mao sư vương, lập tức tức giận đến Tam Thi thần nổi trận lôi đình, một tiếng hồ khiếu, không chút do dự hướng phía Tần Lang vào tới. Đáng chết nhân loại, vậy mà tàn sát huynh đệ của ta, nạp mạng đi. Chương 474, cấp đoạt môn hộ. Huynh đệ của ngươi ta đều giết được, ngươi đã đến rồi ta làm theo giết. Tần Lang hừ lạnh một tiếng, càng nhanh hơn thúc dục hóa huyết thuật, đồng thời vươn tay phải, hướng phía hồ phốc mà đến hoa văn bạch hổ một trường chụp được. Nhân hoàng, chói thiên hạ. Phanh. văn bạch hổ vương thân thể lập tức bị một trường vô hình bàn tay lớn tạo thành một căn bánh qua Trước một khắc còn hùng hổ, nhưng bây giờ vặn trên không trung không cách nào nữa tiến lên mảy may, chỉ có đầu có thể hơi chút và mèo. Cùng lúc đó, Tần Lang rốt cục đem Kim Mao Sư Vương huyết đục toàn bộ nuốt sạch sẽ, lưu lại một trường khô quắc ra, con ngón đúng ra, ra lập tức bị một đoàn hắc hỏa bao khỏa biến thành cho tàn. Thu thập Kim Mao Sư Vương, kế tiếp tụi là Hắc Văn Bạch Hổ Vương rồi. Tần Lang ánh mắt trưởng, lưỡng đạo kim quang bắn ra mà ra, như là kiếm quang một loại, mang theo mãnh liệt tinh thần lực, nhắm ngay Hắc Văn Bạch Hổ Vương hai mắt. A, Hắc Văn Bạch Hổ Vương căn bản không cách nào nút đích. Tự nhiên cũng không cách nào tránh né tần lang ánh mắt, cái này ánh mắt cũng không phải là nhắm mắt lại có thể tránh thoát, nó chỉ có chơ mắt nhìn cái kia lưỡng đạo kim quang bắn về phía chính mình hai mắt, trong nội tâm đã tuyệt vọng. Giờ phút này nó mới nhớ tới, trước mắt mình cái nhân loại này, liền bạn tốt của mình Kim Mao sư vương đều có thể tàn sát, huống chi chính mình đâu này. Ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một thanh màu đen trường kiếm bay vụt mà đến, bang bang hai đạo kim thiết vang lên chi tiếng vang lên, tần lang hai mắt bắn ra kim quang bị màu đen trường kiếm ngăn lại, Hắc Văn Bạch hổ vương tránh thoát một tiếp Tần lang phóng nhãn nhìn lại, cũng không có phát hiện thả ra phi kiếm chi nhân, lúc này ngự khí lạnh như băng quát, cái nào tiểu vương bắt đạn trốn đang âm thầm ra tay. Cút ngay cho ta đi ra. Hừ, ngươi người này nói chuyện thật sự là khó nghe, một điểm tố chất đều không có. Nói chuyện dĩ nhiên là một nữ tử, vừa mới nói xong, Hắc Văn Bạch hổ vương trước người không gian đột nhiên nhấc lên một hồi gợn sóng, một cái đang mặc hắc ý nữ tử từ đó đi ra. Cô gái này vậy mà sinh thập phần xinh đẹp, nhìn về phía trên 17, 18 tuổi bộ dạng, một đôi đôi mắt đẹp mang theo giận dỗi trừng mắt tà lang, trong tay còn nắm một thanh màu đen dài 30 kiếm. Chủ nhân Hàng Lâm Hoa văn hám sâu trong tay đệ nhân, không cách nào lễ bái, mong rằng chủ nhân thứ lỗi. Hắc Văn Bạch Hổ Vương vừa nhìn thấy cái này cô gái mặc áo đen, giữ tận gương mặt lập tức trở nên kiềm tốn, vặn vẹo gốn léo thân thể, cung kính nói: "Không sao." Cô gái mặc áo đen thản nhiên nói, trường kiếm nảy lên, vậy mà chặt đứt Hắc Văn Bạch Hổ Vương trên người chói buộc, đem giải thích cứu sung dưới. Tần Lang bàn tay vừa thu lại, xoay tròn lấy nắm chặt lại, ngay tại vừa rồi cô gái mặc áo đen chặt đứt nhân hoàng chói thời điểm, Tần Lang rõ ràng cảm giác nơi lòng bàn tay của mình bị một hồi sắc bén kiếm khí ta qua, kiếm khí rất lạnh. Cô gái này thật là lợi hại. Tần Lang trong nội tâm âm thầm kinh hãi, đang nhìn nhìn chính gối cô gái mặc áo đen trước người Hắc Văn Bạch Hổ Vương, lợi hại như thế một yêu thú, vậy mà nhận thức một nhân loại nữ tử làm chủ, làm cho Tần Lang phi thường kiếp sợ. Ngươi tiểu tử này, tại sao phải đối với tọa kỵ của ta ra tay? Cô gái mặc áo đen khuôn mặt giận dữ, lạnh lùng nói: "Ha ha, mỹ nữ, làm sao ngươi biết là ta đối với nó ra tay, mà không phải nó đối với ta ra tay đâu này?" Tần Lang hào không khách khí nói: "Hoa Văn, chuyện gì xảy ra?" Cô gái mặc áo đen nhìn về phía Hắc Văn Bạch Hổ Vương hỏi: Sách Hắc Hưu đang xem, khởi bẩm chủ nhân, ta vừa mới thông qua Lưu Tinh Huyễn Hà đi ra, đã nhìn thấy người này tàn sát bạn tốt của ta Kim Mao Sư Vương, nhất thời tức giận, cho nên tiểu xuất thủ, ai biết ngược lại bị hắn cho Hắc Văn Bạch Hổ Vương nói ra. Ta không phải nói qua cho ngươi, không được tùy tiện đối với nhân loại ra tay sao? Cô gái mặc áo đen như mày quát, lập tức lại đối với Tần Lang nói ra, không có ý tứ, tại hạ quản giáo vô phương, mong rằng công tử thứ lỗi. À, Tần Lang sững sở, kinh ngạc vô cùng, mỹ nữ này thật kỳ quái, chính mình cùng tọa kỵ của nàng đánh nhau. Hiện tại làm sơ hỏi thăm về sau, vậy mà hướng chính mình xin lỗi rồi hả? Bất quá cái kia Kim Mao sư vương là ta tọa kỵ đích hảo hữu, đem ngươi hắn tàn sát, tọa kỵ của ta nhịn không được đối với ngươi ra tay đã ở hợp tình lý, việc này như vậy bỏ qua à? Cô gái mặc áo đen thẳng nhiên nói. Ách, cô nương ngươi thế nào nói đều được." Tần Lang im lặng nói, cô gái này thật kỳ quái, lại để cho hắn cũng không biết làm như thế nào đáp lại rồi. "Ha ha, bất quá cuộc sống của ngươi sẽ không sống khá giả rồi, ngươi giết Kim Mao sư vương, vạn thú liên minh là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt ta." Cô gái mặc áo đen thản nhiên nói, vung tay lên, trước người Hắc Văn Bạch Hổ Vương lập tức cung đứng người lên, biến thành yêu thú bản thể, nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi ở trên lưng hổ, sau đó vỗ nhẹ lưng hổ. Hắc Văn Bạch Hổ Vương hổ khiếu một tiếng, đầu hổ một chuyến, hung hăng trợn mắt nhìn tần lang liếc, bất quá cũng không nói lời nói, mà là thoáng cái nhảy vào cánh cửa thứ nhất hộ bên trong. Với bắt đầu Kim Mao Sư Vương lúc đi ra, tiểu đối với cánh cửa thứ nhất hộ thèm chảy nước miếng, có thể thấy được tiên kiến bệ phái cũng có tranh đoạt. Mà mặc xem cường giả vậy mà không có có bất cứ người nào dám nhảy ra cướp đoạt môn hộ. Có thể thấy được cái này cô gái mặc áo đen uy phong không người dám cùng hắn tranh đoạt. Lưu Tuấn Uy không phải nói không nên vào nhập số lẻ môn hộ sao? Như thế nào nữ tử này sẽ đi nhập cánh cửa thứ nhất hộ đâu này? Thần Lang trong nội tâm rất nghi hoặc. Người này thật là lợi hại, biểu hiện ra chỉ là thần tâm đại thành tu vi, tiện tay tầm đó lại có thể lại để cho Hắc Văn Bạch Hổ Vương Hạo không có lực phản kháng, mà ngay cả cái kia nổi danh dã man nữ đối với hắn cũng khách khí như vậy. Người vây xem ở bên trong đã có chút ít nghị luận thanh âm. Người này tuyệt đối không đơn giản, đích thị là dùng vô thượng pháp bảo che giấu chân thật tu vi lại để cho người khinh thị mà bừng lòng cảnh giác, xuất kỳ bất ý. Người này là cái đó cái thế giới vương giả. Như thế nào trước kia chưa từng có kiến thức qua? Càng lợi hại thì sao? Hắn đã giết Kim Mao sư vương, đắc tội vạn thú liên minh, ngươi cho rằng hắn còn có bao nhiêu thời gian có thể sống? Nói cũng đúng, vạn thú liên minh đám kia dã man yêu thú, cho tới bây giờ đều là ngang ngược không nói đạo lý, kẻ này xem ra giữ nhiều lành ít rồi. Trong đám người nghị luận nhau nhau, có rất nhiều trực tiếp mở miệng nói ra, có thì còn lại là dùng thần niệm truyền âm lẫn nhau trao đổi. Tần Lang đem những lời này hảo không lộ chút sơ hở nghe xong đi vào, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Xem ra Kim Mao sư Vương là Vạn Thú Liên Minh thành viên, danh như ý nghĩa, đây là một cái do yêu thú tạo thành liên minh, thực lực cường hành. Nếu là gặp, ngược lại là được đi đầu tránh lui mới được là. Tần Lang âm thầm thì thầm, mắt thấy thông qua Lưu Tinh Huyễn Hà cường giả càng ngày càng nhiều, một ít người vừa ra tới, tiu chạy về phía bài danh phía trên môn hộ bên trong, chiếm lĩnh cửa ra vào, giống như là vòng địa đồng dạng. Rốt cục đã có một cái quen thuộc khí tức theo Lưu Tinh Huyền Hà ở bên trong bay ra đúng là tần lang trong trận doanh một cái thành viên đến từ thiết mục đại thế giới thiết mục đại vương một thân đen kịt thiết mục chiến giáp điêu khắc giống như đường vân nhìn về phía trên tựa như mai rùa đồng dạng không thể tưởng được người này thật không ngờ cao thủ vương ta còn tưởng rằng đoạn thiên giật tìm cái con ghẻ kỳ sinh thiết mục đại vương trong nội tâm cả kinh nói hắn nên hướng tần lang vừa cười vừa nói tần huynh đệ thật sự là tốt bản lĩnh dĩ nhiên là chúng ta trận doanh bên trong cái thứ nhất lao ra liều tinh huyến hàng người thật sự là bội phục nguyên lai like là thiết mục tiền bối chút tài bọn thật sự khó nhập tiền bối pháp nhãn tần lang vừa cười vừa nói. Dù sao cũng là chính mình trận doanh bên trong đích người, tự nhiên muốn khách khí một phen. Chỉ là tần huynh đệ cái thứ nhất lao ra liều tinh huyễn hạ, như thế nào không dẫn đầu chiếm lĩnh môn hộ đâu này? Thiết mục đại vương hỏi. Ước, ta là lần đầu tiên đến thủy tinh cung, đối với cái này cũng không biết, chẳng lẽ môn hộ cần cướp đoạt sao? Tần lang hỏi. Sách khác hưu đang xem. Đó là đương nhiên, bất luận cái gì một tòa môn hộ đều chỉ có thể chứa nạp một phương nội ngũ, sau khi tiến vào những người khác không được đi vào. Càng đến gần trước môn hộ nguy hiểm lại càng nhỏ, càng gần đến mức giới tính nguy hiểm lại càng lớn. Thiết Mục Đại Vương nói ra. Đã như vậy, cái kia kính xin tiền bối cùng vãn bối cùng nhau ra tay, chiếm trước môn hộ. Tần Lang lúc này tỏ thái độ, hắn xác thực là không biết liền môn hộ đều cần cấp đoạn, bằng không mà nói hắn cái thứ nhất đi ra, cánh cửa thứ nhất hộ không phải hắn không ai có thể hơn. Tốt, Thiết Mục Đại Vương hào sảng cười nói, lập tức phi thân hướng phía môn hộ vào tới, Tần Lang theo sát phía sau, hai người tốc độ cực nhanh. Trước đó, đã có ít người thừa cơ cấp đi phía trước lục đạo môn hộ, để thất đạo môn hộ đúng lúc là vật vô chủ, như thế bài danh phía trên môn hộ, tự nhiên không ít mọi người muốn tới tranh đoạt. Đệ thất đạo. Đúng lúc là số lẻ môn hộ, Lưu Tuấn Huy đã từng nói qua không nên vào nhập số lẻ môn hộ, đến cùng đoạn hay vẫn là bất đoạn. Tần Lang trong nội tâm lộ vẻ do dự. Quản hắn khỉ gió, trước cấp đến tay nói sau, nhiều người như vậy đều sống qua thủy tinh cùng, khẳng định có đạo lý của bọn hắn. Tần Lang trong nội tâm đã có quyết đoán, trong cơ thể nguyên khí vận chuyển, như lửa diễm giống như phun manh mãnh tiến ra, cả người như là một chỉ hỏa tiễn, đột nhiên gia tốc, lập tức vượt qua thiết mục đại vương. Tại Tần Lang phía trước, đã có hai người nam tử sắp bước vào môn hộ bên trong, rất hiển nhiên là đến từ bất đồng trận doanh. Bởi vì vì bọn họ phía trước tiến đồng thời, không ngừng mà hướng phía đối phương công kích, thủ đoạn lăng lệ ác liệt tàn nhẫn, rất có đưa đối phương vào chỗ chết tư thế. Bèo, ngay tại hai người ngươi tranh ta đoạn, không ai nhường ai thời điểm, đột nhiên một đạo lưu quang theo bọn họ trung gian sẽ qua, hai người đều là sửng sở, đồng thời dừng tay, nhìn phía cái kia đạo lưu quang. Chờ bọn hắn thấy rõ về sau mới phát hiện, một người tướng mạo thoáng có chút hèn mọn bị ổi nam tử đã tiến nhập môn hộ bên trong, chính vẻ mặt treo tức nhìn mình. Đồ hỗn trướng, vậy mà lại để cho người này nhanh chân đến trước, nửa ông đã lợi. Cái này không phải là vừa rồi tàn sát Kim Mao sư vương, lại một chiêu đánh bại Hoa Văn hổ vương, liền dã man nữ đều đối với hắn khách khách khí khí đích ra hỏa sao? Hắn không đoạt phía trước vài đạo môn hộ, đến theo chúng ta đoạt cái gì đoạt? Hắn rốt cuộc là cái nào trận doanh đó a? Người này đích thị là cái đại địch. Thiết mục đại vương vốn vừa mới chuẩn bị động thủ tham dự cấp đoạt, đã thấy Tần Lang trong trước mắt cũng đã chiếm lĩnh môn hộ, lập tức vui mừng nhướng mày, hưng phấn không thôi. Ha ha ha, Tần huynh đệ tốt thân thủ, như thế như thiểm điện thân pháp, thật sự chúng ta trận doanh siêu cấp lợi khí a. Đã nghe được Thiết Mục đại vương tiếng cười tất cả mọi người đã biết tần lang tương ứng trận doanh trong nội tâm không khỏi hận đến nghiến răng ngữa rồi lại hâm mộ được vô cùng càng ngày càng nhiều người chạy ra khỏi lưu tinh huyễn hà tụ tập tại môn hộ trước khi tham dự đã đến môn hộ tranh đoạt trong chiến đấu tình hình chiến đấu càng phát thảm thiết vô số cường giả vì tranh đoạt môn hộ thậm chí bản thân bị trọng thương chết thảm ở nơi đây cũng số lượng cũng không ít không phải nói mỗi một cánh cửa đều có thể đi thông nội điện sao vì sao những người này như thế không muốn sống tranh đoạt tần lang trong lòng khó hiểu càng ngày càng máy liệt hắn phóng nhãn nhìn lại tuy nhiên cường giả không ít nhưng là so về tại thủy tinh cung bên ngoài thời điểm lại muốn ít hơn rất nhiều tương đương một nhóm người không có thể thông qua lưu tinh huyền hạ vịnh viện lưu tại trong đó Đoạn thiên giật cùng không chút đại sư cũng lần lượt vọt ra đồng nhất trận doanh người vốn chuẩn bị tham dự đến môn hộ tranh đoạt trong chiến đấu nhưng lại nhìn thấy đứng tại đệ thất đạo môn hộ bên trong tần lang cùng thiết mục đại vương lập tức trong bụng nở hoa thiết mục đại vương tốt bản lĩnh vậy mà cướp được đệ thất đạo môn hộ thật sự là quá tốt bởi như vậy chúng ta tiến vào nội điện nắm chắc tỷ càng lớn đoàn thiên bọn người né tránh vòng chiến nhanh chóng tiến nhập môn hộ bên trong không không không Chư vị quá để mắt ta rồi cướp được cánh cửa này hộ người không phải ta mà là vị này Tần Huynh Đệ Thiết mục đại vương khoát bắt tay vừa cười vừa nói Tần Lang cái môn này hộ là ngươi cướp được hay sao đoạn thiên giật cùng không chút đại sư trăm miệng một lời cả kinh tiêu lên chương 475 khủng bố năng lực phân tích Đúng vậy cái môn này hộ là ta cướp được đấy Tần Lang việc đáng làm thì phải làm cao giọng nói ra hắn có thể theo bên cạnh ánh mắt của người trông được đến không che giấu chút nào hoài nghi bất quá đó cũng không phải hắn lo lắng sự tình ai yêu hoài nghi Hoài nghi đi cùng hắn có quan hệ gì đâu Tần Lang hiện tại lo lắng nhất chính là Tổ Nhất Sơn, cho là mình trận doanh người đã đi ra hai mươi mấy người rồi, mà Tổ Nhất Sơn một mực còn không có có đi ra. Môn hộ chi tranh đã tiến hành đã đến gay cấn, phía trước 30 đạo môn hộ đã có thuộc sở hữu, đằng sau cạnh tranh như trước thảm thiết, Tần Lang trận doanh người chứng kiến như thế tình hình, trong nội tâm đều là một hồi thổn thức cùng may mắn, bởi vì vì bọn họ trận doanh bên trong, ngoại trừ không có thể lao ra lưu tinh huyến hà người bên ngoài, vậy mà không có một cái nào bởi vì cướp đoạt môn hộ mà hy sinh, trận doanh dĩ nhiên là hoàn chỉnh nhất một cái rồi. Tần tiểu huynh đệ thật là chúng ta trận doanh phúc tướng a lại chờ một chốc một lát, còn có vài tên huynh đệ sắp lao ra lưu tinh Huyến hà, nhân viên tề tiểu về sau, chúng ta lập tức tiến vào môn hộ bên trong. Vị kia tinh thần biến dị cường giả lần nữa thành lập nổi lên giả thuyết tinh thần thế giới, đem tất cả mọi người thần niệm liên hệ rồi. Tổ Nhất Sơn a Tổ Nhất Sơn, ngươi có thể ngàn vạn không phải chết ở bên trong a? Tần Lang trong nội tâm âm thầm thì thầm, giờ phút này hắn lòng nóng như lửa đốt, lưu tinh huyễn hà triệt để ngăn cách thần niệm, hắn ở lại Tổ Nhất Sơn trên người cũng chút nào cảm giác không thấy, căn bản không cách nào biết được hiện tại Tổ Nhất Sơn sống hay chết. Bên cạnh thứ 8 Đệ cửu đạo môn hộ bên trong, mấy cường giả lạnh lùng nhìn đệ thất đạo môn hộ bên trong tần Lang, trong ánh mắt toát ra thật sâu kiếm kỵ, có người đang tại cộng lại lấy cái gì? Đại ca, tựu là người này, vốn ta là có cơ hội đoạt đến thứ 7 tòa môn hộ, thế nhưng mà hắn ngang trời xuất thế, trong chớp mắt liền đem môn hộ chiếm lĩnh, tốc độ nhanh đến ta căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Trước khi ngao có tranh nhau cường giả một trong oán hận nói, "Tốc! Thủy Tinh cung trước ta đã thấy người này, lúc ấy hắn đang cùng Lục Ma đại vương tranh chấp không dưới, đại đình quảng phía dưới miểu sát Lục Ma đại vương thủ hạ, mà Lục Ma đại vương cũng không biết làm sao hắn không được." Ngươi bị hắn đã đoạt trước, không kỳ quái. Một cái mặt không biểu tình nam tử thản nhiên nói, "À, Người này vậy mà lợi hại như vậy. Liên lục ma đại vương đều không làm gì được. Đúng vậy, cho nên ngươi cũng không cần tự trách, việc này ta cũng gánh có nhất định trách nhiệm, nếu là ta sớm một ít lao ra Lưu Tinh Viễn Hà, định có thể vì mọi người cướp được trước bảy môn hộ." Mặt không biểu tình nam tử tự trách nói, thế nhưng mà trên mặt của hắn đã là không có bất kỳ cảm xúc chấn động. "Đại ca, ngài nói quá lời." Vây tại mọi người chung quanh châm miệng một lời nói. ân. Đại ca nhẹ gật đầu. Không nói gì thêm, hắn chằm chằm vào Tần Lang, tâm trong lặng lẽ lẩm bẩm, cái kia đoạn thiên giật tuy nhiên bổn sự không được tốt lắm, ánh mắt cũng rất là độc ác. Người thanh niên này tuy nhiên thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng là ta thủy trùng cảm thấy hắn có chút không đơn giản. Nếu là ở nội trong địa gặp, lôi kéo một phen cũng không phải là không thể được. Nếu là có thể có hắn hiệp trợ, Ly Khai Thiên tâm chi quan năm chắc ít nhất có thể để cao một tầng. Đại ca ý nghĩ trong lòng không có nói cho bất luận kẻ nào, ánh mắt của hắn tại Tần Lang trên người hơi chút dừng lại về sau liền rời đi. Đối với trung quanh ánh mắt của người, Tần Lang cảm ứng phi thường tinh tường. Hắn biết rõ chính mình bề ngoài hiện ra quá nhiều cùng tu vi không phù hợp thực lực, khẳng định tiến nhập có chút tầm mắt của người bên trong, bất quá hắn tịnh không để ý những này, hắn liền siêu việt thiên tâm cường giả đều chiến đấu qua, những thiên tâm này kỳ cường giả đã khó có thể tiến vào hắn pháp nhãn rồi. Lưu Tinh Huyền Hà phía trên chấn động đã thời gian dần trôi qua thiếu đi, thỉnh thoảng có một hai cường giả may mắn trở tới, trên người còn mang theo thương thế, xem xét ỷu là bị ảo cảnh dạy vào đến không nhẹ, đối với cái này một nhóm người mà nói, có thể còn sống lao ra Lưu Tinh Huyễn Hà, đã là một loại thành công. Đệ thất đạo môn hộ bên trong Tinh thần biến dị cường giả đột nhiên nói ra, chư vị, mười tức về sau chúng ta toàn bộ viên tiến vào môn hộ, không có lao ra lưu tinh huyến hà người chúng ta không hề chờ đợi. Cái gì? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy đưa bọn chúng từ bỏ sao? Tần Lang kinh vừa nói nói, đây cũng là không có biện pháp sự tình, không thể bởi vì một hai người mà ảnh hưởng toàn bộ đội ngũ tiến độ. Kế tiếp chúng ta còn có phi thường gian nan chiến đấu, sớm một khắc tiến vào môn hộ thông đạo, nắm chắc muốn lớn hơn vài phần. Tinh thần biến dị cường giả hòa khí nói, bởi vì cái này thứ bảy môn hộ đều là Tần Lang công lao cho nên hắn đối với Tần Lang nói chuyện cũng là phi thường khách khí. Thế nhưng mà ba Tần Lang còn muốn nói điều gì? Đoạn Thiên giật tay lại đặt ở trên vai của hắn. Tổ Hà huynh đệ, ta biết rõ ngươi lo lắng đại ca của ngươi, nhưng là nếu như hắn không thể thông qua Lưu Tinh Huyền Hà, chúng ta dù thế nào chờ đợi cũng là phí công đấy. Nếu như phía sau hắn vọt ra, cũng có thể tiến vào đằng sau muôn hộ, ngươi cùng hắn có cơ hội ở bên trong trong điện gặp nhau. Đoạn Thiên giật thấp giọng nói. Thiên Giật huynh nói cực kỳ, tổ thí chủ, chớ bởi vì nhỏ mà mất lớn a. Không Chúc đại sư cũng nói. Sáu Tần Lang không nói gì chỉ là ánh mắt của hắn lại càng thêm kiên định rồi, hắn tuyệt đối sẽ không vứt bỏ tổ nhất sơn một người tiến vào môn hộ thông đạo, coi như là tổ nhất sơn chết rồi, hắn cũng muốn gặp đến thi thể của hắn. mười tức đã đến, chúng ta tiến vào môn hộ thông đạo. bởi vì môn hộ con số vi 7 cho nên chúng ta sẽ có thất trọng cửa khẩu, mọi người nhất định phải giúp nhau hiệp trợ, cùng cửa hải khó. tinh thần biến dị cường giả mở miệng nói ra, tại ý niệm của hắn dưới sự chỉ huy, tất cả mọi người phi thân lên, tiến nhập môn hộ trong thông đạo. mà lúc này đây, tần lang lại đột nhiên chặt đứt thần niệm tại giả thuyết tinh thần thế giới bên trong liên hệ đã đi ra đội ngũ, bay ra thứ 7 môn hộ. Tổ hà huynh đệ, ngươi muốn làm gì vậy? Đoạn Thiên giật chấn động, mạnh mà quát. Chư vị, các ngươi đi đầu đi vào, ta tuyệt đối không thể bỏ lại ta đại ca, cho dù hắn đã chết, ta cũng phải đem hắn theo huyễn trong sông kiếm đi ra. Thần Lang lớn tiếng quát, hướng phía Lưu Tinh Huyễn Hà bay đi. Nhìn xem thần lang dứt khoát kiên quyết thân ảnh, không chỉ là trận doanh bên trong người, mà ngay cả mặt các môn hộ bên trong chưa khởi hành người đều có chút động dung rồi. Có thể có như vậy một cái huynh đệ, cho dù chết, cũng đáng được rồi. Chỉ là đáng tiếc như vậy một cái có tình có nghĩa cương giả. Phải biết rằng ngược tiến vào lưu tinh huyến hà bên trong, đây chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Ai, đáng tiếc, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Đệ bát đạo môn hộ bên trong, cái kia mặt không biểu tình đại ca thở dài, vốn định cùng hắn kết giao một phen, ai ngờ hắn thật không ngờ xúc động, vậy mà nghịch hướng tiến vào lưu tinh huyến hà bên trong. Ai, đại ca thở dài một tiếng, ra lệnh một tiếng, hắn trận doanh cũng tiến vào môn hộ thông đạo, bọn hắn vi thứ 8 môn hộ tại trong thông đạo muốn kinh nghiệm bắt trọng cửa khẩu mới có thể đến tới nội điện. Tần Lang căn bản không biết những người này tại nghị luận cái gì. Hắn cũng không biết nghịch hướng tiến vào Lưu Tinh Huyễn Hà sẽ gặp gặp cái gì, nhưng là hắn căn bản cũng không phải là một cái hành động theo cảm tình người. Hắn hiện tại tỉnh táo vô cùng, hắn sở dĩ dám nghịch hướng tiến vào Lưu Tinh Huyễn Hà bên trong, là vì hắn không hề cái chết nắm chắc. Thậm chí Lưu Tinh Huyễn Hà bên trong lực lượng nơi phát ra, Tần Lang đã có chút đã minh bạch tinh thần chi lực, cái này Lưu Tinh Huyễn Hà lực lượng nơi phát ra là mênh mông trong tinh không tinh thần chi lực. Động Thiên bên trong Vương Nam đối với Tần Lang nói ra, Lưu Tinh huyễn Hà kỳ thật chính là một cái cỡ lớn tinh thần ma huyễn trận pháp. Mỗi một vì sao rơi đều là tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành, từng cái ảo cảnh hình thành, kỳ thật chính là một cái cường giả vẫn lạc trong đó về sau nguyên thần biến ảo mà ra. Cho nên, tại huyễn trong sông kinh nghiệm ảo cảnh, kỳ thật tựu là mỗi một cường giả khi còn sống trải qua khốn cảnh. Chết ở trong đó càng nhiều người, cái này đầu huyễn sông uy lực lại càng lớn." Vương Nam nói ra. Nguyên lai là như vậy, chắc không được ta cảm giác, cảm thấy tại huyễn trong sông cảm giác là lạ cái kia dậm rạp chẳng trị lưu tinh tựa như một đôi con mắt tựa như chằm chằm vào ta. Tần Lang bừng tỉnh đại nộ gật đầu, lập tức còn nói thêm, "Nói như vậy lên lời nói Thông qua cái này, Huyễn Sông căn bản không có gì độ khó nha, chỉ cần tu vi so vẫn lạc trong đó cường giả càng mạnh hơn nữa, cái kia có thể nhẹ nhõm vượt qua. Lời nói không thể nói như vậy, có chút thời điểm vận khí rất trọng yếu, đồng dạng khung cảnh, coi như là lại để cho những vẫn lạc kia cường giả chính mình đến lại trải qua một lần, cũng không nhất định có thể thông qua. Hơn nữa đây chỉ là cái này đầu Huyễn Sông lực lượng một bộ phận, tại Huyễn Sông cuối cùng, có lẽ còn có càng mạnh hơn nữa lưu tinh, dùng treo chống toàn bộ Huyễn Sông vận chuyển, hấp thu minh trong tinh không tinh thần chi lực. Vương Nam đầu phi tốc vận chuyển. Suy tính lấy lưu tinh huyễn hà lực lượng kết cấu, cái này một đầu lưu tinh huyễn hà, nếu là huy lực toàn bộ triển khai, so về ta trận tộc thiên trận, coi như là không đủ khả năng, cũng kém chi không xa. Vương Nham gật gật đầu, hơi khiếp sợ nói, như vậy một tòa ảo trận, cùng tinh thần biến đại trận kỳ thật có không ít chung chỗ. Tần Lang nghe xong được Vương Nham, nhẹ gật đầu, lẩm bẩm lầu bầu nói, đúng vậy, cái này lưu tinh huyễn hà Nam Vương Nham đang muốn nói chuyện, nhưng lại phát hiện Tần Lang căn bản không có nghe chính mình nói chuyện, mà lại như một cái kẻ ngu đồng dạng chỉ ngây ngốc lẩm bẩm bầu. Dùng tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành lưu tinh. Mỗi một khắc bên trong đều ẩn chứa một cái vẫn là cường giả nguyên thần ý niệm, xúc động cái này một vì sao rơi, thì ra là gây ra này vị vẫn là cường giả nguyên thần ý niệm, mượn từ toàn bộ đại trận lực lượng, đem trong trận người dẫn vào cái kia vẫn là cường giả khi còn sống chỗ kinh nghiệm khốn cảnh bên trong, mà ta bây giờ là nghịch hướng tiến vào lưu tinh huyễn hà, của ta tiến vào hội đại loạn lưu tinh bố cục, tiến tới tại dẫn phát ảo cảnh thời điểm, mức độ nguy hiểm vi gia tăng không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa có khả năng hội mấy cái, hơn 10 cái lưu tinh đồng thời gây ra, nhưng là trong đó có một cái vấn đề mấu chốt nhất. Những lưu tinh này đều là do tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành. Nếu là ta nắm giữ tinh thần chi lực, tự nhiên mà vậy cũng có thể nắm giữ những lưu tinh này vận hành quy tích, tự nhiên cũng sẽ không biết gây ra chúng. Bởi như vậy, ta có thể tại lưu tinh huyễn hà bên trong thông suốt. Vương Nham, ta nói không sai. Tần Lang một hồi lầm bầm lầu bầu về sau, đột nhiên hỏi. A. Vương Nham sững suốt một chút, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không có kịp phản ứng. Vừa rồi Tần Lang theo như lời nói, cùng mình muốn nói vậy mà 89 chín phần 10, hắn vậy mà có thể căn cứ từ mình cho ra có hạn đã biết tin tức. Suy tính được như thế thấu triệt, cái này lại để cho Vương Nham vô cùng khiếp sợ. Bởi vì Vương Nham thế nhưng mà trận tộc bên trong đích thiên tài, từ nhỏ tiểu tu tập vô số trận pháp, trong tộc một ít trận pháp điển tịch càng là rõ mồn một trước mắt, hắn có thể phân tích lưu tinh huyền hà lực lượng kết cấu cũng không kỳ lạ quý hiếm. Thế nhưng mà Tần Lang hoàn toàn chính là một cái thay đổi giữa trường gia hỏa, dựa vào Vương Nham thỉnh thoảng chỉ điểm, học tập một ít bên trên không được mặt bản trận pháp, phải dựa vào lấy như vậy điểm tri thức, lại có thể phân tích một tòa có thể cùng tiên trận so sánh đại trận. Bởi vậy có thể thấy được Tần Lang năng lực phân tích là đáng sợ cỡ nào? Thật sự là một cái yêu người ta. Chương 476, cứu người. Cho dù Tần Lang có kinh người năng lực phân tích, có thể căn cứ vương nhằm vài câu đơn giản, tại tăng thêm một ít có hạn tin tức, có thể suy tính ra Lưu Tinh Huyễn Hà đại khái bên trên lực lượng kết cấu. Nhưng là đây cũng chỉ là biểu hiện ra mà thôi. Lưu Tinh Huyễn Hà chỗ sâu nhất chính thức lực lượng Tần Lang là không thể nào nhìn thấu, bằng không thì cái này cũng không có khả năng có thể cùng trận tộc thiên trận cùng so sánh rồi. Bất quá như vậy như vậy đủ rồi, Tần Lang cũng không phải muốn phá trận, chỉ là tới cứu người mà thôi. Tổ nhất sơn đến cùng ở địa phương nào?" Tần Lang phóng nhãn nhìn lại, trước mắt tất cả đều là sáng chói lưu tinh, căn bản không thấy được một bóng người. "Ngươi không bằng trước bố trí xuống tinh thần biến đại trận, điều hòa hai cái đại trận tinh thần chi lực, nói không chừng có thể có sở cảm ứng." Vương Nham nói ra. "Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới." Tần Lang con mắt sáng ngời, bừng tỉnh đại ngộ nói. Vừa mới nói xong, Tần Lang lập tức thúc dục trong cơ thể nguyên khí, hôm nay hắn thực lực tăng nhiều, so về mới vừa gia nhập Thiên Tâm chi quan lúc không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, lật tay đó, tinh thần biến đại trận là được thành hàng mà là bao trùm phạm vi khuyết trương mấy chục lần, cái này cũng mất đi hai cái đại trận tầm đó có chỗ. Nếu là ở lưu tinh huyễn hà bên trong thi triển mặt khác trận pháp, sẽ khiến vô số lưu tinh mãnh liệt cắn trả trong khoảnh khắc tiểu nện thành bánh thịt. Tinh thần biến đại trận vừa mở ra, lưu tinh huyễn hà bên trong vô số lưu tinh lập tức bị đại trận khỏa ở trong đó có chút lóe lên một cái, lập tức liền khôi phục bình thường, chúng cũng không có cảm thấy chút nào không khỏe. Tần Lang thần niệm bao trùm toàn bộ tinh thần biến đại trận, mượn này, hắn cảm nhận được một cổ trước kia chưa bao giờ cảm nhận được qua lực lượng, đó chính là như ẩn như hiện tinh thần chi lực đến từ chính minh ngông tinh không lực lượng, coi như là tử dương tinh cũng là một cái không ngờ ngôi sao một trong, mà tinh thần chi lực đúng là vô số viên ngôi sao ngưng tụ mà ra đặc biệt lực lượng, loại lực lượng này cũng không có người thường có thể cảm ứng được, coi như là thiên tâm cường giả cũng không được. Tu Vi đạt đến thiên tâm cấp độ đã có thể dễ dội sức hút của trái đất, bay ra tầng khí quyển trong tinh không nao du. Chỉ có điều nói như vậy không có có bao nhiêu thiên tâm cường giả phải làm như vậy, bởi vì trong tinh không ngao du phi thường hao phí nguyên khí, tuy nhiên có thể hấp thu hư không tinh khí chuyển hóa làm nguyên khí đến bổ sung. Nhưng là điểm này tiếp tế căn bản không đủ. Hơn nữa trong tinh không nguy cơ trùng trùng, vạn vừa gặp phải tinh không cự thú hoặc là cường đại tinh không đạo tặc, chết cũng không biết là chết như thế nào. Chỉ sẽ vượt qua thiên tâm cường giả mới có thể chính thức ngao du vũ trụ, bởi vì chỉ có tu vi đến đó cấp độ mới có thể tùy ý hấp thu hư không tinh khí, mà không cần chậm rãi đem hắn chuyển hóa làm nguyên khí, trong tinh không cũng không cần lo lắng tiêu hao cùng tiếp tế vấn đề. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác có một ít siêu việt thiên tâm cường giả, trong tinh không tùy ý giết lướt, mai phục săn giết, cướp đoạt pháp bảo tài vật, cái này một loại người được gọi là tinh không đạo tặc hứa vừa mới thêm thành tiểu thiên tâm cường giả đối với tinh không cũng không biết tùy tiện xâm nhập trong tinh không hoặc là tiểu là chết ở tinh không đạo tặc trong tay hoặc là tiểu là trở thành tinh không cử thú đồ ăn đương nhiên còn có nhiều người hơn đã bị chết ở tại trong tinh không địa phương nguy hiểm tần lang hiện tại tuy nhiên có thể cùng thiên tâm đỉnh phong cường giả chống lại nhưng là chân chính đã đến trong tinh không cũng chỉ là một cái không ngờ tiểu nhân vật mà thôi tinh thần chi lực quả nhiên thần kỳ cái này không thể so với thiên địa nguyên khí cũng không thể so với hư không tinh khí cái này hai chủng năng lượng tại đặc biệt dưới tình huống hội khô kiệt mà ở mênh mông trong vũ trụ, ngôi sao vô số kể, chỉ cần ngôi sao bất diệt, tinh thần chi lực có thể liên tục không ngừng, lực lượng cũng sẽ không biết khô kiệt. Tần Lang cảm ứng được tinh thần chi lực, lập tức bị cái này lực lượng cường đại chỗ thuyết phục. Kỳ thật trong vũ trụ có vô số loại năng lượng, bởi vì bất đồng đặc tính mà phân chia bất đồng chủng loại. Nguyên khí, thưa không tinh khí, tinh thần chi lực kể cả ngươi hạo nhiên chính khí đều là trong những năng lượng này một thành viên. động Linh đối với Tần Lang nói ra, đúng à tổ nhất sơn tại thuốc dục bà xa tinh bản thời điểm ta có thể cảm giác được hắn năng lượng trong cơ thể cùng ta nguyên khí có chỗ bất đồng, chắc là thuộc về bà La tinh bên trên chỉ mỗi hắn có năng lượng." Tần Lang gật gật đầu, nói ra: "Đúng vậy, Tử Dương Tinh là do ở Tử Dương Tông đã trở thành tinh cầu bá chủ về sau mới đổi tên, mà đây bất quá là gần 10 vạn năm mới chuyện đã xảy ra, 10 vạn năm trước, Tử Dương Tinh cứ gọi là Nguyên Tinh, cho nên các ngươi tu luyện năng lượng tiểu kêu là nguyên khí." Vương Nam đối với Tần Lang nói ra, tựa hồ đối với Tử Dương Tinh có chút hiểu rõ. "Thì ra là thế, Nguyên Tinh, Nguyên Khí." Tần Lang gật gật đầu, hôm nay hắn thu hoạch tương đối khá không chỉ có cảm ứng được tinh thần chi lực rồi, càng là biết được tử dương tinh một ít che giấu. Tần Lang trong nội tâm cùng động Linh, Vương Nham trao đổi, đồng thời phân tâm thao túng tinh thần biến đại trận, cảm ứng đến tinh thần chi lực, tại lưu tinh Huyễn Hà bên trong tìm kiếm. Ồ, bên kia có một người ảnh, bất quá giống như không phải tổ Nhất Sơn. Tần Lang phát hiện một cái tại lưu tinh Huyễn Hà trong rẽ rùa bóng người, quyết định qua đi xem. Người kia bị một đoàn tinh quang bao vây lấy, khuôn mặt xoắn và mèo, tựa hồ tại kinh nghiệm lấy phi thường thống khổ sự tình, xem bộ dáng là vây ở hạo cảnh bên trong ra không được rồi. Thế là. Vận khí của các ngươi làm sao lại tốt như vậy, phải chết phải chết thời điểm có thể gặp được ta." Tần Lang không vui lắc đầu, trong nội tâm than thở một tiếng, "Mà ta phải chết phải chết thời điểm cũng chỉ có thể dựa vào chính mình dốc sức liều mạng, không công bình a." Tần Lang thở dài một hơi, vung tay lên, tinh thần biến đại trận lập tức bao trùm đi qua, đem người nọ khóa lại trong trận, rồi sau đó Tần Lang cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển tinh thần chi lực, đem khóa lại trên thân người kia tinh quang tầng tầng mở mạnh, đem người nọ theo hào cảnh bên trong giải cứu đi ra. Người nọ sắc mặt bừng lỏng, mạnh mà mở mắt, hiện lên sống sót sau hai nạn may mắn. Hát ra một hơi về sau, vậy mà phát hiện một người chính vẻ mặt không khóe đứng ở trước mặt mình, lập tức lại càng hoảng sợ. "Ngươi, ngươi, ngươi bốn người nọ hoảng sợ vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà lời nói đều cũng không nói ra được. Ta cái gì ta, là lao tử đem ngươi theo hảo cảnh trong giải cứu ra, trên người có cái gì pháp bảo a, đáng giá bảo bối cái gì, đều lấy ra hiếu kính ta." Tần Lang liếc mắt nhìn nói ra, cực kỳ giống một cái cản đường đoạn. "Cấp thủ phỉ." "À." Ánh mắt người nọ trường, có chút không có kịp phản ứng, Tần Lang thật sự quá nhạy lên rồi, hắn rõ ràng theo không kịp tiết tấu. Ai, được rồi." Tần Lang thở dài, lắc đầu, hướng phía người nọ khoát khoát tay, nói ra, "Không, có việc gì rồi, ta tại Lưu Tinh Huyền Hà ở bên trong tìm người đâu rồi, ngươi tự hành ly khai." Tần Lang cũng không phải thật muốn xảo chà hắn, chỉ là đầu có lại, đem trong lòng nghĩ cho nói ra mà thôi. "A, Lưu Tinh Huyền Hà?" Người nọ lại a một tiếng, lúc này hắn kịp phản ứng, chính mình còn ở vào Lưu Tinh Huyền Hà bên trong, vừa nghĩ tới vừa rồi thiếu chút nữa đã bị chết ở tại ảo cảnh bên trong, lập tức sợ tới mức toàn thân run rẩy. Lại lại nghĩ tới Tần Lang nói tại Lưu Tinh Huyền Hà trong tìm người lập tức lại càng hoảng sợ đồng thời như là bắt được cây cỏ cứu mạng tiền bối tiền bối người nọ hướng phía tần lang bịch thoáng một phát tiểu một gối quy xuống ân như thế nào tần lang thuận miệng nói ra lòng hắn thần thao tùng lấy tinh thần biến đại trận đang chuẩn bị ly khai cái kia đa tạ tiền bối ân cứu mạng vạn bối nơi này có chút ít pháp bảo nếu như tiền bối không chê kính xin xin vui lòng nhận cho người nọ cung kính nói rồi sau đó động tác nhanh chóng đem pháp bảo của mình đem ra đưa cho tần lãng cái kia người đây là lúc này đến phiên tần lang có chút không biết như thế nào trả lời rồi. Tiền bối thần công cái thế, tại Lưu Tinh Huyễn Hà bên trong qua tự nhiên, Vãn bối thử mông tiền bối ra tay giải cứu, nguyện từ nay về sau đi theo tiền bối bên cạnh, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Người nọ cung kính nói. Tần Lang nghe vậy, con mắt lập tức híp mắt, nhìn xem trong nhân thủ kia bưng lấy pháp bảo, con mắt lập loè vài cái. Tần Lang biết rõ, người này nói muốn đi theo chính mình, chẳng qua là bởi vì sợ Lưu Tinh huyến Hà, muốn muốn nhờ lực lượng của mình ly khai nơi đây mà thôi. Mà chính mình một khi đã mất đi giá trị lợi dụng, trong chớp mắt tiểu hội trở mặt. Thần Lang tu luyện đến nay, bái kiến không ít người như vậy. Bất quá cái này đối với Tần Lang mà nói không sao cả, người này nếu là thật sự tâm đi theo, tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt, hắn nếu dám trong ngoài không đồng nhất, Tần Lang có thể cứu mạng của hắn, tự nhiên cũng có thể thu hồi cái kiên mệnh. huống chi, đưa lên pháp bảo, không muốn ngu sao mà không muốn. Đã như vậy, ta đây tiểu thu hạ ngươi cái này tùy tùng." Tần Lang vừa cười vừa nói, vung tay lên, đem người nọ dâng tặng pháp bảo toàn bộ thu. Đa tạ tiền bối, văn bối tên là Tư Không Ngọc, đến từ Tư Không Đại Thế giới." Úc, ngươi là Tư Không Đại Thế giới vương giả?" Tần Lang hỏi. "Không không không." van bối sao dám tự xưng vương giả? bất quá chúng ta tư không gia tộc đích thật là tư không đại thế giới bá chủ, phụ thân của ta tư không bá thiên, đúng là tư không đại thế giới vương giả. tư không ngọc cung kính nói. a, như vậy a. tần lang nhìn tư không ngọc liếc, thản nhiên nói, ngươi đứng dậy, ta biết rõ tâm tư của ngươi, ngươi muốn đi theo ta chẳng qua là muốn lợi dụng ta ly khai lưu tinh huyễn hà mà thôi, mà ta thu pháp bảo của ngươi, tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi đi ra ngoài. bất quá có một điểm ta phải nhắc nhở ngươi, đi theo ta huấn, ly khai thiên tâm chi quan cũng không phải việc khó gì, ngày sau siêu việt phụ thân của ngươi thậm chí siêu việt thiên tâm cũng không phải là không có khả năng nhưng là nếu như ngươi dám động cái gì tâm tư không đừng đắn ta không ngại cho ngươi một lần nữa kinh nghiệm một lần vừa rồi hảo cảnh tiền bối giao hơn chính là tư không ngọc tự nhiên trung tâm đi theo tư không ngọc trên chán chạy ra dầm dạp chẳng chị mồ hôi lạnh tần lang thật là nói tiến vào lòng của hắn một chốt điểm quyết định ở bên trong hắn tại tần lang trước mặt quả nhiên là đại khí cũng không dám ra ngoài một ngụm mà cảm giác như vậy hắn chỉ có tại cha mình trước mặt mới sẽ xuất hiện chẳng lẽ vị tiền bối này tu vi cùng phụ thân tương xứng sao Thế nhưng mà ta thấy hắn như thế nào chỉ là thần tâm kỳ tu vi à? Tư Không Ngọc trong nội tâm âm thầm cả kinh nói, phụ thân của hắn, Tư Không Bá Thiên, vẫn là trong lòng của hắn cao cao tại thượng siêu cấp cường giả, là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng tồn tại. Thế nhưng mà Tần Lang vậy mà nói mình đi theo hắn, không chỉ có có thể ly khai Thiên Tâm chi quan, thậm chí còn có thể siêu việt phụ thân, siêu việt Thiên Tâm. Nói như vậy đứng dậy, Tần Lang chẳng phải là so cha mình còn cường đại hơn. Một nghĩ đến đây, Tư Không Ngọc tựa đầu thật sâu thấp xuống. Ồ, phía trước lại có một người, qua đi xem. Tần Lang đầu rối ra, lại phát hiện một cái vây ở ảo cảnh bên trong đích người, đương mặc dù là đùa tới, lại phát hiện như trước không phải tổ nhất sơn. Tần Lang lập đầu, hay vẫn là ra tay đem giải thích cứu xuống dưới, cùng tư không ngọc độc nhất vô nhị, người nọ là thụ đã đủ rồi lưu tinh huyền hà trả Tấn, nói cái gì cũng không chịu ly khai Tần Lang bên cạnh, không nên đi theo Tần Lang. Kết quả là, Tần Lang lại thêm một tiểu đệ. Cứ như vậy không ngừng ở Lưu Tinh Huyền Hà trong tìm đòi, trên đường đi tiểu đệ thu không ít, thế nhưng mà một mực đều không có phát hiện tổ nhất sơn thân ảnh, cái này lại để cho Tần Lang thời gian dần qua nôn nóng đi lên. Chương 477, Thần bí nhân. Cho dù lưu tinh huyễn hà khổng lồ vô cùng, nhưng là tiến vào trong đó người không có khả năng phân bố tại tất cả cái địa phương, mà là tương đối tập trung ở một loại khu vực. Mà tần lang hiện tại đã đem viến khu vực này thu tát luận, giải cứu không ít vây ở ảo cảnh bên trong người, nhưng như cũng không có tìm được tổ nhất sơn tiểu thuyết xinh đẹp, ít nổ Người kia sẽ không chết ta. Tần lang trong nội tâm hiện lên một cái không ổn ý niệm trong đầu, mặt lập tức tiêu hắc. Tần lang mặt sắc biến đổi vĩnh, đi theo phía sau hắn mọi người lập tức liền có chút ít sợ hai đứng dậy. Những mọi người này muốn mượn trợ tần lang lực lượng ly khai lưu tinh huyễn hà, cho nên mới đi theo tại tần lang bên cạnh. Vị tiền bối này đến cùng đang tìm cái gì người ạ Vậy mà xâm nhập lưu tinh huyễn hà bên trong tìm kiếm, tất nhiên là trọng yếu phi thường người. Đúng vậy, cái này tiền bối thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nếu đổi lại là ta, coi như là cha ruột ở bên trong, ta cũng không dám tiến tới cứu người đấy. Bất quá, xem ra vị tiền bối này nhưng lại không có tìm được người nọ, thoạt nhìn thậm chí có chút ít nôn nóng rồi. Không xong rồi, tiền bối nếu tìm không được người có thể hay không trong cơn tức giận bỏ xuống chúng ta một mình ly khai nơi đây hả rất có thể chúng ta chỉ là hắn thuận tay giải cứu mà thôi nếu là liền chính chủ đều không có tìm được chúng ta những cùng này tặng đã có thể gặp nạn rồi không bằng chúng ta cũng ra thêm chút sức ban vị tiền bối này cùng nhau tìm kiếm nhìn xem chúng ta có thể ra cái gì lực chúng ta chỉ cần vừa tiến vào huyện trong sông lập tức cũng sẽ bị lưu tinh đập chúng ngươi còn trông cậy vào tiền bối lại một lần nữa xuất thủ cứu giúp hay sao vậy làm sao bây giờ đừng nóng vội trước tiên ta hỏi hỏi tiền bối nói sau sau đó Một cái khuôn mặt thanh tú nam tử tử từ trong đám người đứng dậy, đối với Tần Lang bóng lưng, cung kính mà hỏi, "Tiền bối, không biết ngài tại tìm người ra sao khuôn mặt bên ngoài đâu này?" Văn bối nói không chừng khả năng giúp đỡ bên trên một ít chuyện nhỏ cũng nói không chừng. Tức, Tần Lang nghe vậy, chậm rãi quay người tới, nhìn xem người nọ, thời gian dần qua nói ra, "Ta người muốn tìm, là một cái nhìn về phía trên nước chừng chừng 30 tuổi nam tử, mặt như dao gọn, đang mặc hắc ý đi, hắn có một kiện pháp bảo, chính là một vòng cực lớn mâm tròn. Không biết các ngươi ai bái kiến người này?" Ô khuôn mặt thanh tú nam tử túi đầu xuống rơi vào trầm tư, vắt hết bốc, lại nhớ không nổi đã gặp nhau ở nơi nào người này. Tần Lang nhìn xem mỗi người đều cau mày, lắc đầu, hắn đối với cái này cũng không ôm cái gì hy vọng, bởi vì chính mình tại tiến vào Lưu Tinh Huyễn Hà về sau cũng là bị ngăn cách đi ra, một mình nên chiến, chắc hẳn những người khác cũng là như thế. Cái kia, tiền bối, ta tốt muốn nhìn thấy qua người này. Ngay tại Tần Lang chuẩn bị quay người tiếp tục tìm kiếm thời điểm, một cái nhút nhát é lệ thanh em đột nhiên nói ra, người nói chuyện tên là Tiêu Định Dương, là Hà Sơn đại thế giới siêu cấp cường giả bị Tần Lang giải cứu về sau đi theo tại Tần Lang bên cạnh. Ớ. Tần Lang con mắt sáng ngời, thân hình lóe lên, lập tức tiêu xuất hiện ở người nọ trước mặt, một phát bắt được Tiêu Định Dương cổ áo, gầm nhẹ nói, nói mau. Trước tiền bối, ta tại kinh nghiệm cái thứ nhất ảo cảnh thời điểm, đối thủ của ta cùng tiền bối theo như lời vô cùng như, hắn tu vi không cao, chỉ có thiên tâm đại thành cảnh giới, nhưng là thực lực lại mạnh phi thường hành, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa hắn cũng có một vòng cực lớn mâm tròn, thi triển thời điểm, ta ngầm trộm nghe các nhìn, tên gì bà, bà cái gì kia mà, bà sa tinh bản. Tần Lang gầm nhẹ nói: "Đúng đúng đúng, đúng vậy, tựu là bà xa tinh bản." Tiêu Định Dương lập tức cao hứng bừng bừng kêu lên, sau đó rồi lại sửng sờ, miệng sâu sắc mở ra, cả kinh kêu lên: "Chức, chức, tiền bối, người kia tựu là ngài người muốn tìm." "Đúng vậy, hắn ở nơi nào?" Tần Lang không thể chờ đợi được mà hỏi, sau đó chứng mắt, nghĩ đến vừa mới Tiêu Định Dương theo như lời nói, lập tức kịp phản ứng, "Hắn là đối thủ của ngươi, mà ngươi thông qua được cái thứ nhất ảo cảnh, chẳng lẽ ngươi đem hắn đã giết hay sao?" Tần Lang nhướng mày một cái, như là hỏa dược đồng dạng, lập tức nổ, "Ngại ngoại tích." Lão tử tìm khổ cực như vậy, ngươi lại đem hắn giết đi. Nói là Lão tử tìm lâu như vậy cũng không thấy bóng người, ngươi cái đáng đâm ngàn nào Tiểu Thuyết xinh đẹp, ít nộ béo. Tần Lang nổi trận lôi đình, Thiết Quyền nắm chặt, muốn hướng phía Tiêu Định Dương đầu đập tới. Không có, không có, ta không có giết hắn, ta không có giết hắn a. Tiêu Định Dương sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều nhanh không có, nước mắt nước mũi một bó to, gào khóc thảm thiết hô, sợ nói xong chính mình tự đi đời nhà ma rồi. Ân, ngươi không có giết hắn. Chuyện gì xảy ra? Tần Lang tay đứng tại Tiêu Định Dương trên trán. Dạ dạ là. Ta không có giết hắn, kỳ thật, ta căn bản giết không được hắn. Hắn dựa vào một vòng tự bản, cùng ta đấu được khó phân thắng bại. Ta còn tưởng rằng hắn là ảo cảnh huyễn hóa ra đến từng giả không nghĩ tới nhưng lại tiền bối bằng hữu. Tiêu Định Dương nhút nhát e lệ nói, vậy ngươi như thế nào lao ra hảo cảnh hay sao? Thần Lang Nữu mày hỏi, cái kia, tuy nhiên hắn dựa vào pháp bảo có thể cùng ta chống lại, nhưng là nội tình cho dù không kịp đằng sau ta. Thời gian dần qua, ta chiếm được thượng phòng, ngay tại ta ta sắp chém giết hắn thời điểm, có một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện, một ngón tay đem ta đuổi gà sau đó đưa hắn trào nhất đi, rồi sau đó hảo cảnh liền tự hành giải trừ, ta cũng hiểu, đã thoát khốn. Tiêu định dương nói ra, à, hắn bị trào đi rồi hả? Tần lang con mắt lập tức nhíu mắt, lưu tinh huyến hà bên trong, vậy mà sẽ có người ra tay giải cứu tổ nhất sơn. Không nói trước thần bí nhân kia cùng tổ nhất sơn là quan hệ như thế nào, có thể trực tiếp tại lưu tinh huyến hà trong cứu người, có thể nhìn ra người nọ tu vi tuyệt đối cường đại đến khó có thể đoán chừng. ít nhất so tần lang cái này ngụy cường giả muốn lợi hại nhiều lắm, lại bị cứu đi rồi hả? lại bị cứu đi rồi hả? Tần Lang buông lòng ra, tiêu định dương cổ áo, tao mày đi qua đi lại, suy nghĩ một bận loạn, không có bất kỳ mặt mày. Sự tình càng ngày càng quỷ dị rồi, tổ Nhất Sơn là theo ta cùng một chỗ tiến vào Thiên Tâm Chi Quan, hắn thành tiểu Thiên Tâm cường giả về sau một mực cùng ta cùng một chỗ, cũng không có kết bạn những người khác, tại sao phải có siêu cấp cường giả ra tay cứu hắn? Tần Lang âm thầm tư lấy nói, đám người này đều là đến từ từng cái đại thế giới cường giả, giữ ở bên người nói không chừng còn hữu dụng. Hơn nữa ta cửa đối diện hộ trong thông đạo tình huống không biết được, có bọn hắn mà nói thời khắc mấu chốt còn có thể làm bia đỡ đạn sử dụng. Tần Lang đứng lại, trở lại nói với mọi người nói, được rồi, đã ta người muốn tìm đã bị cứu đi rồi, ta đây lại tại huyện trong sông tìm tòi xuống dưới cũng vô dụng rồi, chúng ta lập tức phản hồi, chuẩn bị tiến vào môn hộ thông đạo. Các ngươi có nguyện ý đi theo ta đấy? hay theo ta, không muốn, tự hành rời đi cũng được. Tần Lang nói ra, chúng ta thể chết theo tiền bối. Tất cả mọi người trong miệng một lời nói, chết cười Lúc này thời điểm đương nhiên muốn biểu hiện ra thầy chết không sờn khí khái, đánh chết cũng sẽ không ly khai, kẻ đần mới không bằng theo. Ấn. Tần Lang gật gật đầu, vung tay lên, theo Túng Tinh Thần biến đại trận, mang theo một đám cường giả hướng phía tránh điện hậu đường bay đi. Không cần thiết đã lâu, 99 đạo môn hộ liền xuất hiện ở trong mắt mọi người, nguyên một đám lập tức cao hứng bừng bừng, vây ở hào cảnh bên trong đích thời điểm bọn hắn đều cho rằng khó thoát khỏi cái chết, ai biết đã có cao nhân tương trợ, lại vẫn có thể đi vào môn hộ thông đạo, một lần nữa đạt được ly khai thiên tâm chi quan cơ hội. Dương Tần Lang đám người đi tới hậu đường thời điểm, tại đây đã không có người rồi, tất cả mọi người tiến nhập môn hộ trong thông đạo. 99 đạo môn hộ Phía trước 76 đạo môn hộ đều có người tiến nhập, lại vẫn chống ra như vậy đạo môn hộ. Tần Lang nhìn xem từng đạo môn hộ, thấp giọng nói. phàm là có người tiến vào môn hộ, cũng như cùng bình tĩnh mặt nước một loại, gọn sóng không sợ hãi. Mà còn không có người tiến vào môn hộ, thì lại như là nước gọn nụn nạo, bà quang lan tan. 77. Đúng lúc là số lẻ, ta muốn hay không đi vào đâu này. Tần Lang xoan suýt. Cái kia, tiền bối, 77 là số lẻ, chúng ta tốt nhất là không nên vào đi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền âm nói ra. Nói chuyện đúng là Tần Lang tại Lưu Tinh Huyễn Hà trong cứu người đầu tiên, Tư Không Ngọc. Úc. Vì sao như thế? Nói nghe một chút. Tần Lang đã đến hương thú. Chương 478, thứ 78 môn hộ. Lưu Tuấn Uy cùng Tần Lang đã từng nói qua, không nên vào nhập số lẻ số môn hộ, thế nhưng mà Tần Lang đi theo trận doanh cùng một chỗ, kể cả những thứ khác cường giả đều không có đối số chữ như thế mà cảm, nguyên một đám phía sau tiếp trước cướp được số 1 môn hộ tiến vào. Nhưng là bây giờ Tư Không Ngọc, một cái tu vi không coi là rất cao sâu cường giả vậy mà cùng Tần Lang nói không nên vào nhập số lẻ môn hộ, cái này thú vị rồi. trong đó đến cùng có bí mật gì? nói nghe một chút. Tần Lang có chút hăng hái nói, hắn cũng dùng thần niệm truyền âm. Tư Không Ngọc không nói thẳng lời nói tất nhiên có lý do của hắn. Kỳ thật ta cũng không biết là nguyên nhân gì, là cha ta dặn dò ta đấy, bảo ta tuyệt đối không nên vào nhập số lẻ môn hộ, nếu không đánh mạng có thể lo. Tư Không Ngọc trong ánh mắt cũng mang theo khó hiểu. à, ngươi nha không phải lừa dối ta. Tần Lang trừng mắt. tiền bối, ta chỗ nào dám à? thật là cha ta nói. Hắn cũng không có nói cho ta biết lý do. Đoán chừng hắn cũng nhìn không tốt ta có thể đi đến một bước này. Tư Không Ngọc hơi phiền muộn nói: "Tốt, đã tất cả mọi người nói như vậy, vậy thì tránh đi số lẻ số môn hộ, dù sao 78 cùng 77 cũng chỉ thua kém một cái mà thôi." Tần Lang trong lòng nghĩ đến, sau đó nói với mọi người nói: "Chúng ta tiến vào thứ 78 môn hộ." Mọi người cũng không có ý kiến, bọn hắn như trước lựa chọn đi theo Tần Lang, ít nhất tại hiện tại, bọn hắn còn sẽ không thoát ly đi ra ngoài. Bọn hắn đều kiến thức Tần Lang thần thông, thậm chí nghĩ lấy có thể dựa vào lấy Tần Lang đi được xa một ít bung ra tinh thần của các ngươi, không muốn phản kháng. Tần Lang đối với tất cả mọi người quát, âm thanh như lôi trận, tất cả mọi người thân hình đều là chấn động mạnh một cái, không tự giác chợt nghe theo Tần Lang. Tần Lang đem thần niệm giải ra, đem tất cả mọi người bao phủ, chờ tất cả mọi người kịp phản ứng thời điểm, Tần Lang thần niệm đã tiến nhập mỗi người trái tim, đem tất cả mọi người liên hệ lại với nhau. Bởi như vậy, dù cho không cần lên tiếng, chỉ cần tâm thần khẽ động, mỗi người đều có thể tại trước tiên biết được, lẫn nhau tầm đó cũng có thể tiến hành trao đổi. Một chiêu này, là Tần Lang bắt trước lúc trước trận doanh trong vị kia tinh thần biến dị cường giả đích thủ đoạn. Bất quá Tần Lang không phải cái gì giả thuyết tinh thần thế giới, mà là một trường thần niệm lưới lớn, tựa như một trường mạng nện, bất kỳ địa phương nào có động tĩnh, giật lưới chi chu đều trước tiên phát giác. Các ngươi yên tâm, ta chỉ là đem mọi người tâm thần kết nối cùng một chỗ mà thôi, như vậy dễ dàng cho mọi người trao đổi, cũng không tạo thành bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng. Tần Lang tâm thần khẽ động, thanh âm của hắn lập tức truyền bá ra đến. "Vâng, tiền bối." Tất cả mọi người gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng thì khiếp sợ và phần, có người thậm chí không ngừng điều tra lấy thân thể, lại kiểm tra không ra cái gì khác thường có thể càng là không có khắc thường, càng nói sáng tỏ tính nghiêm trọng của vấn đề, bởi vì bởi vì rất rõ ràng tinh thần của mình đã bị tần lang xâm nhập, điều này đại biểu lấy chính mình căn bản không có thực lực đến phát hiện. bởi như vậy, tất cả mọi người không thể không thu hồi ở sâu trong nội tâm bảng cựu trường, chính nhi bắt kinh thành đi theo tần lang người. tuy nhiên tần lang nói không có bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng, nhưng là nếu ai tin tưởng hắn mà nói cái kia quả thực tiệu là không muốn sống nữa. phía trước, hôm nay chúng ta ôm thành một đoàn, cùng sinh cùng tử, hy vọng tiền bối dẫn đầu chúng ta lao ra thiên tâm chi quan. tư không ngọc xem xét thời thế lập tức phát biểu thanh minh cho thấy thái độ của mình. đúng vậy, tiền bối thần thông cái thế, ta cái này mệnh đều là tiền bối cứu, ta tuyệt đối thể chết theo tiền bối. tiêu định dương tranh thủ thời gian tỏ thái độ. ngay sau đó, tất cả mọi người biểu lộ trung tâm, chứ không mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì có phải thật vậy hay không trung tâm. ít nhất bây giờ là hoàn toàn bị tần lang đích thủ đoạn chỗ thuyết phục, có thể tùy tâm sở dụng xâm nhập chính mình tâm thần cương giả, giá trị tuyệt đối được bọn hắn đi theo. rất tốt. tần lang gật gật đầu, hắn thần niệm xâm nhập mỗi người tâm thần, tự nhiên sẽ hiểu bọn hắn ý nghĩ trong lòng khẽ miệng giơ lên một vòng quỷ dị mỉm cười, sau đó nói cái gì đều không có nói, vung tay lên, mang theo hơn 10 người tiến nhập thứ 78 môn hộ. Vừa tiến vào môn hộ bên trong, thiên địa lập tức trở nên một mảnh lờ mờ, mặc dù không đến mức đưa tay không thấy được ngón ngón, nhưng là tầm nhìn lại phi thường thấp, hơn nữa loại này mơ hồ cũng không chỉ là thị giác bên trên mơ hồ, bởi vì coi như là dùng thần niệm dưới sự cảm ứng thế giới như cũng là mơ hồ không rõ đấy. Tư Không Ngọc, ngươi đối với môn hộ thông đạo có cái gì giải chưa?" Tần Lăng hỏi. "Không biết, ta cũng không có đi vào." Tư Không Ngọc cười khan một tiếng không có ý tứ nói. tiền bối, ta ngược lại là có biết một hai. thân niệm phía dưới, một cường giả mở miệng nói chuyện, thần lang lập tức cảm ứng đi qua, phát hiện người nọ là đến từ đại man sơn yêu thú cường giả, chính là một cựu cấp đỉnh phong yêu thú, Cửu sĩ bằng. nghe nói nó yêu thú bản thể có 9 căn cánh, mở rộng ra đến che khuất bầu trời, ngay lập tức vạn giảm. úc. Cửu sĩ bằng, nói nghe một chút. thần lang thấp giọng nói ra, ta một vạn năm trước từng đi theo vạn thú liên minh cường giả xông qua thủy tinh cung, đã từng tiến vào đến nội điện. cái này 99 đạo môn hộ. Mỗi một đạo đều ẩn chứa kinh thiên sát cơ, không phải đại khí vận, đại công lực người, không cách nào xuống qua. Mỗi một cánh cửa con số danh hiệu đại biểu cho trong đó ẩn chứa sát cơ số lượng. Cửu sĩ bằng nói ra. "Úc, con số đại biểu cho sát cơ số lượng, nói cách khác chúng ta bây giờ chỗ thứ 78 môn hộ, ẩn chứa 78 đạo sát cơ, chỉ có toàn bộ xuống qua, phương có thể đi vào nội trong điện." Trần Lang hỏi. "Theo ta sẽ giải thích đến xem, xác thực như thế. Bởi vì năm đó chúng ta vạn thú liên minh tiến vào chính là đạo thứ tư môn hộ, xác thực kinh nghiệm tứ trọng sát cơ." Cựu sĩ bằng gật gật đầu. Vạn thú liên minh tiến nhập đạo thứ tư, cánh cửa thứ nhất hộ là ai? Tần Lang nhớ tới cái kia kỳ quái cô gái mặc áo đen, tiến vào cánh cửa thứ nhất hộ chỉ có một người, là một cái cô gái mặc áo đen, ta cũng không biết lai lịch của hắn. Bất quá chúng ta vạn thú liên minh minh chủ khuyên bảo chúng ta, ngàn vạn không muốn cùng nàng là địch, lợi hại như vậy. Tần Lang con mắt sáng ngời, cựu sĩ bằng theo như lời nữ tử kia 89 chín phần 10 tự là mình gặp được chính là cái kia rồi, đồng dạng là chậm gì gì tiến vào cánh cửa thứ nhất hộ, đồng dạng không có bất kỳ người dám đi theo nàng tranh đoạt thậm chí liền vạn thú liên minh đều muốn kiêng kỵ nữ tử kia rốt cuộc là thần thánh phương nào ưn nghe nói sau lưng cô gái kia thế lực là thiên tâm chi quan cường đại nhất người có được ly khai thiên tâm chi quan thực lực lại không biết nguyên nhân gì một mực không có rời đi nghe nói là đang chờ đợi cái gì cựu sĩ bằng nói ra quản hắn khỉ gió lắm cơ à nha chúng ta đạo thứ nhất sát cơ đã đến tần lang đã tới không kịp suy nghĩ tiếp những thứ khác rồi phía trước không gian đã bắt đầu bắt đầu vặn mẹo rồi một cái hất động thật lớn lỗ đen ở trong một cái cường đại khí tức truyền lại đi ra phản phất đến từ cách xa hừng hàng hoặc như là theo lòng đất thâm viên bỏ ra tới ác ma một loại, chỉ dựa vào khí tức đều bị người có chút đứng không vững. Tiền bối, đây là ngăn đón môn thú. Mỗi một cánh cửa đều có một như vậy quái thú, cường hành vô cùng, da ngoài của nó giáp như là linh khí giống như cưng rắn, có hai cái đầu, có thể phun nước hỏa, rất khó đối phó đấy. Cựu sĩ bằng lập tức nói ra, rất rõ ràng nó đã từng cùng quái thú này chiến đấu qua. Úp, ngăn đón môn thú. Nói trắng ra là tiểu là cản đường đấy chứ. Chư vị chuẩn bị lên chiến. Thần Lang không chút kinh hoàng, lạnh quát. Chương 479 Lan môn Thú, Tần Lang chưa từng có bái kiến kỳ quái như thế quái thú hình thể khổng lồ tứ chi bọ sắt nhìn về phía trên cùng ca sấu có điểm giống trên cổ treo lưỡng đầu đều là mỏ nhọn răng sắc điên cuồng gào thét lại vẫn có thể phun nước phun lửa. Cái này Lan môn Thú căn bản không có bất luận cái gì linh trí nó duy nhất lý niệm tiểu là phá hư hết thể nó trông thấy đồ vật giết chết hết thể nó chứng kiến sinh vật. Cựu sĩ bằng dùng thần niệm đem tin tức truyền lại cho tất cả mọi người. Nó trên người lân giáp cứng rắn vô cùng chư vị ngàn vạn không muốn mạnh mẽ công kích như vậy chỉ biết càng thêm chọc giận nó tăng cường nó phá hư tính khó đối phó hơn. Bọn ngươi không muốn hành động thiếu suy nghĩ ta đi trước chiếu cố cái này lan môn thú. Tần Lang thấp giọng quát đạo phi thân lên vậy mà một mình nên hướng gào thét lan môn thú. Tiền bối. Cựu sĩ bằng kinh hô một tiếng mặt đều dọa tái rồi. Nó tinh tưởng nhớ rõ một vạn năm trước cái kia lần chiến đấu vạn thú liên minh sở hữu cao thủ hiệp đồng công kích đại chiến một ngày một đêm mới chém giết lan môn thú. Nhưng là bây giờ Tần Lang lại muốn dùng sức một mình khiêu chiến lan môn thú đây là muốn chịu chết tiết tấu sao. Tần Lang tự nhiên sẽ không đi chịu chết hắn từ nơi này. làn môn thú trên người phát hiện rất tinh tường khí tức cái kia khí tức Tần Lang tại thao thiết trong bụng đã từng gặp được qua chính là một đám thủ hộ thao thiết chi dạ dày viễn cổ ma thú. Ngày đó ma thú gào thét mà động nhất lên ma thú thú triệu đem tất cả mọi người bộ dọa lùi trong lúc đối rối Tần Lang bắt đã đến một chút ma thú trao đổi thanh âm tựa hồn là ma thú tầm đó trao đổi lời tiên đoán. Trải qua động linh phân tích rốt cục đem những thanh âm kia giải mã Tần Lang tự nhiên cũng tự nắm giữ một bộ phận viễn cổ ma thú lời tiên đoán hôm nay vừa vặn phái lên công dụng. Hống hống hống Tần Lang cũng không có phát động công kích mà là hướng phía Lan Môn thú giống kêu lên âm thanh như sấm âm thanh rung trời kịch liệt tiếng gầm tuôn hướng Lan Môn thú. Giống, Lan Môn thú đã nghe được Tần Lang tiếng hô khổng lô thú thân thể lập tức sừng sốt một chút vậy mà theo gào thét trong yên tĩnh trở lại một đôi hung ác con mắt đi lòng vòng gắt gao trừng ở Tần Lang. Hống hống hống giống. Tần Lang chỉ là hiểu sơ viễn cổ ma thú ngữ điệu căn bản không cách nào cùng Lan Môn thú tiến hành trao đổi chỉ có thể mỏ mẫm giống giống không nghĩ tới Lan Môn thú vậy mà thật sự có phản ứng. Lan Môn Thú nhìn nhìn Tần Lang sững sốt sau nửa ngày sau đó tiểu Triệt để nổ giống như là tại một cái ngủ rồi người dưới mông đít mặt thả một cái pháo tựa như nổ cao cao nhảy dựng lên hống hống hống Lan Môn Thú Dương nhanh múa vút nhảy dựng lên như là một đầu chó điên đồng dạng cực lớn móng vuốt điên cuồng xé rách đem không gian xé thành như là nát vải một loại Tần Lang sững sờ sững sờ nghĩ thầm cái này Lan Môn Thú không phải là nổi điên đang buồn bực đây này Lan Môn Thú lại theo điên cuồng trong im bặt mà dừng đột nhiên vọt tới Tần Lang trước mặt há mồm tiểu là một giống giáp giáp một vũng lớn đặc dính nước miếng như là mưa như chút nước mưa to đồng dạng phun đã đến tần lang trên người tần lang căn bản tiểu chưa kịp kịp phản ứng cũng không có né tránh mặc cho nước miếng theo đầu mình thượng lưu xuống. "Con em ngươi đấy?" Tần Lang thỏ tay vừa lau mặt cầm trong tay mang theo miệng tối vị nước bọt vứt bỏ trận mắt xem xét lại phát hiện lan môn thú vậy mà ghé vào chính mình trước người cực kỳ giống một cái quay bảo bảo một đôi trong mắt to không còn có hung lệ tràn đầy ngây thơ. "Chuyện gì xảy ra?" Động động cái này mấy cái ý tư à? Tần Lang trong nội tâm hô lên. "Cái này nếu như ta không có đoán sai cái này, lan môn thú hẳn là một chỉ ấu thú." Động Linh cũng sững sờ chỉ chốc lát theo rồi nói ra: Ngươi vừa rồi giống lên viễn cổ ma thú ngự hắn hơn phân nửa là đem ngươi trở thành thành hắn đồng loại trưởng bối hiện tại với ngươi làm lũng đây này. Cái gì? Lợi hại như vậy ra hỏa dĩ nhiên là một chỉ ấu thú. Cái kia trưởng thành ma thú hẳn là sao cường đại? Tần Lang ngây ngẩn cả người trước khi tại thao thiết trong dạ dày thời điểm cũng không có cảm thấy những này ma thú có bao nhiêu lợi hại a nhiều lắm là chỉ là hung ác chút ít mà thôi. Đúng nha thật là lớn thủ đa. Động Linh tán thanh nói: Hắc Hắc đem ta đường trưởng bối đến sao? Cái kia còn không để cho lão tử bưng trà đưa nước. Tần Lang hèn mọn bị ội cười cười hắn vốn chỉ lăn đếm thử một chút xem có thể không trao đổi mà thôi ai biết vậy mà có hiệu quả như thế trong nội tâm quả thực trong bụng nở hoa. Tần Lang thử thăm dò đưa tay ra muốn kiểm tra Lan Môn Thú mũi nhi. Lan Môn Thú đột nhiên đánh cho một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi hai cổ cuộn cuộn nhiệt khí theo trong lỗ mũi phun tới ngược lại đã đến gần vài phần vẫn không nhúc nhích tựa hồ đang chờ đợi Tần Lang phụ động. Tần Lang tay để tại Lan Môn Thú trên đầu mũi mặc dù chỉ là mũi so với Tần Lang thân thể đều muốn cự lớn rất nhiều. ở mức chân bóng mang có một chút độ ấm. Lan môn thú nhẹ giọng ô thoáng một phát một tiếng con mắt vậy mà híp mắt làm như tại hưởng thụ một loại đầu còn núi núi lộ ra rất là thoải mái bộ dạng. Ha ha ha thật sự là bé ngoan. Tần Lang ha ha phá lên cười hắn rốt cục xác nhận cái này. Lan môn thú thật sự nhận thân nói cách khác quản ngươi nhiều lợi hại đều không cần đánh cho. Vừa nghe đến Tần Lang tiếng cười Lan môn thú chừng mắt mọi người. Tần Lang lại càng hoảng sợ tranh thủ thời gian dùng viễn cổ ma thú ngựa giống lên hai tiếng lại dùng sức nuốt ve thoáng một phát Lan môn thú mũi Lan muôn thú lúc này mới lại meo mắt lại hưởng thụ lấy. Nhìn xa xa đám người đã sớm biến sắc nguyên một đám chừng lớn, hai mắt tựa hồ không tin trước mắt chỗ đã thấy hết thảy một ít người thậm chí còn đang không ngừng phiến chính mình cái tắt muốn từ trong ngậm tình lại. Chơi ạ không phải, hắn vậy mà đã thu phục được Lan Môn Thú, chẳng lẽ ta vẫn còn ảo cảnh trong? Nằm mơ nằm mơ chúng ta nhất định là đang nằm mơ. Đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình Lan Muôn Thú hung ác vô cùng hung tàn thị xác khát máu nói cái gì cũng không có khả năng bị bắt trang phục đích. Đúng vậy chúng ta nhất định là còn ở vào ảo cảnh bên trong thế nhưng mà đây hết thảy cũng quá chân thật rồi hả? "Còn nữa một cái ảo cảnh như thế nào hội dung nạp xuống chúng ta nhiều người như vậy? Chẳng lẽ các ngươi cũng đều là ảo cảnh huyễn hóa ra đến hay sao? Địch nhân các ngươi đều là địch nhân." Ngươi nói chuyện lập tức bày ra tùy thời động thủ tư thế. "Ngươi bệnh tâm thần a, chúng ta tại sao có thể là ảo cảnh, các ngươi đều đừng đoán mò đây hết thảy đều là chân thật tiền bối sắc thực thần thông cái thế đem lan môn thú đã thu phục được." Từ Không Ngọc hai mắt bắn ra ra tinh quang giờ phút này, tần lang trong mắt hắn cái kia chính là thiên thần một loại tồn tại thậm chí đã vượt qua phụ thân hắn trong lòng hắn cao lớn hình tượng. "Thế nhưng mà lan môn thú là tuyệt đối không có khả năng thu phục đó a?" Năm đó chúng ta vạn thú liên minh nghĩ hết hết thể biện pháp vận dụng hết thể thủ đoạn đều không thể thu phục lan môn thú cuối cùng mới không được đã đem hắn chém giết còn hy sinh không ít chiến sĩ. Cựu sĩ bằng lập tức phản bác nói. Các người vạn thú liên minh làm không được sự tình không có nghĩa là tiền bối làm không được tiền bối thâm bất khả chắc đi theo hắn định có thể làm được một phen đại sự nghiệp. Từ không ngọc vẫn không nhúc nhích trừng mắt tần lang trong mắt đều nhanh muốn đông xuất hiện này là cực độ sùng bái ánh mắt thậm chí có thể nói là cùng bái. Nghe được Tư Không Ngọc tất cả mọi người an tĩnh nếu nói là trước khi Tần Lang đưa bọn chúng theo trong hoàn cảnh giải cứu ra lại để cho bọn hắn cảm kích bội phục cái kia Tần Lang hôm nay biểu hiện tiểu là lại để cho bọn hắn quỳ bái rồi. Vạn thú liên minh bản thân tiểu là yêu thú cường giả mạnh nhất liên minh liền bọn hắn dốc hết toàn bộ mình chi lực đều không thể thu phục Lan Muôn thú mà Tần Lang vậy mà dùng lực lượng một người liền đem hắn thu phục cái này so đem hắn chém giết càng muốn đáng sợ. Tốt rồi Lan môn thú đã đã trở thành chiến hữu của chúng ta mọi người không cần sợ hãi rồi. Tần Lang buốt Lan môn thú mũi quay người đối với mọi người cười nói. Giống. Lan môn thú hướng về phía mọi người mãnh liệt một gầm rú lại là như là mưa như chút nước mưa to đặc dính nước bọt phun ra đến đám đông xối thành ớt sũng. Đại gia hỏa ngươi xem ta ta nhìn ngươi. Nam. chương 480, nội điện, canh một Bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới đệ nhất trọng sát cơ dĩ nhiên cũng làm như vậy vượt qua mà ngay cả tần lang mình cũng không ngờ rằng sẽ có như thế hí kịch tính biến hóa cái này hung mãnh lan môn thú vậy mà hội trở nên như là một chỉ con cựu nhỏ giống như dịu dàng ngoan ngoãn. Một đám người đứng tại Lan Môn thú trên lưng nhanh như điện chớp hướng phía phía trước phi hành ngay, từ đầu có ít người còn không dám đi lên Tần Lang khuyên rất lâu mới đem tất cả mọi người khích lệ đã đến Lan Môn thú trên lưng. Tiền bối ngài là như thế nào thu phục cái vị này hùng thú đó a? Từ Không Ngọc thật là một cái miệng rộng trong nội tâm có nghi vấn gì lập tức tiểu hỏi lên. Úp nó đoán chừng là xem ta dáng người bay lên bị của ta tư thế bay hùng chỗ thuyết phục a. Tần Lang ngẩng đầu ưỡn ngực vẻ mặt đứng đang nói. Ách cái này tiền bối nói có lý. Từ Không Ngọc nhìn thoáng qua Tần Lang hơi hèn mọn bị ổi mặt thật sự không biết nên nói cái gì cho tốt đã có Lan Môn Thú trên đường đi vậy mà không có bất kỳ cản trở cái gì 78 trọng sát cơ tất cả đều thành bại chí như là từng mặt tấm gương một loại bị Lan Môn Thú một đầu toàn bộ đánh vỡ hống hống hống Lan Môn Thú như là làm chuyện tốt hài Tử muốn cầu xin đại nhân khen thưởng đồng dạng đối với Tần Lang đại giống lên ấn ngoan ngoãn nghe lời chờ đi ra ngoài cho ngươi đuổi gà nước ăn Tần Lang ngồi sồn xuống vỗ vỗ Lan Môn Thú cực lớn cái hót nhi lớn tiếng nói hống hống hống Lan Môn Thú hưng phấn giống lên thân thể cao lớn khoảng cách run bắt đầu chuyển động đem trên lưng người sợ tới mức mặt đều tái rồi tiền đối phía trước không xa tiểu là nội địa rồi. Cựu sĩ bằng đối với tần lang nói ra với tư cách trong đội ngũ vi số không nhiều đã từng tiến vào qua nội điện cường giả tự nhiên có chỗ hiểu rõ. Úc! vậy mà nhanh như vậy, xem ra 78 trọng sát cơ cũng không gì hơn cái này đi. tần lang vừa cười vừa nói cái kia toàn bộ là vì tiền bối anh dung thần võ đệ nhất trọng tiểu thu phục lan môn thú vượt qua sở hữu sát cơ dĩ nhiên là dễ dàng. tư không ngọc không buông tha bất kỳ một cái nào vớt mông ngựa cơ hội. đã tư không ngọc phụ thân ngươi có hay không đến sông thủy tinh cùng. Thần Lang đột nhiên hỏi một cái không thể làm chung vấn đề. Ủa. từ Không Ngọc sửng sốt một chút lập tức đáp, phụ thân lần này cũng không có tới sông Thủy Tinh Cung hắn trước đó lần thứ nhất sông Thủy Tinh Cung mặc dù không có thành công nhưng là có chỗ cảm ngộ chính đang bế quan đột phá. À, từ Không Ngọc phụ thân ngươi lại đột phá nhưng chỉ có chính thức Thiên Nhân cảnh giới siêu việt Thiên Tâm nữa à? Tiêu Định Dương đột nhiên nói ra, đó là đương nhiên cha ta bản thân tự là nửa bước Thiên Nhân một chân rào bước tiến lên siêu việt Thiên Tâm cảnh giới nếu như hắn đi thêm đột phá dĩ nhiên là là hàng thật giá thật siêu việt Thiên Tâm. Dùng thiên nhân chi thân thể tùy thời có thể ly khai thiên tâm chi quan. Tư Không Ngọc tự hào nói vừa nói đạo phụ thân của mình hắn lập tức tiểu vẻ mặt thương phấn. Siêu Việt Thiên Tâm cường giả có thể tự hành đã đi ra sao? Tân Lang hỏi. Nghe nói là như vậy Thiên Tâm Chi Quan với tư cách lao ngục phạm là bên trong sẽ vượt qua Thiên Tâm cường giả sinh ra đời Thái Hoàng Thiên Đại Đế sẽ phái sứ giả tới đón dẫn hắn đi ra ngoài trở thành Thái Hoàng Thiên Đại Đế thuộc hạ. Lập tức tiểu gã đất biến vượng hoa rồi. Bất quá đây chỉ là đồn đãi không có được chứng minh là đúng bởi vì ta chưa phát hiện có ai thành công đã vượt qua Thiên Tâm. từ Không Ngọc gật đầu nói nói. Ha ha ha, đi theo ta, bọn ngươi toàn bộ cũng có thể ly khai Thiên Tâm Chi Quan trông thấy thế giới bên ngoài. Tần Lang hào tình vạn trưởng nói nếu là mình mang theo một đám Thiên Tâm đỉnh phong cường giả về tới Thanh Hải Tông không biết Thanh Phong Tử trên mặt sẽ là cái gì biểu lộ đến lúc đó cho dù là Tử Dương Tông cũng không dám khinh thường Thanh Hải Tông đi à nha? Vừa nghĩ tới trận kia mặt Tần Lang tiểu kích động vô cùng. Dưới lòng bàn chân Lan môn thú đột nhiên rũi ra cực lớn thú chảo mạnh mà một chảo phía trước không gian lập tức bị chảo ra một đạo cự đại khe hở sau đó Lan môn thú hai cái thú chảo tất cả đều rũi đi vào mạnh mà một sè rách khe hở mạnh mà phóng đại gấp mấy trăm lần. Lan Môn thú mang theo sau lưng một đám người chui vào trong cái khe cũng rời đi rồi, thứ 78 môn hộ thành công đã tới nội điện. Thủy Tinh cung nội điện cùng hắn nói nói một cái cung điện chẳng nói là một cái đặc thù không gian. Nội trong điện phân làm ngàn vạn cái bất đồng khu vực, từng cái khu vực đều có tất cả kỳ đặc sắc. Có khu vực sấm sét vang dội một cây thô nhám như thùng nước điện xả tàn sát bừa bãi gạo két, có giới khu vực lấy mưa như chút nước mưa to như hồng thủy vỡ đê giống như, có khu vực thì là cuồng phong gào thét long quyển phong bạo liên tiếp, có khu vực liệt hỏa hừng hực thiêu đốt đem thiên địa nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Những khu vực này trong chú tương liên giống như là tại một trang giấy hạ họa rơi xuống đoàn một loại tầm đó không có bất kỳ quá độ trực tiếp tự là đột ngột biến hóa tại lưỡng cái khu vực tầm đó xuyên thẳng qua phía trước còn mưa như chút nước trong mưa to quần đều đốt đấm sau một khắc lại lập tức dấn thân vào biển lửa tóc đều muốn đốt không có. Điều này thật sự là có chút quỷ dị. Tần Lang đứng ở bên trong điện biên giới trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm những gì mới tốt chỉ có thể là nhìn xem nguyên một đám khu vực mà sức sở. Nội điện cũng gọi là Vạn Thiên Tự nhiên giới bên trong ẩn chứa thiên nhiên ngàn vạn loại khí hậu biến hóa kỳ diệu vô cùng theo loại không ai có thể nguyên vẹn kinh nghiệm một lần. Ngay tại Tần Lang không biết đi con đường nào thời điểm một cái thanh thúy giọng nữ đột nhiên theo hắn sau lưng văng lên. Tần Lang trên người cơ bắp lập tức căng thẳng lên hai đấm nắm chặt bởi vì hắn vậy mà không có chút nào phát giác phía sau của mình lại vẫn có những người khác tồn tại phát sinh loại chuyện này, thật sự là làm hắn hoảng sợ đồng thời cũng căn bản không cách nào tiếp nhận. Ai? Tần Lang cũng không quay đầu lại thần niệm phong bạo lập tức nhìn quét đi qua Hùng Hổ. Làm gì vậy như vậy Hùng? Ta hảo tâm nói cho ngươi biết ngươi không lĩnh tỉnh cũng thì thôi còn ra tay công kích ta. Ngươi người này như thế nào như vậy ạ? Hay vẫn là cái thanh âm kia chỉ là lần này là xuất hiện ở tần lang bên trái. Tần lang thần niệm phong bạo vậy mà tập kích một cái không nữ tử kia thân pháp liền tần lang thần niệm đều bắt không đến. Tần lang chuyển hướng bên trái đã thấy một cái cô gái mặc áo đen chính vẻ mặt giận dỗi nhìn mình dĩ nhiên cũng làm là cái kia tại hậu đường gặp được nữ tử Hắc Văn Bạch Hổ Vương chủ nhân tiến nhập cánh cửa thứ nhất hộ. Là ngươi. Ngươi đến đây lúc nào? Tần lang mặt âm chấm hỏi. Ta sớm đã đến à mang theo một nhóm người này lúc tiến vào ta tiểu chứng kiến người rồi. Cô gái mặc áo đen trên mặt giận dỗi quét qua quét sạch vừa cười vừa nói: Ngươi thật lợi hại, nghịch hướng tiến vào Lưu Tinh Huyễn Hà vậy mà không có chết ngược lại cứu ra nhiều người như vậy. Ân, làm sao ngươi biết hay sao? Khi đó ngươi không phải đã tiến vào môn hộ thông đạo đến sao? Thần Lang sững sợ kinh ngạc hỏi. Hì hì không nói cho ngươi rủ sao ta biết rõ? Ta còn biết ngươi muốn tìm chính là cái người kia không tìm được đúng không? Cô gái mặc áo đen dí dỏm cười nói: Ngươi biết hắn tại nơi nào? Thần Lang sững lập tức lớn tiếng hỏi. Ai ngờ cái kia cô gái mặc áo đen căn bản không thèm nhìn Tần Lang mà là hai mắt thẳng ngóc ngóc nhìn xem Tần Lang dưới thân cực lớn Lan môn Thú thật lâu về sau vừa rồi chợt chợt nói, thật lợi hại liền Lan môn Thú đều bị ngươi cho đã thu phục được ta đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Ngươi nói không chừng thật có thể xông ra Thiên Tâm Chi Quan đây này. Bố Tần Lang một hồi im lặng cái này cô gái mặc áo đen lai lịch thần bí tu vi càng là thâm bất khả chắc liền vạn thú liên minh đối với hắn cũng kiêng kỵ vô cùng nói chuyện càng là vô cùng nhảy lên lại để cho người căn bản nắm lấy không rõ. Đúng rồi nàng là từ môn thứ nhất hộ đến nội điện nhìn về phía trên cũng không có gì khác thường. Lưu Tuấn Huy đến cùng vì sao để cho ta không nên vào nhập số lẻ số môn hộ đâu này? Tần Lang gặp theo cô gái mặc áo đen trô đó hỏi cũng không được gì, dứt khoát tiểu không hỏi chính mình suy tư. Cô gái mặc áo đen gặp Tần Lang không nói biểu môi hừ hừ thoáng một phát lẩm bẩm, thật không có kỉnh. Tần Lang gặp cô gái mặc áo đen biểu lộ trong nội tâm âm thầm cười cười hỏi, ngươi mới vừa nói tại đây gọi là cái gì nhỉ? Cái gì thiên nhiên? Tại đây gọi vạn thiên tự nhiên giới. Cô gái mặc áo đen gặp Tần Lang nói chuyện lập tức tinh thần tỉnh táo hồi đáp, điều này cùng ta nhóm phải ly khai thiên tâm chi quan có quan hệ sao? Tần Lang gặp cô gái này tựa hồ rất rõ ràng tại đây hơn nữa phi thường ưa thích người khác hỏi nàng vấn đề vì vậy dứt khoát đem mình không biết tất cả đều hỏi lên. Đương nhiên là có quan hệ. Cô gái mặc áo đen vẻ mặt đứng đắn nói ngay sau đó sắc mặt lại là hơi đổi mấy đạo, có người muốn vào được hình như là vạn thú liên minh người hay vẫn là trước tiên đem lan môn thú ẩn nút đi A để tránh khiến cho phiền tói không cần thiết. chương 481, vạn thú liên minh. Vạn thú liên minh cần giả. Động tác nhanh như vậy. Tần lang sửng sốt một chút hắn cũng đã nhận ra không gian có chút chấn động nhưng căn bản không cách nào biết được đến tột cùng là người phương nào sắp xảy ra mà cái này cô gái mặc áo đen vậy mà tình tưởng nói rõ lai lịch đủ để thấy hắn trô hơn người. Tần lang nhìn nhìn dưới lòng bàn chân lan môn thú cái này đại gia hỏa hoàn toàn chính xác không rất thích hợp dương lộ người trước bất quá nó căn bản không phải chính mình thu phục ai cũng không biết nó có thể hay không đột nhiên làm ẩm ý như vậy một cái không cách nào không chế tồn tại tần lang nói cái gì cũng sẽ không biết đưa hắn thu vào động tiên ở bên trong. Lan môn thú giống như thông hiệu tần lang nghĩ cách đồng dạng túi đầu giống lên một tiếng trên người lân giáp như là máy móc một loại bắt đầu thu nạp trong nháy mắt vậy mà biến thành một cái chỉ có một người lớn nhỏ siêu tiểu giống như lan môn thú tuy nhiên bề ngoài không có biến hóa nhưng là theo ngoại hình nhìn lại ai cũng sẽ không bắt nó cùng lan môn thú liên hệ cùng một chỗ. Tần Lang cười khẽ một tiếng nhẹ nhàng vỗ vỗ lan môn thú cái hốt nhi lập tức đối với chính mình trong đội ngũ người truyền âm nói: "Hiện tại các ngươi đã thoát ly nguyên lai like trận doanh chúng ta hợp thành một cái mới đích đội ngũ cái gì nên nói cái gì nên làm ta nghĩ các ngươi nên biết là chúng ta minh bạch." Tất cả mọi người đồng thời nói ra. Nhưng vào lúc này hỏa diễm khu vực trên không đột nhiên xuất hiện một cái động lớn ngay sau đó mấy chục thân ảnh phía sau tiếp trước từ bên trong vọt ra. Những mọi người này phong trần mệt mỏi cơ hội trên người mọi người đều mang theo thương thế nhìn về phía trên có chút chật vật thậm chí có mấy cái đã hiện ra yêu thú bản thể có thể thấy được bị thương chi nghiêm trọng. Cái này vẫn chưa xong bọn hắn một sau khi đi ra hãy tiến vào hỏa diễm khu vực lập tức liệt hỏa càng thêm mãnh liệt bạo phát đi ra đem những cường giả này toàn bộ bao khỏa ở trong đó nhanh chóng thối lui đến nội điện biên giới không muốn tại hỏa diễm giới trong dừng lại một tiếng gầm rú theo hỏa diễm khu vực ở bên trong vang lên sau đó một cổ cường đại yêu khí phóng lên trời cái kia mấy chục thân ảnh lại chạy ra khỏi hỏa diễm khu vực tối lui đến nội điện biên giới cứ như vậy hội công phu cả đám đều theo than đá trong đống bỏ ra tới đồng dạng càng thêm chật vật rồi ha ha ha các ngươi cái này lũ ngu ngốc thật sự là chết cười buồn cô nương rồi cô gái mặc áo đen vừa thấy vạn thú liên minh chật vật dạng lại cười được trước ngưỡng sau trở mình ôm bụng còn kém không có trên mặt đất lăn qua lăn lại như rồi Hừ. Vạn thú liên minh cường giả nhìn thoáng qua cô gái mặc áo đen vậy mà không có để ý nàng cười nhạo mà là riêng phần mình điều tức khôi phục riêng phần mình thương thế đồng thời nghỉ ngơi và hồi phục đội ngũ. Cựu sĩ bằng nói cho ta nghe một chút đi vạn thú liên minh tình huống. Đích thân đến đối với cựu sĩ bằng truyền âm nói. Là tiên bối lần này vạn thú liên minh dẫn đội đứng đầu là cái kia thấp bé thanh y nam tử ngươi đừng nhìn hắn tiểu tử tu vi lại thâm bất khả chắc bạn thể là thiên thanh điêu là vạn thú liên minh một người trong phi thường cường đại tộc đàn bên cạnh hắn cái kia hai người nam tử là song bảo thai bản thể chính là biến dị cây túi gấu nhìn về phía trên lười biếng vô cùng bạo phát hung tàn được rất là thiên thanh điêu phụ tá đắc lực còn có hậu mặt cái kia rất cao nam tử cựu sĩ bằng đem vạn thú liên minh trong cường giả tình huống từng cái cáo chi cho tần lang một phen giới thiệu về sau tần lang coi như là đã có chút ít hiểu rõ khó trách vạn thú liên minh như thế thế đại quả nhiên là cường giả như mây thực lực cường hành tần lang gật gật đầu âm thầm khen bất quá càng là cường đại càng phụ trợ ra cái kia cô gái mặc áo đen bất phàm cường đại như thế một cái liên minh vậy mà đối với một nữ tử kiên kỵ như vậy co như là bị cười nạo cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Vạn thú liên minh bên trong Thiên Thanh Điêu chính ngồi xếp bằng ngồi dưới đất hắn thân là đứng đầu tại thông qua môn hộ sát cơ thời điểm xuất lực tối đa cũng bị thương không nhẹ thế giờ phút này đang tại tĩnh tâm ăn dưỡng. Sau nửa ngày về sau không sai biệt lắm hồi phục xong rốt cục mở mắt. Thiên Thanh Điêu hướng bốn phía quan sát ánh mắt tại cô gái mặc áo đen trên người có chút dừng lại sau đó liền nhìn phía Tần Lang đội ngũ lại phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Cựu sĩ bằng, ngươi không phải tại Huyễn Hạ bên trong. Thiên thanh đại nhân vận khí ta tốt tuy nhiên làm trễ mãi chút thời gian nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là sông đi ra lại phát hiện đại bộ đội đã tiến vào môn hội tròn nên ta tiểu cùng những người khác hợp thành một cái tạm thời đội ngũ. Cựu sĩ bằng đối với thiên thanh điêu nói ra. Úc, rất vận khí tốt tốt cũng là thực lực một bộ phận. Đã ngươi xông qua lưu tinh huyến hạ vậy thì trở lại vạn thú liên minh trong đội ngũ A ngươi cái này tạm thời trong đội ngũ người cũng cũng có thể ra nhập vào. Thiên thanh điêu nhàn nhạt nói đến đạo vậy mà thứ nhất là muốn hợp nhất sĩ bằng bọn người khách cái này cựu sĩ bằng ánh mắt xéo qua liếc mắt tần lang liếc lại theo tần lang trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu lộ đến nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào như thế nào chẳng lẽ ngươi không muốn trở lại vạn thú liên minh trong đội ngũ ngươi muốn bắt đầu từ số không thiên thanh điêu mặt sắc có chút âm trầm thiên thanh đại nhân ta cựu sĩ bằng ấp đúng không hiểu được nên trả lời như thế nào thiên thanh đại nhân chúng ta người nơi này đều là bị riêng phần mình trận doanh lưu lại làm bọn chúng ta đây tụ cùng một chỗ không sẽ tăng thêm nhập bất luận cái gì trận doanh tần lang rốt cục nói chuyện Nghe được Tần Lang nói chuyện cựu sĩ bằng rốt cục như chút được gánh nặng thở dài một hơi hắn quả nhiên là không biết nên như thế nào tỏ thái độ loại chuyện này vẫn phải là lao đại ra mặt mới được. Người là ai? Có tư cách gì nói chuyện với ta? Thiên thanh điêu liếc mắt Tần Lang liếc phát hiện hắn cũng chỉ là một cái thần tâm đại thành con sâu cái kiến lập tức khinh thường nói. Ha ha ngươi lại là vật gì? Làm sao ngươi biết ta không có tư cách nói cho ngươi lời nói? Ai sợ ai dám cùng Tần Lang so hành? Tần Lang tiểu chưa sợ qua ai? Lớn mật. Thiên Thanh Điêu lập tức phẫn nộ quát đang muốn bộ phát bên cạnh một cái áo xám nam tử lại tiến đến hắn bên thai thấp giọng nói hai câu Thiên Thanh Điêu lập tức kiềm chế ở xúc động. Nguyên lai like ngươi chính là cái chém giết kim mao sư vương nhân loại. Thiên Thanh Điêu nhìn từ trên xuống dưới Tần Lang trong mắt hiện đầy hoài nghi. Tần Lang hé miệng mỉm cười không nói gì hắn nhìn thẳng Thiên Thanh Điêu ánh mắt không có chút nào né tránh vô cùng tự tin. Thiên Thanh Điêu mặt sắc không thay đổi nhìn nhìn đứng tại Tần Lang bên cạnh cô gái mặc áo đen trong nội tâm âm thầm nói thầm, hai người này như thế nào đi đến cùng một chỗ rồi hả? Bởi như vậy chỉ sợ tiểu khó đối phó hơn rồi nhất là cô gái áo đen kia một mình một người sẽ rất khó đối phó cái này nếu đang gia tăng nhiều như vậy cường giả. Thiên Thanh Điêu có chút một suy nghĩ lập tức tiểu nổi lên lệch ra chú ý trên mặt lập tức trồng chất lên tà ác dáng tươi cười đối với cô gái mặc áo đen cười nói, ngươi không phải cho tới bây giờ đều độc lai like, độc vắng sao? Như thế nào lần này vậy mà cùng người này làm ở cùng một chỗ? Chẳng lẽ hai người các ngươi có một chân? Trong mồm chó nhà không ra ngạc voi Tần Lang trở mình bạch nhãn nhi đối với cái này loại cấp thấp châm ngòi ly gián thủ đoạn Tần Lang như thế nào mắc lựa? Thiên Thanh lão nhân ngươi ra lại ngứa rồi hả? Lần trước bị cô sữa sữa cầm roi ra rút được kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ chẳng lẽ ngươi đều quên. Muốn hay không cô sữa sữa nhắc lại ngươi một lần. Cô gái mặc áo đen lệch ra cái đầu nói ra. Thư một vạn năm trước ta chỉ là một cái vô danh tiểu tốt hôm nay ta đã trở thành vạn thú liên minh đứng đầu. Ngươi cho rằng ta trả lẽ lại sợ ngươi. Thiên Thanh Điêu mặt đều tái rồi, một vạn năm trước lúc ấy nó chỉ là vạn thú liên minh bên trong đích một người bình thường thành viên đi theo trận doanh cùng một chỗ sông Thủy Tinh cung lại thất thủ đã rơi vào cô gái mặc áo đen trong tay bị hắn dùng roi ra rút 3000 cây roi cuối cùng nếu không là trong tộc lao ngoan đồng xuất thủ cứu giúp chỉ sợ sẽ bị tươi sống cốt chết. Đây là Thiên Thanh Điêu trong nội tâm vĩnh viễn sỉ nhục hắn thề một ngày nào đó nhất định phải gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại. Quả ngươi là cái gì tiếp qua một vạn năm, 10 vạn năm ở trước mặt ta ngươi có được cũng chỉ là lần lượt roi ra mệnh không tin người thử xem. Cô gái mặc áo đen trong tay không biết lúc nào xuất hiện một đầu roi da mạnh mà thoáng một phát quất vào không trung. Ba ba. Tần Lang lông mày mau nhảy lên cái lúc này, hắn rất muốn cho cô gái mặc áo đen xứng cái âm. Ngao. Hô oh hô oh hô. Oh. Chương 482, thương vong thẳng trọng. Tần Lang đệ xuống sói chu xúc động, lặng lặng quan sát trên trận thế cục. Rất lộ ra nhưng cái này cô gái mặc áo đen cùng vạn thú liên minh đứng đầu tầm đó từng có quan hệ, hơn nữa cái này quá tiết còn sâu, thậm chí có thể nói là thâm cựu đại hàn rồi. Chẳng qua hiện nay tư thế hơn phân nửa là đánh không đứng dậy bởi vì Thiên Thanh Diêu tuy nhiên là Vạn Thú Liên Minh đứng đầu, nhưng chính là vì vậy thân phận, cho nên hắn phải cưỡng ép khắc chế trong lòng mình phẫn nộ. Hắn còn có càng chuyện trọng yếu phải làm, cái kia chính là dẫn đầu đội ngũ trùng kích thủy tinh cung. Về phần ân đoán cá nhân, phải tạm thời buông. Huống hồ hiện tại không gian chấn động càng ngày càng nhiều lần, càng nhiều nữa cường giá sắp đi vào nội điện, đến lúc đó còn có một phen tranh đoạn. Giờ phút này cùng cô gái mặc áo đen trở mặt là phi thường không lý trí biểu hiện. Hừ, Thiên Thanh điêu cho dù mặt đều khí có chút sáng ngắt, nhưng là như trước không có bùng phát, hắn chửng cô gái mặc áo đen liếc. Lại ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc Tần Lang, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Cựu sĩ bằng trên người. Cựu sĩ bằng còn không qua đây, chẳng lẽ ngươi thật đúng muốn phát ly Vạn thú liên minh cùng chúng ta là địch? Thiên Thanh điêu quát. Thiên Thanh đại nhân, xin thứ cho Vạn bối không cách nào thông bệnh, ta không muốn rời đi, ta hiện tại đội ngũ. Cựu sĩ bằng vẻ mặt khuôn mặt u sầu nói, hắn cũng không phải sợ hai Tần Lang đối với thân thể của mình động tay chân, hiện tại hắn là thật tâm muốn đi theo Tần Lang rồi. Hảo hảo hảo, từ nay về sau, ngươi chính là ta Vạn thú liên minh địch nhân rồi. Thiên Thanh điêu ngữ khí lạnh như băng nói. Ánh mắt của hắn thay đổi liên tục, đối với những người khác nói ra, các ngươi đâu này, có nhớ hay không gia nhập Ta Vạn Thú Liên Minh hay sao? Hiện tại gia nhập còn kịp. Không có người đáp lại Thiên Thanh Điêu, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, cái này lại để cho Thiên Thanh Điêu có chút xấu hổ, càng có chút ít tức giận. Đoạn đường này tới, Thiên Thanh Điêu đã sớm một bụng ngẩn ngơ rối, thật vất vả cướp được thứ ba môn hộ, ai biết ở bên trong thương vong thâm trọng. Thật vất vả chạy ra khỏi môn hộ thông đạo, vừa ra tới dĩ nhiên cũng làm tiến vào hỏa diễm giới ở bên trong, bị nướng cái nửa thuộc về sau. Sau đó vốn là tại Tần Lang ở đây kinh ngạc, lại đang cô gái mặc áo đen chó ấy bị ép muốn ẩn nhẫn, hiện nay, liền một đám bị còn sót lại chán nản cường giả cũng dám làm trái lời của mình. Hào hào hào, rất tốt, các ngươi tất cả đều là ta vạn thú liên minh địch nhân. Thiên Thanh Điêu suýt nữa tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được, hung hăng cắn răng, phất tay háo quay người. Nghe xong Thiên Thanh Điêu lời này, tần lang trong đội ngũ tất cả mọi người là trợn mắt tương đối. Cái này xem như cái gì đạo lý? Không gia nhập ngươi trận doanh tựu là địch nhân. Cái này cũng thật là bá đạo a. Tần Lang đưa tay hư không áp lực áp, đem trong đội ngũ lựa giận áp chế xuống dưới. Hắn mắt hí mỉm cười, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc chấn động. Một bên cô gái mặc áo đen thì là vẻ mặt không sao cả đông nhìn xem tây nhìn xem, tựa hồ căn bản không phải đến sông thủy tinh cùng, mà là đến dung nợ đấy. Phanh. Xa, xa không gian đột nhiên nổ tung, một cái chỉ có mười mấy người đội ngũ từ đó vọt ra, nguyên một đám đánh tới bầy, cực kỳ giống trên chiến trường đảo binh, chật vật không chịu nổi. Đây là tiến vào thứ 5 môn hộ phong vân liên minh, thật sự là đáng thương, đi vào thời điểm trọn vẹn hơn 50 tên tưởng giả, kết quả chỉ có như vậy điểm người lao tới cô gái mặc áo đen dùng chỉ có tần lang mới có thể nghe lấy được thanh âm nói ra. phong vân liên minh. tần lang gật gật đầu, nhìn xem lục tục no ngoe lao tới đội ngũ. tần lang hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ cho ở mình trận doanh thương vong tình huống, cũng không phải lo lắng, gần kề chỉ là hiếu kỳ mà thôi. liên tiếp đội ngũ vọt ra, đều không ngoại lệ, bất tử đều là nửa tàn. tần lang cũng từ đó thấy được khác nhau đi ngược chiều tiền đổ tê xì tê lạo loạn. phạm là theo số lẻ số môn hộ lao tới, đều là thương vong thảm trọng, vô lực tái chiến đội ngũ. mà theo số chẵn số lao tới, tuy nhiên cũng có thương vong nhưng là như trước còn có sức liều mạng, không suy giảm tới căn bản. quả nhiên có cổ quái, đến cùng số lẻ cùng số chắn có cái gì khác nhau đâu này. thần lang trong nội tâm âm thầm tư lấy. với anh, nội điện biên giới, một cái vết nứt không gian chậm rãi vỡ ra đến, sau đó một đại đội nhân mã từ đó đi ra, những mọi người này tinh thần no đủ, thần thái sáng láng, tựa hồ căn bản không có trải qua bất luận cái gì chiến đấu một loại. nhưng là trên người lại tàn mát ra ngập trời giết chóc khí tức, đứng tới gần đều có loại bị lưỡi đao thiết cắt cảm giác. đám người kia thật cường đại, so vạn thú liên minh còn cường đại hơn. Tần Lang âm thầm kinh hãi. Đây là thiên tâm người trong liên minh, là thiên tâm chi quan bên trong cường đại nhất nhân loại trận doanh. Bọn hắn tiến nhập thứ hai môn hộ, vậy mà linh thương vong thông qua được, thật lợi hại a." Cô gái mặc áo đen đối với Tần Lang nói ra, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói tiếp, "Ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi cũng là linh thương vong, hơn nữa ngươi đi chính là thứ 78 môn hộ, thậm chí ngươi còn đã thu phục được lan môn thú, ngươi so với bọn hắn lợi hại hơn." Ha ha, Tần Lang đánh cho cái ha ha, không có trả lời. Cùng thực hiện dự tính đồng dạng, càng là con số dự vào về sau, Đội ngũ ở bên trong đã bị đả kích càng trầm trọng. Sau khi đi ra đội ngũ phá hư tình huống càng nghiêm trọng. Thậm chí đã đến có chút bài danh dự vào sau đích, đội ngũ toàn bộ diệt đều có. Có một đạo vết nứt không gian mở ra, Tần Lang thần nghiệm lập tức tản tới. Vậy mà từ đó phát hiện mấy cái quen thuộc khí tức, đúng là tiến vào thứ bảy môn hộ đoạn thiên giật bọn người. Ha ha, rốt cục đi ra, thứ bảy, đây chính là số lẻ số, không biết thương vong như thế nào. Tần Lang thậm chí có chút ít nhìn có chút hả hê, ai cho các ngươi không đợi của ta đâu này? Tần Lang trước khi chỗ trận danh tổng cộng ước chừng 50 người. Tại kinh nghiệm lưu tinh huyễn hà thời điểm, hao tổ nước chừng 10 người, tiến vào thứ 7 môn hộ thời điểm, chỉ còn lại không tới 40 người. Mà hôm nay lao ra cửa hộ thông đạo, lại còn chỉ còn không đến 10 người rồi. Hơn nữa, tần lăng ở trong đó còn không có tìm được không chúc đại sư thân ảnh, 89 phần 10 là vẫn lạc tại môn hộ trong thông đạo. Đoạn thiên giật ngược lại là còn sống đi ra, bất quá vậy mà đã đoạn một đầu cánh tay, tóc hai bù xù, mặt mũi tràn đầy máu tươi, lao ra cửa hộ thông đạo về sau sẽ không có thể duy trì thân hình, một đầu trồng ngã xuống. Mà đoạn thiên giật phía dưới, đúng là sấm sét vang dội lôi địa giới. Nếu là rơi xuống đi vào, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị bổ thành cho tàn. Chấn doanh trong những người khác cũng là thương thế không nhẹ, nhìn xem Đoạn Thiên giật rơi xuống xuống dưới, vậy mà không ai có thể có thừa lực ra tay, chỉ có thể trừng mắt thấy, khỏe mắt. Đoạn Thiên giật thân thể như là diệu bị đứt dây giống như tiến vào lôi điện giới, vô số điện xà lập tức đùng đùng gầm thét xông về Đoạn Thiên giật. Vẹo. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh thoáng một cái đã qua, tốc độ vậy mà so lôi điện giới bên trong đích kia chớp nhanh hơn. Cái này thân ảnh đúng là tần lang, hắn một phát bắt được Đoạn Thiên giật, thân niệm quét qua xem. Lập tức tiểu phát giác được đoạn thiên giật trong, cơ thể đã rách nát không chịu nổi, tĩnh mạch huyết khí một đoàn hỗn loạn, cho dù không hết tiến lôi điện dưới bên trong, cũng mệnh không lâu vậy. Bất kể thế nào nói, ngươi cũng thay ta xẻ ra đầu, mặc kệ ngươi động cơ như thế nào, ta Tần Lang cũng ghi tạc trong nội tâm đấy. Tần Lang thấp giọng nói, một trường chụp về phía đoạn thiên giật ngực, một khỏa huyết sắc nguyên khí chi tinh bị Tần Lang chuyển vận đã đến đoạn thiên giật trong thân thể, rồi sau đó đột nhiên nổ tung. Huyết sắc nguyên khí chi tinh chính là huyết tinh chi khí ngưng tụ mà thành, trong đó ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh tinh hoa, tại đoạn thiên giật trong cơ thể nổ tung về sau, lập tức như là đang làm hạc cả vùng đất, rơi xuống một hồi xuân vũ. Đoạn Thiên dần sắp đoạn truyền sinh cơ, thời gian dần trôi qua sống lại đi qua. Đoạn Thiên giật con mắt chậm rãi tránh ra, một cái mơ hồ và có chút thân ảnh quen thuộc khuôn mặt ra hiện tại trước mắt của hắn, thế nhưng mà, mặc kệ hắn ra sao dùng sức, lại thủy chung thấy không rõ. Nhưng mà cái thanh âm kia lại rất quen thuộc, lại để cho hắn cả đời khó quên. Đoạn đại ca, như thế nào khiến cho mệnh đều nhanh ném đi nha. Chương 483, Vạn Thiên tự nhiên giới. Ngươi, ngươi là tổ hạ? Suy yếu Đoạn Thiên gian ran nói, thanh âm phải chết không sống. Thế nhưng mà trong lòng của hắn đầu khiếp sợ quả thực là hắn sống cái này vài vạn năm đến mọi chuyện cần thiết cộng lại đều không kịp. Đoạn đại ca, các ngươi tại môn hộ trong thông đạo đến cùng gặp cái gì? Như thế nào thương vong thảm như vậy trọng?" Tần lang hỏi. "Ai, chúng ta, chúng ta tại môn hộ trong thông đạo, vốn đã thông qua được sở hữu sắc cơ, sắp đến nội điện thời điểm, đột nhiên gặp một đám lan môn thú, phô thiên cái địa, chúng ta căn bản không cách nào ngăn cản, một đường tan tác, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt." Ta cũng gãy một cánh tay, nguyên khí tiêu hao không còn, kinh mạch toàn bộ đức gãy nếu không là tổ Hà huynh đệ ngươi xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ ta đoạn thiên giật lòng còn sợ hai nói. À, một đám Lan môn thú, Tần Lang ngược lại hít một hơi khí lạnh, một đầu Lan môn thú cũng đủ để lại để cho vạn thú liên minh sức đầu mẹ chán. Một đám Lan môn thú đó là cái gì khái niệm? Không đúng. Tần Lang trong nội tâm lộn bộ thoáng một phát, hắn đột nhiên nghĩ đến đoạn thiên giật vừa rồi trong lời nói lớn nhất một vấn đề. Ngươi nói, Lan môn thú là ở các ngươi vượt qua sở hữu sát cơ về sau, đột nhiên xuất hiện hay sao? Tần Lang hỏi. Đúng vậy, thứ bảy môn hộ, thất trọng sát cơ, chúng ta tất cả đều vượt qua. Không biết từ chỗ nào Nhi tiểu xuất hiện một đám lan môn thú." Đoạn Tiên giật nói ra. "Chẳng lẽ đây là bởi vì bọn hắn tiến vào chính là số lẻ số môn hộ nguyên nhân sao? Cái kia mặt khắc tiến vào số lẻ số môn hộ người, lại đã trải qua như thế nào ngoại ý muốn cùng mạo hiểm?" Tần Lang không khỏi nhìn về phía hắn đội ngũ của hắn, thảm trạng quả thực không đành lòng nhìn thẳng. "Tổ, Tổ hạ, ngươi không phải định hướng tiến vào Lưu Tinh huyễn Hà đến sao? Như thế nào tinh thần biến dị cường giả lúc này mới thấy rõ cứu Đoạn thiên giật chính là Tần Lang, lập tức sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Như thế nào không chết đúng không?" Tần Lang vừa cười vừa nói, vận khí ta tốt, tuy nhiên không tìm được ta đại ca, nhưng lại kết bạn một đám huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ lại xông ra Liều Tinh Huyền Hà. Vậy các ngươi là từ đâu một cánh cửa tới? Thứ 78 môn hộ. 7, 78. Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, 78 cùng 7, kém mười mấy lần, trong đó ẩn chứa sát cơ cũng kém mười mấy lần. Chính mình một phe cánh thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, nhưng khi nhìn Tần Lang bộ dạng vậy mà một điểm thương đều không có, điều này thật sự là có chút quá không phù hợp lẽ thường rồi. Ta xem các ngươi tất cả đều mang thương liên tự bảo vệ mình đã thành vấn đề, dứt khoát tất cả đều gia nhập đội ngũ của ta à, để tránh bị dụng tâm kín đáo cho tóm đâu. Tần Lang lúc nói chuyện, con mắt lơ đãng liếc về phía Vạn Thú Liên Minh. Ách, cái này, gia nhập đội ngũ của các ngươi. Tinh thần biến dị cường giả có chút khó xử, hắn nhìn nhìn Tần Lang, lại nhìn một chút chính mình bên cạnh người. Như thế nào? Ngươi là cảm thấy ta không có tư cách sao? Tần Lang ngữ khí lập tức hàn xuống dưới, tay vừa nhấc, xa xa cái kia hơn 10 số cường giả lập tức bay tới, chỉnh tề liệt ra tại Tần Lang sau lưng. À, ngươi vậy mà lôi kéo nhiều người như vậy. Tinh thần biến dị cường giả cả kinh nói, hắn bị Tần Lang cái này trận thế sợ hãi. Sai, không phải lôi kéo. Chúng ta đều là tự nguyện đầu nhập vào tiền bối tùy tùng, hết thảy lấy tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tư Không Ngọc lập tức đứng dậy, đứng tại Tần Lang bên cạnh thân, chắp tay nói ra, vẻ mặt sùng bái đạt được nhìn qua Tần Lang. Xem xét bộ dạng như vậy, tinh thần biến dị cường giả lập tức sẽ hiểu, đứng tại Tần Lang sau lưng cường giả cũng không giống như bọn hắn gần kể chỉ là tụ cùng một chỗ tạm thời đồng minh, mà là một cái dùng làm một loại người làm trung tâm, hết thảy hành động nghe theo chỉ huy đơn đội. Mà cái này đoàn đội hội tâm, dĩ nhiên cũng làm là hắn trước đây cho rằng hắn phải chết không thể nghi ngờ tổ hạ. Trước khác nay khác, tinh thần biến dị cường giả vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ bị bách gia nhập vào người khác trong đội ngũ, trước đó không lâu hắn còn thân là đứng đầu, hăng hái muốn dẫn lấy một đám cường giả dũng sông thủy tinh cung. Mà bây giờ, thảm bại phía dưới, cũng chỉ có thể tìm cầu người khác che chở. "Tốt, ta nguyện ý gia nhập đội ngũ của ngươi, nghe theo ngươi hiệu lệnh." Tinh thần biến dị cường giả quyết định thật nhanh, hắn cũng không phải khuất phục, mà là chân chính đã có quyết đoán. Hắn phân tích thoáng một phát trong sân tinh thế, vạn thú liên minh tuy nhiên cũng thương vong thảm trọng, nhưng là cường đại như trước, đối với từng cái tan hoang trận doanh nhìn chằm chằm. Huống hồ yêu thú tiểu lại yêu thú, nhân loại nói cái gì cũng không có khả năng cùng yêu thú hợp tác. Cùng hắn như thế, chẳng gia nhập vào tổ hạ trận doanh bên trong. Tinh thần biến dị cường giả một gia nhập, những người còn lại mã tự nhiên cũng tiểu không có bất kỳ ý kiến đến rồi, kỳ thật bọn hắn đến sợ tinh thần biến dị cường giả gian ngoan mất linh, như vậy chọc giận Tần Lang thì phiền toái. Đoạn đại ca, vậy còn ngươi? Tần Lang hỏi. Ha ha ta cái này mệnh đều là tổ hà huynh đệ ngươi nhặt về đến về sau ngươi nói đông ta tuyệt không đi tây đoạn tiên giật nói ra tốt cái kia tất cả mọi người tiến vào trong đội ngũ của ta chúng ta đồng tâm hiệp lực tất nhiên có thể thành công đột phá thủy tinh cung thần lang cười nói đem hơn 10 vị cường giả hợp nhất rồi tổ hà huynh đệ tinh thần biến dị cường giả chắp tay nói ra lớn mật tiền bối tục danh kỳ thật ngươi có thể gọi thẳng hay sao tư không ngọc lạnh giọng quát hắn cũng là cho tới bây giờ mới biết được vị này cao thâm mạn chắc tiền bối tên là tổ hà ách là tổ tổ đại nhân nhân vật biến hóa quá là nhanh, tinh thần biến dị cường giả trong khoảng thời gian ngắn có chút khó có thể thích hắn làm ho hai tiếng về sau, nói ra, tại hạ công tôn phuộc chính là đại hà thế giới công tôn thế gia gia chủ, cũng là đại hà thế giới vương giả, công tôn tiền bối lưu lễ. tần lang khiêm tổ nói, tổ đại nhân, hiện tại người không sai biệt lắm đều đến đông đủ, đại bộ phận đội ngũ đều chia 5 sảy 7, thương vong thảm trọng, cũng có một ít một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, hợp thành tạm thời đồng minh. tư không ngọc cũng cải biến xưng hô, xương tần lang vi tổ đại nhân, tại những trong đội ngũ này, cường đại nhất thiên tâm liên minh. Bọn hắn thông qua môn hộ thông đạo, vậy mà không một thương vong, là mạnh mẽ nhất đối thủ. Tiếp theo là vạn thú liên minh, bọn hắn tuy nhiên thương vong không nhỏ, nhưng là nội tình tâm hậu, hơn nữa lại hợp nhất đi một tí cường giả, thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Tại tiếp theo, phải kể là chúng ta cái này một chỉ đội ngũ, tuy nhiên chúng ta đều là bị còn sót lại tại Lưu Tinh Huyền Hà bên trong người, nhưng là chúng ta không có bất kỳ tiêu hao, hơn nữa có tiền bối cao thủ như vậy cùng lan môn thú trợ trận, ai cũng không dám bỏ qua chúng ta. Về phần hắn đội ngũ của hắn, rách nát không chịu nổi, không đáng giá nhất tới. Ngược lại là cô gái áo đen kia, vô cùng thần bí, đại nhân cần nhiều hơn để phê. Hoàng mới được là. Tư Không Ngọc truyền âm nói ra, miệng lưỡi lưu loát, đem trên trận tình thế làm một phen phân tích. "Ân, ngươi làm rất khá." Tần Lang gật gật đầu, cái này Tư Không Ngọc, tuy nhiên tu vi không lớn tích, nhưng là tư duy lại phi thường nhanh nhẹn, hơn nữa xem xét thời thế, biết rõ lúc nào nên nói cái gì lời nói, như thế lại để cho Tần Lang lau mắt mà nhìn, cảm thấy người này đương được trọng dụng. "Đại nhân chắc hẳn là lần đầu tiên sông Thủy Tinh cung a?" Tư Không Ngọc hỏi. "Đúng vậy, ta là lần đầu tiên đến." Tần Lang gật gật đầu. Cái kia đại nhân khẳng định không biết cái này vạn thiên tự nhiên giới phải như thế nào xông qua rồi. Từ Không Ngọc Cung kính Vi Tần Lang giải thích nói, cái này vạn thiên tự nhiên giới bản chất. Vừa rồi cái kia cô gái mặc áo đen đã vì đại nhân nói qua rồi, ta thiểu không lập lại. Ta nói cho đúng là nội điện cũng không phải chúng ta mục đích cuối cùng nhất đấy. Chúng ta muốn làm đến là xông qua cái này vạn thiên tự nhiên giới, đến Thủy Tinh Cung Hạch Tâm Điện. Hạch Tâm Điện chỉ có một cửa vào, ở vào vạn thiên tự nhiên giới nhất trung tâm. Muốn tới đạt nhất định phải xông qua vạn thiên tự nhiên giới. Mặc kệ từ chỗ nào một cái phương hướng tiến vào, đều phải đi qua 99 trọng thiên nhiên, chỉ cần xông qua còn chưa đủ, còn tốt đến từng thiên nhiên tự nhiên chi lực mới được. Tập hợp đủ 99 giới tự nhiên chi lực, mới có thể đánh nhau khai thông hướng hoạch tâm điện thông đạo. Ngoá, cái này cũng quá phiền phải a." Thần Lang mắng một tiếng. Chương 484, xung. Đại nhân, đây là không có biện pháp sự tỉnh, cái này có thể nói là thủy tinh cung ở bên trong lớn nhất một đạo cửa ải khó rồi, 99 trọng tự nhiên lên giới, có thể toàn bộ song qua hơn nữa đạt được tự nhiên chi lực, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên tất cả chi đội ngũ mới có thể triệu tập nhân thủ lớn mạnh thực lực." Tư Không Ngọc bất đắc dĩ nói, "Cái kia làm gì vậy, không tất cả mọi người liên hợp cùng một chỗ, cùng đi sông, như vậy không thành công tính lớn nhất sao?" Tần Lang hỏi. "Như vậy không được, cho dù muốn triệu tập nhân thủ, cũng là có hạn chế đấy." Tư Không Ngọc càng thêm bất đắc dĩ nói, "Bất kể là phía trước mặt môn hộ thông đạo, cũng hoặc là hiện tại vạn thiên tự nhiên lên giới, đối với tiến vào nhân số có hạn chế, tối đa không thể vượt qua 50 người, nếu không, toàn bộ đội ngũ đều cũng bị diệt sạch." Bằng không thì đã sớm tụ tập toàn bộ thiên tâm chi quan lực lượng đến công phá thủy tinh cung rồi, bất quá đó là không có khả năng sự tình, thủy tinh cung là không thể nào bị công phá đấy. tư không ngọc nói ra, quá cái gì chó má thủy tinh cung, cái giám đại một chút địa phương, nát quy củ đến không ít. tần lang thở phì phì nói, lúc này thời điểm, cô gái mặc áo đen nhích lại gần, đối với tần lang nói ra, lớn như vậy tính tình làm gì vậy, không có việc gì, không cần ngươi lo. tần lang thở vào một cái, bình phục trong lòng tức giận, hư không nói được rồi, ta đi trước, chúng ta tâm địa đào. Này, chờ một chút. Tần Lang gặp cô gái mặc áo đen sắp tiến vào một cái tự nhiên giới, tranh thủ thời gian hô: "Làm gì vậy? Ngươi không phải không muốn ta còn sao?" Cô gái mặc áo đen quay đầu, thở phì phì nói: "Hắc hắc, nào có cái kia chuyện quan trọng a." Tần Lang cười cười, lông mi run rẩy, nói tiếp: "Ngươi xem, đội ngũ chúng ta nhiều người như vậy, không bằng ngươi cũng gia nhập chúng ta a. Ta nhiều người lực lượng đại, gặp được cái gì vậy cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau nha." "Thôi đi, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi tiểuu là muốn mượn lực lượng của ta?" Tới giúp ngươi xông qua vạn thiên tự nhiên giới mà thôi, ta mới sẽ không coi trọng ngươi hợp lý, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, ta một người, nhẹ nhõm thêm vui sướng. Cô gái mặc áo đen đối với Tần Lang khẽ lưỡi, đưa cho hắn một cái khinh bị ánh mắt, rồi sau đó liền một đầu nhảy vào một cái trong giới tự nhiên, biến mất không thấy. Cái này đều bị ngươi phát hiện, thật sự là thật lợi hại. Tần Lang một hồi im lặng, thật sự là hắn là nghĩ như vậy, lại bị cái này cô gái mặc áo đen xem thấu. Cái này nếu đều phát hiện không được, đó mới gọi không bình thường. Tư Không Ngọc cũng nhịn không được trong nội tâm một hồi hoán thẩm. Loại này lại rõ ràng bất quá thủ đoạn, kẻ đần cũng nhìn ra được. Được rồi, xem ra chúng ta thiếu đi một cái mạnh mẽ giúp đỡ, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Chúng ta không có đường lui, chỉ có thể tiến lên. Thần Lang con mắt, nhìn phía Vạn Thiên tự nhiên giới ở chỗ sâu trong. Xông lên a. Người ở ngoài xa bảy trong bộ phát ra một hồi hô to, ngay sau đó, mọi người đều xông vào trong giới tự nhiên. Tại đây cường giả, bất kỳ một cái nào phóng tới thế tục bên trong, đều là uy trấn thiên hạ, bá tuyệt một phương siêu cấp cự phách. Thế nhưng mà tại Thiên Tâm chi quan bên trong, vì tự do lại thành nguyên một đám hung hãn không sợ chết công kích người cùng hoa hậu giảng đường cùng thuê mất trí nhớ đệ tử bảo tiêu tần lang trong nội tâm một hồi thở dài dẫn đầu đội ngũ đi vào rời đi người gần nhất tự nhiên giới cô gái mặc áo đen tiến vào tự nhiên giới là sông băng giới, toàn bộ thế giới đều bao trùm tại một mảnh mênh mông sông băng phía dưới theo lý thuyết trong giới tự nhiên hẳn là nguy cơ tứ phía cửa ải khó trùng trùng địa điệp. thế nhưng mà cô gái mặc áo đen sau khi đi vào vậy mà nhàn nhã toàn bộ một đường sôi nổi những nơi đi qua sở hữu sông băng vậy mà nhao nhao tối lui một ít cao lớn sông băng không kịp tối lui thậm chí trực tiếp cắt thành hai đoạn, cô không kịp tránh ra một lối nhi đi ra. Mà cô gái mặc áo đen hoàn toàn không có để ý những này, nhảy nhót nhảy nhảy tựu chạy tới. Người này thật thú vị, tu vi không cao, sức chiến đấu lại mạnh mẽ như thế. Hơn nữa trên người hắn có một cổ phi thường quen thuộc khí tức, tuy nhiên ta làm không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì, nhưng lại để cho ta phi thường muốn tiếp cận hắn. Rốt cuộc là cái gì đâu này? Cô gái mặc áo đen một bên nhảy, một bên đang tự hỏi. Phía trước cách đó không xa, liền đạt tới sông băng giới bên dưới, cô gái mặc áo đen một nhảy ra đồng thời, thanh tú tay khẽ vẫy. Một đoàn băng tinh liền xuất hiện ở trong tay của nàng, đúng là sông băng chi lực. Nếu để cho người khác thấy như vậy một màn, tuyệt đối muốn dọa nước tiểu. Cái này cô gái mặc áo đen, tại trong giới tự nhiên, vậy mà như là tại nhà mình tiểu viện nhi ở bên trong đi bộ một loại. Mà những người khác thì là muốn liều hết mọi ở trong đó làm sinh tử chi đấu. Một phương hướng khác, vạn thú liên minh nhân mã tiến nhập phong bạo giới bên trong, một đám người làm thành một cái hình tròn vòng chiến nhi, chăm chú dựa vào cùng một chỗ, dùng hết toàn lực, cùng phong bạo làm lấy đấu tranh. Lại một cái phương hướng, thiên tâm liên minh cường giả tiến nhập hỏa diễm giới. Một chuyến 50 người chính giữa, có 10 người đỉnh tại phía trước nhất, mỗi người trên người đều sóng xanh lộn nhạo, cường đại thủy chi lực lên đỉnh đầu lưu chuyển, tại đội ngũ phía trên dựng lên một đạo sóng xanh màn sáng, đem ánh liệt hỏa diễm ngăn cách tại bên ngoài. Trong đội ngũ gian, một cái khuôn mặt rét lạnh nam tử hai tay không ngừng kết ấn, từng đạo hỏa diễm chi lực theo sóng xanh màn sáng bên ngoài bị hắn hấp thu tiến đến, trong tay ngưng tụ, thời gian dần qua, một khối hỏa diễm kết tinh ra hiện tại trong tay của hắn, đúng là hỏa diễm chi lực. "Đi, tiến vào kế tiếp tự nhiên giới. Rét lạnh nam tử ra lệnh một tiếng, toàn bộ đội ngũ rất nhanh tiến lên. Trong khoảnh khắc liền đạt tới tự nhiên giới bên giới, toàn thể nhảy lên, bước vào kế tiếp trong giới tự nhiên. Đây là một cái xa chi giới, đầy trời đều gào thét cùng cát, đại địa tất cả đều là lưu sa, một cước giẫm lên đi, lập tức đã đi xuống hãm. Thiên Tâm Liên Minh trong đội ngũ, lập tức dần hiện ra 10 tên cường giả, phân biệt đứng tại đội ngũ tất cả hẻo lãnh, nguyên khí vận chuyển, đúng là tất cả đều là thổ chi lực tổ tính. Đương bọn hắn vận chuyển nguyên khí thời điểm, sở hữu lưu sa toàn bộ cứng lại, biến thành kiên cố đại địa, cái kia khuôn mặt rét lạnh nam tử như trước đứng tại ở giữa nhất, hấp thu lấy sa chi lực. Mỗi một đội ngũ chố kinh nghiệm tự nhiên giới đều không giống với, bọn hắn riêng phần mình sông cửa phương pháp cũng tầng tầng lớp lớp, vì đạt tới hạch tâm điện, mỗi người đều sử xuất tất cả vô liếng. Tần Lang dẫn đội tiến vào, là đại sơn giới. Trong lúc này núi cao nguy nga cao ngất, cao vút trong mây, mỗi một cái ngọn núi đều so Tần Lang nhìn thấy qua là bất luận cái cái gì ngọn núi cũng cao hơn đại. Mà ở Tần Lang dẫn đội sau khi tiến vào, những ngọn núi này vậy mà tất cả đều sống lại, có đột một từ mặt đất mọc lên, chỉnh tòa núi lớn áp xuống dưới. Có thì còn lại là sơn băng địa liệt, cự thạch phiến muốn đem tất cả mọi người chôn có tắc thì dứt khoát tả hưu giác công muốn đem tần lang bọn người đè ép ở bên trong đối diện với mấy cái này ngọn núi công kích tần lang cũng không khỏi không nhắc tới hoàn toàn tinh thần chỉ huy mọi người phòng ngự từng cái phương hướng đồng thời không ngừng tiến lên đến cuối cùng tần lang dứt khoát thả ra lan môn thú cực lớn lan môn thú vừa xuất hiện tiêu điên cuồng gào lên hắn một mực thu nhỏ lại thành viên bản bỏ túi thú con đi theo tần lang bên cạnh đã sớm toàn thân không được tự nhiên rồi hôm nay tôi lệnh lập tức muốn phát tiết một phen từng nguy nga ngọn núi bị lan môn thú lưng đủ gây cái đuôi quét qua vài tòa ngọn núi liền biến thành một đống nát thạch, miệng rộng mở ra, đem đệm xuống đến ngọn núi một ngụm căn cái nhào loạn. một cái ngọn núi thấy tình thế không ổn, tại cái khác ngọn núi đều tại điên cuồng kích thời điểm, nó lại lặng lẽ nuốt ở một bên, hướng xa xa bỏ chạy. tần lang lập tức liền đem mục tiêu tập trung tại nó trên người. đại sơn chi lực khẳng định ngay tại ngọn sơn phong này phía trên, tần lang hướng phía này tòa đỉnh núi bay đi. chương 485 hải dương giới, từng cái tự nhiên giới đều hữu lực lượng bổng nguyên, mà lực lượng bổn nguyên với tư cách tự nhiên chi lực nhất thuần túy năng lượng tụ tập thể tự nhiên cũng có được nhất định được linh tính, cho nên tại Lan Môn Thu không khác nhau đó bao trùm thức công kết đến, duy nhất một tòa tránh thoát đến Đại Sơn, tam chín phần mười triệu là Đại Sơn giới lực lượng bổn nguyên. Tần Lang nhanh chóng truy đánh tới, trong cơ thể hắn nguyên khí rất nhanh vận chuyển, hai tay mạnh mà huy vũ đi ra ngoài, hai cái như là lòng chảo một loại kim sắt móng đuốt ứng thế mà ra, thẳng đến này tòa chạy thuộc mạng Đại Sơn. cái kia tòa núi lớn trốn tránh không kịp, đầu đuôi đều bị Tần Lang cho bắt lấy, còn muốn dây rùa, mạnh liệt đung đưa. hừ, Tần Lang hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt, biến trảo vi quyền, hai đấm lẫn nhau kích mạnh mạn nện lại với nhau, Trình toàn núi lớn bị nện thành mạn thiên phi vũ loạn thạch, loạn thạch bên trong, một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay màu vàng vật thể đột nhiên thoát ra, muốn bỏ chạy. Tần Lang vị kia cho nó cơ hội, khí tức gắt gao tập trung ở đằng kia màu vàng vật trên hạ thể, há một mạnh mà hít một hơi, miệng lập tức hóa thành một cái động không đáy, đem cái kia màu vàng vật thể hút vào. màu vàng vật thể mỗi lần bị Tần Lang khống chế, toàn bộ đại sơn dưới ngọn núi đều đình chỉ vận động. Tần Lang tâm ý khái động, sở hữu núi cao đều tùy theo vận động. Quả nhiên, đại sơn chi lực đến tay, cái thứ nhất tự nhiên giới đã vượt qua. Tần Lang mỉm cười lẩm bẩm. Ngay sau đó, Tần Lang dẫn đội lướt qua tự nhiên giới biên giới, tiến nhập thứ hai tự nhiên giới. Thứ hai trong giới tự nhiên là một mảnh mênh mông biển lớn, trên biển ngập trời sóng lớn phía cồn, thẳng đầy trời tế, vòi rồng tàn sát bờ bãi, gió táp mưa xa. Tần Lang bọn người vừa tiến vào, tiêu suýt nữa bị một đạo sóng lớn cho đập tán, may mắn sớm tiêu dọn xong trận hình, phòng ngự như là thùng sắt giống như không gì phá nổi. Đại nhân, đây là hải dương giới, chúng ta phải xuyên qua vòi rồng sóng lớn mới có thể đến kế tiếp tự nhiên giới bên giới. Công tôn Phược đối với Tần Lang nói ra. Chư vị dựa theo chỉ thị của ta xếp đặt trận hình. Tần Lang hạ lệnh, tại loại hoàn cảnh này bên trong, trận hình không thể nghi ngờ trọng yếu phi thường. Một cái tốt trận hình, so từng người tự chiến có thể phát huy ra sức chiến đấu cường hơn trăm lần không lứt. Đương nhiên, những trận hình này đều là theo Vương Nam chỗ đó học tới. Phiêu dương quá hải trận, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Tần Lang đem tất cả mọi người phân phối đến bất đồng trận địa lên, rồi sau đó đem mỗi người nguyên khí vận chuyển phương thức từng cái truyền thụ xuống dưới, cái này một loạt động tác, tại Tần Lang thần niệm dưới sự khống chế, mấy tức tầm đó tiêu hoàn thành. Đại nhân tinh thần lực thật sự là kỳ diệu, ngay cả ta biến dị tinh thần lực đều sở không thể thành. Ở thời điểm này, Công Tôn phược rốt cục cảm nhận được Thiên Ngoại Hưu Thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn hàng nghĩa, Hắn biến dị tinh thần lực, tại Tần Lang trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái này không coi vào đâu, chỉ cần ngươi trung tâm đi theo ta, về sau ta sẽ truyền thụ cho ngươi một ít tinh thần lực vận dụng pháp môn, định có thể làm cho ngươi biến dị tinh thần lực lại bên trên một tầng lầu. Tần Lang đối với Công Tôn Phục nói ra, đa đại nhân. Công Tôn phược không người nói ra, vô cùng kích động. Tốt, mọi người đứng vững trận điểm, tiến lên. Tần Lang ra lệnh một tiếng, tòa chấn phiêu dương qua biển trận nhất trung tâm, hắn thần niệm toàn lực tàng ra, tại mênh mông biển lớn trong tìm kiếm lấy hải dương chi lực lực lượng bổn nguyên. Từng đạo ngập trời sóng lớn tập kích tới, như là cực lớn ván cửa đồng dạng đập vào mọi người trên người, thế nhưng mà mỗi người đều thủ vững chân điểm, mặc cho cuồng phong sóng lớn, lù lù bất động, theo gió vươn sóng, vương bước tiến lên. Cái này hải dương rơi sóng gió như thế nào lớn như vậy? Dĩ nhiên là một vạn năm trước gấp hai. Công tôn phược tại bọt nước trong giống tiêu lên. Công tôn ngươi đã từng sông qua hải dương giới sao? Tần Lang một bên siêu tầm hải dương chi lực. Vừa nói hoạt tử nhân sáng sớm, sinh hóa lục đạo TXT T đạo loạn. Đúng vậy, một vạn năm trước ta đi theo trong tộc trưởng bối cùng một chỗ sông qua tự nhiên giới, dùng tầng đã trải qua hải dương giới, ngay lúc đó sóng gió cũng không có lớn như vậy." Công Tôn Phược nói ra. "Các ngươi lúc ấy thành công chưa?" Thần Lang nhíu mày, trong nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu. "Chúng ta đã tìm được hải dương chi lực, thành công đã vượt qua hải dương giới." "Út. Các ngươi năm đó cầm đi hải dương chi lực. Vậy lao tử hiện tại cầm cái rằm à?" Thần Lang mạnh mà mở mắt. "Đại nhân, không nên hoàn hốt." Từng tự nhiên giới tự nhiên chi lực bị lấy sau khi đi, trải qua vạn năm diễn biến, hội hình thành mới đích tự nhiên chi lực." Công Tôn Phược nói ra. "Như vậy a, cái kia có phải hay không là bởi vì mới đích tự nhiên chi lực hình thành về sau, đã có vết xe đổ, cho nên Hải Dương giới phong bạo so trước kia càng thêm hung mãnh?" Thần Lang lẩm bẩm lầu bầu nói. "Đúng vậy, có khả năng này." Công Tôn Phược vỗ đuổi, bừng tỉnh đại ngộ nói, "Trước kia chúng ta cũng có qua liên tục hai lần kinh nghiệm cùng một cái tự nhiên giới tiền lệ, cũng là cảm thấy lần thứ hai so lần thứ nhất muốn khó khăn rất nhiều." thật đúng là có khả năng là đại nhân theo như lời nguyên nhân này. Ân Bôn Tần Lang như có điều suy nghĩ nhẹ ở đầu, trầm tư. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Sóng cồn ngập trời, công tôn phượng xem như trong đội ngũ trừ Tần Lang ngoại trừ người mạnh nhất rồi, Đoạn Thiên giật bọn người tu vi cũng thuộc về thượng thừa, cho nên Tần Lang đưa bọn chúng an bài tại đại trận phía trước nhất, ngăn cản đại bộ phận phong bạo vi lực. Mà bây giờ tất cả mọi người bị phong bạo đánh thành nước súng, trên mặt treo đầy có nước, phân không rõ là mồ hôi hay vẫn là nước biển. đã tìm được. Tần Lang con mắt mạnh mà trợn mắt, cả người đột nhiên cất cao. Rồi sau đó phi tốc chui vào trong biển rộng, thân thể bao khỏa tại giữa kim quang, thẳng đến đáy biển mà đi. Trên mặt biển sóng to gió lớn, đáy biển hạ lại phi thường bình tĩnh, giống như tiến nhập một cái bình tĩnh trong đầm nước một loại. Ồ, vừa rồi ta rõ ràng đã cảm ứng được lực lượng bổn nguyên chấn động, hiện tại như thế nào đột nhiên tựu biến mất. Tần Lang treo ở trong nước biển, kim quang đem thân thể cùng nước biển ngăn cách ra. Ta nhìn ngươi hướng chỗ nào trốn? Tần Lang cười lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt, chấn ma trụ lập tức xuất hiện trong tay, tâm ý khế động, chấn ma trụ không ngừng mà trở nên càng thô càng dài thẳng đến biến thành một cái vô cùng tráng kiện trụ lớn bị tần lang nắm trong tay tại trong biển rộng điên cuồng quấy bắt đầu chuyển động. Vô Tại tần lang bế xuống, đại hải triệt để rối loạn bộ đồ bình tĩnh đáy biển cũng trở nên một đoàn lộn xộn, tựa như cự thạch nện vào nước tiểu đầm một loại triệt để bạo. rối loạn. Tại lớn như vậy lộn xộn phía dưới tần lang thần niệm trải rộng đáy biển bất kỳ một cái nào thật nhỏ nơi hẻo lánh đều không có buông tha. Vẹo. Một cái thật nhỏ tới cực điểm vật thể từ đáy biển bùn cắt ở bên trong ghé qua mà qua cái này rất nhỏ chấn động lại bị tần lang thần niệm chuẩn xác bắt đã đến rồi sau đó thân tùy tâm động cực lớn chấn ma trụ mạnh mà đập phá xuống dưới với anh đáy biển bị nện ra một cái sâu không thấy đáy hố đại lượng nước biển mạnh mà tưới đi vào cái kia vốn tiểu thật rất nhỏ vật thể rứt khoát bị nện bẹp xuất ra đầu tiên tần lang vung tay lên chấn ma trụ về tới động thiên bên trong sau đó đem hố cuối cùng cái kia vật thể trào nhấp đi ra nắm trong tay là một cái màu xanh da trời bọt nước nhỏ bất quá đã bị nện thành một trương bánh trắng Nóa, đây là hải dương chi lực hay vẫn là làm dầu bánh tần lang cười nói khi còn bé thời điểm Hán thích nhất đúng là một nhà trong tiểu đế mua lam dâu bánh, là đem lam dâu nghiền ép qua đi chế thành bánh hình dáng, phi thường ăn ngon. Tần Lang thoáng gương lỏng đối với lam dâu bánh trói buộc, lập tức, trung quanh trong nước biển, một cổ tinh khiết hải dương năng lượng trào vào lam dâu bánh ở bên trong, như là khí cầu đồng dạng, trở nên nó no đủ. Này mới đúng mà. Tần Lang vừa cười vừa nói, một ngụm đem hải dương chi lực nuốt tiến trong bụng, bay ra mặt biển. Chương 486, Tả tên Tần Lang. Tần Lang mang theo đội ngũ, đột phá lần lượt tự nhìn dưới, mỗi một lần Tần Lang đều đem đạt được tự nhiên chi lực trực tiếp nuốt vào bụng ở bên trong. Nói là nuốt vào bụng ở bên trong, kỳ thật chỉ là trong người cách ra một cái chuyên môn không gian để đặt tự nhiên chi lực. Tần Lang thân thể dung hợp động thiên, bất kỳ một cái nào tổ chức tế bào cũng có thể hóa thành vô số cấp độ không gian, dung nạp cái này chính là mười mấy cái tự nhiên chi lực chút nào không nói chơi. Bất quá những điều này đều là từng cái tự nhiên giới lực lượng bổn nguyên, Tần Lang cũng không dám đem bọn họ phóng cùng một chỗ, bởi vì Tần Lang cũng không dám cam đoan đương những lực lượng này bổn nguyên tụ tập cùng một chỗ về sau sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Theo không ngừng đẩy mạnh, Tự nhiên giới uy lực cũng càng lúc càng lớn, tần lang cũng thời gian dần trôi qua cảm giác có một ít cố hết sức rồi, trước sau đã trải qua mấy cái tự nhiên giới, đều suýt nữa lật thuyền, lại để cho tất cả mọi người kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Mà bây giờ kinh nghiệm cái này tự nhiên giới, càng là hung hiểm và phần, một đường đi về phía trước, nếu không là dựa vào lấy biến hóa các loại sắc bén đại trận, chỉ sợ sớm đã giữ nhiều lành ít rồi. Đại nhân, phía trước lại tới nữa một lớp, tiếp tục như vậy, khi nào là cái đầu à? Công tôn vực với tư cách trận hình đội quân mũi nhọn, dẫn tại đội ngũ phía trước nhất. Hắn sở hữu giết địch các loại cường đại pháp thuật tầng tầng lớp lớp lập được công lao hán mã đội ngũ phía trước đông nghịt một mảnh cùng loại với châu chấu cổ quái sinh vật điên cuồng đánh tới che đầy phía chân trời phản phất đêm tối bông nhiên hàng lông đại nhân đây là yêu hoàng quần cư hình yêu thú thân thể thực lực cũng không được nhiều lắm là bất quá lục cấp mà thôi thế nhưng mà động dùng ức vi đơn vị tổ chức thành đoàn thể công kích những nơi đi qua hải cốt không còn rất khó đối phó coi như là vạn thú liên minh cường giả gặp cũng muốn tạm lánh mũi nhọn cựu sĩ bằng với tư cách vạn thú liên minh cường giả đối với yêu thú tính tình phi thường hiểu rõ ngoài đó Con kiến nhiều hơn tham ăn giống như a. Chúng ta tạm lui. Tần Lang quyết định thật nhanh, dẫn đầu đội ngũ lập tức quay đầu hướng xa xa bỏ chạy mà đi. Sau lưng Đông Nghị yêu hoàng bảy cùng đánh cho máu gà tựa như, điên cuồng truy kích mà đến. Cựu sĩ bằng, Ni Mã không phải nói với ta thú giới là tốt nhất qua một cái tự nhiên giới đến sao? Còn nói cái gì ngươi mình chính là yêu thú, đến lúc đó đánh vào địch, doanh, nội ứng ngoại hợp, cướp lấy thú chi lực nhẹ nhõm tùy ý. Hiện tại đâu này? ba chúng ta cùng một đám cho chết đồng dạng bị đuổi theo chạy, ngươi ngược lại là cho ta đi nội ứng ngoại hợp nha. Tần Lang đối với cựu sĩ bằng tìu là một chầu chửi hớn lên, hắn ngược lại không là bởi vì chính mình chất vật, mà là vì tại chiến đấu mới vừa rồi ở bên trong, trong đội ngũ hao tổn một gã cường giả. Tần Lang thậm chí cũng đã, đã quên người nọ họ cái gì tên ai, chỉ biết là là ở Lưu Tinh huyến Hà bên trong bị cứu ra sau theo Tần Lang người, người có chút buồn bực, không quá nói chuyện tình yêu. Lúc trước trong chiến đấu, mấy cái cường đại yêu thú đánh lén Tần Lang, người nọ động thân mà ra vì Tần Lang đã ngăn được đạo kia công kích. Tuy nhiên dù cho không có hắn, Tần Lang cũng có biện pháp tránh thoát cái kia mấy cái yêu thú đánh lén nhưng là bởi vậy nhưng có thể nhìn ra được người nọ đối với Tần Lang là chân tâm thật ý đi theo nguyện ý vì hắn trả giá tính mạng thế nhưng mà cái chết của hắn thật sự quá không đáng thậm chí có thể nói không có bất kỳ giá trị chính là vì như thế Tần Lang mới có thể dị thường tức giận hướng về phía Cựu Sĩ bằng một trầu mang to Thịnh đại nhân thứ tội là ta đoán trường sai lầm ta thật không ngờ những yêu thú này vậy mà thông minh như vậy tại chính mình trên thân người để lại có thể phân biệt rõ dấu hiệu 89 phần 10 là một cái đằng trước vạn năm thời điểm chúng ta vạn thú liên minh thông qua thú giới thời điểm dùng đồng dạng phương pháp khiến chúng nó đã có đề phòng. Cựu sĩ bằng cắn răng, mặt mũi tràn đầy hãi náy Chó má, bởi vì sai lầm của ngươi làm hại đội ngũ của chúng ta hao tổn một người. Con mẹ nó chứ cũng muốn sai lầm một hồi. Cho ngươi cũng đã chết, được hay không được? Tần Lang nổi giận đùng đùng quát sắc đẹp nhà nông trường mới nhất. Đại nhân thứ tội. Cựu sĩ bằng sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy, thiếu chút nữa quỳ dạp xuống đất. Đại nhân, hôm nay vô luận như thế nào cỡ trách cửu sĩ bằng cũng không làm nên chuyện gì. Chúng ta muốn làm chính là thương nghị như thế nào phản kích, đoạt được thú chi lực. từ Không Ngọc mau chạy ra đây hòa giải một phương diện thay cửu sĩ bằng giải vây, một phương diện cũng làm cho tần lang có một tạo lối thoát, bởi vì tần lang cũng không thể bởi vậy tiểu giết chết cựu sĩ bằng a. đúng vậy à, cựu sĩ bằng thằng này khó từ hắn tội trạng, lại để cho hắn trước mắt phong lập công cho tội, công tôn Phược cũng nói, cựu sĩ bằng tuy nhiên là yêu thú, nhưng là hắn trí tuệ lại không kém cỏi chút nào cùng nhân loại, gặp tình hình này, tranh thủ thời gian chờ lệnh nói, đại nhân, ta nguyện đương mũi tên tiền phòng, vì đại nhân tạo thành trở ngại, đoạt được thú chi lực về sau, mặc cho đại nhân trách phạt. tần lang nhìn nhìn cửu sĩ bằng, bình phục thoáng một phát lửa giận trong lòng hắn muốn tưởng rằng những người này chỉ là tạm thời tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đi theo chính mình, không nghĩ tới vậy mà sẽ có người hội ca nguyện vì chính mình trả giá tính mạng. nhất thời kích động, cảm xúc liền có chút ít không khống chế được. một phen mắng to về sau, cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. hôm nay mấp lại, vạn thiên tự nhiên giới bên trong đích sự tình, xác thực không có dễ dàng như vậy đón trước. Tần lang cũng là tại một phen phân tích về sau đồng ý cửu sĩ bằng phương án, hôm nay kế hoạch thất bại, Tần lang bản thân cũng muốn nhận nhất định được trách nhiệm, bởi vì hắn mình mới là đội ngũ người quyết định. vu vu vu, cửu sĩ bằng, ngươi đứng lên đi. Tần Lang thở dài ra một hơi, chậm rãi nói: Việc này ta cũng có nhất định được trách nhiệm, ngươi hiến kế cũng là hảo ý, cho nên ta không trách phạt ngươi. Sau đó, Tần Lang đối với những người còn lại nói ra: Ta biết rõ trong các ngươi đại đa số người cũng không phải thật tâm thực lòng đi theo ta, có chỉ là tạm thời tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cũng có muốn muốn nhờ lực lượng của ta đến trùng kích thủy tinh cung, cho nên, đương ta phát hiện thậm chí có người tình nguyện cho ta trả giá tính mạng thời điểm, ta mới có thể kích động như vậy, khó có thể khống chế tâm tình của mình. Ta không quản các ngươi đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì đi theo ta. Nhưng là chỉ cần các ngươi còn gọi ta một tiếng đại nhân, ta chịu có trách nhiệm phụ trách an toàn của các ngươi. Mặc Kệ vừa rồi cái chết là ai, ta cũng sẽ như thế. Ta hy vọng có thể đem các ngươi toàn bộ mang ra thủy tinh cùng, một cái đều không rơi xuống." Tần Lang ngưng trọng nói, thanh âm không lớn, lại làm cho trong lòng mỗi người cũng không có so rung động. "Đại nhân, ta Mặc Kệ những người khác nghĩ như thế nào, ta tư không ngọc tuyệt đối là trung thành và tận tâm đi theo đại nhân. Nói thật, ta cũng là có tư tâm, bởi vì ta thấy được đại trên thân người tiềm lực vô cùng, dùng đại nhân dũng cảm tốc trí, thiên tâm chi quan tuyệt đối trói không được đại nhân." ta cảm thấy được chỉ có đi theo đại nhân ta mới có cơ hội đụng chạm đến càng cao tầng thứ tu vi chỉ có đi theo đại nhân mới có thể chính thức trở thành người trên người cho nên ta tư không ngọc cam nguyện vi đại nhân xông pha khói lửa ai muốn xâm phạm đại nhân uy nghiêm chính là ta tư không ngọc muôn đời cửu địch tư không ngọc khuôn mặt vô cùng nghiêm túc tại tần lang thoại âm rơi xuống tất cả mọi người vẫn còn trong rung động lúc hắn tiệu quỳ một gối xuống tại tần lang trước người hắn cũng không có một mặt biểu đạt chính mình sùng bái cùng trung thành mà là thành thành thật thật nói ra chính mình đi theo tần lang nguyên nhân tự là tin tưởng tần lang tiềm lực tin tưởng đi theo tần lang có thể đạt được đầy đủ chỗ tốt nói như vậy ngược lại lại càng dễ đánh động nhân tâm cũng lại càng dễ lại để cho tần lang tiếp nhận Và đó lại để cho thằng này vượt lên cho rồi tiêu định dương trong nội tâm thầm mắng một tiếng tư không ngọc theo như lời nói đúng là hắn muốn nói như thế mấu chốt bề ngoài trung tâm thời khắc liền rơi vào tư không ngọc đằng sau tiêu định dương hối hận không thôi đại nhân tư không ngọc chính là ta lời tâm huyết ta lúc này lập trọng thể cuộc đời này ta nếu là có chút nào phản bội đại nhân tâm chịu để cho ta chết thảm tại dưới thiên tiếp chọn đời không được siêu sinh Tiêu Định Dương cũng quỳ một gối xuống tại tần lang trước người. Đại nhân, ta thể sống chết đi theo. Từ nay về sau, đại nhân, tự như là thiên đạo pháp chỉ, ta tuyệt không vi phạm. Ai dám cùng đại nhân là địch, ta định sẽ không tha hắn. Lần lượt thân ảnh quỳ gối tần lang trước người, mà ngay cả công tôn phược cũng cam nguyện quỳ lạy. Tốt, ta vì cứu huynh đệ, có thể nghịch hướng tiến vào lưu tinh huyền hạ, liền chết còn không sợ. Chỉ cần các ngươi cùng ta một ngày, chỉ cần ta còn có một hơi tại, tiêu tuyệt đối sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào động huynh đệ của ta một quọn tóc gáy. Tần Lang lớn tiếng quát: Nhớ kỹ, của ta tin thật. Tần Lang, chương 487, kế hoạch. Tại Tư Không Ngọc, Tiêu Định Dương bọn người thành tâm quỳ lệ thời điểm. Tần Lang rõ ràng cảm giác được, trong óc xuất hiện một cổ chưa bao giờ có năng lượng, cố năng lượng này có vô số thật nhỏ sợi tơ trọng điệp mà thành, mà đem những sợi tơ này mở mạnh, dĩ nhiên cũng làm là tại chỗ mỗi người khí tức trên thân, xuyên thấu qua những năng lượng này sợi tơ, Tần Lang có thể tin tưởng cảm giác được, mỗi người đối với chính mình đều là thành tâm thần phục với cùng bái, không có chút nào khác thường tâm tư. Thật thần kỳ, đã có một đám trung tâm đi theo người, vậy mà hội sinh ra như vậy một cổ năng lượng. Tần Lang cẩn thận cảm thụ được, hắn vàng phất cảm thấy, nếu như cố năng lượng này có thể lớn mạnh đứng dậy, tu vi của mình nhất định có thể lại lần nữa tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Hơn nữa, cái này một cổ năng lượng đối với Tần Lang bản thân cũng có cường đại gia trì chi lực, đây là tín ngưỡng chi lực, là mọi người đối với tín ngưỡng của ngươi sinh ra lực lượng. Ta ngược lại là không nghĩ tới như vậy điểm tín ngưỡng chi lực ngươi cũng có thể cảm giác được. Nếu là ngươi có thể khai tông lập phái, tiếp nhận vô số đệ tử tín ngưỡng chi lực, chia sẻ bọn hắn số mệnh, đến lúc đó, thiên đạo quay chúng quanh ngươi tới vận chuyển số mệnh bản thân đối với tu luyện có vô cùng chỗ tốt. bất quá loại lực lượng này là lực lượng vô hình, cũng không thể lấy ra đối địch tương chiến. động linh đối với tần lang nói ra ba mẹ nó cái này có thể không thể so với bất luận một loại nào thực chất năng lượng phải kém a nó thậm chí có thể làm nhiều thiên đạo cải biến số mệnh. theo ở phương diện khác mà nói đây là cường đại đến không cách nào tưởng tượng năng lượng rồi. tần lang khoa trương kêu lên sau đó hỏi cái kia trong nội tâm của ta đối trưởng giáo trí tôn vô cùng sủng tính hắn có phải hay không cũng có thể tiếp nhận của ta tín ngưỡng chi lực. tần lang hỏi đó là tự nhiên, không chỉ có có thể tiếp nhận tín ngưỡng của ngươi chi lực, hắn còn có thể chia sẻ tín đồ của ngươi mang cho tín ngưỡng của ngươi chi lực. cho nên càng là tông môn cao tầng, tiếp nhận tín ngưỡng chi lực thì càng nhiều, tu luyện càng là làm chơi ăn thần. động linh nói ra, ha ha ha, khó trách ta cảm giác của ta tín ngưỡng chi lực trôi mất một bộ phận, nguyên lai là bị trưởng giáo chí tôn chia sẻ đi nha. tuy nhiên ta đối trưởng giáo chí tôn vô cùng tôn kính, vậy cũng không thể lại để cho hắn chia sẻ của ta tín ngưỡng chi lực à. tần lang cười nói, tâm thần khẽ động, thần niệm đem trong đầu cái kia một cổ tín ngưỡng chi lực bao vây lại vậy mà ngăn trở năng lượng sói mòn, ta chỉ có thể nói, ngươi là quái thai. Động Linh im lặng nói, hắn vừa rồi đều nói đã qua, loại này năng lượng là lực lượng vô hình, cho dù có thể cảm ứng được, đó cũng là hư vô mờ mịt, không cách nào chạm đến đấy. mà Tấn Lang vậy mà có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng sói mòn, càng có thể dùng thần niệm đem hắn bao trùm, không để cho người khác chia sẻ. loại thủ đoạn này, ở đâu là một nhân loại có thể làm được đấy? đối với Động Linh, Tấn Lang cười trừ, hiện tại hắn cao hứng phi thường, cũng không phải bởi vì đã có tín ngưỡng chi lực, mà là thông qua những tín ngưỡng chi lực này. Hán phi thường khẳng định chính mình đã có một đám trung thực tùy tùng, một đám kém cỏi nhất cũng là thiên tâm viên mãn cường giả tùy tùng. Cái này chỉ lực lượng, phóng ở thế tục bên trong quả thực có thể xuyên phá thiên, đã không thua gì bất kỳ một cái nào cỡ lớn môn phái đỉnh tiêm sức mạnh. Nếu là Tần Lang nguyện ý, tùy thời có thể khai tông lập phái. Mặc dù không nói siêu việt tam đại siêu cấp môn phái, nhưng là đủ để cho bất kỳ một cái nào cỡ lớn môn phái cũng không dám kinh thượng. Dương Tần Lang đã tiếp nhận mọi người tín ngưỡng về sau, hái tại trong mắt mọi người hình tượng đều tựa hồ cao lớn thêm vài phần, mỗi người xem hắn đều có chứa một tia không hiểu kính trọng tân đại nhân, tư không ngọc thấp giọng hô một tiếng, tần lang từ trong trong mắt phục hồi tinh thần lại, trong khoảng thời gian ngắn quá hưng phấn, lại có chút khó có thể tự ức, rồi hắn nhìn xem quỷ trên mặt đất mọi người, giơ lên tay, một cổ lực lượng vô hình đám đông dơ lên, ở trước mặt người ngoài, ta gọi tổ hà, tần lang cũng không phải đường tổ hà lên làm nhiệm rồi, hắn giữ lại cái này thân phận là vì không lâu về sau đại chiến làm chuẩn bị, lo trước khỏi hoạn, đại nhân, hôm nay những yêu thú này đã có cảnh cảm giác, tất nhiên nhiều mặt đề phòng, muốn thẩm thấu đi vào đã là không thể nào sự tình chúng ta phải cải biến sách lược rồi. Tư Không Ngọc nói ra. Ước, ngươi có gì biện pháp? Tần Lang có chút hăng hái mà hỏi. Hán Kỳ thật trong nội tâm đã có biện pháp, bất quá vẫn là có hứng thú nghe một chút Tư Không Ngọc đích phương pháp xử lý. Thú giới bất đồng cùng với khác tự nhiên giới, những yêu thú này có được không kém gì trí tuệ của nhân loại. Chiến đấu tiến thối tự động, mà thú chi lực nhất định giấu ở thú giới nhất ở trung tâm, khắp trung quanh khẳng định trùng trùng điệp được gác, như tình huống như vậy xuống, muốn mạnh mẽ đánh chiếm nhất định là không được. Tư Không Ngọc nói ra. Tần Lang gật gật đầu, ý bảo Tư Không Ngọc nói tiếp xuống giới Tư không ngọc dừng một chút, nói tiếp, đã những yêu thú này đã coi đề phòng, càng là tại yêu thú trên người bảy ra phân biệt do đánh dấu, chúng ta đây không bằng từng kế tử từ, kế. Cựu sĩ bằng là trong chúng ta duy nhất yêu thú, cũng là trong kế hoạch của ta mấu chốt nhất một câu. Chúng ta muốn bắt một chỉ yêu thú, đạt được nó trên người phân biệt do đánh dấu, chuyển rời đến cựu sĩ bằng trên người. Sau đó, chúng ta chia ra ba đường, công tôn tiên sinh dẫn đầu chúng ta giả bộ cường công. Cựu sĩ bằng thừa cơ lẫn vào đến yêu thú bên trong, tạm thời che giấu tốt thân hình, chúng ta lui lại về sau. Tiểu sĩ bằng tiểu theo yêu thú lui về trận địa địch bằng doanh. đương nhiên, kế hoạch này áp dụng sẽ cho cửu sĩ bằng mang đến nhất định được nguy hiểm, nhưng là chỉ cần chúng ta đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, đem phân biệt rõ đánh dấu chuẩn xác không sai chuyển rời đến cửu sĩ bằng trên người, có thể đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Tư Không Ngọc nhìn xem cửu sĩ bằng nói ra, cái này không sao cả, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ đấy. Hơn nữa, căn bản không cần đoạt lấy vật gì phân biệt rõ đánh dấu, ta có thể trực tiếp đoạt xá một con yêu thú, không có bất luận cái gì sơ hở. cửu sĩ bằng vỗ vỗ lồng ngực, tin tưởng tràn đầy nói ra. Ngươi không phải nói chia ra ba đường sao? Còn có một đường đâu này? Tần Lang hỏi. Còn có một đường, tự nhiên là đại nhân ải. Tư Không Ngọc cười nói, một đường tới, từng cái tự nhiên chi lực đều là do đại nhân sức một mình thu hoạch, chúng ta chỉ là đánh trợ thủ mà thôi. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Cựu sĩ bằng lẫn vào địch doanh về sau, tìm được thú chi lực chuẩn xác vị trí về sau, đem không gian tọa độ truyền về, cấp lấy thú chi lực công việc, chúng ta là không có biện pháp rồi. Tin tưởng đại nhân hội có biện pháp đấy. Tư Không Ngọc bay, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Ha ha ha, tốt người cái Tư Không Ngọc. Vậy mà đem nhất chuyện nguy hiểm Nhi giao cho ta đi làm Tần lang ha ha phá lên cười Đây cũng là không có biện pháp sự tình Tin tưởng đại nhân mình cũng biết rõ Chuyện này ngoại trừ ngài, Không có người có thể hoàn thành Tư không ngọc thành thành thật thật nói Trong giọng nói, đối với tần lang ôm lấy lòng tin tuyệt đối Đúng vậy, người nói rất đúng Tần lang gật gật đầu Tư không ngọc nói không sai Loại sự tình này Nhi xác thực chỉ có tần lang mới có thể làm đến Rất tốt, tư không ngọc Ý nghĩ của người cùng ta không như mà hợp Tần lang gật gật đầu, hơi tán thường nói tư không ngọc mưu kế thành công khả năng tính phi thường độ cao. bất quá có chút chi tiết cần hơi chút sửa chữa, không phải chia ra ba đường, mà là bình chia làm hai đường. tần lang nói tiếp, lẫn vào địch doanh loại sự tình này cũng không cần cửu sĩ bằng đi. đại nhân, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. ta cửu sĩ bằng tưởng rằng tần lang không tin mình, lập tức tiêu nóng này. tần lang khoát khoát tay, thản nhiên nói, ngươi không cần nhiều muốn, cũng không phải ta không tin ngươi, ngươi trà trộn vào đi dễ dàng, nhưng là phong hiểm rất lớn, ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm. ngươi hãy theo mọi người giả bộ cường công là được. lẫn vào địch doanh nhiệm vụ ta có càng chọn người thích hợp, còn có ai so với ta thích hợp hơn sao?" Cửu sĩ bằng nhìn nhìn người chung quanh, hỏi. Mà ngay cả Tư Không Ngọc trên mặt cũng hiện đầy khó hiểu. Thần Lang cười cười, nói, "Đương nhiên, người kia chính là ta." Chương 488, Thông Tý viên. Cái gì? Đại nhân ngài muốn trà trộn vào yêu thú bản doanh?" Cửu sĩ bằng cả kinh kêu lên, những yêu thú này liền không có phân biệt rõ đánh dấu Cửu sĩ bằng đều nhận ra được, tần lang một nhân loại trà trộn vào đi, không chẳng khác nào trong sa mạc loại khóa che trời đại thụ, phi thường đột ngột không nói có thể hay không sinh tồn càng là cái vấn đề lớn đại nhân ta xem hãy để cho cựu sĩ sí bằng đi so sánh thỏa đáng một ít tư không ngọc thấp giọng nói ra các ngươi yên tâm ta tự có biện pháp lại để cho những yêu thú kia phân biệt không đi ra tần lang tin tưởng tràn đầy nói sau đó nhìn phía địch doanh phương vị quát theo kế hoạch làm việc đi trước bắt một con yêu thú trở lại tất cả mọi người phân tán ra đã đến dù sao hơn 10 người tụ tập tiến lên thật sự là quá dễ làm người khác chú ý rồi tại tần lang cường đại thần niệm phía dưới bất cứ người nào có bất kỳ ý niệm trong đầu cũng có thể tại trong đội ngũ trước tiên truyền bá ra đến, lại để cho tất cả mọi người đồng thời được biết tin tức. Cũng không lâu lắm, thân niệm bên trong liền truyền đến cửu sĩ bằng thanh âm. Ta đã bắt đến yêu thú, mau trở về. cửu sĩ bằng mang tội chi thần, thiết lập sự tình đến vô cùng ra sức, bắt đã đến một chỉ bắt cấp yêu thú thông tín viên. Sau đó hỏa tốc thông chi tất cả mọi người. Đội ngũ lại lần nữa tụ tập lại với nhau. Tần Lang nhìn nhìn cửu sĩ bằng trộm tới thông tín viên, tiện tay đem một đạo nguyên khí đã đánh vào cửu sĩ bằng trong cơ thể. Đại tại đại nhân, nguyên khí nhập vào cơ thể. Cựu sĩ bằng lập tức đã cảm thấy trong cơ thể như là băng thiên tuyết địa ở bên trong uống một ngụm rượu trắng giống như sảng khoái, thương thế bên trong cơ thể cũng chữa trị hơn phân nửa. Tần Lang liếc thấy đi ra, Cựu sĩ bằng bị thụ chút ít thương, chắc là vì bắt thông tí viên mà tạo thành đấy. Về sau không cần như vậy rồi, vì bắt một chỉ yêu thú mà bị thương, không đáng. Tần Lang thản nhiên nói, hắn mà nói thanh âm không lớn, lại làm cho cửu sĩ bằng nghe được lập tức hốc mắt có chút ta bốc. Đại nhân muốn cửu sĩ bằng có chút nhẹ nào. Tần Lang khoát khoát tay, ánh mắt trưởng, thông viên thân thể tự không tự chủ bay lên, treo ở không trung nhân loại các ngươi muốn cướp lấy thú chi lực quả thực là si tâm vọng tưởng muốn cấp đoạt của ta đánh dấu hôn đến yêu thú bản doanh trong càng làm mơ Ngộng hao huyền các ngươi toàn bộ đều được chết ở chỗ này thông tin viên hung dữ nói ngươi bất quá là bắt cấp yêu thú mà thôi chắc hẳn cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu giết ngươi trước trà trộn vào ngươi tộc đàn bên trong lại tiêu diệt ngươi tộc đàn đứng đầu chắc hẳn có thể trà trộn vào đại bản doanh đi à nha tần lang vừa cười vừa nói ha ha ha đó căn bản không có khả năng ngươi là không thể nào đoạt được đi của ta đánh dấu đấy các ngươi những kẻ tù tội này muốn đột phá thủy tinh cung ly khai thiên tâm chi quan, đừng có nằm động. Thông tín viên cười nói, không thể tưởng được ngươi cũng biết đến không ít. tuy nhiên ta rất ngạc nhiên, nhưng là hỏi lời của ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không thành thật khai báo, cho nên ta tựu không với ngươi nhiều lời. Tần Lang cười lạnh nói, tay phải mạnh mà cắm xuống, xuyên thấu thông tín viên ngực. ngươi. Thông tín viên chấn động, nó vốn tưởng rằng sẽ gặp thụ nghiêm hình tra tấn, bị buộc hỏi tình báo, cho nên sớm tự hạ quyết tâm, chết cũng sẽ không biết lộ ra bất luận cái gì tin tức. có thể nó vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ trực tiếp diệt sát mất. Tần Lang đích thủ đoạn, liền Tư Không Ngọc cũng không ngờ rằng, hắn vốn tưởng rằng Tần Lang hội áp dụng có chút thủ đoạn cướp đoạt thông tí viên trên người yêu thú đánh dấu, ai biết hắn vậy mà thẳng tiếp nhận sát thủ. Tần Lang thật sự muốn giết thông tí viên sao? Đương nhiên sẽ không, hắn người mang hóa huyết thuật, có thể tại hút huyết tinh chi khí đồng thời lấy được đối phương sở hữu trí nhớ, mà giờ khắc này, thông tí viên đúng là Tần Lang muốn hút đối tượng. Thông tí viên vốn trong ánh mắt đã đã hiện lên một tia giải thoát, dù sao chết là khẳng định, cùng hắn gặp một phen nghiêm hình tra tấn sau lại chết, không bằng tiểuu như vậy chết còn thống khoái một ít. Thế nhưng mà thông tín viên rất nhanh phát hiện chính mình lại vẫn không chết, ngược lại là trong thân thể chuyển đến một cổ cực độ không khỏe cảm giác, thật giống như cốt đầu huyết nhục đang tại hòa tan một loại. đáng chết nhân loại, ngươi đến cùng đang làm cái gì? ngươi mau giết ta à? ngươi mau giết ta à? thông tin viên lớn tiếng giống lên. tần lang thờ ơ, cũng lười được phản ứng nó, trực tiếp thúc dục hóa huyết thuật, đem thông tí viên ra trở xuống đích sở hữu tổ chức toàn bộ chuyển hóa làm từng đoàn từng đoàn huyết nhục tinh khí, thông qua tần lang bàn tay, bị hút vào trong cơ thể. nhớ tới năm đó tần lang mới vừa gia nhập thanh hải tông không lâu, tại luyện thần một cái bắt cấp yêu xoáy hải cốt yêu hồn đều có thể đem tần lang khiến cho một thân chật vật, mà hôm nay một đầu chính tông bắt cấp yêu thú cũng tại tần lang thủ hạ, không có chút nào năng lực phản kháng. cũng chịu không đến một thời gian uống cạn chung trà, thông tý viên sở hữu huyết nhục đều bị tần lang hút không còn, chỉ còn lại có một cỗ trống chân túi ra, còn có cái kia một đôi ánh mắt hoảng sợ. tất cả mọi người thấy trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn tựa hồ cũng không nhận ra tần lang chỗ thi triển công pháp, cũng không biết làm như vậy ý gây nên gì. tần lang thân thể hóa thành một đạo cho dù chui vào thông tý viên trong túi ra, sau đó không bắt túi ra phong phú đứng dậy thân thể một hồi nhúc đích, thời gian dần trôi qua khôi phục vốn bộ dáng. Cái này, cái này, cái này, bốn cựu sĩ bằng sợ tới mức ta lui về sau một bước, thông tí viên là hắn chụp tới, khí tức tự nhiên vô cùng quen thuộc, rõ ràng vừa rồi đã khí tuyệt, có thể bây giờ lại lại sống lại. "Ngươi, ngươi là đại nhân." Tư Không Ngọc ngược lại là phi thường chấn định, nhưng lại như trước phi thường kiếp sợ. Nói nhảm, không phải ta là ai? Tần Lang giống lên một câu, sau đó làm ho hai tiếng, trong mắt đi lòng vòng, sau đó nói chuyện, thanh âm lại trở thành thông tí viên thanh âm. "Tốt rồi, hiện tại bước đầu tiên hoàn thành." Ta hiện tại thu hoạch thông tí viên trí nhớ, cũng hiểu biết một sự tình. Cùng chúng ta hiểu rõ tựa hồ có chút xuất nhập. Các ngươi chờ của ta thông trì, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Ta muốn trước lẫn vào thông tí viên tộc đàn ở bên trong, tùy thời mà động. Thần Lang nói ra. A, trời ạ, đại nhân, ngươi sao có thể làm được không hề khác nhau đó? Nếu không là tận mắt nhìn thấy, ta hoàn toàn liền cho rằng ngươi tựa là lúc trước cái kia chỉ thông tí viên, không chỉ có tiếng nói hoàn toàn không khác biệt, liền khí tức đều giống như lúc. Cựu sĩ bằng gầm thét tiêu lên. Đại nhân quả nhiên hảo thủ đoạn, chúng ta bội phục. Tư Không Ngọc sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào vớt mông ngừa cơ hội, mà nó lại để cho hắn vượt lên trước rồi. Tiêu định Dương vừa há mồm, Ma Thí Tăng Bút còn chưa kịp đánh ra đến, lời nói đã bị Tư Không Ngọc nói, nhưng hắn như trước hai mắt tỏa ánh sáng nói, đại nhân quả thật thâm bất khả chắc, đến lúc đó lẫn vào yêu thú trận doanh ở bên trong, ngay cả chúng ta đều không cách nào phân biệt đi ra. Ha ha, ta có một đạo pháp môn, có thể hút huyết đủ, thôn phệ sở hữu trí nhớ, cho nên ta hiện tại cũng không phải mô phỏng thông tí viên khí tức, ta tựu là thông tín viên, không có khác biệt, coi như là nó người thân cận nhất cũng không phân biệt ra được đến. Tần Lang tràn đầy tự tin. T4. Tất cả mọi người hít một hơi linh khí, trên thế giới thậm chí có như thế ngoan độc pháp thuật, nếu là thi triển tại trên người mình, cái kia chính mình cả người chẳng phải là đã bị thay thế. Hơn nữa căn bản không có người có thể phát hiện. Điều này thật sự là quá kinh khủng. Mà khi bọn hắn theo hoảng sợ trong kịp phản ứng lúc, Tần Lang thân hình đã biến mất không thấy, vậy mà không có thấy rõ Tần Lang là như thế nào ly khai đấy. Đại nhân tu vi, thật sự là chúng ta không cách nào phòng đo đấy. Đi theo đại nhân chúng ta nói không chừng thật sự có cơ hội khai sáng nhất phiên tân thiên địa a công tôn vượt cảm thán nói chương 489 lao hầu tử tần lang đem thông tín viên trí nhớ toàn bộ hấp thu kể cả nó tại tộc đàn bên trong đích quan hệ giữa người với người địa vị thân thích bằng hữu cùng với sở hữu nhận thức đồng loại tần lang tất cả đều khắc trong tâm khảm nếu như như vậy đều có thể bị phân biệt rõ đi ra ta đây cũng chỉ tốt nhận thua tần lang trong nội tâm âm thầm nói ra rất nhanh ở giữa rừng núi xuyên thẳng qua không nhiều lắm trong chốc lát liền đạt tới một cái tộc đàn lãnh địa Tại đây đúng là thông tín viên tộc đàn lãnh địa. Giờ phút này lãnh địa phòng thủ sung nghiêm, đại lượng thông tín viên cao thủ thời khắc tuần tra, lãnh địa ở trong hào khí thập phần khẩn trương. Tần Lang bình phục thoáng một phát tâm tình, đem ý niệm của mình cùng thông tín viên dung hợp cùng một chỗ, sau đó mạnh mà một gia tốc, vọt vào thông tín viên tộc đàn trong. Tần Lang đột nhiên xông vào lập tức đưa tới một hồi rối loạn, tuần tra cao thủ nhanh chóng chạy tới, cho là có địch nhân xâm lấn, tới gần về sau mới phát hiện, vậy mà là đồng loại của mình. Ồ, thông kha ngươi không phải là bị địch nhân bắt được đến sao? Ngươi vậy mà trốn về đến rồi hả? một kinh hỉ thanh âm theo thông tín viên bảy trong truyền gia. Nói rất dài dòng, ta tốn sức tâm lực mới từ nhân loại trong tay đòi lại đến đấy." Tần Lang thở hổn hển nói ra, đi đường thất tha thất thể, một bộ hư thoát bộ dạng. "Tiểu tử ngươi có thể thực mạng lớn a, đám người kia loại thật không đơn giản." "Không nói trước cái này, Thông Lực, nhanh dẫn ta đi gặp tộc trưởng, ta có trọng yếu tình báo báo cáo." Tần Lang một tay túi tại Thông Lực trên bờ vai, rồi dập nói. "Tốt, các ngươi nghiêm ra đề phòng, Thông Kha đạt chạy thoát trở lại, những nhân kia sẽ không từ bỏ ý đồ đấy." Thông Lực dậy Tần Lang, đệ còn lại tuần tra thông tí viên cường giả nói ra sau đó thông lực mang theo tần lang một đường xâm nhập thông tí viên lãnh địa đặt tới tộc trưởng chỗ trên mặt đất thông tí viên tộc trưởng là một cái râu dài lão hầu tử yêu lực hùng hậu có thể nói vậy mà không hóa thành nhân hình mà là dùng thông tí viên bản thể tồn tại thông khai đạt ngươi là như thế nào theo nhân loại trong tay trốn tới hay sao tộc trưởng nuốt nuốt chính mình râu dài thấp giọng hỏi tộc trưởng đại thú những nhân kia thật sự là đáng giận bắt đi ta về sau vậy mà muốn cướp đoạt trên người của ta yêu thú đánh dấu mượn này lẫn vào chúng ta trận doanh bên trong Thế nhưng mà thú thần đại nhân đích thủ đoạn như thế nào những hèn mọn kia nhân loại có thể phá giải được đấy. Khi bọn hắn lần lượt thất bại về sau, rốt cục lục trí, ta làm bỗng ngất, thừa dịp bọn hắn không chú ý, một lần hành động đảo thoát, quả nhiên là vô cùng mạo hiểm. Bất quá, ta lại thừa cơ phát hiện một cái đại bí mật. Tần Lang lòng còn sợ hay nói, giọng nói kia giống như là thật sự tự mình đã trải qua một loại, đảm nhiệm lao hầu tử đam yêu tức trí, cũng không có phát giác bất luận cái gì sơ hở, ngược lại là bị Tần Lang theo như lời đại bí mật hấp dẫn. Úc. Ngươi phát hiện bí mật gì? Lão hầu tử quả nhiên đã đến hương thú. Cái này năm tần lang ấp úng, Thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn thoáng một phát đứng ở bên cạnh thông lực chờ hầu. "Thông lực, các ngươi đi xuống trước, tăng cường trong lánh địa để phòng." Lão hầu tử hạ lệnh. "Vâng, tộc trưởng đại thú." Thông lực chờ hầu lên tiếng, sau đó liền lui xuống. "Khả đạt, hiện tại ngươi có thể nói hung hãn thích đọc đầy đủ." Lão hầu tử nói ra. "Vâng, tộc trưởng đại thú." Tần Lang ra vẻ thần bí hạ thấp thanh âm, đi phía trước tiểu mại một bước, đối với lão hầu tử nói ra, "Ta phát hiện, những nhân kia phi thường lợi hại, vậy mà có thể ngụy trang thành yêu thú." Hơn nữa khí tức giống như lúc, mà ngay cả yêu tố đánh dấu đều phân biệt không đi ra. Thú thần đại nhân đích thủ đoạn, đối với bọn họ không có tác dụng. Cái gì? Lão Hầu tử kinh hô một tiếng, một tay lấy Tần Lang nhấc lên, không thể tin nói, ngươi nói là sự thật. Bọn hắn làm sao có thể có thủ đoạn như vậy? Chắc chắn 100% tuyệt đối là thật, ngươi xem, ngươi không cũng không có nhận ra ta sao? Tần Lang sắc mặt vốn là ngưng trọng, sau đó chậm rãi trở nên trêu tức. "Ừm." Tần Lang lại để cho Lão Hầu tử có chút sợ không được ý nghĩ, đột nhiên, nó thấy được Tần Lang âm hiểm ánh mắt còn có cái kia âm mưu thực hiện được giống như dáng tươi cười ngươi ngươi không phải thông kha đạt lão hầu tử mạnh mà phản ứng đi qua trên tay vừa dùng lực tự muốn đem tần lang bóp chết thế nhưng mà hoảng sợ phát hiện tay của mình vậy mà một điểm lực đều sử không đi ra ngươi tới mau tới người có gian tế lão hầu tử giáp cuống họng giống lên tuy nhiên lại không có chút nào phản ứng gọi gọi phá giết hầu cũng sẽ không có người nghe thấy úc không đúng không có hầu tử nghe thấy đấy tần lang chậm rãi đẩy ra lão hầu tử tay vu vu trên cổ áo nếp nhốn trêu tức cười nói ngươi Người bốn lao hầu tử trận mắt há hốc mồm trừng mắt Tần Lang, vẻ mặt hoảng sợ. Lão hầu tử, chẳng muốn với ngươi nhiều lời, cái gì chó má thu thần, muốn ngăn đón con đường của ta, đều đi chết đi. Tần Lang lật tay từng thanh lao hầu tử nhấc lên, tay phải cắm xuống, cắm vào lao hầu tử ngực. Ngươi, ngươi bốn lao hầu tử tự hồ chỉ biết nói cái này một chữ rồi. Dòng dài. Tần Lang không kiên nhẫn, nguyên khí vận chuyển, tựa như thu thập thông kha đạt đồng dạng, hút lao hầu tử huyết đủ. Lão hầu tử giàu gì cũng là thông tí viên tộc tộc trưởng, đây chính là chính nhi bát kinh cựu cấp cao gia yếu tố so về thông kha đã không biết cường to được bao nhiêu lần, cho dù là tần lang toàn lực hút, cũng chọn vẹn hao phí một nén nhang thời gian mới hút hoàn tất. thì ra là thế, ta nói những yêu thú này như thế nào lợi hại như vậy, còn làm ra cái gì đánh dấu, nguyên lai đều là người kia đang tác quái. bất quá người kia tiến nhập thú giới, như thế nào còn đợi ở chỗ này trở thành thổ bá vương rồi hả? hắn đến cùng suy nghĩ cái gì đâu này? hay hoặc là nói hắn tại kế hoạch lấy cái gì? tần lang thu hoạch lão hầu tử trí nhớ, một đoạn đã lâu bí mật bị tần lang được biết, trước bị trang thành lão hầu tử bộ dạng. Cha trộn vào đại bản doanh nói sau: "Ta ngược lại muốn nhìn, người kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, quản ngươi có mục đích gì, muốn ngăn trở lang gia ta, đều chết đi cho ta." Tần Lang chui vào lão hầu tử trong cơ thể, lại hóa thành lão hầu tử bộ dạng. Con ngón đúng ra, một đạo hắc hỏa phun ra, đem thông kha đạt túi ra đốt thành hư vô, chợt để tiêu tán. "Thông lực, cho ta tiến đến." Tần Lang hét lớn một tiếng. Một hồi thùng thùng tiếng bước chân, thông lực chạy tiến đến, mọi nơi quan sát, không có phát hiện thông kha đạt thân ảnh, trên mặt lập tức có chút khó hiểu, lại không có đặt câu hỏi. Tộc trường đại tú. Ngài có gì phân phó?" Thông Lực hỏi, "Ta muốn đi gặp thú thần đại nhân, ta đi rồi ngươi phụ trách tộc đàn công việc, cũng không cần tuần tra, những nhân kia đã không có chiến đấu sức mạnh." Lúc này Thông Kha đạt mang về đến một cái đại bí mật, nắm giữ bí mật này, chúng ta thông tí viên tộc có hy vọng một lần hành động trở thành thú giới cường đại nhất chủng tộc. Thần Lang nói mỏ nhạt nói ra, "À, thật sự sao?" Thông Lực hưng phấn hô lên, sau đó thấp giọng hỏi, "Cái kia Thông Kha đạt đâu này?" Hắn lập đại công, "Ta phái hắn đi làm một kiện chuyện trọng yếu rồi, là ngươi đem Thông Kha đạt mang đến, việc này, ta cũng nhớ ngươi một công." Tần Lang vừa cười vừa nói: "Đa Tạ tộc trưởng đại nhân." Thông Lực bịch thoáng một phát quỳ dạp xuống Tần Lang trước người, cảm động đến rơi nước mắt hô. Tần Lang nhìn xem Thông Lực, cười đến rất vui vẻ. Chương 490: Thú thần, canh 3. Tần Lang đi vào yêu thú đại bản doanh trước, không có dừng chút nào đốn, trực tiếp đi vào trong, một bộ dồn dập gấp rút lòng nóng như lửa đốt bộ dạng. "Ồ, đây không phải Thông Tí viên tộc lão hầu tử sao? Gấp gấp như vậy làm gì hả? Một cái tục tăng đàn ông nện bước đi nhanh chạy tới Tần Lang trước mặt, vỗ Tần Lang vào vai thiếu chút nữa không có đem cái này, thân lao ra khọng cho đập mệt dã rời rồi. ôi, ngươi như thế nào luôn cái này bức đức hạnh, ngươi điểm nhẹ được hay không được? Tần Lang mặt mo nghiêng một cái, hướng về phía người đàn ông kia tiểu giống lên. ai bảo ngươi luôn cái này chết bộ dáng, hóa hình làm một cái chẳng hán, thật tốt ta cường tráng thân hình, tuấn mỹ ngoại hình, vô số mỹ nữ cạnh tương yêu thương nhớ. ha ha ha, thô cuồng đàn ông phá lên cười, lan một bên mà đi, hết cách rồi, xóa cũng là một loại tội. Tần Lang lắc đầu, bỏ qua đàn ông tay, tiểu đi vào phía trong. ải, ngươi rốt cuộc muốn làm gì vậy nha? gấp gáp như vậy, đàn ông tò mò hỏi, ta trước không với ngươi nói nhảm, ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo thu thần đại nhân, việc này quan hệ chúng ta thú giới tồn vong. Thần Lang vẻ mặt đứng đàn nói, a, nghiêm trọng như vậy, ta cùng ngươi cùng đi. Đàn ông cả kinh nói, ngươi đi làm gì, cho ta tránh một bên mà đi. Tần Lang lệch ra liếc trong mắt chừng đến, ba mẹ nó, ngươi nói ta đi làm sao, đô sự quan chúng ta thú đỡ để chết tồn vong rồi, ta đương nhiên phải đi. Đàn ông lớn tiếng quát, đại ca, ngươi có thể hay không nói nhỏ chút. Tần Lang chừng đàn ông liếc mọi nơi quan sát, nhỏ giọng nói, ngươi muốn khiến cho rối loạn sao? Dạ dạ là, ngươi nhìn ta cái này miệng rộng. đàn ông vô vu miệng của mình, tiến đến tần lang bên người, nhỏ giọng nói, đi, ta một đường tiến đến, ngươi chậm rãi nói cho ta nghe một chút đi. Tần lang cùng người đàn ông kia kề vai sát cánh, tối đầu sát hai mải mà nói nhỏ lấy, không biết đang nói cái gì. dù sao người đàn ông kia trên mặt biểu lộ là trong chốc lát âm trong chốc lát vũ, các loại đặc sắc. cái này hai lão nầy, lúc nào trở nên như vậy thân mật. nhìn thấy hai người như vậy đi qua, ven đường không người nào không hiếu kỳ nghị luận. làm cơ lâu này không sai được, tốt cơ hiếu, mỗi lần bị tử, một tiếng thỉnh, một chén rượu a. những lời này tự nhiên bị Tần Lang cùng người đàn ông kia nghe vào trong lỗ tai, người đàn ông kia lập tức tức giận đến tam thi thần bạo như sấm, Tiêu muốn nổi đóa tìm nói lời này tính sổ, lại bị Tần Lang cho kéo lại. người theo chân bọn họ so đo cái gì hả? chờ chúng ta hướng thú thần đại nhân hồi báo đại bí mật, lập tức tiểu cũng tìm được thú thần đại nhân trọng dụng, những cái thứ này, tất cả đều được cho chúng ta thẻ lươi ra liếm chân. đến lúc đó lại chậm rãi thu thập bọn hắn. Tần Lang hung dữ nói, đúng, không theo chân bọn họ kiến thức. Đàn ông mắt liếc ngang con người nói ra: "Lão Bạch, ta thế nhưng mà đem ngươi trở thành huynh đệ, cho nên loại này đại sự mới nói cho ngươi biết, ngươi cũng không thể đem ta bán đi, chuyện này tuyệt đối không thể khiến người khác biết rõ. Hiểu chưa?" Thần Lang đối với người đàn ông kia nói ra: "Đó là đương nhiên, lão hầu tử, từ nay về sau, ta Bạch Hổ nhất tộc cùng thông tí viên tộc tiểu là làm bằng sắt liên minh, chẳng phân biệt được ta và ngươi." Đàn ông vũ bộ ngực nói ra: "Vậy là tốt rồi." Thần Lang gật gật đầu, vừa cười vừa nói: "Hắn có được lão hầu tử trí nhớ." biết rõ hán tử kia là bạch hổ nhất tộc vương, giả bạch hổ vương dũng mãnh vô địch, nhưng là đại não nhưng có chút đơn giản. tần lang đệ liếc thấy chúng hắn, lại để cho hắn đã trở thành trong kế hoạch một câu. thú thân chỗ là ở một cái tĩnh mịch trong hạp gốc, bên trong tối như mực, không có thiên lý. hạp gốc chỗ sâu nhất có một cái cỏ tranh phòng, nhìn từ xa bất quá là cỏ dại xây mà thành, tiến vào mới nhìn đến, dĩ nhiên là có thiết kiếm thảo xây dựng đấy. thiết kiếm thảo, danh như ý nghĩa, hình cung thiết kiếm, đen kịt như sát cứng rắn vô cùng, sắc bén dị thường. Mỗi một căn thiết kiếm thảo cũng có thể cho rằng một thanh bảo khí cấp bậc bảo kiếm đến sử dụng, phi thường trân quý. Thế nhưng mà còn này phòng vậy mà dùng thiết kiếm thảo đến xây, quả nhiên là đại thủ bút. Tần Lang cùng Hồ Vương còn chưa đi đến nhà cỏ trước mặt, bên trong liền truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp, tựa hồ có chút không khoái. "Hồ Vương, ngươi tìm đến ta làm cái gì?" Hồ Vương như thế nào cũng tới. "Khởi bẩm thú thần đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo, đang mang chúng ta thú giới sinh tử tồn vong." Tần Lang trịnh trọng nói, mà sát mặt sắc mặt nghiêm trọng. Ớ, "Có chuyện gì vậy mà có thể uy hiếp chúng ta thú giới tồn vong?" nha cọ ở bên trong thanh âm ngữ khí lập tức ngưng trọng chút ít, bất quá nghe tựa hồ có chút không quá tin tưởng bộ dạng. thú thần đại nhân, việc này chắc chắn 100. hồ vương mở miệng nói ra, thằng này sớm đã bị tần lang cho lửa gạt được dễ bảo, đối với tần lang nói tin tưởng không nghi ngờ. hồ vương nhìn thoáng qua tần lang, theo rồi nói ra, trước đó không lâu đến nhóm người kia loại, bọn hắn hàng phục một đầu ngăn đón, lan muôn thú dùng cái này để đối phó chúng ta. cái gì? lan muôn thú, chuyện này là thật. nha có ở bên trong thanh âm rốt cục phát sinh biến hóa, khiếp sợ mà hỏi. đúng vậy. Trước khi tộc của ta bên trong đích một gã hầu tôn bị loài người bắt đi, muốn cướp đoạt nó trên người yêu thú đánh dấu, kết quả không có có thành công. Ta tiên kia hầu tôn đào thoát về sau, đem tin tức này mang về đến ấy. Thần lang đối với thú thần nói ra. Điều này sao có thể? Lan môn thú chính là viễn cổ ma thú, tính tình nổi giận dị thường, chỉ biết giết chóc, chết cũng không có khả năng bị phục tùng. Người cái kia hầu tôn ở nơi nào? Lời của nó có thể không có thể tin. Thú thần cũng không tin. Ta lúc ấy cũng rất hoài nghi, sợ hai nó là bị nhân loại tẩy não rồi, trở lại báo cáo láo, sai tình hình quân địch. Bất quá ta tìm tòi linh hồn của hắn, theo trong linh hồn của nó thấy được đám người kia loại bên cạnh Lan Môn Thú, xác thực cùng thú giới trên núi Lan Muôn Thú đồ đẳng giống như lúc. Tân Lang lại bắt đầu nói mò, ý tứ tự là mình vì bảo đảm tin tức tính là chân thật, đã đem cái kia hầu tôn linh hồn siêu tấc rồi, thì ra là chết không có đối chứng rồi. Hầu Vương, ngươi tiến đến. Thú thần lạnh lùng nói. Vâng, thú thần đại nhân. thần Lang đi từ từ đã đến thảo trước cửa phòng, đẩy cửa tiến vào. Hầu Vương tắt thì tâm thần bất định đứng ở nhà cỏ bên ngoài. Hầu Vương, ngươi thật to gan cũng dám phản bội ta. Thú thần đột nhiên bạo phẫn nộ quát, một cỗ cường đại yêu lực toái phát ra, đặt ở Tần Lang trên người. Bịch. Tần Lang quăng cái quỳ trên mặt đất, đầu dạp xuống đất, hô lớn, "Oan buồng à, thú thần đại nhân, ta oan buồng a ta không có phản bội ngài, lời nói của ta chắc chắn 100%, tuyệt không nửa câu lời nói dối." Hừ. Thú thần căn bản không để ý tới Tần Lang giải thích, cường đại yêu lực không ngừng chấn áp lấy Tần Lang, một đạo khủng bố yêu thức theo Tần Lang đầu trên đỉnh xâm nhập, tại hắn trong cơ thể tìm đòi. Tần Lang đối với cái này sớm có đoán được, cũng không kinh hoàng, nét mặt của hắn trở nên ngốc trợn. Tựa hồ là nhận lấy thú thần tìm tòi linh hồn ảnh hưởng, trên thực tế lại âm thầm vận chuyển thân niệm. Tại Lão Hầu Tử túi ra phía dưới ngụy tạo một cỗ thân hình, tại trong đầu chế tạo từng màn cảnh tượng, đem chính mình muốn cho thú thần chứng kiến. Toàn bộ phô bày đi ra. Vậy mà thật sự, thú thần hít một hơi lánh khí, hán tại Lão Hầu Tử trong linh hồn thấy được từng màn cảnh tượng, đúng là Lão Hầu Tử tìm tòi thông kha đạt linh hồn, từ đó thấy được Lan Muôn thú, quả nhiên là rõ mồn một chiếc mắt, chân thật vô cùng. Thú thần thời gian dần qua thu hồi yêu thức, tần lang lốc trẻ ánh mắt trở nên rõ ràng, thoáng cái sủi lơ trên mặt đất, lại cuốn quít đứng lên quỷ gối thu thần trước người, gian nan hồ, thú thần đại nhân, ta láo hầu tự trung thành và tận tâm, tuyệt đối không có nửa điểm phản bội chi tâm a. Ân, ta đã biết, là ta hiểu là ngươi rồi, ngươi chứ? Thu thần chậm rãi nói. Là. Tần Lang chậm rãi đứng lên, thẳng đến lúc này, hắn mới con mắt nhìn phía thu thần, nhưng khi hắn thấy rõ thu thần gương mặt về sau, trong nội tâm lại mãnh liệt chấn kinh. Sao? Tại sao là hắn? Chương 491, một, nén nhang. Tần Lang đi vào nhà cổ thời điểm, vì không làm cho thú thần hoài nghi, một mực đều cúi đầu, thần niệm cũng là thu ruột trở về bởi vì tại thú giới bên trong bất luận cái gì một chỉ cần xem đến thú thần đều phải cung mãi nhưng hôm nay đương tần lang nhìn thấy thú thần khuôn mặt thời điểm lại chấn động vô cùng bởi vì đó là một trường hắn phi thường quen thuộc gương mặt thanh hải tông tử đẳng phong phong chủ trình can nguyên chuyện gì xảy ra trình can nguyên như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này còn biến thành thú thần tần lang trong nội tâm ngũ vị trần tạm hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông trình can nguyên vì sao lại ở chỗ này xuất hiện cho dù trong nội tâm vô cùng khiếp sợ nhưng tần lang biểu hiện ra đi bất động thanh sắc hắn vẻ mặt cung kính nhìn qua trình can nguyên Thì ra là thú thần, nhỏ giọng nói, "Thú thần đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Những nhân loại kia nếu là đem ra sử dụng lan môn thú đến đánh, chúng ta cũng ngăn cản không được à? "Hừ, hung ác tàn bạo mới được là lan môn thú bản tính, bị bắt trang phục đích lan môn thú đã không có lệ khí, chắc hẳn cũng không có hung tính. Bất quá chúng ta đích thật là muốn nhiều hơn đề phòng, ngươi lần này mang đến tin tức này, lập đại công, ta sẽ hảo hảo ban thưởng ngươi đấy." Thú thần gật đầu thấp giọng nói ra, con ngón búng ra, một đạo lục sắc khí tức thoát ra, bay vào tần lang trong cơ thể. Tần Lang lập tức tiếp nhận cái kia một đạo khí tức, dùng thần niệm đem hắn bao vây lại, làm bộ luyện hóa, trên mặt tái nhợt hễ quét là sạch, cung kính nói: "Đa tạ thú thần đại nhân ban thưởng, bạch hổ vương, ngươi tiến đến." Thú thần đối với nhà cỏ bên ngoài hổ vương nói ra, hổ vương đẩy cửa vào, thoáng có chút tâm thần bất định, đã thấy đến Tần Lang trên mặt mừng rỡ biểu lộ, ước chừng đoán được vài phần, một tia mừng rỡ cũng thăng lên gương mặt. Thú thần đại nhân có gì phân phó? Bạch hổ vương cung kính nói: Hầu vương mang đến tình báo không phải chuyện đùa, ngàn không được tiết lộ ra ngoài, để tránh khiến cho khủng hoảng, quân tâm tự loạn." cho nhân loại lưu lại chỗ trống, cho nên việc này nhất định phải giữ bí mật. Thuộc hạ tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa câu." Hồ Vương lúc này nói ra. "Con có, Hầu Vương, Hồ Vương, các ngươi xuống dưới về sau, chỉnh hợp Sở Hữu tộc đàn, Sở Hữu bắt cấp đã ngoài yêu thú tại thú giới lãnh địa biên giới bố phòng, cựu cấp đã ngoài yêu thú toàn bộ tập trung ở thú thần cốc bên ngoài. Các ngươi hai người đảm nhiệm Tả Hữu đại tướng, phụ trách Sở Hữu bố phòng công việc, bất luận cái gì thú có bất kỳ không phối hợp, giết chết bất luận tội." Thú thần liên tiếp hạ lệnh. "Thuộc hạ tuân mệnh." Tần Lang cùng Hổ Vương đồng thời quát, uy một chân trên đất Đầu lâu chôn sâu, trên mặt không hẹn mà cùng toát ra kinh hỉ thần thái. Những đang chết nhân loại này, mơ tưởng đúng chàm thú chi lực, ta muốn đưa bọn chúng toàn bộ vây chết ở chỗ này, một cái đều đừng muốn chạy. Thú thần lạnh lùng nói. Thú thần thần thông cuối cùng, pháp lực vô tận. Thần lang cùng Hổ Vương đồng thanh quát. Các ngươi đi xuống trước đi, lập tức bắt tay vào làm đi làm, ta muốn bấm đốt ngón tay thiên cơ, tính toán những nhân loại kia rốt cuộc là cái gì địa vị. Thú thần thản nhiên nói. Vâng. Thần lang cùng Hổ Vương đồng thời lui ra, đi ra nhà cỏ về sau, hai người lẫn nhau, đều thấy được đối phương trong mắt cuồng hỉ. Hổ Vương, ta nói không sai à, những đắc tội kia ngươi ta cái bọn mất dạy, hiện tại có quả ngon để ăn rồi. Ha ha ha. Thần Lang đối với Hổ Vương truyền âm nói: "Hầu Vương, toàn bộ thua lâu ngươi, thực là hảo huynh đệ của ta. Về sau ngươi nói cái gì, chính là cái gì, ta và ngươi đều sống trên vạn năm, cũng làm không rõ ai lớn ai nhỏ, từ nay về sau, ta gọi ngươi một tiếng đại ca." Bạch Hổ Vương dứt khoát cũng bất truyền âm rồi, trực tiếp cao giọng nói ra: "Tốt, Hổ lão đệ." Thần Lang cười nói: "Hầu ca." Bạch Hổ Vương cũng cười nói, ngóc ngu lên đấy. "Đi ra thú thần cốc." Hổ Vương lập tức hăng hái, ngẩng đầu lớn ngực, mọi nơi quan sát, lớn tiếng quát, các tộc tộc trưởng nhanh chóng đến thu thần gốc trước tập hợp, một nén nhang ở trong không thể đạt tới người, giết không tha. Hổ Vương thanh âm phi thường vang dội, tại thú thần lĩnh trong đất phiêu đảng, mỗi một chỉ yêu thú đều nghe được thanh thanh sở sở, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Thanh âm này, hình như là Bạch Hổ Vương. Đúng vậy, chính là cái ngốc đại khờ thanh âm, hắn không phải mới vừa cùng Hổ Vương cùng đi gặp thú thần rồi hả? Như thế nào nhanh như vậy tụi đi ra? Làm không rõ ràng lắm tình huống, ta ngược lại là rất tốt kỳ hắn tại sao phải giống ra nói như vậy? cũng dám mệnh lệnh các tộc tộc trưởng tiến đến tập hợp. Hắn là điên rồi sao? Ngươi mới điên rồi, ngươi nó cả. Hắn mới từ thú thần trong cốc đi ra, lời hắn nói, nhất định là đã nhận được thú thần đại nhân trao quyền, bằng không thì ai dám giống ra nói như vậy? Còn dám giết không tha. Đừng nói tất cả đại tộc trưởng không phục, chỉ sợ liền thú thần đại nhân cũng sẽ không bỏ qua hắn chơi mỹ nhân sinh trường mới nhất. Đúng vậy đúng vậy, 89 phần 10 chính là như vậy. Bất quá, cho dù hổ Vương đã nhận được thú thần đại nhân trao quyền thì sao? Hắn giống được hung, ta cũng không tin hắn thật đúng là dám khai sát giới hay sao? mặc kệ nhiều như vậy, thà rằng tin là có, không thể tin là không. chúng ta hay vẫn là hay đi trước nhìn xem, xem hắn muốn nói cái gì đó. bạch hổ vương vừa mới nói xong, thu thần lãnh địa ở trong liền lập tức bạo động đứng dậy, tộc trưởng đã nghe được, liền nhanh chóng chạy tới tập hợp. tộc trưởng không nghe thấy, tộc nhân cũng tranh thủ thời gian đi thông chi tộc trưởng. người ta hổ vương thế nhưng mà nói, một nén nhang không tới, giết không tha. đổi tới thu thần cốc trước các tộc trưởng càng ngày càng nhiều, nhưng còn chưa tới đủ. hổ vương cũng không nói chuyện, lặng lặng chờ đợi. hổ vương, ngươi gọi chúng ta tới đây ở bên trong làm gì vậy? Thời gian của ta thật là quý giá, ngươi nếu không nói cái nguyên cớ đi ra, cũng đừng trách ta không van xin hộ mặt. Nói chuyện chính là xà vương, hình người trạng thái hạ thoạt nhìn cũng như một con rắn, răng nanh khéo mồm khéo miệng, lưỡi giải phun ra nuốt vào. Đó cũng không phải là nha, ta đang tại tu luyện khẩn yếu con đầu, lại nghe đến ngươi như vậy một giống, sợ tới mức ta thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, ngươi cần phải bồi thường của ta tổn thất mới được. Đây là một nữ hài tử, khuôn mặt tuyệt mỹ, lại mang theo một tia đầm đặc quyến rũ chi khí, chính là hồ tộc chi vương. Chư vị an tâm một chút chớ vội, một nén nhang thời gian chưa tới. Chờ Sở Hữu tộc trưởng tới đông đủ, ta cùng với hầu ca tự nhiên sẽ sắp sửa sự tình công bố tại chúng. Thần Lang không nói lời nào, Hổ Vương liền mở miệng nói: "Hừ, Cố Lộng Huyền hư." Sa Vương âm dương quái khí nói: "Một nén nhang đã đến giờ rồi, 90% đã ngoài tộc trưởng tất cả đều đi tới thu thần cốc bên ngoài. Đã đến giờ rồi, không có tới, về sau cũng không cần lại đến, đến rồi, đều chết hết được." Nãy giờ không nói gì, Tần Lang rốt cục nói chuyện, mới mở miệng, tự là ngữ ra kinh người: "Hừ, lão hầu tử, ngươi khẩu khí thật lớn." Một cái thanh niên hùng hồn truyền tới: Chính là Tượng Vương. Khẩu khí lớn không lớn, ngươi nghe thấy thoáng một phát không lâu đã biết sao?" Tần Lang cười lạnh một tiếng. "Có chuyện gì nói mau a, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm." Tượng Vương không kiên nhẫn nói. "Tượng Vương, ngươi vốn ngay tại Thú Thần lãnh địa ở trong, có lẽ đã nghe được của ta Hổ Vương ra lệnh a?" Tần Lang cũng không để ý Tượng Vương văn hóa, ngược lại là hiếp mắt nói ra. "Ha ha ha, mệnh lệnh? Ai mệnh lệnh? Hổ Vương sao? Hắn có tư cách gì ra lệnh cho ta?" Tượng Vương quát lạnh nói, hắn xác thực đã nghe được Hổ Vương thanh âm, bất quá lại cô y đã muộn một khắc tới chính là muốn nhìn xem hổ vương có thể lại hắn gì. đây là khiêu khích, trang trận khiêu khích. một nén nhang thời gian đã qua, ngươi không có đúng hạn đến đây, ta phán xử ngươi chết hình. tần lang lạnh lùng nói. ngươi nói cái gì? tước vương mở to hai mắt nhìn, trong khoảng thời gian ngắn ngươi ngẩn cả người, trong nháy mắt qua đi, hắn phá lên cười, vậy mà giận quá mà cười, ha ha ha, ta không nghe lầm chứ? ngươi cái lao hầu tử, vậy mà phán xử tử hình ta, là thằng nào cho mày lá gan hay sao? tiểu ngươi cùng hổ vương hai cái, cũng không đủ ta lạnh kẽ răng đấy. thật sao? Tần lang lạnh lùng nói, à, tượng vương sững sở, lập tức kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, bởi vì tần lang thanh âm dĩ nhiên là theo phía sau hắn truyền ra, mà chính mình đi không có thấy rõ tần lang là như thế nào đạt tới phía sau mình đấy. Tượng vương gian nan nuốt từng ngụm nước bọn, sát nhẫm nội lại nói, lao hầu tử, ta thế nhưng mà tượng vương, ngươi muốn cho ngươi hầu tộc trưởng địa máu chạy đầy đất sao. Ha ha, tần lang trêu tức nở nụ cười một tiếng, nói ra, nếu không, ta thử xem. Chương 492, gian đe, tần lang cười đến rất âm hiểm. Như vậy dáng tươi cười đặt ở cái khuôn mặt kia nước mắt tuôn đầy mặt trên mặt lúc lộ ra càng thêm hèn mọn bị ổi. Hầu vương, ngươi thật cho là ta sợ ngươi sao? Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi dựa vào cái gì phán xử cái chết của ta hình? Tựa vương nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh liệt xoay người, đùa giống như năm đấm so Tần Lang đầu còn muốn lớn hơn, quyền phong trận trận đánh tới hướng Tần Lang đầu. Phanh! Tựa vương năm đấm ngừng ở giữa không trung bên trong, mặc cho như thế nào dùng sức, thủy trung không cách nào tiến lên mảy may. A! Toàn một mảnh xôn xao. Tần Lang vậy mà dùng tay đã ngăn được tượng vương năm đấm. Hai cái hình thể kém vô cùng cách xa người, vậy mà tại so đấu lực lượng, mà làm cho không người nào có thể tưởng tượng chính là, dĩ nhiên là nhìn về phía trên giáp và yếu hầu vương chiếm cứ Thượng Phong. Tượng Vương, Hổ Vương mới vừa nói rồi, một nén nhang thời gian ở trong chưa tới, giết không tha. Rất không may, ngươi tiểu là cái này cũng bị giết, muốn trách, cũng chỉ có thể trách ngươi lỗ thai không nghe lời à. Tần Lang hừ lạnh nói, trên tay vừa dùng lực, nắm tượng Vương nắm đấm, cờ giác vài tiếng, vậy mà một tay lấy tượng Vương nắm đấm bóp nát. A! Lao hầu tử, ngươi dám? tượng Vương thống khổ gào thét kêu lên. Muốn rút về nằm đấm, đi phát hiện như là lầm vào vũng bùn giống như, toàn thân có lực nhì, nhưng căn bản không cách nào xử đi ra. Tần Lang lại vừa dùng lực, mạnh mà kéo một phát kéo, Tượng Vương chỉnh cái cánh tay liền bị kéo đến chợ cướp, Tượng Vương thân thể khổng lồ đã ở chu lên trong ngã trên mặt đất, bị Tần Lang kéo lấy tại chúng tộc trưởng trước mặt đi bộ. Chắc hẳn mọi người cũng ước chừng đoán được, Hổ Vương sở dĩ dám hạ đạt mệnh lệnh như vậy, tự là đã lấy được thú thần đại nhân cho quyền. Tượng Vương khiêu khích ta cùng Hổ Vương, là đang gây hấn với thú thần đại nhân uy nghiêm. Đối với cái này, các ngươi cho rằng nên làm như thế nào? Tần Lang nhàn nhạt mà hỏi nhàn nhã bước chậm, trên tay lại còn kéo lấy một cái kêu diên tượng vương. chúng tộc trưởng ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không dám nói chuyện. theo lý mà nói, dùng tượng vương tu vi cùng ý chí, cho dù dù chết cũng sẽ không kêu lên một tiếng, chớ nói chi là gần, kể chỉ là chợt khớp xoay cốt. thế nhưng mà gặp tượng vương bộ dạng, rõ ràng là đang tại kinh nghiệm lấy cực lớn thống khổ, điều này thật sự là thật là quỷ dị. Xa vương, ngươi đến nói một chút xem, khiêu khích thú thần đại nhân uy nghiêm, ra sao tội? tần lang nhìn phía xà vương, a, vương đã giật mình, nhìn không được lui về sau một bước. Nhìn xem bị Tần Lang kéo trên mặt đất tự vương, hung hăng nuốt từng ngụm nước bọn, gian nan nói, chọn, khiêu khích thu thần đại nhân uy nghiêm, cho là chết tử tội." Tốt. Tần Lang hét lớn một tiếng, túi đầu túi xem dưới thân tự vương, lạnh lùng nói, "Ngươi cũng đã nghe được, xà vương nói ngươi là tử tội. Ta cũng sẽ không biết chuyên quyền độc đoán, nếu có một loại vị tộc trưởng nói ngươi không nên chết, ta hãy bỏ qua ngươi." Các ngươi, có ai cảm thấy tự vương không nên chết sao? Tần Lang đối với sở hữu tộc trưởng nói ra. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người tránh khỏi Tần Lang ánh mắt, bảo trì trầm mặc hết cách rồi, xem ra tất cả mọi người không phản đối, tượng vương, ngươi tiểu an tâm đi a. Tần Lang ngữ khí càng ngày càng lạnh như băng. Thượng vương nghe xong, vậy mà thật sự muốn chính mình chết, lại đại thống khổ cũng trở nên không sao cả rồi, lập tức đối với chúng tộc trưởng quát, các ngươi nói nhanh lên lời nói a. a, không có người mở miệng thay tượng vương cầu tình, hoặc là nói, là không dám xin tha cho hắn. Tần Lang cười lạnh một tiếng, dơ chân lên đến, hung hăng xuống rất mạnh, một cước đã dâm vào tượng vương đầu to lớn lên, chỉ nghe ba một tiếng, tượng vương đầu bị dâm thành dưa hấu nát bét, hồng bạch chạy đầy đất. Ô, ô, ô, ô, ô ba một đạo yêu hồn theo tượng vương thể xác ở bên trong thoát thể mà ra, bay tán loạn suy nghĩ muốn chạy trốn cách, lại bị Tần Lang một phát bắt được. Cho ngươi yêu hồn đào thoát, cái kia còn gọi tử hình sao? Tần Lang cười lạnh một tiếng, miệng rộng mở ra, một ngụm nuốt vào tượng vương yêu hồn. Cái này một loạt động tác, lại để cho Sở Hữu yêu thú đều trợn mắt há hốc mồm, ai cũng thật không ngờ, không ai bị nổi tượng vương lại bị Hầu vương cứ như vậy diệt sát, liền yêu hồn đều bị nuốt luôn. Cái này Hầu vương, lúc nào biến lợi hại như vậy rồi hả? Chẳng lẽ hắn một mực không hóa thành nhân hình, tự là tại tu luyện cái gì lợi hại công pháp hay sao? Bằng không mà nói, làm sao có thể như thế hành hạ đến chết Tượng Vương? Hầu Vương đây là đang giết gà dọa khỉ a? Không đúng, là giết giống như cảnh chúng tộc trưởng, đây là lập vì a. Xong đời, còn có mấy cái tộc trưởng đến bây giờ đều không có thể đạt tới, bọn hắn chết chắc rồi hoạt. Chúng tộc trưởng đều có tâm tư, nguyên một đám đại khí cũng không dám ra ngoài một ngụm, chỉ có thể là nhìn xem Tần Lang nuốt luôn tượng vương yêu hồn, đập vào ợ Hầu, Hầu ca, ngươi thật là lợi hại. Hầu Vương ngây ngẩn cả người, Tần Lang đích thủ đoạn liền hắn cũng lại càng hoảng sợ, vốn hắn gặp Tượng Vương muốn tới đập phá quán cảm thấy sự tình có chút khó làm, lại thật không ngờ Tần Lang thật không ngờ sinh máy liệt, hành hạ đến chết Tự Vương, nuốt luôn yêu hồn, quả thực dê tiểu tạ tiên. Ân. Tần Lang đối với Hổ Vương gật gật đầu, ánh mắt trong đám người qua lại nhìn quét, theo dõi mấy cái né tránh thân ảnh, cười lạnh nói, Lộc Vương, sư Vương, Ngạc Vương, ba người các ngươi ra hỏa cho rằng lặng lẽ yên lặng hôn đến trong đám người ta liền phát hiện không được. Các ngươi cũng vượt qua một nén nhang thời gian sau mới đến a. Tần Lang vừa mới nói xong, ánh mắt mọi người đều nhìn phía ba người này, tràn đầy đồng tình, tựa như đang nhìn một người chết. Cái kia. Hầu Vương, ta tộc trưởng địa cách chỗ này xa xôi, đến tương đối chậm. Cái kia Bốn Lộc Vương chiến chiến căng căng nói, mặt của hắn đến mức đỏ bừng, so Tần Lang hiện tại bờ mông còn muốn hồng. Hầu Vương, ta, ta động tác tương đối chậm, nghe được Hổ Vương thanh âm cứ tới đây rồi, một khắc đều không có chậm chế à? Ngạc Vương cũng nôn, hai chân đều một ít run rẩy. Hầu, Hầu Vương, ta, ta cùng Hổ Vương là huynh đệ, ngươi đã là đại ca của hắn, cũng là ta đại ca. Sư Vương nói lắp bắp, a, nói như vậy, các ngươi cũng không phải cố ý khiêu khích thú thần đại nhân uy nghiêm rồi hả? Tần Lang hỏi đương nhiên không phải, đương nhiên không phải, thú thần đại nhân uy nghiêm không để cho bất luận cái gì xâm phạm. ba cái tộc đàn vương giả cũng không kịp nói. đã như vậy, ta đây miễn trừ cái chết của các ngươi tội. bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. dù cho các ngươi là không có ý, cũng phải đã bị trách phạt, đây là quy củ. tần lang lạnh lùng nói, bấm tay liên đạn, ba đạo hắc quang chui vào ba cái tộc trưởng trong cơ thể. a, a, a, ba cái tộc trưởng đồng thời thống khổ quỳ dạm xuống đất, đầu đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy, nhưng là ngay cả như vậy, bọn hắn cũng phải cưỡng ép nhịn xuống thống khổ thậm chí chắp tay bái tạ, đa tạ hầu vương ân không giết, ta phong bế các ngươi kinh mạch trong cơ thể, ba ngày sau thì sẽ khôi phục, hơi thi khiển trách, gian đe, ngày sau ai như tái phạm, quyết không tha thứ. các ngươi nghe rõ sao? thần lang đối với chúng tộc trưởng nói ra, sở hữu tộc trưởng cũng không dám nói lời nói. tốt, hồ lão đệ, ngươi tới đem thu thần mệnh lệnh của đại nhân truyền đạt xuống dưới, ta muốn chư vị đều là phi thường tức thời, chắc có lẽ không có ai phản đúng đích. tốt, hồ vương đi ra, đứng tại chúng tộc trưởng trước mặt, cao giọng quát, chư vị nghe lệnh, lập tức lên. Đem trong tộc sở hữu cùng giả, toàn bộ triệu tập đến thú thần lãnh địa đến 6. Chương 493, thú chi lực, 1. Hồ Vương lời vừa nói dứt, trung quanh các tộc trưởng tất cả đều nóng nảy bắt đầu chuyển động. Cái gì? Đem trong tộc sở hữu cao thủ toàn bộ tụ tập tới? Cái này là vì sao? Chẳng lẽ muốn chúng ta toàn lực thủ vệ thú thần lãnh địa, mà chúng ta lãnh địa của mình đều không đã muốn sao? Các ngươi vi tả hữu nhị tướng, chẳng lẽ chúng ta còn muốn tiếp nhận chỉ huy của các ngươi sao? tiêu đúng vậy a, cái tiêu tự chúng ta tộc đàn làm sao bây giờ? Chúng tộc trưởng nghị luận nhau nhau ý rất rõ ràng, bọn họ là không muốn đem trong tộc cao thủ toàn bộ triệu tập đến nơi đây, bởi vì đến nơi này về sau, bọn hắn trên thực tế tựu đã mất đi lãnh đạo quyền, ngay cả mình cũng muốn tiếp nhận hổ vương hổ vương lãnh đạo. loại chuyện này, bọn hắn tự nhiên không sẽ đồng ý. ta đây không phải tại với các ngươi thương lượng, mà là đang mệnh lệnh các ngươi. ta cùng hổ vương đại biểu không phải chúng ta chính mình, mà là thú thần. đây là thu ý chỉ của thần. tần lang cường này nói, hắn biết rõ mệnh lệnh như vậy nhất định sẽ đã bị cản trở. thú thần đại nhân ý chỉ chúng ta tự nhiên sẽ tuân theo. Thế nhưng mà cái này cũng cần thú thần đại nhân tự mình đến hạ lệnh mới được. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi hai người, đem quyền chỉ huy giao cho các ngươi. Mọi người nói có đúng hay không?" Sa Vương kêu gào nói. "Sa Vương nói không sai, việc này xác thực muốn thú thần đại nhân tự mình hạ lệnh mới được. Chuyện đó đúng là lý." Tần Lang nghe vậy, cười lạnh một tiếng, hướng Sa Vương phương hướng đi hai bước, đứng lại xuống, vẫn không nhúc đích. Sa Vương trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát, lui về sau một bước, cũng không kịp nói, "Ta, ta thế nhưng mà đúng hạn đã đến, ngươi cũng không thể đối với ta độc thủ." hú hổ lời nói của ta tất cả mọi người đồng ý ngươi ngươi chẳng lẽ lại tội phạm quan trọng nhiều người tức giận hay sao sa vương tuy nhiên bối rối nhưng nói chuyện lại bất loạn cái lúc này tần lang nếu là đúng hắn ra tay đích thật là tại đạo lý bên trên chân đứng không vững đấy có thể là có chút thời điểm đạo lý là sẽ vô dụng thôi lực lượng tiểu là quyền lực đã có lực lượng có thể áp đảo hết thảy quy tắc cùng đạo lý tần lang cười lạnh một tiếng ai nói ta đây không thể độc thủ ta vừa rồi liền tượng vương đều giết thú thần đại nhân có trừng phạt ta sao đó là đối với ta hành vi ngầm đồng ý cho nên ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm giết nhiều một cái thiếu giết một cái sao? Tần Lang lại để cho Xà Vương lập tức khẩn trương lên, khi người trạng thái hạ thân bên trên đều đứng lên lần lượt từng cái một lần tiến, một bộ như Lâm Đại địch bộ dạng. Ta lập lại lần nữa, Hổ Vương nói lời, không phải muốn với các ngươi thương lượng, đây là mệnh lệnh, thú thần mệnh lệnh của đại nhân. Hạng các ngươi trong vòng một ngày đem trong tộc cao thủ toàn bộ triệu tập đến tận đây, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tần Lang lạnh lùng nói, mặt khác, ta có một câu có thể nói cho các ngươi biết, mục đích làm như vậy, không phải là vì cướp đoạt quyền lực của các ngươi, mà là vì thú giới tồn vong lần này lại đến vạn năm chi kỳ xâm nhập thú giới nhân loại bất đồng dĩ vãng chúng ta thú giới sinh tử tồn vong ngay tại một đường tầm đó các ngươi tự giải quyết cho tốt ta tần lang vung hạ một câu xoay người rời đi mở nhớ kỹ một ngày ký hạ nếu không tượng vương tựa là vết xe đổ hổ vương cũng đi theo hét lên một tiếng đi theo tần lang sau lưng đi nhà tần lang cùng hổ vương đi rồi chúng tộc trưởng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tất cả đều đã trơ mặt bọn hắn đều đang tự hỏi tần lang trong lời nói hàng nghĩa Xa vương dần dần thu hồi trên người nội trương lân thiến, lòng còn sợ hãi thở phào một cái vừa rồi tần lang ánh mắt thật sự là đem hắn sợ hãi, sợ không nghĩ qua là bị cái này lão hầu tử một bà bóp chết thanh xuân chi pha kén. mà thôi mà thôi, cái này lão hầu tử dùng yêu thú bản thể ẩn nhẫn lâu như vậy, hôm nay vậy mà đại phát thần uy, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. huống hồ hắn hành hạ đến chết tượng vương thời điểm, thú thần đại nhân cũng không thấy bất luận cái gì động tĩnh. xem ra việc này xác thực là thú thần mệnh lệnh của đại nhân không thể nghi ngờ. ta hay vẫn là làm theo a, ném quyền tổng so bỏ mệnh cường. hồ vương thở dài một hơi, lắc đầu nói ra, đúng vậy. Những nhân loại kia âm hiểm xảo trá, chúng ta cũng chỉ có tập trung lực lượng mới có thể cùng bọn họ làm đấu tranh. Nếu không bị cướp đi thú chi lực, chúng ta cũng phải bị đánh về yêu thú bản thể, ít nhất phải vạn năm mới có thể khôi phục lại. Cái loại này tư vị cũng không hay thụ. Sư vương cũng nói, nói cũng đúng, may mắn thú thần đại nhân xuất hiện, lãnh đạo chúng ta thú giới con dân, lần này chúng ta nhất định có thể ngăn cản những nhân loại tì bị kia. Tốt, ta đây lập tức trở lại trong tộc, điều binh kỵ tướng, đem tất cả cao thủ toàn bộ triệu tập tới, thể sống chết thủ vệ thú thần lãnh địa lại để cho những nhân loại kia có đến mà không có về. Chúng tộc trưởng gặp đại thế đã định, cũng không khỏi không khuất phục rồi, tuy nhiên như vậy hội làm cho mất đi quyền lợi, nhưng là đang mang thú giới tồn vong, tư quyền cũng đều tạm thời để ở một bên rồi. Tần Lang đi vào một gian trong phòng nhỏ, đó là hắn tại thú thần lãnh địa chỗ ở. Từng cái tộc đàn tộc trưởng tại thú thần lãnh địa đều có chuyên môn chỗ ở, chiều bái bái thú thần thời điểm biến cư ở chỗ này. Hầu Ca bốn hổ vương gặp Tần Lang không nói một lời, thử thăm dò hô: "Hổ lão đệ, tiếp chuyện kế tiếp ngươi xử lý là được, ta có một số việc cần suy nghĩ thoáng một phát." Thần Lang đối với hổ Vương nói ra: "Tuất, hầu ca ngươi đối với thú giới thật đúng là hao hết tâm lực a." Hồ Vương cảm thán nói, trong nội tâm đối với chính mình hầu ca tôn kính có nhiều thêm vài phần. Tần Lang cười cười, đi vào trong phòng nhỏ. Hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của ta đang tiến hành, không có bất kỳ độ lệch. Báo cáo lão, sai, quân tình, thú thần tất nhiên sẽ tập trung lực lượng phòng thủ, chờ tất cả đại tộc trưởng đem trong tộc cao thủ tụ tập tới về sau, ta lại tiến hành bước thứ hai kế hoạch. Tần Lang tại trong phòng nhỏ đi qua đi lại, tự hỏi kế hoạch từng cái chi tiết. Thế nhưng mà Trình Càn nguyên tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Cái này quá vượt quá dự liệu của ta rồi. Nhưng là ta tại thú thần trên người, nhìn không tới bất luận cái gì Trình Càn nguyên bóng dáng, một đinh điểm đều không có. Ngoại trừ hình dạng bên ngoài, hoàn toàn tiểu là hai người. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thú thần dung mạo quả thật làm cho Tần Lang mạch suy nghĩ lâm vào một cái cực độ xoắn suất cùng bế tắc bên trong, hắn bắt hết óc cũng không cách nào đem thú thần cùng Trình Càn nguyên liên hệ tới. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác cái kia chương sinh mặt giống nhau như lúc bàng lại nói cho Tần Lang, hai người kia nhất định có không giống tầm thường quan hệ. Bọn hắn hẳn không phải là cùng là một người, chẳng lẽ là Song Bảo thai Thế nhưng mà Tu Vi cũng kém nhiều lắm a. Ta nhớ được Trình Càn Nguyên bất quá mới luyện thần cảnh Tu Vi, cho dù hắn tiên Phú xuất chúng, hiện tại cũng tối đa ấy nấy tâm Tu Vi, đâm chết bất quá thần tâm kỳ. Nhưng này thú thần Tu Vi, ngay cả ta đều có chút nhìn không thấu, tuyệt đối không dưới ta. Hơn nữa cái này thú thần khí tức trên thân là thuần túy yêu lực, nhưng là hắn quả thật là một nhân loại, mà không phải yêu thú hóa hình. Nima a, không nghĩ ra a. Tần Lang kêu lên một tiếng, nằm ở trên giường, rứt khoát nhắm mắt lại không đi suy tư, thú giới trong khắp nong nách, một đại bang nhân loại chính vây ngồi dưới đất, bọn hắn không nói một lời, riêng phần mình tại tu luyện. đám người kia loại đúng là tần lang cái kia một đám tùy tùng. Tư Không Ngọc mạnh mà mở mắt quan sát thiên không, suy tư một phen về sau, nói với mọi người nói, thời điểm không sai biệt lắm, chúng ta bắt đầu hành động, mọi người phân tán ra đến, hai hai làm một tổ, đối với từng cái tộc đảng tiến hành đánh nghi binh, ngàn vạn không muốn cường công, một kích tức lui. Mục đích của chúng ta là quấy rối cùng kích thích, phối hợp đại nhân kế hoạch. tốt, tất cả mọi người đứng lên, hai cái làm một tiểu đội. Hướng phía phương hướng bất đồng đã bay đi ra ngoài. Chương 494, thú chi lực 2. Ngươi xem, cái này tộc đàn cao thủ đều tại di chuyển, phương hướng là thú thần lãnh địa. Đúng vậy, lớn như thế quy mô động tác, nhất định là đại nhân làm ra đến, đại nhân tính toán không bỏ sót, tất nhiên có mưu đồ mưu. Chúng ta tới chợ giúp một bà. Tốt, làm bộ công kích, ngăn cản bọn hắn di chuyển. Như vậy có thể nhanh hơn tốc độ của bọn hắn. Hắc hắc, lên đi. Cái này một tiểu đội là tư không ngọc cùng Kiểu Sĩ bằng, tư không ngọc hạng gì khôn khéo. Lập tức suy tính ra thú tộc như thế đại động làm sao lưng che giấu khả năng, lập tức áp dụng hành động. Cửu Sĩ Dương, che khuất bầu trời. Cửu Sĩ bằng thét dài một tiếng, mạnh mà cất cao thân hình, một chỉ siêu cấp đại bằng tại thiên không xuất hiện, chọn vẹn chín căn cực lớn lông cánh che khuất bầu trời, như là thiên mạc đáp xuống. Tư Không Ngọc cũng không là hậu, trên người bộc phát ra mãnh liệt nguyên khí chấn động, trong tay một thành cửu hoàn đại đao chiếu vào thú tộc cao thủ tiểu là một hồi chém lung tung. Yêu thú tộc đàn chính giữa, những cao thủ lập tức phát hiện Tư Không Ngọc cùng Cửu Sĩ bằng công kích, thoáng đã có chút ít rối loạn. Đáng chết! Những người này muốn ngăn cản chúng ta. Mọi người bảo trì tốc độ, ta đến chiếu cố bọn hắn. Sa trường Thanh, ngươi theo ta cùng nhau nên địch. Cái này yêu thú tộc đàn đúng là Sa tộc, thân là tộc trưởng Sa Vương lập tức triệu tập thủ hạ một đầu cửu cấp yêu thú đại tướng cùng nhau nên địch. Xem tới nhân loại quả nhiên có âm mưu, vậy mà muốn ngăn cản chúng ta tiến vào chiếm giữ thú thần lãnh địa. Thú thần đại nhân thực sự dự kiến trước A, quyết không thể làm cho nhân loại thực hiện được. Sa Vương vốn đang không có cam lòng, giờ phút này nhìn thấy hành động của mình đã bị trở ngại, trong lòng lập tức đã không có bất luận cái gì cảm xúc. Một người một cái cựu sĩ đại bằng, hai cái xả trên không trung chiến lại với nhau. Cùng lúc đó, tại thú giới địa phương khác, như vậy chiến đấu liên tiếp bạo phát, tần lang tùy tùng nhóm hoàn toàn lĩnh hội tần lang ý đồ làm bộ ngăn cản yêu thú di chuyển, trên thực tế lại nhanh hơn yêu thú tiến vào chiếm giữ thú thần lãnh địa tốc độ. Như vậy chiến đấu căn bản sẽ không xuất hiện bất luận cái gì thương vong, bởi vì đánh chính là người đều không có dốc sức liều mạng địa tâm tư, một phương đánh nghi binh, một phương là kéo dài. cứ như vậy là vào, đương thu tộc đã đến gần thú thần lãnh địa thời điểm, tần lang tùy tùng nhóm không hẹn mà cùng đình chỉ chiến đấu, quyết đoán lui về phía sau lúc gần đi vẫn không quên vung hạ hai câu uy hiến nữ tất cả trong đại tộc một hồi may mắn may mắn thu thần đại nhân hạ lệnh đem cao thủ chuyển rời đến thu thần lãnh địa đến mình cũng trở lại tộc đàn trong an bài công việc bằng không thì chính mình tộc đàn đã bị nhân loại đột nhiên tập kích tất nhiên sẽ thương vong thảm trọng gian xếp tốt rồi trong tộc cao thủ tất cả đại tộc trưởng lại một lần tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị đi tìm hồ vương hồ vương an bài kế tiếp bố phòng. mọi người cùng một chỗ về sau một phát lưu phát hiện từng tộc đàn đều nhận lấy nhân loại công kích lẫn nhau tầm đó đều là một hồi thốn thức khá tốt khá tốt May mắn chúng ta sớm chuyện gì, bằng không mà nói, chật chậc, ta đều không dám suy nghĩ. Sa Vương một hồi thổ thức, lòng còn sợ hãi, cái con kia cửu sĩ đại bằng có thể tính toán là mình sa tộc thiên địch, chính mình thiếu chút nữa tự bại. Đúng vậy à, hiện tại chúng ta các tộc lực lượng tất cả đều tụ tập tại thú thần lãnh địa, phòng thủ kiên cố, những nhân loại kia nếu là còn dám lại đến, định cứ gọi bọn hắn có đến mà không có về. Sư Vương gầm nhẹ nói. Hiện tại ngẫm lại, cái kia lão hầu tử cũng không phải như vậy đáng giận rồi, dù sao nếu không là nó mạnh như vậy thế, ta còn sẽ không ngoan ngoãn mà nghe lời đây này. Ha ha ha, nếu là hắn có thể hóa thành hình người thì tốt rồi, nhất định là cái đẹp trai. Hồ Vương che miệng ba cười nói, hai mắt tỏa ánh sáng. Xuân ý đại phát, Người cái hồ ly lẳng lơ, xuân bệnh lại tái phát, chẳng lẽ ta ngạc Lão đại không phải một cái đẹp trai sao? Ngạc Vương nâng cao ngực nói ra, ngươi. Chật chật chật bốn Hồ Vương cao thấp đánh giá thoáng một phát, lắc đầu, thở dài, ngươi bốn, tốt rồi, chúng ta không là muốn đi tìm Hồ Vương cùng Hồ Vương sao? Đi nhanh đi, sư Vương nói ra. Mặc dù nói Hồ Vương cùng Hồ Vương là Tả hữu đại tướng nhưng là ta xem hổ vương giống như đều là dùng hổ vương đầu ngựa chi xem chúng ta là tìm hổ vương hãy tìm hổ vương đâu này sa vương hỏi dù sao ta không đi tìm hổ vương muốn tìm ngươi đi chính mình đi thôi sư vương nghĩ tới hổ vương cái kia hung hăng cản quậy bá đạo bộ dạng cũng có chút không rét mà run ách cái kia hay vẫn là được rồi chúng ta đi tìm hổ vương a một đám tộc trưởng thương lượng thoáng một phát quyết định hay là đi tìm hổ vương hổ vương quá hung hăng rồi vạn nhất có câu nào nói không đúng cũng không biết chết như thế nào thú thần đại nhân mặc kệ công việc hầu tử ngẫm nhiên là được bá vương rồi nguyên một đám sợ đến vô cùng. Các tộc trưởng đi tới hồ vương chỗ ở, đứng tại ngoài phòng, do sư vương ra mặt. Hồ vương, chúng ta đã đem trong tộc cao thủ tất cả đều chuyển rời đến thu thần lãnh địa đã đến, kế tiếp nên an bài như thế nào? Sư vương hô. Các ngươi động tác man nhanh đến nhà. Hồ vương mở cửa phòng ra, đi ra. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta tới trên đường còn bị nhân loại phục kích, như Toan ngăn cản chúng ta chuyển di cao thủ. May mắn chúng ta từng cái tộc trưởng đều tại, bằng không mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi A Sư vương lòng còn sợ hay nói? Ngươi xem đi. Chúng ta gọi các người đem cao thủ chuyển di cũng không phải là không có đạo lý đấy." Hồ Vương vừa cười vừa nói, tùy ý lại nói, tiểu theo như ta trước khi nói, bắt cấp yêu thú thủ hộ thú thần lãnh địa bên ngoài, tiểu cấp đã ngoài yêu thú thủ vệ thú thần gốc. Các vị tộc trưởng tắc thì theo ta cùng Hồ Vương cùng một chỗ thủ vệ thú chí lực, đây là trọng yếu nhất. Tốt, chúng ta lập tức bắt tay vào làm an bài binh lực." Sư Vương nói ra, nói xong đang chuẩn bị rời đi. Sa Vương cùng Hồ Vương xin dừng bước. Hồ Vương nói ra, "A." Sa Vương cùng Hồ Vương liếc nhau một cái, đồng thời nhìn phía Hồ Vương. Hầu Vương cũng không có lập tức nói chuyện, mà là các mặt khác tộc trưởng đều sau khi rời khỏi mới vừa nói nói, Hầu Vương muốn ta đem nhị vị lưu lại, hắn có việc muốn với các ngươi thương nghị. Úc, Hầu Vương thật sự nói như vậy sao? Hồ Vương lập tức vũ mị cười, hai mắt lập tức híp lại thành nguyệt nha nhi, nàng tiên ánh trăng, xuân ý rạng rào, eo nhỏ nhi đều uốn éo. Tìm Hồ Vương còn có thể lý giải, tìm ta làm gì vậy? Sa Vương kinh ngạc hỏi. Ta đây cũng không biết, chờ các ngươi gặp được Hầu Vương tự nhiên sẽ biết, mau đi đi, đừng làm cho Hầu ca chờ quá lâu. Hồ Vương nói ra. Sau đó Sa Vương cùng Hồ Vương liền cùng nhau đi tới Hầu Vương chỗ ở, bất quá bọn hắn cũng không biết, chính mình muốn gặp kỳ thật cũng không phải Hầu Vương, mà là một cái hất lên hầu gia nhân loại. Đi vào Hầu Vương chỗ ở, Sa Vương nhìn thoáng qua Hồ Vương, nói ra, "Hồ Ly lẳng lơ, ngươi đi vào trước gặp Hầu Vương a." Hồ Vương Vũ mị cười, "Sa ca ca, cảm ơn." Sau đó liền lắc lắc eo nhỏ nhi đi tới Hầu Vương trước cửa, nhẹ nhàng gõ, thấp giọng nói, "Hầu Vương, hồ nữ tử tới gặp ngài." Tần Lang vốn tại trong phòng nhỏ ngồi xuống, đại thật Sa liền cảm thấy Sa Vương cùng Hồ Vương đến, hôm nay nghe được Hồ Vương lũng nịu thanh âm, Kinh bất trụ đánh cho dùng mình một cái. Cái này hồ ly làng lơ, mỗi tiếng nói cử động đều mang theo cường đại mị hoặc, thật làm cho người phát điên à. Chỉ là đã nghe được hồ vương thanh âm, tần lang thân thể đều trở nên có chút lửa nóng. Không được, không được, cái này nghi mã là một con hồ ly, không phải nhân loại. Tần lang con mắt khép lại, trong đầu tưởng tượng thấy một chỉ có lấy tao thối hồ ly tại sông chính mình làm lũng, lập tức nổi lên cả người nổi da gà, toàn thân lửa nóng lập tức biến mất vô tung. Hồ vương đứng ở ngoài cửa, gặp trong phòng nhỏ chậm chạp không có động tĩnh, sau đó liền nhẹ nhàng đợi môn. Cái đầu nhỏ theo trong khe cửa với vào đi, nhìn vào bên trong. "Hầu, Hầu ca, ca, ngươi không nói lời nào ta tiểu vào được a." Chương 495, thú chi lực 3. Hồ Vương thanh âm nũng nịu, nghe đi lên làm cho người toàn thân cốt đầu đều mềm nhũn, bất quá Tần Lang nhưng bây giờ hoàn toàn miễn dịch, bởi vì hắn đầy trong đầu tất cả đều là một chỉ tràn ngập sáo mùi hôi tức hồ ly, một thân da lông còn hiện đầy bù não. "Quá xấu rồi, so về chúng ta tiểu tứ kém quá xa." Tần Lang trong nội tâm chú lên, nhớ tới vẫn còn bên trong động thiên ấp bụng thú noãn hồ ly mọi mọi tiểu tứ. Không biết tiểu tứ hiện tại thế nào, những này thời gian tại Thiên Tâm Chi Quan ở bên trong mạo hiểm, nhưng lại không để ý đến động thiên người bên trong nhóm rồi. Tần Lang phối hợp nghĩ đến, căn bản sẽ không phản ứng Hồ Vương. Hồ Vương thấy mình Hầu Ca không có phản ứng chính mình, còn tưởng rằng là da vẻ thâm trầm, lại đi trong phòng đi vài bước, thấy được chính ngồi xếp bằng tại trên giường Hồ Vương. "Hầu Ca, Ca, nghe Hồ Vương nói ngươi tìm ta nha. Có chuyện gì sao?" Hồ Vương lắc lắc eo nhỏ nhi hướng phía Tần Lang đi tới. "Hồ Vương, thu hồi ngươi mị hoặc chi công a, đối với ta không có có bất kỳ tác dụng gì." Tần Lang nhắm mắt lại, thản nhiên nói, thanh âm kia không chứa bất luận cái gì cảm xúc, phảng phất không ăn nhân gian khói lửa. ách, hầu ca ca, nhìn lời này của ngươi nói, hồ vương xấu hổ cái ho nhẹ một tiếng, hơi chút thu liễm vài phần, nhưng là trong nội tâm nàng lại phi thường không phục. Hừ, ngươi cái lao hầu tử, còn bày cái gì phổ? toàn bộ thú giới không biết bao nhiêu gia hỏa sắp xếp lấy đội muốn tiếp cận lão nương, ngày hôm nay lão nương tự mình đến cầu dẫn ngươi, ta cũng không tin ngươi chẳng phải phạm. hầu ca ca, lúc này ngươi đã có thể bị phòng thân là tả hữu tướng, vốn là quyền cao chức trọng. Hơn nữa cái kia Hồ Vương giống như đối với ngươi cũng là phi thường kính trọng. Có thể nói, ngươi là thú thần đại nhân phía dưới quyền lực lớn nhất được rồi. Hồ muội muội thật sự là sùng bái chết rồi. Hồ Vương nói xong nói xong, trên mặt vậy mà dần hiện ra một tia đỏ ửng, tựa như một cái suy nghĩ về tình yêu thẹn thùng thiếu nữ một loại. Tần Lang vừa mở to mắt, hiểu thấy được cái này muốn chết một màn, thân thể suýt nữa đã có phản ứng, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, trong nội tâm hô to, "Quá, cái này xá hổ ly thực mẹ nó là cái tai họa." Hồ Vương thấy được Tần Lang phản ứng, trong nội tâm vụng trộm vui vẻ thoáng một phát càng đi phía trước đi vài bước đi tới tần lang giường bên lề dưới nhẹ giọng hỏi hầu ca ca ngươi làm sao vậy ngươi mặt sắc có chút không tốt lắm nói xong hồ vương muốn thò tay đi đụng chạm tần lang mặt đương nhiên đó là một trường giải khắp lông khỉ nước mắt tuôn đẩy mặt mặt ta không sao tần lang đầu hướng bên cạnh lệ thoáng một phát tránh thoát hồ vương tay mặc dù như thế hồ vương tay phật qua một tia mùi thơm nhàn nhạt, nhạt lại truyền vào tần lang cái môi chính giữa tần lang nhịn không được hít một hơi thật sự sảng khoái động tiên bên trong động linh vẻ mặt ngốc trệ nhìn xem tần lang Con mắt đều híp lại thành mắt cá chết nhi. Tiện nhân, xem đem ngươi khó chịu, thật sự không được ngươi liền từ nàng a, dù sao nàng hóa thành hình người, ra linh hồn bên ngoài, thân thể cùng nhân loại nữ nhân không giống. Động linh giật dây lấy Tần Lang, "Cút cho ta, ngươi mới được là tiện nhân, lão tử lần thứ nhất sao có thể đưa cho một chỉ sáo hồ ly? Đây không phải tiện nghi nàng sao?" Tần Lang lòng đầy cam phẫn nói, "Sợ cái gì, cho ai không giống với sao?" Động linh tiếp tục giật dây, "Mười phần bạn xấu. Đương nhiên không giống với." Tần Lang giận dữ hét, "Lão tử có thể là xử nam." là không nhiễm một hạt bụi tiểu láng quân. Cái này xá hổ ly không biết cùng bao nhiêu đầu bò mặt ngựa yêu thú làm đã qua, ni mã cái này đối với ta là một loại vũ nhục, ta cận kề cái chết không theo xuyên việt chi tu tiên. Ai nha, ngươi cho lão tử câm miệng, lại nói tiếp, lão tử che đợi ngươi, không cho ngươi mỗi ngày nhật. Tần Lang gào lên, sau đó đầu mâu một chuyến, con mắt mạnh mà chứng khai, hung hăng trợn mắt nhìn hổ vương liệp. Hầu ca ca hổ vương bị Tần Lang ánh mắt lại càng hoảng sợ. Đồ hổ trưởng cũng dám đến cầu dẫn lão tử. Tần Lang gầm nhẹ một tiếng, thò tay một chảo, một tay lấy hồ vương cổ bắt lấy đem hắn để tại trong giữa không trung. A, Hầu vương đại thú, ta sai rồi, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, xin ngài tha thứ ta. Hồ vương lập tức luôn cũng thần, nhớ tới tượng vương cái chết thời điểm thảm trạng, lập tức sợ tới mức tâm can tụ liệt. Ta kỳ thật không muốn giết ngươi, thế nhưng mà, ai bảo ngươi là một con hồ ly đâu này? Tần Lang bất đắc dĩ lắc đầu, sát ý cùng một chỗ, nhưng hắn là không có chút nào lòng thương hương tiên ngọc. Ta, ta là hồ ly không được chứ? Ta thế nhưng mà thú giới xinh đẹp nhất hồ ly. Hồ vương ủy khuất nói, Hầu vương, van cầu ngươi không muốn giết ta. Ta có thể cho chúng ta hồ tộc sở hữu thiếu nữ đã thành vi người tiểu thiếp. Ta có một cái cháu gái nhi hiện tại vừa mới hóa hình, so với ta xinh đẹp nghìn lần gấp trăm lần. Ta có thể cho nàng đến hầu hạ ngươi. Ta mới không cần ai đến hầu hạ ta. Chính ngươi xem một chút đi tần lang tâm thần khẽ động, mở ra động thiên thị giác thông đạo, hồ vương cũng có thể chứng kiến động thiên ở bên trong hết thảy. Hồ vương nhìn qua đi vào, tại một trong sân động, có một chỉ ngân sắc tiểu hồ ly đóng chặt lại hai mắt, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, bụng trướng đến cùng tháng mười hoài thai một loại. Cái này trong thân thể của ngươi thậm chí có một chỉ ngân hồ. Hồ Vương kinh ngạc kêu lên, nàng thân là Hồ tộc Tri Vương, tự nhiên biết rõ Ngân Hồ chân quý cùng hiếm thấy. Đúng vậy, đây là một chỉ Ngân Hồ. Cho nên, ngươi cảm thấy ta còn có thể cần những thứ khác Hồ ly sao? Tần Lang cười lạnh nói. Thế nhưng mà, Hồ Vương a cái này chỉ Ngân Hồ chẳng qua là một chỉ ấu hồ, liền hóa hình đều không có thành công, lấy ra có làm được cái gì đâu này. Hồ Vương nói ra. Cái kia, nếu như ta đem tu vi của ngươi chuyển rời đến trên người của nàng đâu này? Tần Lang cười lạnh nói. A. Hồ Vương hiển nhiên là ngây ngẩn cả người. Tu Vi còn có thể chuyển di sao? Cái này lại không phải nhân loại thể hồ còn đính, lại càng không là yêu thú ở giữa truyền thừa, làm sao có thể muốn chuyển di, tiểu chuyển di đâu này? Chẳng muốn với ngươi nhiều lời, ta vừa rồi tiểu đã từng nói qua rồi, muốn trách, tiểu trách ngươi là một con hồ ly à? Tần Lang lắc đầu nói ra, tay phải khẽ động, xuyên thấu hồ vương lồng ngực, bắt được trái tim của nàng. Hồ vương, ngươi, ngươi muốn điều gì? Hồ vương sợ tới mức can đảm đều nứt, nàng bây giờ là hình người, trái tim tiểu là toàn thân lớn nhất mệnh môn, lại bị Tần Lang chảo trong tay, liền khôi phục yêu thú bản thể đều làm không được rồi. Ta muốn, chính ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết rồi hả?" Thần Lang cười lạnh một tiếng, hóa huyết thuật thúc dục. Hồ Vương vốn là cảm giác được thân thể một hồi lửa nóng, ngay sau đó nàng tiểu hoàng sợ phát hiện, thân thể của mình lại còn là hòa tan, huyết nục, cốt cách, nội tạng hòa tan về sau biến thành từng đoàn từng đoàn huyết nục tinh khí. Tần Lang đem huyết nục tinh khí hút ra đi ra, lần này hắn không có chính mình hấp thu, mà là đem huyết nục tinh khí cẩn thận từng ly từng tí rót vào tiểu tứ trong cơ thể, hắn không dám quá nhanh, sợ chống đỡ phát nổ tiểu tứ. "Ngươi, ngươi vậy mà dùng huyết nục của ta tinh khí nuôi nâng cái này chỉ tiểu hồ ly?" Hồ Vương ý thức vẫn còn, nhìn tận mắt thân thể của mình bị chuyển hóa thành huyết nhục tinh khí cung cấp mặt khác hồ ly hấp thu. Hồ Vương triệt để phát điên rồi. A Hồ Vương điên cuồng giống lên, thanh âm sắc nhọn, phàm phất muốn đâm thủng hết thảy không gian một loại. Không có tác dụng đâu, ngươi lúc tiến vào ta cũng đã triệt để ngăn cách cái này một chỗ không gian, tại đây phát sinh hết thảy, liền thú thần đại nhân đều phát giác không đến. Ngươi tiểu cho ta thành thành thật thật trở thành tiểu tứ thuốc bổ a. Thần Lang cười lạnh nói, ngươi yên tâm, ngươi sẽ không cô đơn, trong chốc lát xà vương cũng tới cùng ngươi, hắn cũng sẽ biết với ngươi đồng dạng, biến thành một đạo mỹ vị thuốc bổ. Chương 496, thú chi lực 4. Hồ Vương là Tần Lang vi tiểu tứ chuẩn bị thuốc bổ, mà Sả Vương thì là Tần Lang vi thiên kim giác mạng chuẩn bị đấy. Cho nên Tần Lang dùng hóa huyết thuật đem Hồ Vương chuyển hóa làm huyết nục tinh khí, dùng cung cấp tiểu tứ hấp thu. Sau đó lại đem xả Vương chuyển hóa, huyết nục tinh khí ngưng tụ thành một quả huyết sắc tinh thể, vi thiên kim giác mạng giữ lại. Đây hết thảy đều tại thần không biết quỷ không hay tầm đó hoàn thành, bất quá hai cái thú vương cũng không thể như vậy biến mất, như vậy sẽ khiến một ít cố tình chi nhân lòng nghi ngờ. Tần Lang thu hồi lượng tấm da túi, Lạc Yên không một tiếng động rời đi phòng nhỏ, không có bất kỳ người phát hiện. Ly khai thú thần lãnh địa về sau, Tần Lang liền đối với Tư Không Ngọc bọn người truyền âm. Tất cả mọi người, tới tụ hợp, nhanh chóng đến, nhanh chóng đến. Sở hữu tùy tùng tại cùng một thời gian nhận được Tần Lang truyền âm, lập tức ngựa không dừng vó chạy tới. Không bao lâu, tất cả mọi người đến đông đủ. Lần này ta nhất định phải vượt lên trước. Tiêu Định Dương rất xa vừa thấy được Tần Lang, lập tức tiểu muốn muốn hỏi hậu đích thoại ngữ, đi vào Tần Lang bên cạnh, vừa mới chuẩn bị há mồm, lại đã nghe được một bên Tư Không Ngọc ngân cần thanh âm. Đại nhân. Ngài lẻ loi một mình xâm nhập định danh, có thể ngàn vạn phải cẩn thận à? Chúng ta thế nhưng mà lo lắng được rất à? Nói. Tiêu Định Dương trong nội tâm mắng to một tiếng, oán hận trừng mắt liếc Tư Không Ngọc, ảo não tại sao mình không còn sớm chút ít mở miệng, lại để cho Tư Không Ngọc đã đoạt trước? Không có việc gì, những yêu thú kia căn bản không có khả năng phát hiện thân phận chân thật của ta, kể cả cái kia thú thần cũng đồng dạng bị ta đã lừa gạt. Thần Lang nói ra, đại nhân thật sự là lợi hại à? Xem ra chúng ta đạt được thú chi lực thời điểm không xa. Tiêu Định Dương lập tức nói ra. Lần này rốt cuộc không có lại để cho Tư Không Ngọc vượt lên trước, hắn lệch ra liếc trong mắt nghiêng qua Tư Không Ngọc liếc, lại phát hiện người ta căn bản không thấy chính mình. "Ân, kế tiếp cửu là mấu chốt nhất thời khắc rồi." Thần Lang ngưng trọng gật đầu, nói ra, "Công tôn vượt, Đoạn Thiên." Giở. "Đại nhân." Hai người cung kính hô. Các người hai người đem cái này thân túi ra mà vào. Thần Lang đem xả Vương cùng Hồ Vương túi ra đem ra. "Vâng, đại nhân." Công tôn vượt cùng Đoạn Thiên giật lập tức chui vào trong túi ra, khâu cắt túi ra lập tức phong phú đứng dậy, Sà Vương cùng Hồ Vương phảng phất tái sinh rồi. Đây là của bọn hắn huyết tinh chi khí, bên trong ẩn chứa chúng sở hữu trí nhớ, các ngươi nhất định phải toàn bộ tiêu hóa hấp thu. Tần Lang đánh ra hai đạo huyết tinh chi khí, chui vào hai người trong góc. Sau một lát, Công Tôn vừa cùng Đoạn Thiên giật đều làm mở mắt, đối với Tần Lang khâu bái xuống, tham kiến hầu vương đại thú. Ha ha ha, hảo hảo. Tần Lang cười lớn một tiếng, vung tay lên, đem tất cả mọi người thu vào động tiên bên trong, hôm nay những mọi người này là tâm phúc của mình, đem tín ngưỡng chi lực đều cho mình, Tần Lang tự nhiên không cần lại lo lắng bạo lộ động thiên vấn đề. Cái này là địa phương nào? Như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Công Tôn vực kinh ngạc hô. Vừa rồi ta chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cảnh tượng trước mắt lập tức tựu thay đổi. Năng lượng khí tức cũng hoàn toàn bất động, tại đây, rốt cuộc là chỗ nào? Tư Không Ngọc cung cao mày lẩm bẩm. Không cần đoán, nơi này là trong cơ thể của ta thế giới. Thần Lang hiện ra thân hình. Cái gì? Tại đây dĩ nhiên là đại trong cơ thể con người thế giới. Vậy mà thay nén được như thế nguyên vẹn. Đều tạo thành nguyên vẹn sinh thái liệu rồi, tại đây đã là một cái một mình thế giới a quan đức độc đầy đủ. Tư Không Ngọc kinh kêu lên, hắn thật sự là quá chấn kinh rồi. Những người còn lại cũng nhao nhao lũi lưới, bọn họ đều là thiên tâm cường giả, tự nhiên minh bạch thể nội thế giới thai nghén đến trình độ như vậy đại biểu cho cái gì, không khỏi lần nữa cảm thán cùng Tần Lang ở giữa trên lệnh. "Đúng vậy, ta sẽ dẫn các ngươi tiến vào thú thần lãnh địa." Ngoại trừ Công Tôn Phược cùng Đoạn Thiên giật bên ngoài, những người khác tạm thời chờ đợi, ta sẽ đem mặt khác thú vương từng cái diện sát, sau đó cho các ngươi giảm mạo." Thần Lang nói ra kế hoạch của mình. Đại nhân một chiêu này rút tuổi dưới đấy nổi thật sự là lợi hại. Tư Không Ngọc thở dài. "Đúng vậy, ta muốn đem tu thần hoàn toàn cô lập." lại để cho sở hữu thú vương đều là người của ta, đến lúc đó ta nhìn thú thần như thế nào ứng đối. Thần Lang lạnh lùng nói, "Ta nhất định phải vạch trần ngươi chân thật diện mục." Thần Lang nói thầm. Động tiên ở bên trong cùng một đám tùy tùng nhóm đối thoại chính là Tần Lang thần niệm biến thành, hắn bản thể đang tại nhanh như điện chớp chạy về thú thần lãnh địa, rồi sau đó lần nữa lặng yên không một tiếng động về tới chính mình chỗ ở. Sau đó không lâu, Sa Vương cùng Hồ Vương trước sau đi ra Tần Lang phòng nhỏ, về tới riêng phần mình tộc đàn bên trong, dựa theo Tần Lang phân phó, an bài trong tộc cao thủ. Sau đó Tần Lang không ngừng lại để cho tất cả đại tộc trưởng tới gặp hắn, rồi sau đó bắt trước làm theo, Thâu Thiên hoán nhật, cắn nuốt sở hữu tộc trưởng huyết nục tinh khí, lưu lại túi ra lại để cho thuộc hạ của mình giảm bạo. Thú giới bên trong, tộc đàn ngàn vạn, nhưng là có thể xưng là thú vương, cũng không quá đáng hơn 30 cái, đều là chút ít cường đại tộc đàn tộc trưởng mới có thể xưng là vương, mà còn lại tộc đàn chỉ có thể hành động phụ thuộc. Nhưng chỉ có cái này mười mấy cái thú vương, đã bất chi bất giác toàn bộ bị Tần Lang người thay thế, thậm chí còn nhiều ra mấy người, không có thú vương có thể cung cấp bọn hắn giảm mạo rồi. Bất quá những thú vương này chính giữa không kể cả hổ vương, bởi vì tần lang thật sự có chút không đành lòng gạt bỏ thằng ngốc này ngu ngơ đi theo chính mình hô hào ca gia hỏa. bởi như vậy, ngoại trừ hổ vương bên ngoài, sở hữu thu vương đều là tần lang người, hiện tại chỉ cần chờ đợi thời cơ, tại mấu chốt nhất thời khắc cho cái kia thú thần mãnh lực một kích rồi, thú thần trong cốc một điểm động tĩnh đều không có. tần lang một mực rất ngạc nhiên, thú thần theo như lời bấm đốt ngón tay thiên cơ chỉ chính là cái gì? nếu như hắn thật có thể đủ thấy rõ thiên cơ, không biết hắn là hay không có thể tính toán đến, hiện tại thú thần lãnh địa đã là tần lang địa bàn nhi rồi mà hắn cái này thú thần đã là chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh một cái rồi, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ cần thu thập cái này thú thần, tiểu có thể có được thú chi rồi rồi. Tần Lang đứng tại thú thần cốc bên ngoài mặt nhìn qua đen kịt thú thần cốc. Hầu Vương, hôm nay đại thế đã thành, chúng ta hoàn toàn có thể chính diện cùng thú thần khai chiến, huống chi chúng ta còn có thể khống chế yêu thú đại quân, cho dù hắn càng lợi hại cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta. Ngạc Vương đối với Hầu Vương nói ra, nó kỳ thật tiểu là tư không ngọc. Lời nói mặc dù như thế, nhưng là ta thủy trung cảm thấy cái này thú thần có chút quỷ dị. Từ lần trước bái kiến hắn một lần về sau, một mực không có bất cứ động tĩnh gì. Trước không nóng nảy, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tần Lang nhìn qua thú thần cốc, thản nhiên nói. Hầu ca ca hổ vương lắc lắc eo nhỏ nhi đi tới Tần Lang bên người, ngúng nịu nói, "Thế nhưng mà thốt ra lời này xong, hổ vươngwidetilde ngây ngẩn cả người. Không khỏi hổ vương, sở hữu thú vương đều ngây ngẩn cả người, Tần Lang cũng mạnh mà quay đầu lại, mở to hai mắt nhìn. "Ách, khục khục, cái kia, không có ý tứ, cái này, bất chi bất giác bị thụ điểm ảnh hưởng, ta Hồ vương, kỳ thậtwidetilde là công tôn phược. hắn tiêu hóa Hồ vương chỉ nhớ Nói chuyện đều bị thụ chút ít ảnh hưởng, quá làm ta sợ nhảy dựng. Lão tử còn tưởng rằng cái kia hồ ly lẳng lơ lại sống đến giờ đây này. Tần Lang trong nội tâm thở dài một hơi, vừa rồi cái kia một tiếng hầu ca ca, quả nhiên là đem hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Không có ý tứ, không có ý tứ, người đó, ngươi xem xà vương, hắn đi đường còn lắc ngông đâu rồi, đây không phải là kinh khủng hơn? Hồ Vương chỉ chỉ xà vương, nói ra, ngươi nói láo, lão tử đi đường đứng được như vậy thẳng, Ngừng đầu đỡ ngực, ở đâu có vặn eo rồi hả? Xà vương lập tức phát hỏa. Chương 497 thú chi lực. Nam. Sắc trời dần dần âm xuống dưới, thú thần lĩnh địa trong, tất cả lớn nhỏ doanh trướng rậm rạp chẳng chịt, toàn bộ thú giới cao cấp nhất lực lượng cơ hồ tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Tân Lang ngồi tại chính mình trong phòng nhỏ trên giường, hắn chính đang tự hỏi, đem một ít phân loạn suy nghĩ chỉnh hợp cùng một chỗ, muốn suy tính xảy ra chuyện tiền căn hậu quả, nhưng không được hắn chỗ. Ta thủy chung làm không rõ ràng, cái này thú thần cùng Trình Càn Nguyên đến cùng là quan hệ như thế nào. Huynh đệ sao? Không có khả năng. Trình Càn Nguyên bất quá mới 30 tuổi xuất đầu có thể là của ta đạt được trong trí nhớ cái này thú thần từ lúc vài vạn năm trước liền tồn tại hai người kém vài vạn năm quan cảnh tuyệt đối không thể nào là huynh đệ cái kia giải thích thế nào bọn hắn lớn lên giống như lúc đâu này tần lang muốn đầu đều muốn nổ bởi vì có trình càn nguyên cái kia tầng quan hệ tại cái này lại để cho hắn có chút ban gian vạn nhất cái này thú thần thực cùng trình càn nguyên có không giống tầm thường quan hệ đây chẳng phải là lũ lụt vọt lên miếu long vương tần lang ta có một cái suy đoán cái lúc này động linh nói chuyện hắn kiến thức nếu so với tần lang khoảng nhiều lắm kỳ lạ quý hiếm chuyện cổ quái tình bãi kiến không ít. Tần Lang lập tức tinh thần tỉnh táo, có khả năng cái này thu thần là trình càn nguyên tổ tiên. Nói cách khác, bọn hắn có giống nhau huyết mạch. Động Linh nói ra, ngươi nói cái này ta không phải là không có nghĩ tới, thế nhưng mà coi như là huyết mạch giống nhau, vậy cũng không có khả năng liền hình dạng đều hoàn toàn đồng dạng a. Đây cũng không phải là không có khả năng, nếu như bọn họ là huyết hạn nhất tộc, như vậy mỗi một thời đại người đều sẽ có được giống nhau hình dạng. Động Linh nói ra, cái gì là huyết hạn nhất tộc? Tấn Lang hỏi. Tiểu La huyết mạch hạn chế, huyết mạch bên trong không cho phép pha bất luận cái gì huyết mạch, coi như là cùng bên cạnh tộc sinh sôi nảy nở ra hậu đại, cũng sẽ ở phát dục trong quá trình, đem hắn cùng huyết mạch toàn bộ bài xích đi ra ngoài, chỉ để lại chính mình tộc đàn tinh khiết huyết mạch. Như vậy tộc đàn được xưng là huyết hạn nhất tộc. Động Linh nói ra, lại vẫn có như vậy tộc đàn. Tần Lang Hoàng sợ nói, sinh vật đại sinh sôi nảy nở là đa dạng tính, bất đồng chủng tộc tầm đó huyết mạch giao tạo mới có thể sinh sôi nảy nở ra đa dạng sinh vật ở giới Nhân loại cũng là như thế, không sống không chết, bất đồng huyết mạch ở giữa dung hợp. Hội tạo ra được càng cường đại hơn cùng hoàn mỹ huyết mạch. Đây chính là vì gì con lai luôn lớn lên đẹp như thế nguyên nhân, cái này là gen chất lượng tăng lên. Thế nhưng mà chiếu Động Linh vừa nói như vậy, một chủng tộc vậy mà hội bái xích hắn huyết mạch của hắn, cái này cùng bảo thủ, dậm chân tại chỗ có cái gì khác nhau? Động Linh tựa hồ nhìn thấu Tần Lang nghĩ cách, lắc đầu nói ra: Ngươi nếu nghĩ như vậy lời nói, tựu sai rồi. Huyết hạn nhất tộc là phi thường cường đại tộc đàn. Từng cái huyết hạn tộc đều có được chính mình tộc đàn thần bí nhất mà lực lượng cường đại. Hơn nữa theo tuyến Nguyệt chuyển giới, huyết mạch hội càng ngày càng tinh khiết. Lực lượng cũng sẽ biết càng ngày càng lớn mạnh Ngươi ngàn vạn không nên coi thường bọn hắn Ý của ngươi nói đúng là Nhi tử cũng ra ra cường Cháu trai so lão tử lợi hại hơn quá Tần Lang nói ra Đúng vậy, chính là như vậy Động Linh ngưng chọc nói Nói như vậy đến, thú thần tiểu là huyết hạn nhất tộc lão tổ tông Mà trình càng nguyên chính là của hắn hậu đại rồi hả Tần Lang nói ra Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là như vậy đấy Ta đây giết chết lão, Tiểu nhân sẽ tới hay không tìm ta dốc sức liều mạng Lang hỏi bởi vì huyết hạn nhất tộc không có mặt khác bất luận cái gì huyết mạch, cho nên theo ý nào đó đi lên nói, thú thần có lẽ tiểu là chỉnh cản nguyên tổ tiên, cũng là hắn lao tử tổ tiên, cái này cũng đào nhân tổ phần không sai biệt lắm. động linh nói ra, võ, tần lang mang một tiếng, hắn mới mặc kệ những này, không cho hắn biết chẳng phải được. hơn nữa lao tử giết hắn lao tổ tông, cũng là vì cứu hắn lao tử siêu cảm giác dám bảo sư đọc đầy đủ. tần lang vây vây tay. đúng lúc này thú thần trong cốc đột nhiên đã co động tĩnh, thú thần thanh âm vang lên, Hầu vương, Hồ vương, nhanh chóng tới gặp ta. Tần Lang nghe vậy, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Mấu chốt thời khắc cuối cùng đã tới, hắn muốn lãnh giáo một chút huyết hạn nhất tộc đến cùng có cái gì chỗ lợi hại, vậy mà lại để cho động linh đều gọi khen không thôi. Tần Lang một cái là mình, liền đi tới thú thần cốc bên ngoài. Hổ Vương cũng nhanh chóng chạy tới, bốn mắt nhìn nhau, đi vào thú thần trong cốc. Ta giao cho chuyện của các ngươi, đều xử lý thế nào? Thú thần vậy mà đi ra nhà cỏ. Khởi bẩm thú thần đại nhân, toàn bộ cũng đã làm thỏa đáng rồi. Hiện tại toàn bộ thú giới lực lượng đã tất cả đều tụ tập tại thú thần lĩnh địa trong. Hổ Vương nói ra, rất tốt mấy ngày nay ta suy tính thiên cơ, trong lúc vô tình phát hiện thủy tinh cung đại bí mật. Cái này một cái vạn năm chi kỳ đem sẽ xuất hiện một cái chuyện xấu, toàn bộ thủy tinh cung đều chịu mà chấn động. Nhưng là đương ta tinh tế suy tính cái kia chuyện xấu thời điểm, lại bị một đạo lực lượng vô hình trấu ngăn cách. Cái này chuyện xấu đối với chúng ta thú giới mà nói không biết là phúc là hằng a. Thú thần thở dài, có thú thần đại nhân toạ chấn, chúng ta thú giới tuyệt không có thể lo. Hổ vương nói ra, những nhân loại kia thế nào? Thú thần hỏi hổ vương. Ngoại trừ ngày đầu tiên chúng ta chuyển di cao thủ thời điểm quay rối qua một ít tộc đàn bên ngoài, mấy ngày gần đây không có bất cứ động tĩnh gì. Hơn phân nửa tại dự mưu lấy cái gì? Hầu Vương không cần nghĩ ngợi nói, "Tốt, trước mặc kệ những nhân loại kia, chúng ta còn có càng chuyện trọng yếu phải làm." Người đem sở hữu thú vương tất cả đều gọi vào thú thần cốc đến. Thú thần nói ra, Tần Lang không nói gì, vì vậy hổ Vương lập tức đáp ứng nói, "Vâng, thuộc hạ lập tức đi đưa bọn chúng gọi tới." Hổ Vương sau khi rời khỏi thú thần trong cốc, chỉ còn lại có thú thần cùng Hầu Vương. Thú thần nhìn nhìn Hầu Vương, Vậy mà cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói, "Ngươi, tên cứ gọi là gì?" Nghe được Hầu Vương nói lời như vậy, Tần Lang tuyệt không giật mình, hắn đã sớm biết thân phận của mình đã bị xem thấu, "Ta gọi Tổ Hạ." "Tổ Hạ, ngươi là một nhân loại a?" Lẫn vào ta thú thần lãnh địa đến, "Là vì đạt được thú chi lực A. Thú thần thản nhiên nói, "Đúng vậy, ta muốn thông qua Vạn Thiên tự nhiên giới, đến Hạch Tâm Điện. Ta phải ly khai cái này địa phương quỷ quái." Tần Lang cũng không kinh hoàng, đã bị vạch trần rồi, vậy thì không ngại đánh bệnh loét mũi nói nói thẳng, "Ha ha, Thiên Tâm Chi Quan bên trong." Mỗi người đều muốn rời khỏi tại đây, thế nhưng mà không vài vạn năm đến, lại không ai có thể thành công, ngươi biết là tại sao không? Thú thần hỏi. Vì cái gì? Tần Lang chân mày cao lại, hắn không thích loại cảm giác này, có loại bị người nắm mũi dẫn đi khó chịu. Bởi vì, Thái Hoàng Thiên Đại Đế căn bản không có nghĩ tôi muốn thả bất luận kẻ nào đi ra ngoài. Thú thần nói ra. Vậy hắn vì sao phải mở ra Thủy Tinh Cung? Lại để cho nhiều như vậy cường giả đến sông? Tần Lang hỏi. Ha ha ha, đây là một cái âm nhu, một cái thiên đại âm ưu Không ai có thể xông qua được Thủy Tinh Cung cho dù ngươi xông qua thủy tinh cung, cũng căn bản không có khả năng lý khai thiên tâm chi quan. Thủy tinh cung, căn bản không phải thiên tâm chi quan cửa ra vào. Chính thức cửa ra vào, có khác chỗ hắn." Thú thần cười nói. "Cái gì? Lần này Tần Lang thật sự chấn kinh rồi, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, thú thần vậy mà sẽ nói ra nói như vậy ngữ, chẳng lẽ nói chính mình cho tới bây giờ cố gắng đều là phí công sao? Tổ hạ, chúng ta làm một hồi giao dịch như thế nào? Ta và ngươi liên thủ, thì có thể tìm được thiên tâm chi quan chính thức cửa ra vào chỗ." Bởi vì ta cảm thấy Cái kia bị Thiên đạo che mắt chuyện xấu, có lẽ chính là ngươi. Ta. Chuyện xấu. Chương 498. Tần Lang hôm nay xem như thấy được, cái này Thiên tâm chi quan căn bản không phải là của mình đầu là có thể cân nhắc đấu, đương ngươi cảm thấy sự tình khả năng đang tại dựa theo dự đoán của mình tiến hành thời điểm, đột nhiên xuất hiện một người, nói cho ngươi biết, ngươi ngốc à, không phải như ngươi nghĩ đấy. Loại này cực lớn chênh lệch cảm giác, lại để cho Tần Lang rất được đắc ích. Thú thần vậy mà nói mình là một cái chuyện xấu, còn muốn cùng hợp tác với mình, tìm được Thiên tâm chi quan chính thức cửa ra vào. Nhị ma phía trước vài giây đồng hồ chính mình còn cộng lại lấy muốn của đầu hắn đây này. Ta dựa vào cái gì phải tin tưởng lời của ngươi? Ngươi nói cái gì tự là cái gì hả? Tần Lang lạnh lùng nói. "Ha ha, ngươi nhìn xem cái này, ngươi sẽ hiểu." Thú thần vừa cười vừa nói, sau đó thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hắc quang thoát ra thảo trong phòng. Tần Lang nhíu mày, thoáng do dự một chút, hay vẫn là đi theo. Thú thần cũng không có đi đến quá xa địa phương, mà là hướng thú thần cốc chỗ càng sâu đã bay đi vào, mà Tần Lang tắc thì rất xa đi theo thú thần đằng sau. Sau đó Thú thần tại một khối cực lớn hòn đá màu đen trước mặt dừng lại, chậm rãi xoay người, cùng đợi Tần Lang. Dẫn ta tới tại đây làm gì vậy? Tần Lang nhìn xem cái kia cực lớn hát thạch, lạnh lùng mà hỏi. Cái này chính là các ngươi muốn tìm thú chi lực." Thú thần nói ra, một trường đập đã đến hát thạch phía trên, thú thần cốc lập tức run bắt đầu chuyển động. Tần Lang nhìn đi lên, phát hiện hát thạch mặt ngoài tản ra một tầng như là vân nước nộn nhạo giống như lưu chuyển hào quang, Hát thạch trở nên càng ngày càng nóng ánh sáng long lanh, đến cuối cùng, vậy mà biến thành một đống cực lớn như thủy tinh trong suốt thạch đầu. Trong viên đá, một chỉ thú con tại gào thét. Thú con trên người, cường đại yêu thú chi lực tại trấn động, vậy mà thực đúng là thú chi lực. Hơn nữa, tại thú con chung quanh, còn có dậm dạp chẳng trị đặc biệt sáng mang, cùng mỗi một đạo sáng mang đều tản ra bất đồng năng lượng, cùng thú con cùng một chỗ, tại đá thủy tinh trong đầu lưu truyền. Những này, những điều này đều là Tần Lang sách sông tiểu thuyết internet bật đi ra, hắn vọt tới đá thủy tinh đầu trước mặt, muốn vỏ tay đục vào, rồi lại rụt trở về. Đúng vậy, những điều này đều là các loại tự nhiên chi lực, tổng cộng có hơn 200 loại, đây là hai vạn của ta năm qua bốn phía bắt được. So trên tay ngươi tự nhiên chi lực muốn hơn rất nhiều a." Nói lên những tự nhiên chi lực này, thú thần trong giọng nói có chứa một tia kiêu ngạo. Hơn 200 loại tự nhiên chi lực. Tần Lang kinh âm thanh hô, tay của hắn đặt tại thủy tinh trên tảng đá, thần niệm thẩm thấu đi vào, các loại tự nhiên chi lực năng lượng lập tức hướng phía Tần Lang là qua. Quả nhiên toàn bộ đều là tự nhiên chi lực. Tần Lang hít một tiếng, thu tay về trưởng, hắn đã có chút tin tưởng thú thần rồi, nói cách khác thú thần đã có hơn 200 loại tự nhiên chi lực, xứng có thể thông qua vạn thiên tự nhiên giới, đến hoạch tâm địa đi. Như thế nào đây? Chỉ cần ngươi chịu cùng ta hợp tác, những tự nhiên chi lực này, ta có thể tất cả đều tặng cho ngươi." Thú thần nhìn vẻ mặt khiếp sợ tần Lang, thản nhiên nói: "Không cần, tự chính mình cũng có thể tìm được 99 loại tự nhiên chi lực." Tần Lang khiêng ở hấp dẫn. "Ha ha ha, đừng nói 99 loại, dù là ngươi đã nhận được 999 loại, cũng không có khả năng ly khai Thiên Tâm chi quan. Ngươi tìm được càng nhiều, cái chết càng nhanh." Thú thần vừa cười vừa nói, tràn đầy nghi ấm. "Ngươi nói cái gì?" Tần Lang hiện tại càng ngày càng mếch hoặc. "Ngươi có phải hay không nghe nói?" đạt được 99 loại tự nhiên chi lực có thể đến hạch tâm điện, sau đó sẽ có cơ sẽ rời đi thiên tâm chi quan. Ha ha ha, vài vạn năm trước, ta cũng là nghĩ như vậy. Nhưng là chúng ta đều sai rồi, đây là một hồi âm u, lại để cho tất cả mọi người liều mạng đi ra sức, vì người khác làm mai mối. Ngõa, con mẹ nó ngươi đừng thừa nước đục thả câu rồi, có cái gì âm u ngươi ngược lại là nói a. Tần Lang hít sâu một hơi, đóng pháng một phát con mắt, không kiên nhẫn nói. Ha ha ha, người trẻ tuổi, đừng như vậy không có kiên nhẫn. Thú thần thật không ngờ Tần Lang vậy mà lại đột nhiên chửi mình, hơi rúng về sau phá lên cười. Gặp Tần Lang sắc mặt càng ngày càng khó coi, thú thần ho khan một tiếng, cũng không hề thừa nước đục thả câu, sắc mặt trầm trọng đứng dậy, nói ra, đây là Thiên Tâm Chi Quan khán thủ giả Âm Ngưu. Thiên Tâm Chi Quan còn có khán hộ giả. Tần Lang kinh ngạc hỏi. Đây là ta đối với bọn họ xưng hô, chuẩn xác mà nói, hẳn là Thái Hoàng Thiên Cung đỉnh một loại vị đại nhân thuộc hạ, vì vị đại nhân kia thu thập tự nhiên chi lực. Tần Lang nghe xong, lập tức sẽ hiểu thú thần ý tứ, nói cách khác, nhóm người mình tại Thủy Tinh Cung bên trong thu thập tự nhiên chi lực, nhưng thật ra là tại vì người khác làm công căn bản không có khả năng bằng vào cái này ly khai thiên tâm chi quan tại thủy tinh cung thu thập tự nhiên chi lực xa xa không chỉ các ngươi những người này toàn bộ thiên tâm chi quan cực lớn vô cùng ngươi biết rõ chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi những khán hộ giả kia mượn trợ tay của các ngươi thu thập tự nhiên chi lực lại từ trong tay các ngươi có đi cho nên các ngươi căn bản không cách nào ly khai thiên tâm chi quan chỉ có thể chọn đời sống ở cái này cực lớn trong lồng giam vì bọn họ thu thập tự nhiên chi lực dùng lực lượng của các ngươi đến thỏa mãn bọn hắn gây thân triệt để phá vỡ tần lang ý nghị trong lòng nhưng là Tần Lang biết rõ thú thần theo như lời vô cùng có khả năng liên tưởng tới chính mình tiến vào thủy tinh cung lúc cái kia cực lớn muôn hộ phản ứng Tần Lang đã biết rõ cái này thủy tinh cung sau lưng khẳng định có một đôi mắt tại nhìn mình chằm chằm. cái kia thiên tâm chi quan cửa ra vào đến cùng ở nơi nào chúng ta như thế nào mới có khả năng hay Tần Lang hỏi Hừ, những khán hộ giả kia bọn hắn cướp lấy trong tay các ngươi tự nhiên chi lực về sau tự nhiên muốn ly khai thiên tâm chi quan chúng ta chỉ cần đã khống chế bọn hắn có thể đạt được ly khai tại đây phương pháp thú thần nói ra Thái hoàng thiên cung đình một vị đại nhân, đó là cái gì trình độ cường giả? Ngươi cái gọi là những khán hộ giả này, vậy là cái gì cấp bậc? Tần Lang hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm vị đại nhân kia đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Bất quá những khán hộ giả kia, ngươi có lẽ nhìn thấy qua một cái trong đó. Thú thần nói ra. Ta nhìn thấy qua hắn một người trong. Tần Lang cao mày, trong đầu lập tức xuất hiện một thân ảnh, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nói, chẳng lẽ người kia tự là? Hừ. Không chỉ nói đi ra, chỉ cần một nói ra, những khán hộ giả kia có thể cảm giác được. Ngàn vạn không muốn khiến cho khán hộ giả chú ý. Thú thần lập tức ngăn lại tần Lang, "Nếu như người kia là khán hộ giả bên trong đích một thành viên, chúng ta đây căn bản không có khả năng chiến thắng bọn hắn. Coi như là ta toàn lực ứng phó, cũng nhiều lắm là có thể cùng người nọ ghép thành một cái năng tay, ngươi nhiều lắm là cũng có thể đối phó một cái. Lại đến một cái, chúng ta phải toàn quân bị diệt." Tần Lang nói ra. "Ngươi nói không sai, cùng những người kia liều mạng đương nhiên không được, ta chuẩn bị năm vạn năm, chính là vì chờ đợi giờ khắc này đến." Thú thần nói ra. "Cái đó một khắc. Chắc hẳn ngươi cũng biết, Thiên Tâm chi quan cũng là một tòa chiến tranh bãi ma." Mai tháng tại tinh cấp trong chiến đấu bỏ mình chiến sĩ, mỗi cách năm vạn năm đều vận chuyển một đám thi hài tới. Lúc kia, thiên tâm chi quan sẽ mở ra ước chừng 10 tức thời gian, chúng ta muốn làm, cũng không phải chiến thắng khán hộ giả, mà là muốn nhờ khán hộ giả lực lượng, tìm được vận chuyển thi hài thông đạo, từ nơi ấy chạy đi. Mà hôm nay, đúng là năm vạn năm chi kỳ. Nghe xong thú thần, Tần Lang trầm tư đứng dậy, trong nội tâm hỏi Độc Linh, thằng này có độ tin cậy bao nhiêu? 89 phần 10. Độc Linh suy tư sau một lát, đáp, cái lúc này, thú thần quốc nhà của bên ngoài, một đám tộc trưởng đã đến đến. Hơn nữa hướng Tần Lang truyền lại tin tức. Tần Lang trầm rãi mở mắt, thần niệm khẽ động, truyền âm nói: "Tất cả mọi người tại chỗ chờ lệnh, kế hoạch có biến." Chương 499, hợp tác. "Vì giờ khắc này, các ngươi năm và năm, ngươi tại sao phải tuyển coi trọng ta?" Tần Lang trầm giọng hỏi. "Bởi vì ta bấm đốt ngón tay thiên cơ, ngươi là một người duy nhất ta nhìn không thấu người." Thú thần nói ra. "Cái gì? Ngươi thật đúng là bấm đốt ngón tay nữa à?" Tần Lang lật ra một cái liếc mắt nhi. "Nói nhảm, bằng không thì ngươi cho rằng ta khoác lác đâu này?" Thú thần phát hiện cùng Tần Lang nói chuyện không nghĩ qua là sẽ bị tức chết cũng nhiều như vậy công phu đối với ý chí của mình đều là một loại khảo nghiệm từ lúc ngươi lần thứ nhất gặp của ta thời điểm ta biết ngay ngươi căn bản không phải hầu vương mà là một cái đã đoạt đi hầu vương thể sát nhân loại cho nên ta lập tức bắt đầu bấm đốt ngón tay thiên cơ suy tính ngươi hết thảy nhưng là ta phát hiện ta căn bản không cách nào suy tính ra nhân sinh của ngươi quy tích không biết ngươi tới tự ở đâu không biết ngươi muốn đi tới chỗ nào cho nên ta lựa chọn cùng ngươi hợp tác thú thần nói ra nói nhảm mấy ngày liền đạo đều bị lao tử dấu kín không cách nào hàng lâm thiên tiếp chỉ bằng ngươi cũng muốn suy tính ta, thần lang trong nội tâm lạnh lùng cười nói, nói trắng ra là chúng ta cũng là lợi dụng lẫn nhau, lẫn nhau hợp tác mà thôi. với ta mà nói, tính toán ngươi, lừa gạt ngươi, đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt. đồng dạng, cùng ta chém giết đến chết, đối với ngươi cũng không có gì hay chỗ. tin tưởng ngươi cũng minh bạch đạo lý này. về phần những tự nhiên chi lực này, coi như là ta đối với thành ý của ngươi, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác, tất cả đều tặng cho ngươi. thú thần nói ra, Tần lang trầm tư đứng dậy, thú thần nói lời rất có đạo lý, mình cung hắn không oán không kiều không cần phải tốn công tốn sức thiết kế như vậy một nhóm lớn âm như quỷ kế tính toán chính mình. Hắn theo trên người mình cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Nhìn nhìn lại những tự nhiên chi lực này, Tần Lang có chút tâm động. Những tự nhiên chi lực này, mỗi một đạo đều ẩn chứa một cái tự nhiên giới bổn nguyên lực lượng, tỉ như hỏa chi lực ẩn chứa hỏa chi bản nguyên, thủy chi lực ẩn chứa thủy chi bản nguyên. Những bổn nguyên này lực lượng, đối với Tần Lang lĩnh ngộ thiên nhiên lực lượng có phi thường to lớn phụ trợ tác dụng, nhất là Tần Lang hiện tại thể chất phi thường đặc thù, cắn nuốt một loại tự nhiên chi lực về sau liền có thể đạt được cái loại nội tự nhiên chi lực điều khiển chi pháp chỉ là cần muốn nhờ tự nhiên chi lực đến hoạch tâm điện, cho nên Thần Lang không thể không kiểm chế ở trong nội tâm nữa. Nếu quả thật như thú thần theo như lời, những tự nhiên chi lực này căn bản không có khả năng trợ giúp ta ly khai thiên tâm chi quan, ta đây đem hắn toàn bộ thôn vệ, chẳng phải là tiểu không chế tiếp cận 300 loại tự nhiên năng lượng điều khiển chi pháp. Đến lúc đó hô phong hóa vũ, thay đổi như trong chóng, tiện tay một chảo tiểu là một thanh tia chớp, hai chân một đập mạnh, đại địa rung rẩy, ai là đối thủ của ta. Bất quá, cái này thú thần vì cái gì không chính mình thôn phệ tự nhiên chi lực đâu này? Thần Lang trong nội tâm có một nghi vấn. Ngươi cho rằng mỗi người đều là ngươi như vậy biến thái sao? Bọn hắn những người này đã nhận được tự nhiên chi lực, cũng víu tương đương với đã nhận được một cái pháp bảo mà thôi, hơn nữa còn là duy nhất một lần pháp bảo, đạt được nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Nguyên lai là như vậy, cái này thú thần tuyệt đối không thể tưởng được, ta có thể đủ thôn vệ những buồn nguyên này lực lượng, hơn nữa khống chế tự nhiên chi lực a ah, ha ah, ah. ha ha. Tần Lang trong nội tâm phá lên cười, trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc nói: "Thú thần, ta có thể cùng ngươi hợp tác, nhưng là, ngươi phải trả lời ta một vấn đề." "Ức, ngươi có vấn đề gì? Ta biết đến tất định là ngươi giải đáp." Thú thần nghe xong có hy vọng, lập tức nói ra: Ngươi đến cùng là thân phận gì? Ngươi như thế nào sẽ biết Thiên Tâm Chi Quan nhiều như vậy che giấu? Tần Lang hỏi: mình ở Thiên Tâm Chi Quan ở bên trong gặp được người cũng không ít, nhưng là không ai biết rõ Thú thần theo như lời đây hết thảy. Ừ, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, ta kỳ thật tiểu là khán hộ giả trong đó một thành viên, nói trắng ra là tiểu là Thiên Tâm Chi Quan chó giữ nhà. Về sau ta muốn thoát ly bọn họ, kết quả là bị Lưu Đẩy đã đến Thiên Tâm Chi Quan, trọn vẹn ở chỗ này mệt nhọc năm và năm. Thú thần oán nói: Tần Lang trên mặt không có bất kỳ biểu lộ. Đối với thú thần từ chối cho ý kiến. "Tốt, ta hợp tác với ngươi." Thần Lang có chút suy tư một lát, lúc này đã nhịp. "Ha ha ha, thật tốt quá. Cái này, cho ngươi." Thú thần vung tay lên, đá thủy tinh đầu lập tức phá vỡ đi ra, phong ấn trong đó hơn 200 đạo tự nhiên chi lực toàn bộ đều bay ra, muốn mọi nơi chạy thủ mạng. "Định." Thú thần ra ngón trỏ, chỉ hướng những chạy trốn tứ phía kia tự nhiên chi lực, một cổ năng lượng cường đại lập tức tràn ngập thiên địa, Sở Hữu tự nhiên chi lực đống nhiên đứng tại không trung. "Đi." Thú thần ngón tay hướng Trần Lang trên người một ngón tay. Sở Hữu tự nhiên chi lực tất cả đều mạnh và qua. Hốt, Tần Lang nhấc tay một chảo, đem hơn 200 đạo tự nhiên chi lực toàn bộ nắm trong tay, cùng lúc đó hắn còn cảm nhận được một cỗ cường đại trùng kích lực, con mắt có chút hiếp mắt thoáng một phát, Tần Lang biết Đấy. rõ, đây là thú thần tại thăm dò chính mình. Tần Lang tay mạnh mà một chuyến, đem đạo kia trùng kích lực cởi mở đi ra, miệng rộng mở ra, đem Sở Hữu tự nhiên chi lực trực tiếp nuốt vào trong bụng, cũng không sợ bị chống đỡ bạo. Chiêu thức ấy lại để cho thú thần chấn động, bởi vì cho dù là hắn cũng không dám lại để cho nhiều như vậy tự nhiên chi lực tiến vào trong cơ thể của mình. Bất đồng tự nhiên chi lực tầm đó, sẽ có mãnh liệt bài xích, không, có cường đại tu vi, căn bản không cách nào khống chế trong đó cân đối. Ngươi vậy mà đem hơn 200 đạo tự nhiên chi lực trực tiếp ăn hết, ngươi sẽ không sợ bài xích lẫn nhau, máy đến trong cơ thể ngươi đại loạn sao?" Thú thân hỏi. "Không sao, tại ta ở đây, chúng ấy không dậy nổi sóng gió đến." Tần Lang cười khẽ một tiếng, nói ra, "Ngươi biểu đạt thành ý của ngươi, bất quá ta lưỡng tay áo chống chân, cũng không có gì lấy được ra tay hàng đến." Tần Lang mới không sẽ vì biểu đạt cái gì thành ý tựu đem đồ đạc của mình móc ra. "Ha ha ha." Không có sao, ta tin tưởng ngươi. Ta và ngươi không có bất kỳ mâu thuẫn xung đột, mục tiêu của chúng ta đều là đồng dạng. Cái kia chính là ly khai Thiên Tâm Chi Quan. Chỉ cần ngươi thật sự muốn rời đi, ngươi sẽ thành tâm thành ý cùng ta hợp tác. Thú Thần Tựa Hồ Tuyệt không lo lắng Tần Lang có âm mưu. Ân, đó là đương nhiên. Tần Lang thẳng nhiên nói, cái này Thú Thần, Tần Lang Thủy Trung cảm thấy hắn cũng không có dốc túi bẩm báo, khẳng định che giấu một sự tình. Bất quá cái này cũng khó tránh khỏi, hai người chỉ là hợp tác quan hệ, chỉ cần tại hợp tác phía dưới có thể thực hiện mục đích cuối cùng nhất, vậy là được rồi. Nói một chút kế hoạch của ngươi a, chúng ta cần làm như thế nào mới được?" Thần Lang hỏi tiếp. "Tốt, hiện ở chỗ của ngươi có hơn 200 đạo tự nhiên chi lực, ngươi còn phải xuất ra 99 nói tới, bởi vì chúng ta hay là muốn tiến vào Hạch Tâm Điện đấy. Tại Hạch Tâm Điện, nhất định sẽ gặp được người kia, vô luận hắn nói cái gì, đều không nên tin hắn mà nói. Chúng ta muốn đem tự nhiên chi lực bổn nguyên dung hợp cùng một chỗ, mượn nhờ hắn bài xích bạo tạc uy lực, phá tan thủy tinh cung nóc." Thú thần nói ra. "Các ngươi trước kia cho rằng, làm được tình trạng như vậy có thể ly khai Thiên Tâm Chi Quan đi à nha?" "Đúng vậy." nếu quả thật có thể nổ tung thủy tinh cung nóc, ngược lại là thực có khả năng ly khai thiên tâm chi quan. nhưng là cái kia nóc căn bản không phải chúng ta có thể phá tan, coi như là siêu việt thiên tâm thiên nhân cường giả đã đến, cũng không cách nào dung chuyển mảy may. nói nhiều như vậy không có tác dụng đâu, làm gì vậy? chúng ta rốt cuộc muốn làm chút ít cái gì? thần lang hô thở ra một hơi, hỏi, chúng ta muốn làm, tự là chờ năm thú thần nói xong, khỏe miệng có chút dương. chương năm trăm tiểu tứ tiến hóa, đại nhân nói kế hoạch có biến, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hả? chúng ta cũng chờ đã lâu như vậy. Đại nhân sẽ không theo thú thần solo đi a?" Tư Không Ngọc cao mày nói ra. "Liên ngươi cũng không biết, chúng ta làm sao biết? Ngươi còn không mau vận chuyển ngươi cái đầu nhỏ, phòng đoán thoáng một phát." Tiêu Định Dương lệnh ra cái đầu nói ra. "Đẩy cái dám a, hiện tại mọi sự đã chuẩn bị, hơn nữa đại nhân lực lượng, tùy thời có thể đem cái kia thú thần cầm xuống. Ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ, đến tận cùng xuất hiện cái dạng gì tình huống, lại để cho đại nhân chậm chạp không phát ra cái gì chỉ lệnh." Tư Không Ngọc lẩm bẩm. "Đại nhân hắn sẽ không theo thú thần solo chiến bại a?" sau đó cửu sĩ bằng đột nhiên nói thầm một câu, nhắm lại ngươi thối mỏ quả đen. cửu sĩ bằng vừa nói sau, tất cả mọi người là hung dữ chừng mắt nó. lao tử là cửu sĩ đại bằng, không phải ô nha. cửu sĩ bằng lúc này phản bất nói, cái lúc này, một thân ảnh đột nhiên theo thú thần cốc ở chỗ sâu trong bay ra, xuất hiện tại mặt của mọi người hiệp. xem xét thân ảnh ấy, không phải tần lang là ai, tất cả mọi người lập tức hướng phía tần lang thi lễ một cái, đồng thanh hô, hầu vương đại thú, tốt rồi, đều khôi phục bản thể a, trước kia kế hoạch hủy bỏ. tần lang thân hình lóe lên, hầu vương túi ra bóc khôi phục diện mạo như cũ. vâng, đại nhân. đại gia hỏa tranh thủ thời gian cởi tầng này túi ra. có người còn tại trên thân thể con đến con đi, không thể chờ đợi được bộ dạng. đại nhân, việc này tư không ngọc cởi túi ra, đi đến tần lang trước mặt, thấp giọng mà hỏi. tình huống mới, trước khi chúng ta chỗ hiểu rõ đến, là một hồi âm mưu. chúng ta làm, căn bản không cách nào ly khai thiên tâm chi quan, ngược lại sẽ thành vì người khác mai mối. tần lang lạnh lùng nói. à, lại vẫn có loại sự tình này. tư không ngọc kinh ngạc nói. đúng vậy, chúng ta muốn cùng thú thần hợp tác. Hắn hội mang bọn ta tìm được Thiên Tâm Chi Quan chính thức cửa ra vào. Thần Lang nói ra, đại nhân, thú thần có thể tin sao? Tư Không Ngọc cẩn thận nói, vấn đề không lớn, hắn theo như lời hẳn là có thể tín nhiệm, không có việc gì, chúng ta cẩn thận một chút là được. Thần Lang thản nhiên nói. Sau đó, Thần Lang liền dẫn một đám thuộc hạ đã đi ra thú thần cốc. Thú thần trong cốc, thú thần trầm rãi mở mắt, vừa rồi Thần Lang theo như lời nói, hắn thông qua bí pháp toàn bộ cũng nghe được rồi, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Cái nhân loại này thực lực tuy nhiên thâm bất khả chắc, nhưng là chỉ số thông minh lại thấp điểm. Thừa. Những tự nhiên chi lực kia đều là ta tân tân khổ khổ bắt được, có thể nào cho ngươi nhặt được tiện nghi? Chờ ta lợi dụng ngươi đã đi ra thiên tâm chi quan về sau, đồ đạc của ta đều muốn thu hồi lại, đồ đạc của ngươi cũng tất cả đều là của ta. Sau đó, thú thần con mắt lại dần dần nhắm lại, hắn ngón cái không ngừng tại cái khác mấy cả ngón tay trên đầu ngón tay qua lại nhảy lên, tựa hồ đang tại bấm đốt ngón tay cái gì. Thú thần quốc bên ngoài, thần lang phân phó thuộc hạ giải tán yêu thú đội ngũ, làm bọn hắn toàn bộ về tới riêng phần mình tộc đàn chính giữa, hoàn thành đây hết thảy về sau, tần lang đem hổ vương một mình giữ lại. Hổ lão đệ Ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Thần Lang đã đem tình hình thực tế cáo tri Hổ Vương. Tuy nhiên ngươi diện sát ta thú giới nhiều như vậy thú vương, nhưng là ta theo chân bọn họ cũng chưa nói tới cái gì giao tình. Hơn nữa liền thú thần đại nhân đối với cái này đều không nói gì, ta đây tự nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Nếu như đi theo ngươi có thể lì khai thiên tâm chi quan, đi theo ngươi cũng không sao. Dù sao thú thần cũng là nhân loại, đi theo hắn còn không bằng đi theo ngươi. Hổ Vương ngược lại là thấy rất mở đích. Cái kia tốt, về sau ngươi hãy theo ta đi, thuộc hạ của ta trong cũng có yêu thú. Chắc hẳn các ngươi ở chung có lẽ vấn đề không lớn." Thần Lang vừa cười vừa nói, "Vâng, đại nhân." Hổ Vương tuy nhiên ngốc đại gở, nhưng lại rất thức thời, nếu không cũng không có khả năng trở thành hộ tộc chi vương, đã quyết định đi theo Thần Lang, lập tức tiểu chuyển biến nhân vật. "Tốt, vậy ngươi tiểu đi xuống trước đi." Thần Lang nói ra. Hổ Vương đi rồi, Thần Lang liền trầm tư. Thần Lang cũng không có như cùng trước khi Trâu nói như vậy hoàn toàn tin tưởng thú thần, hắn nói như vậy, chỉ là vì nói cho thú thần nghe mà thôi. Hắn biết rõ, tại thú thần trong cốc Thú thần khẳng định có thủ đoạn có thể biết được chính mình lời nói và việc làm. Thú thần không thể không có tín, cũng không thể tin hoàn toàn. Hắn theo như lời, có rất nhiều không hợp tình lý địa phương. Có thể thấy được hắn cũng không có như thực bản giao sự tình ngọn nguồn. Động linh nói ra, đúng vậy. Bất quá hắn có một câu nói rất đúng. Ta cùng hắn đều là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hơn nữa ta có thể phát giác được, hắn cho những tự nhiên chi lực này của ta ở bên trong, cất giấu cái gì đó. Có lẽ tâm ý của hắn khẽ động, những này tự nhiên chi lực tất cả đều hội trở lại trong tay của hắn. Ha ha, bất quá. Đã đã đến trong tay của ta, sẽ không có trả lại đạo lý Tần Lang nợ nụ cười. Chỉ sợ đánh chết hắn đều không thể tưởng được, ngươi có thể trực tiếp thôn phệ tiêu hóa những bổn nguyên này năng lượng à? Đến lúc đó tâm ý của hắn khẽ động, ngươi đổi hắn một cái cái giám. Ha ha ha. Động Linh cũng nợ nụ cười. Ha ha ha, động động, ngươi rất xấu rồi, ngươi tại sao là một người như vậy à? Tần Lang vừa cười vừa nói. Thôi đi, còn không phải thụ ngươi ảnh hưởng. Động Linh lật ra một cái liếc mắt nhi. Ha ha. Tần Lang cười cười, sau đó hỏi, tiểu tử tình huống thế nào? Nàng hấp thu hồ vương huyết tinh chi khí, thể chất đã nhận được tăng lên, hiện tại đã tiến hóa thành lục cấp yêu thú, lập tức muốn hóa hình thành công rồi. Nếu như toàn bộ hấp thu hết, ít nhất có thể tăng lên tới bắt cấp trình độ. Cái kia trứng bụng thú trứng đâu này? Thần Lang hỏi tiếp. Trứng đã ấp trứng rồi, hiện tại dùng phôi thai hình thức tại phát dục, có lẽ đợi nàng hoàn toàn luyện hóa hết hồ vương huyết tinh chi khí thời điểm, tự là tiểu tứ xuất quan thời điểm. Động Linh nói ra. Aa, thực muốn nhìn một chút tiểu tứ hóa thành nhân hình về sau là bộ dáng gì? Thần Lang vui cảm, bẹp lấy miệng nhi nói ra. người cái tên này cái kia hồ vương câu dẫn ngươi thời điểm như vậy gác bỏ tiểu tứ cũng là hồ ly ngươi thế nào không chê rồi hả động linh nói ra ngoá điều này có thể so sao tiểu tứ xem như ta bồi dưỡng lên tựa như con của ta đồng dạng cái kia hồ ly lẳng lơ liền tiểu tứ một quọn lông nhi đều so ra kém tần lang nói ra sau khi nói xong thế nào cảm giác như vậy không được tự nhiên trong sân động tiểu tứ phần bụng trướng đến càng lúc càng lớn như là một cái sắp chống đỡ bạo phát khí cầu đồng dạng nàng toàn thân bộ lông càng phát ra sáng như bạc không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt tại tiểu tứ trong bụng một cái thật nhỏ phôi thai đang tại điên cuồng thôn hấp lấy hồ vương huyết tinh chi khí, phôi thai lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại chiều lấy càng ngày càng hoàn thiện tình trạng sinh trưởng. hồ vương chính là danh xứng với thực cử cấp yêu thú, mà tiểu tứ trước đó chẳng qua là một chỉ tứ cấp yêu thú mà thôi, vừa mới khai linh trí, liền lời nói cũng còn không quá biết nói. trình độ như vậy, nếu như không phải tần lang đem hồ vương huyết đục toàn bộ chuyển hóa làm tinh khiết huyết tinh chi khí, dù là chỉ hơi hơi một tia năng lượng, đều đủ để đem tiểu tứ cái chống đỡ bạo. đương phôi thai phát dục nguyên vẹn về sau, tiểu tứ liền đem sáng tạo lịch sử, theo tứ cấp yêu thú trực tiếp tiến hóa đến bắt cấp yêu thú, đến lúc đó thân thể của nàng sẽ phát sinh như thế nào biến hóa, ai cũng nói không rõ ràng. Chương 501, Tinh Thần Cung. Ba ngày qua đi, thú thần đã tìm được tần Lang. "Tổ huynh đệ, những ngày này ta không tiếc hao phí máu huyết, cuối cùng để cho ta suy tính đã đến chiến tranh bãi Tha Ma vận chuyển thi hải thông đạo đại khái phương vị, trước đó, chúng ta trước hết lao ra thủy tình cung mới được, lập tức lên đường." Thú thần nói ra. "Tốt, cái kia chúng ta đi thôi." Thần Lang đáp lại nói, "Chờ thú thần dẫn đường." "Ồ, ngươi cái kia một đám thuộc hạ đâu này?" Thú thần hỏi. Du vi của bọn hắn cũng tiểu có chuyện như vậy, theo chúng ta cùng một chỗ chỉ có thể thành vi gánh nặng của chúng ta, ngược lại sẽ liên lụy chúng ta. Cho nên ta trực tiếp phân phát bọn hắn. Thần Lang vẫy vây tay, không sao cả nói. Nói cũng đúng, loại trình độ này chiến đấu, không phải bọn hắn có thể nhúng tay vào. Thú thần gật gật đầu, một nhảy dựng lên, hướng phía thu giới biên giới bay đi. Thần Lang theo sát tại thú thần sau lưng, không nhanh không chậm. Thú thần sau này nhìn một cái, mỉm cười, thời gian dần trôi qua nhanh hơn tốc độ. Mà Thần Lang thủy chung không nhanh không chậm đi theo thú thần đằng sau mặc kệ thú thần tốc độ như thế nào cải biến, hắn đều bảo trì ổn định khoảng thời gian. thú thần thăm dò một phen về sau, tốc độ dần dần chậm lại. hắn đối với tần lang nói ra, tổ hà huynh đệ tốc độ thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ta. chút tai mọn, bên trên không được mặt bàn đấy. tần lang thản nhiên nói, tổ hà huynh đệ tu vi cao như thế sâu, thế nhưng mà từ bên ngoài nhìn vào đến, lại gần kề chỉ là thần tâm đại thành tu vi, chắc là dùng pháp bảo che giấu tu vi a. thú thần thăm dò mà hỏi, ta nếu nói tu vi của ta tiểu là thần tâm đại thành, người tin hay không? tần lang cười nói. Ha ha ha, tổ Hà huynh đệ thực hội hay nói giỡn. Ngươi nếu là thật chỉ có thần tâm đại thành tu vi, lại có thể phát huy ra cùng ta tương xứng chiến lực. Ta đây gần đây mười vạn năm cũng tiểu sống vô dụng rồi, ta còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Ha ha ha, thú thần phá lên cười. Hừ, cái kia chỉ sợ ngươi cách cái chết không xa. Tần Lang trong nội tâm cười lạnh một tiếng, trên mặt nhưng lại mang theo nhẹ nhõm dáng tươi cười, nhìn về phía trên xúc vật vô hại bộ dạng. Thái Hoàng Thiên trong cung đình, thiên tài vô số, từng cái đều có thể vượt cấp khiêu chiến, bọn họ đều là tuyệt thế yêu nghiệt. Ta nhận thức một vị tuyệt thế thiên tài, 30 tuổi thời điểm tiểu đã vượt qua thiên tâm, trở thành trong cung đình trẻ tuổi nhất thiên nhân. Hắn không dựa vào bất luận cái gì pháp bảo cùng mọi lực, hoàn toàn bằng thực lực, tại vừa mới tấn thăng đến y tâm kỳ thời điểm, có thể cùng thiên tâm cường giả chống lại. Thú thần nói xong, mình cũng một hồi lĩu lưỡi, thổn thức không thôi. Bởi vì cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Thế giới to lớn, ta và người liền muối bỏ biển đều không tính là. Tần lang trong nội tâm cũng là lật trời. Hắn cho là mình dùng thần tâm đại thành tu vi miệu sát thiên tâm đỉnh phong tồn tại, cái này đã xem như chưa từng có ai hậu vô lai ra rồi. Ai biết còn có so với chính mình càng yêu nghiệt tồn tại, lập tức giống như một chậu nước lạnh rội xuống. đã đến phía trước tụi là cương thiết chi giới rồi. Thú thần nói ra. úc chúng ta cần thu hoạch cương thiết chi được sao? Tần Lang hỏi. Không cần lãng phí thời gian, ta có biện pháp có thể trực tiếp thông qua. Thú thần bình tĩnh nói. Thú thần giơ tay lên, con ngón đúng ra, một đạo hắc quang toé bắn đi ra, đạn đã đến tự nhiên giới bên dưới, kích thích từng đạo rung động. Những rung động này chậm rãi mở rộng, như là một giọt cường toan axit mạnh nhỏ giọt xé vỡ bên trên một loại, một tầng một tầng ăn mòn thẩm thấu đi vào. Đi thôi. Thú thần dẫn đầu bay vào rung động bên trong. Thần Lang không chút do dự, đi vào theo. Như là cánh cửa một loại, một cước bước vào đi, một cước lại bước đi ra ngoài, vậy mà trực tiếp vượt qua toàn bộ tự nhiên lên giới, đạt đến cương thiết trì giới bên lên giới. Thật là lợi hại không gian vượt qua chi thuật." Tần Lang tán thán nói, thủ đoạn như vậy, đại biểu cho thú thần không gian pháp tắc bên trên tạo nghệ đã đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh. Chê cười chúng ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất đến hạch tâm điện, đây là biện pháp nhanh nhất rồi. thú thần ngoài miệng nói không sao cả, nhưng là trong ánh mắt lại tràn đầy tự hào. cứ như vậy trực tiếp vượt qua lần lượt tự nhiên giới, tốc độ thật nhanh, cách hạch tâm điện cũng càng ngày càng gần. thú thần lại một lần nữa đem hắc mang đạn đã đến tự nhiên giới biên giới phía trên, đang muốn bước vào, tần lang lại đột nhiên ngừng lại. làm sao vậy? thú thần thân thể trì trệ, kinh ngạc hỏi. kế tiếp tự nhiên giới, hình như là tinh thần giới. tần lang cảm ứng một phen, hỏi. đúng vậy, tinh thần giới, thì tính sao? thú thần nhíu mày hỏi tựa hồ không muốn ở chỗ này dừng lại. Ta muốn thu hoạch tinh thần chi lực, đối với ta có trọng dụng. Tần Lang nói ra, không phải trưng cầu ý kiến, mà là minh sát tỏ thái độ, kiên định không thể nghi ngờ. Thời gian của chúng ta không có như vậy đầy đủ. Thú thần hơi có chút không ái, không kém cái này chút thời gian a. Tinh thần chi lực với ta mà nói sát thực có trọng dụng, cứ như vậy buông tha thật sự là có chút đáng tiếc. Tần Lang kiên trì nói, cái kia tốt, lần này ta giúp ngươi một bà, đằng sau mặc kệ gặp lại đến cái gì tự nhiên giới cũng không thể lại ngừng. Chúng ta nhất định phải để tới trước hoạch tâm điện trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng thú thần nói ra tốt lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa Thần lang cười nói nói xong thú thần tay một vòng tự nhiên giới biên giới bên trên rung động lập tức biến mất rồi sau đó một tay vẽ một cái sẽ mở một lô lớn hai người thân hình lõi lên liền chui đi vào tinh thần giới bên trong là một mảnh tinh quang thế giới nhìn về phía trên cùng lưu tinh huyễn hà bên trong tình cảnh có chút giống nhau bất quá cái kia đẩy trời tinh quang càng thêm dày đặc một ít trong hư không từng đạo vô hình tinh thần chi lực tại lưu truyền dùng ngươi thực lực của ta căn bản không cách nào lĩnh ngộ tinh thần chi lực, chớ nói chi là khống chế loại lực lượng này rồi. ngươi xem rồi đầy trời đời sao? căn bản tiểu tìm không thấy tinh thần chi lực tại nơi nào, thực không hiểu nổi ngươi đến nơi đây làm cái gì. thú thần im lặng nói, tinh thần chi lực, đó là ít nhất phải thiên nhân mới có thể lĩnh ngộ năng lượng. ha ha, ta có một loại công pháp, cần muốn nhờ tinh thần chi lực đến tu luyện, cho nên ta muốn đến nếm thử một chút. thần lang cũng tiểu thuận miệng vừa nói như vậy. ngưỡng nhờ tinh thần chi lực tu luyện công pháp, đây không phải là tinh thần cung chỉ mới có đi sao? ngươi như thế nào sẽ có được? thú thần kinh ngạc nói. Tinh thần cung, chưa nghe nói qua, ta là ở một chỗ viễn cổ di tích chi ở bên trong lấy được tu luyện chi pháp, hơn nữa cũng không hoàn chỉnh. Tần Lang tiếp tục nói bừa, không thể tưởng được ngươi vận khí vậy mà tốt như vậy, vậy mà có thể được đến ngôi sao tu luyện công pháp chi pháp. Bất quá ngươi phải cẩn thận rồi, nếu để cho tinh thần cung người phát hiện ngươi hội ngôi sao công pháp, nói không chừng sẽ thu hồi công pháp của ngươi. Môn phái này phi thường bá đạo, không cho phép bất kỳ môn phái nào ngoại trừ người tu luyện ngôi sao công pháp. Thú thần nói ra, thu hồi, công pháp như thế nào thu hồi? Tần Lang hỏi giết ngươi, tự nhiên cũng sẽ thu hồi rồi. Thú thần thản nhiên nói. Bệnh tâm thần, cái gì chó má tinh thần cung, dám đụng đến ta thử xem. Tần Lang lật ra một cái liếc mắt nhi, không sao cả nói. Ngươi có thể chớ xem thường môn phái này, nó thế nhưng mà Thái Hoàng Thiên mời đại tông môn một trong, tông chủ của bọn hắn tu vi thâm bất khả chắc, coi như là Thái Hoàng Thiên đại đế cũng muốn dùng lễ gá chi. Thú thần trong lời nói tràn đầy kiên kỵ. Cái kia quá xa xôi rồi, ta xúc tu không kịp, nếu thật là gặp, vậy cũng không có biện pháp. Tần Lang tùy ý đạo, nhìn về phía trên hào không thèm để ý. Trong nội tâm lại bị lại càng hoảng sợ. Lại vẫn có bá đạo như vậy môn phái, Thái Hoàng Thiên 10 đại tông môn một trong sao? Cái này siêu cấp tự đầu ta có thể không thể chơi vào. Mẹ nó lúc này gây hàng rồi, lão tử nơi nào sẽ cái gì ngôi sao cấm pháp, không thể tưởng được vì lừa dối thoáng một phát cái này thú thần, lại khiên xảy ra lớn như vậy một cái phiến phước." Thần Lang nói thầm. "Hôm nay thú thần cho là mình người mang ngôi sao cấm pháp, tương đương với đã có chính mình một cái tay cầm, vạn nhất tiết lộ ra ngoài, giữ lấy cái này siêu cấp tự phách, chính mình có thể không đủ xem a." Nói nó thật sự không được cũng chỉ có giết người diệt khẩu rồi. Thần Lang trong nội tâm hung dữ quát. Chương 502, lúc ban đầu mộng tưởng. Tinh thần giới chính giữa, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, mênh mông hư không, chỉ có đầy trời sáng chói tinh quang. Tần Lang ngắm nhìn bốn phía, xác thực có loại không biết như thế nào ra tay cảm giác. Như thế nào? Nếu như ngươi tìm không thấy tinh thần chi lực tồn tại, chúng ta đây liền đi đi thôi." Thú thần cao mày thúc giục nói. "Một lần nữa cho ta một nén nhang thời gian. Đến lúc đó, vô luận là kết quả gì, chúng ta đều lì khai nơi đây. Thần Lang thản nhiên nói. Phi thân hướng phía trước bay đi. Tùy ngươi a." Thú thần bất đắc dĩ nói, chậm rãi nhắm mắt lại, hắn đối với Tần Lang cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, chuẩn bị tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Tần Lang trong tinh không tùy ý phiêu đang lấy, điểm điểm tinh quang nhìn như cũng không xa xôi, lại sợ không thể thành, mặc cho Tần Lang như thế nào phi hành, cũng không có thể cách hắn có thể gần một ít. Nói như vậy, nhưng lại không có đường nào a, chẳng lẽ thật sự chỉ có ly khai tại đây đến sao?" Tần Lang thì thào lẩm bẩm. "Đại nhân, ngươi tinh thần biến đại trận, còn không có ở tinh không chính giữa thi triển qua a?" Vương Nam đột nhiên mở miệng nói ra hắn cũng đi theo tần lang những tùy tùng kia một loại xưng hô tần lang vi đại nhân tại lưu tinh huyễn hà bên trong không phải thi triển qua đấy sao tần lang buồn bực nói lưu tinh huyễn hà là hảo cảnh cũng không phải chân tránh tinh không vương Nam nói ra úp cái kia thì sao tần lang sai biệt mà hỏi đại nhân không bằng thử xem xem đi vương Nam nói ra cười mà không nói được rồi tần lang gật gật đầu hắn biết rõ vương nhang sẽ không bắn tên không đích hắn đối với trận pháp lý giải siêu ra bản thân trăm ngàn lần đã hắn nói như vậy khẳng định tự có đạo lý Tần Lang thúc dục trong cơ thể nguyên khí, hiện hắn hôm nay, phát động tinh thần biến đại trận cũng chỉ tại một ý niệm mà thôi, không bao giờ nữa giống như trước như vậy còn cần buộc phát nguyên khí chi tinh đến với tư cách tiêu hao. Tinh thần biến đại trận vừa ra, vô hình năng lượng lập tức tràn ngập tinh không, trong đại trận ngôi sao, vậy mà tướng tinh không giới trong chân thật tinh thần chi quang dẫn đi qua, tiến nhập tinh thần biến đại trận. Dĩ vãng tinh thần biến đại trận, này đây nguyên khí mô phỏng ngôi sao, mà hôm nay, tạo thành tinh thần biến đại trận dĩ nhiên là chính thức tinh thần chi quang. Tần Lang lập tức cảm thấy trong cơ thể vận chuyển nguyên khí đã có một tia kỳ diệu biến hóa. Duy trì đại trận cần thiết nguyên khí bỗng nhiên giảm bớt, tựa hồ là tinh thần chi quang đối với đại trận đã tiến hành bổ sung. Hôm nay giảm bớt tần lang bản thân tiêu hao tiêu sủng, đặc công chủ mưu đến đọc đầy đủ. Cùng lúc đó, một tia nhàn nhạt, nhạt mấy không thể tra tinh thần chi lược xuyên thấu qua tinh thần chi quang tại trong đại trận lưu truyền, đem mỗi một đạo tinh thần chi quang đều liên hệ rồi đứng dậy, vậy mà tại trong đại trận bộ tạo thành một cái tuần hoàn. Tần Lang mạnh mà cắt đứt nguyên khí rồi cung ứng, phi thân lui về phía sau, nhìn phía tinh thần biến đại trận, thiếu đi tần lang cung cấp, tinh thần biến đại trận vậy mà không có tiêu tán, ngược lại là chậm rãi tự hành vận chuyển cái này, cái này quá thần kỳ. Tần Lang cảm thán nói, tinh thần biến đại trận trong tinh không bày trận, thành hình về sau, có thể tự hành hấp thu tinh thần chi lực đến duy trì đại trận vận chuyển, chỉ cần tinh thần chi lực không ngừng, đại trận tiểu cũng không tiêu tán. Những lóng lánh kia tinh quang là tinh thần chi lực. Vương Nham Thản nhiên nói, Tần Lang nghe vậy, lập tức cảm ứng đi qua, toàn bộ đại trận là hắn không chế, đối với trong trận năng lượng vận chuyển tự nhiên có thể hoàn mỹ không chế, hắn có thể cảm giác được, trừ mình ra nguyên khí bên ngoài, trong đại trận nhiều ra một cố lạ lẫm năng lượng, đó chính là lóe ra chói mắt tinh quang tinh thần chi lực. Những tinh thần chi lực này theo bốn phương tám hướng mà đến, tiến vào trong đại trận. Tần Lang cũng không cách nào tìm được hắn nguồn suối, tự nhiên cũng Tiểu không cách nào tìm được tinh thần chi lực bổn nguyên năng lượng chỗ. Vương Nam, có thể hay không đem tinh thần chi lực bổn nguyên chỗ tìm ra? Tần Lang hỏi, đối với tinh thần chi lực cảm ứng càng nhiều, Tần Lang đối với loại lực lượng này khát vọng Tiểu càng mãnh liệt. Cái này ta cũng không có cách nào, tinh thần chi lực là cao đẳng cấp năng lượng, nó bổn nguyên, chắc có lẽ không này đây thực chất trạng thái tồn tại. Cho nên có lẽ không cách nào tìm kiếm. Vương Nam lắc đầu. Cái kia thì thật là đáng tiếc. Tần Lang tiếc hờn nói, hắn đối với Vương Nam không có bất kỳ hoài nghi. Đã Vương nham nói không cách nào tìm kiếm, vậy thì không cần phải lại ở chỗ này dừng lại rồi. Nhìn xem tự hành vận chuyển tinh thần biến đại trận, Tần Lang quyết định đem hắn ở tại chỗ này, trầm tư sau một lát, Tần Lang trở lại hướng phía thú thần bay đi. Úc. một nén nhang thời gian còn chưa tới, ngươi làm sao lại trở lại rồi? Thú thần mở to mắt hỏi. Không cần, chúng ta đi thôi." Tần Lang thản nhiên nói. "Hừ, ta đã nói rồi, tinh thần chi lực không phải dễ dàng như vậy lấy được." Thú thần trêu tức nói, hắn cho rằng Tần Lang là không biết lượng sức. Kỳ thật hắn không có nói cho Tần Lang, bởi vì hắn tại thú giới chờ đợi hơn năm và năm, không sai biệt lắm một ít tự nhiên giới hắn đều đi du lịch qua, tinh thần giới tự nhiên cũng đã tới, không công mà lui. Nếu là Tần Lang thành công thu hoạch tinh thần chi lực, thú thần tâm lý nhất định sẽ rất không công bằng đấy. Xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này đi. Thú thần tâm lý vụng trộm mỉm cười. Đi thôi. Tần Lang từ chối cho ý kiến, mà không biểu tình thản nhiên nói. Tuy nhiên không có thể đạt được tinh thần chi lực, nhưng là hắn đối với loại này năng lượng cảm ngộ đã có rất lớn tăng lên, có thể nói vi về sau thật sự đến thiên tâm đi ra tử dương tinh tiến vào càng thêm rộng lớn mênh mông tinh không để xuống kiên cố trụ cột đã đi ra tinh thần giới ven đường hai người không còn có bất luận cái gì dừng lại không ngừng vượt qua rất nhiều tự nhiên giới rất nhanh đã đến vạn thiên tự nhiên giới biên giới khu vực nơi này là một màn vòng trời bên trên không thấy đỉnh hạ không đến ngọn nguồn tựa như lấp kín không có khe hở tưởng thành một loại chắn tần lang cùng thú thần phía trước đây là thương không thiên mạc, sau khi thông qua tiểu đã tới thủy tinh cung hạch tâm điện rồi thú thần nói ra hoạch tâm địa tiểu là cả là thủy tinh cung trọng yếu nhất vị trí sao tần lang hỏi cái kia làm sao có thể? thú thần lắc đầu nói ra, chúng ta bây giờ vị trí vị trí, hẳn là phương đông điện, toàn bộ thủy tinh cung, cùng sở hữu 8 cái tiêm giác, đông tây nam bắc, đông nam, tây nam, tây bắc, đông bắc, 8 cái phương hướng, mỗi cái tiêm giác đại biểu một cái phương vị, có tất cả một cái hạch tâm điện. thú thần nói ra, chật chật, cái này thủy tinh cung cũng quá lớn a. thần lang thuận thức nói, đó là đương nhiên, ta đã nói với ngươi rồi, ngươi chứng kiến chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi chiếu soái, mãnh quá đọc đầy đủ, ngươi có thể ngấm lại, ngươi chỗ 10 vạn đại thế giới chẳng qua là thủy tinh cung tám điện chi một thống lĩnh mà thôi. ba mẹ nó. thần lang nhịn không được mắng một câu. ai, năm đó thủy tinh cung toàn thịnh thời điểm hạng gì vinh quang, cũng là thái hoàng thiên giới mười đại tông môn một trong, tám đại điện chủ không người nào là kinh tài diễm diễm siêu cấp thiên tài. đáng tiếc về sau thủy tinh cung cung chủ đắc tội một cái khác thiên giới đại đế, nếu không là thái hoàng đại đế bảo hộ, chỉ sợ toàn bộ thủy tinh cung đều muốn bị diệt môn. dù là như thế, cũng là triệt để tàn lụi, chết thì chết tán tán, đến cuối cùng thủy tinh cung bị thái hoàng thiên đại đế gác lại tại thiên tâm chi quan ở bên trong, chấn thủ này hổm quan tài. Thú thần nhớ lại một đoạn chuyện cũ, thổn thức không thôi. Nguyên Lai Thủy Tinh cũng đã từng là một cái tông môn, nhưng thuộc hạ kia của ta còn nói cho ta biết là Thái Hoàng Đại Đế hành cùng một trong. Thần Lang nói ra. Theo ý nào đó đi lên nói, cũng có thể cho rằng như vậy. Thú thần gật gật đầu, nói ra: "Xem ra, ngươi đối với Thái Hoàng thiên giới một ít che giấu rất là hiểu rõ a, chắc hẳn năm đó ngươi cũng không phải một cái hời hợt thế hệ." Thần Lang vừa cười vừa nói: "Hừ." Thú thần phảng phất bị đâm tới chỗ đau, trong ánh mắt toát ra mãnh liệt hận ý, lạnh lùng hừ một tiếng, "Không có tiếp được Tần Lang." mà là chuyển hướng chủ đề. đạo này thương khung thiên mạc phi thường cứng rắn, bất luận cái gì lực lượng đều không thể bại trừ. thú thần nói ra, chúng ta tới đó ở đây làm gì vậy? đắp cái cái giá đỡ thịt nướng sao? tần lang liếc mắt nhi, hai tay một quán, vậy mà lấy ra hai cây đại đùi gà. con em ngươi. thú thần tức giận mắng một tiếng, nhìn xem tần lang trong tay đại đùi gà, hắn thiếu chút nữa không có một ngụm máu tươi phun ra đến, nếu như không phải hắn định lực kinh người, sớm liền không nhịn được cùng tần lang dốc sức liều mạng rồi. tỉnh táo, ta là nhìn ngươi biểu lộ quá nghiêm túc, hòa hoan thoáng một phát hào khí nha. Tần Lang tranh thủ thời gian thu hồi đùi gà, vẻ mặt định nọt cười nói. Vù vù vù thú thần dài ra mấy hơi thở, căn chặt hàm răng chậm rãi nuối lỏng ra. Hắn hận không thể một ngụm cắn chết Tần Lang, thằng này thật sự quá làm giận rồi. Ngươi về sau, ta lúc nói chuyện, ngươi có thể hay không không muốn đột nhiên, như vậy nhảy lên tính, cám bảo. Thú thần đầu run lên hai cái, bình tĩnh nói. Hảo hảo hảo, không có vấn đề, ta không nói, nghe ngươi nói. Tần Lang đứng nghiêm, như một cái nghe lời quay bả bảo. Cái này thương không thiên mạc tuy nhiên cứng rắn vô cùng, nhưng là không tới gì rơi đích thời điểm lại sẽ xuất hiện một thời gian ngắn bạc nhược yếu kém kỳ, tại lúc kia, chúng ta có thể cường công tiến vào, hơn nữa thu thần đối với Tần Lang nói ra, chỉ là, Tần Lang giống như cũng không có đang nghe bộ dạng. Rất lâu không có bưng lòng, trong khoảng thời gian này thần kinh tựa hồ có chút buộc được quá chặt. Cái này có thể không là phong cách của ta a. Tần Lang biểu hiện ra chăm chú đang nghe, cũng tại động thiên bên trong huyền hóa ra hình thể, ở trước mặt của hắn, một đống hừng hực thiêu đốt trên đống lửa, trong tay một cây gậy lên, cắm hai cây đổi gà, chính đang không ngừng xoay tròn nướng. Đã đến hạch tâm trong điện, khẳng định lại muốn tiến hành đang mang sinh tử chiến đấu a chờ gặp người kia, khẳng định lại tránh không khỏi một trầu hành hung. đến cuối cùng thực phải ly khai Thiên Tâm Chi Quan, nhất định sẽ lọt vào khán hộ giả bao vây chặt đánh. cho dù đã đi ra Thiên Tâm Chi Quan, còn có một hồi Tinh Cầu Đại Kiếp chờ ta. ta còn có nhiều như vậy sự tình muốn làm. Tần Lang lẩm bẩm lầu đầu nói, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, thậm chí là có chút cô đơn, trong đó ẩn chứa một ít không hiểu cảm xúc. từ khi đạp vào tu hành con đường này, chiến đấu chưa từng có đỉnh chỉ qua. cơ hồ mỗi một khắc đều tại tính toán lấy như thế nào tăng lên thực lực của mình, như thế nào đem người khác dẫm nát dưới lòng bàn chân. Mỗi lần chiến thắng địch nhân đều có càng địch nhân cường đại đang chờ ta. Thế nhưng mà ta rõ ràng nhớ rõ, ta ngay từ đầu mục tưởng, chẳng qua là làm một cái thiên binh ác tại sao phải từng bước một đi cho tới hôm nay hay sao? Nếu như có một ngày, ta gặp ta không cách nào chiến thắng địch nhân, cũng không ai có thể cho ta ở chỗ sâu trong viện trợ chi thủ thời điểm, ta có thể hay không thành vi trên tay người khác vong hồn đâu này? Tựa như ta chém giết người khác như vậy. Chương 503, hạch tâm điện bên ngoài. Màn đêm buông xuống, toàn bộ thế giới dần dần bị hắc ám chỗ ba phủ, tần lang cùng thú thần lang không đứng ở thương khung thiên mạc trước khi Lặng lặng nhìn bảy tội cương hồn đọc đầy đủ. Thương khung thiên mạc theo sắc trời biến hóa đã ở phát sinh biến hóa. Vốn thương khung thiên mạc thoạt nhìn phi thường dày đặc, giống như là lấp kín tường đồng dạng, vô luận là ánh mắt hay vẫn là thần niệm đều không thể xuyên qua. Mà hôm nay, cái này bức tường vậy mà trở nên bạc nhược yếu kém, có chút hư ảo, thậm chí có thể xuyên thấu qua thương khung thiên mạc, chứng kiến hạch tâm điện bên trong đích một ít cảnh tượng. Ngay tại lúc này, tập trung lực lượng, công kích một điểm, phá vỡ thương khung thiên mạc. Thú thần lập tức thấp giọng quát đạo, hai tay xuất kích, quả nhiên là toàn lực ứng phó. Tần Lang cũng không tha chậm, trước khi đem thu thần tức giận đến không nhẹ, hôm nay tốt xấu cũng phải ra thêm chút sức. Một hắc một kim, lưỡng đạo quang mang cấp tốc anh kích đến thương khung thiên mạc một cái điểm lên, bình một tiếng, nổ ra. Thương khung thiên mạc bên trên bị hoanh kích cái kia một cái điểm xuất hiện ngắn ngủi chấn động, tựa như một khỏa hòn đá nhỏ mất hết hồ nước ở bên trong đồng dạng, lập tức muốn khôi phục đến bình thường trạng thái. Đừng có ngừng, tiếp tục công kích, thẳng đến phá vỡ mới thôi. Thú thần quát, hai tay không ngừng vung đẩy, đem thương khung thiên mạc trở thành bất cộng đái thiên cửu nhân giống như điên cuồng công kích. Tốt. Tần Lang hét lớn một tiếng, hai tay một phen. Một cây kim sắc trường thường xuất hiện trong tay, mùi thương lập lòe, mang theo đâm thủng hết thể khí thế bay về phía thương khung thiên mạc. Cờ rắc. Tại tần lang cùng thú thần song trọng công kích đến, thương khung thiên mạc chính là cái kia điểm rốt cục không chịu nổi rồi, đã nứt ra một đạo khe nhỏ. Chỉ là đã nghe được cái thanh âm này, thú thần trên mặt tiểu xuất hiện vui sướng thần sắc. Thừa dịp hiện tại, đi vào. Thú thần hét lớn một tiếng, thân hình nói lên, biến thành một đạo màu đen lưu quang, xông vào đạo kia trong cái khe. thần lang cùng phi tốc bay đi. Hai người phi sau khi đi vào đạo kia khe hở chỉ rằng có không đến ba tức thời gian liền khôi phục bình thường, toàn bộ thiên mạch lại khôi phục bình tĩnh. Tần Lang cảm giác thị giác có chút ngắn ngủi mù, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà thấy không rõ trước mắt đích sự vật rồi, dốc sức liều mạng rủi rủi mắt con ngươi, cuối cùng là có chút mơ hồ thấy được rồi. Thế nhưng mà hết thảy trước mắt lại để cho hắn có chút thất thần, bởi vì hết thảy đều như vậy quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào đã từng gặp một loại. Cái này là hạch tâm điện rồi hả? Như thế nào hội cái dạng này? Tần Lang tâm thần đều có chút rung chuyển, bởi vì làm hạch tâm điện thật sự là quá vượt quá dự liệu của hắn rồi. Trước mắt căn bản không không phải một cái cung điện, mà là một chỗ địa ngục, nhân gian địa ngục. Vô số thi thể, có đã hư thối thành một đống xương cốt, có tắc thì hóa thành một đống thi tối. Địa bên trên khắp nơi đều là vũng máu, máu tươi nhuộm hồng cả đại địa, cơ hồ không chỗ đặt chân, tựu cả thiên không đều bị nhuộm thành huyết sắc. Đúng vậy, nơi này chính là từng đã là Phương Đông Hạch Tâm Điện. Thú thần bí môi trầm thấp nói, trên mặt của hắn là chưa bao giờ có ngưng trọng. Phương Đông Hạch Tâm Điện. Cái kia mặt khác mấy cái góc đích hạch tâm điện có phải hay không cũng là như thế này? Trần hỏi. Đúng vậy, đều đồng dạng. Thú thần gật gật đầu, nói ra, toàn bộ Thủy Tinh cung cơ hồ bị diệt môn, những điều này đều là Thủy Tinh cung đệ tử. Đường Đường Thái Hoàng Thiên 10 đại tông môn một trong, lại bị diệt môn đến thảm như vậy hình dáng. Thái Hoàng đại đế đến hắn tần lang kinh nghiêm thanh hô. Đại đế hắn cũng không có biện pháp a. Thú thần lắc đầu thở dài, năm đó mặt khác một vị đại đế buông lời nói đến, hoặc là đã diệt Thủy Tinh cung, hoặc là tiểu phát động thiên giới đại chiến. Mà khi lúc Thái Hoàng đại đế vừa mới xưng đế, căn bản không cách nào cùng vị kia đại đế chống lại, chỉ có thể mắt nhìn Thủy Tinh cung bị diệt môn chỉ có một chút tại bên ngoài đệ tử ẩn giấu đi mới may mắn thoát khỏi tai khó. Thú thần nói xong, trong ánh mắt vậy mà chứa đựng nước mắt, cảm xúc thậm chí có phi thường kịch liệt chấn động. Bất quá cố ba động này gần kể rằng có trong nháy mắt thời gian đã bị thú thần ẩn giấu đi, trang làm cái gì cũng không có xảy ra bộ dạng. Bất quá thú thần cảm xúc chấn động như trước bị Tần Lang đã nhận ra, bởi vậy Tần Lang đã có chính mình suy luận, cái này thú thần khẳng định cùng Thủy Tinh cung có ngàn vạn lần quan hệ. Hoặc là nói, hắn thì có thể là từng đã là Thủy Tinh cung đệ tử võng du chi giang hồ quật khởi chương mới nhất băng không thì hắn như thế nào sẽ đối với thủy tinh cung hết thể quen như vậy tất nói lên thủy tinh cung bi kịch cảm xúc lại kích động như thế tần lang lại nhìn xem cái này như địa ngục trắng cảnh cuối cùng là nhớ tới đã từng đã gặp nhau ở nơi nào rồi vừa mới tiến thiên tâm chi quan thời điểm nhìn thấy chiến tranh bại thảm a thi hải hồ nước cùng tại đây thậm chí có chút ít cùng loại tần lang nhớ lại nghĩ đến đây cái tần lang thần niệm lập tức tiến nhập động thiên bên trong lúc ấy tần lang vì ham thi tâm vương mối đặc biệt tại động thiên một chỗ trong không gian mở một chỗ thi hải đi ra chuyên môn nuôi dưỡng thi tâm vương mối mà cơ hồ sắp chết hết tiểu cương thi giờ phút này chính im lặng nằm ở thi tâm vương bối bên cạnh cái này hai nơi địa phương đến cùng có liên hệ gì tần lang có chút mệt hoặc tổ hà huynh đệ xem ra ngươi ta là đến nơi trước tiên tại đây được rồi nơi này là hạch tâm điện bên ngoài chúng ta muốn nhanh chóng tiến vào hạch tâm điện thần nuốt đứng dậy chờ đợi ngươi người kia có thể đem người kia bắt được là tốt nhất rồi thú thần đối với tần lang nói ra tốt ngươi so ta sẽ giải thích nhiều lắm hết thảy hành động nghe sắp xếp của ngươi tần lang gật gật đầu chúng ta đây lập tức xuất phát tiến về trước hạch tâm điện Thú thần phi thân lên, chưa từng tận trên thi thể bài qua. Tần Lang đi theo đằng sau, chứng kiến địa phương càng nhiều, Tần Lang lại càng thấy được tại đây cùng cái kia chỗ chiến tranh bãi Tha Ma càng thêm tương tự, nghi hoặc đồng thời, trong nội tâm càng là cảnh giác và phần, bởi vì tại chiến tranh bãi Tha Ma ở bên trong, những thi hải kia là sẽ công kích người đấy. Quả nhiên, thú thần cùng Tần Lang trải qua kinh động đến cả vùng đất vô số thi hải, vậy mà kéo lấy dập nát thân thể đứng lên, nguyên một đám trùng thiên giống giận, vô số cỗ thi hải phóng lên trời, xông về Tần Lang cùng thú thần. Tần Lang đang chuẩn bị đánh trả, lại bị thú thần ngăn cản không muốn phản ứng, bị chúng quấn lên thì phiền vãi, tăng thêm tốc độ, chỉ cần vọt vào hạch tâm điện sẽ không sự tình rồi. Tần Lang thu hồi thế công, trên người bộc phát ra mãnh liệt kim quang, tốc độ mạnh mà tăng lên gấp đôi, trực tiếp vượt qua thú thần, hướng hạch tâm điện bay đi. vậy mà nhanh như vậy, thú thần lại càng hoảng sợ, hắn cho rằng Tần Lang dù thế nào nhanh cũng sẽ không biết vượt qua chính mình, nhưng là hắn hiện tại phát hiện mình sai rồi, nhìn xem Tần Lang bóng lưng, hắn thậm chí có loại lực bất tòng tâm cảm giác, người này quả nhiên không đơn giản, không biết còn ẩn tàng bao nhiêu thủ đoạn. thú thần âm thầm thầm nói, sau lưng một cước cực lớn thi hải hướng hắn đánh tới. Óa, thú thần thầm mắng một tiếng, Tần lang tốc độ quá là nhanh, mình rơi vào đằng sau, tự nhiên cũng đã thành những thi hải này mục tiêu công kích. Không chỉ có như thế, phía trước tần lang bay qua chỗ kinh động thi hải, cũng tới chặn đường thú thần. người này là cố ý muốn ham hại lao từ sao? thú thần trong nội tâm tức giận, lại lại không có cách nào, trên người hắc quang bắt đầu khởi động, rất nhanh phi hành đồng thời không ngừng công kích tới phía trước cản đường thi hải. Phi hành trọn vẹn nửa canh giờ, cuối cùng là xông ra lớp lớp vòng bay. thú thần một đầu vọt vào hạch tâm điện trong phạm vi. Sở Hữu Thi Hải lập tức đã mất đi mục tiêu, ngã rơi xuống mặt đất. "Tổ hả, ngươi ở nơi nào?" Thú thần thở hổn hển, lớn tiếng quát. Ồ, Thú thần à, tới sớm không bằng tới xạo à, mau tới đây mau tới đây." Đùi gà lập tức muốn nương chín. Xa xa, thần lang đứng lên, hướng phía thú thần phất phắt tay. Thú thần trông đi qua, lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn thấy được tần lang trước người có một đống lửa, trên đống lửa có một căn côn gỗ, côn gỗ bên trên còn cắm hai cây đùi gà. Đùi gà bóng loáng, khô vàng khô vàng, hương khí sông vào mũi. Ta đều mới quên Ta có bao lâu không có nếm qua thứ đồ vật rồi hả? Thú thần sững sốt một chút qua đi, vậy mà không có tức giận, ngược lại là sững sở nói, "Cho nên nha, tu hành cũng không thể vong bản nha. Nhân sinh trên đời, cái này há mồm lấy ra cũng không phải là chỉ là vì nói chuyện, hay vẫn là lấy ra uống rượu ngon, phẩm vị thức đấy." Tần Lang vừa cười vừa nói, "Ha ha ha, nói đúng, đùi gà, cho ta đến 10 cái." Chương 504, Thiên Tâm Liên Minh. Thú thần quả nhiên là ăn hết 10 cái đại đùi gà, mới cảm thấy mị mãn vô vô tròn vo cái bụng, theo trên mặt đất đứng lên, còn đánh cho một cái ạ xàng khoái nở nụ cười. Thế nào, thủ nghệ của ta cũng không tệ lắm phải không?" Tần Lang đáp ý nói. "Ừ, tay nghề không tệ, chắc hẳn làm không ít chuyện này." Thú thần thỏa mãn nói. "Ha ha ha, đó là đương nhiên." Tần Lang cũng thật cao hứng, một cái đầu biết, đáp ý nhất đúng là khách người sừng tán thủ nghệ của mình. "Xem lại đây 10 cái đuổi gà phân lên, ta tựu tha thứ ngươi vừa rồi bỏ lại ta một người." Thú thần nói ra. "Thôi đi." Lao tử từ nhỏ chỉ sợ quỷ, chứng kiến thi thể muốn làm ác ngộng. Không có hẹn gặp lại đến những vật này, chạy trốn đều thật nhanh. Sau đó ta cũng không biết là như thế nào bạo phát đi ra tốc độ, ha ha ha. Tần Lang một trầu quỷ kéo. Cắt. Thú thần mới sẽ không tin tưởng Tần Lang chuyện ma quỷ. Hai người hiện tại đang đứng tại một tòa cự đại cung điện bên ngoài, cái này tòa cung điện đã hoang phế, đùi cỏ dại sinh, một cây cực lớn cột đá đã nghiêng sụp đổ xuống, một loạt cực lớn thang đá đi thông cung điện đại môn, thang đá bên trên còn có thể trông thấy loang lổ vết máu. Đây là tiến vào Hạch Tâm Điện duy nhất cửa vào, chúng ta có thể tuyển ở chỗ này phục kích. Thú thần lau khoẻ miệng mỡ đông, đối với Tần Lang nói ra: "Ngươi nói là tại Hạch Tâm Điện bên ngoài?" hay vẫn là hạch tâm điện nội." Thần Lang hỏi, "Ta cảm thấy được, dứt khoát không muốn phục kích." Thần Lang giang tay ra. "Ừm. Vì cái gì?" Thú thần híp mắt hỏi. "Trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi trả lời ta trước." Thần Lang nói ra. "Ngươi hỏi?" "Ta tại tiến vào Thủy Tinh Cung thời điểm, cảm giác mình khí tức trên thân bị tức đoạn một tia, bị cái kia cực lớn môn hộ thôn phệ, là không phải chúng ta tiến vào, đều có ghi chép." Thần Lang hỏi. "Đúng vậy." Sở Hữu tiến vào Thủy Tinh Cung người, mọi cử động tại những khán hộ giả kia dưới sự giám thị. Thú thần gật đầu nói nói, Cái kia chẳng phải kết liễu, ta cũng là bị giám thị một thành viên. Ngươi cũng đã nói rồi, người kia là khán hộ giả bên trong đích một thành viên, ngươi lại để cho ta với ngươi cùng một chỗ phục kích người kia, căn này trực tiếp cùng người ta nói, ta muốn tới đánh lén ngươi. Có cái gì khác nhau?" Thần Lang liếc mắt nhìn nói ra. "Cũng không hẳn vậy. Ta nói rồi, ngươi là một cái chuyện xấu, ta bấm đốt ngón tay thiên cơ đều không thể suy tính ngươi hết thảy. Những khán hộ giả kia cũng không nhất định có thể giám thị nhất cử nhất động của ngươi, đây cũng là vì cái gì ta lựa chọn cùng ngươi hợp tác nguyên nhân. Bởi vì đã có ngươi, Bọn hắn tiểu không cách nào dự đoán đến khả năng nguy cơ. Chờ một chút, ý của ngươi là để cho ta đi phục kích người kia. Ta một người. Thần Lang Phảng phất nghe ra đi một tí môn đạo. Đúng rồi, ngươi vừa rồi mình cũng đang nói nha, tất cả mọi người mọi cử động đang trông nom người dưới sự giám thị, ta cũng không ngoại lệ ai cho nên ta tham dự trong đó đương nhiên không được. Cho nên chuyện này cũng chỉ có ngươi mới có thể làm." Thú thần nói ra. "A a, như vậy a, vậy được, không có vấn đề." Cho dù thú thần điểm đáng ngờ theo theo, nhưng là Tần Lang lựa chọn tính đem hắn xem nhẹ, cũng không phản bác một tiếng đáp ứng thú thần quả nhiên là cái ngốc thiếu dễ dàng như vậy tiểu bị lừa rồi nếu lao tử cũng tại dưới sự giám thị ta đây hiện tại nhất cử nhất động chẳng phải toàn bộ bại lộ sao nếu như ngươi làm một cái chuyện xấu cái kia ta chính là một người duy nhất không bị những khán hộ giả kia giám thị tồn tại Hừ, trọng sinh tương lai chăn nuôi tê địch xì tê đảo loạn thú thần mang trên mặt nụ cười thản nhiên trong nội tâm lại hàm ẩn tâm tư tiểu tử nhi ngươi sẽ đem ta làm vũ khí sử dụng à đến cuối cùng ai chúng đạn còn nói không chừng đây này tần lang trong nội tâm cười lạnh một tiếng Vật động thanh sắp nói, vậy thì tại lối vào phục gia, chờ người kia vừa tiến vào Hạch Tâm Điện, tiểu thi triển công kích mạnh nhất, tuyệt đối là sợ không kịp đề phòng. Tần Lang nói xong, liền nhảy lên bay lên cao cao cầu thang, trực tiếp đạt đến cao nhất bộ, đứng ở Hạch Tâm Điện cái kia cực lớn trước cửa. Cái này cánh cửa cực lớn không biết là dùng cái gì chất liệu chế tạo, vài chỗ chân bóng như ngọc, không có bất kỳ tạp chất, nhưng là có địa phương đã có từng khối máu tươi một loại chấm đỏ. Đây là ngân hà thủy tinh chế tạo đại môn, vốn là bóng ánh sáng long lanh, không có bất kỳ tạp chất, nhưng là thủy tinh cung bị diệt môn thời điểm, máu tươi phun đến môn lên. Thấm đi vào, đem thủy tinh đều nhuộm hồng cả. Thú thần cũng đã bay đi lên, chứng kiến Tần Lang đứng lại ở trước cửa, vì vậy đối với hắn nói ra. Tần Lang không có trả lời, thò tay nhẹ nhàng đẩy, cánh cửa cực lớn không có bất kỳ phản ứng. Rồi sau đó Tần Lang thúc giục nguyên khí, dùng sức đẩy, rốt cục tướng môn đẩy ra. Cọt két. Cánh cửa cực lớn chậm rãi mở ra, bên trong đập ra một cô gió tanh, sen lẫn hư thối khí tức, còn có chứa tí ti huyết khí. Đi vào, hạch tâm điện là một cái hình tròn đại điện, phi thường khổng lồ. Trong điện có một căn cao lớn thủy tinh cây cột Cung thủy tinh cung bên ngoài những cực lớn kia cây cột tựa hồ là đồng ý chất liệu chế tạo. Thủy tinh cây cột một mực đi thông hoạch tâm điện đỉnh, đủ có mấy vạn ở bên trong cao, mà cái kia cây cột nhất đơn đặt hàng, tựu là thủy tinh cung cửa ra vào. Cũng là ngay từ đầu mọi người trong miệng theo như lời, Thiên Tâm Chi Quan cửa ra vào. Bất quá tần Lang hiện tại đã biết, dù cho thông qua được cái kia lối ra, Ý Nguyên đang ở Thiên Tâm Chi Quan. Hú hổ, căn bản không có khả năng thông qua đạo kia lối ra, bởi vì có khán hộ giả tồn tại, sở hữu cố gắng đều là vô phí. Nói trở lại, những khán hộ giả kia thật sự là đáng giận a cho người hy vọng, lại để cho con người làm ra chi dốc sức liều mạng cố gắng, kết quả là nhưng lại công giá trạng, thật sự là tàn khốc. Tần Lang cảm thán nói, Long Dạ đàn bà, cái này tính toán cái gì tàn khốc? Thú thần hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, ai, ta nhìn xem, ở đâu dường như thích hợp phục kích. Tần Lang không có tiếp nhận thú thần, mà là bốn phía quan sát, xem bộ dáng là đang tìm kiếm phục kích khán hộ giả địa phương. Siêu tầm một phen về sau, Tần Lang phát hiện một cái so sánh không tệ vị trí, vì vậy cũng không cùng thú thần thương lượng, trực tiếp bay đi. Thú thần xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì Tần Lang vậy mà bay về phía trong điện kia ương cực lớn thủy tinh cây cột. Tần Lang bay đến thủy tinh trụ trước, đưa thay sờ sờ lạnh buốt trụ thể, thản nhiên nói, ngay ở chỗ này à, người kia có lẽ lại ở chỗ này đem tất cả mọi người cả lại. Tuy ngươi, bất quá, ngươi được mượn trước ta 99 đạo tự nhiên chi lực. Ta muốn nhờ tự nhiên chi lực lực lượng, trùng kích Hoạch Tâm Điện đỉnh, như vậy là có thể đem khán hộ giả dẫn tới, cho ngươi sáng tạo cơ hội." Thú thần nói ra. "Không cần, đã có người đến." Tần Lang hướng Hoạch Tâm Điện bên ngoài quan sát, thản nhiên nói, hắn cảm nhận được một đám cường đại nguyên khí chấn động chắc là mỗi một đội ngũ xông qua vạn thiên tự nhiên giới, sắp đi vào hạch tâm điện trong. Thú thần sau này vừa nhìn, tại Tần Lang nói dứt lời một hơi về sau, hắn mới phát giác được cái kia một đám người đến chấn động, cái này lại để cho ngưng trọng đồng thời, trong nội tâm càng là khiếp sợ. Hắn vậy mà so ta còn muốn phát hiện ra trước? Chẳng lẽ cảm giác của hắn so ta còn muốn nghe cảm? Thú thần căn bản không cách nào tiếp nhận sự thật này, bởi vì hắn có thể bấm đốt ngón tay thiên cơ, biết trước mọi chuyện đi trước mặt người khác, phát hiện tình hình quân địch như thế nào có thể so với Tần Lang còn muốn muộn. Pháp bảo, nhất định là pháp bảo. Hắn có một kiện phi thường cường đại pháp bảo, có thể siêu việt cảm giác của ta." Thú thần trong nội tâm phi thường khẳng định nói, chỉ có lúc này mới có thể giải thích. "Ngươi cũng không cần khiếp sợ, ta tại tiến vào Hạch Tâm Điện thời điểm tiểu ở ngoại vi bố trí xuống một ít cớ nhỏ trận pháp, cùng ta tâm thần tương liên, chỉ cần có bất luận kẻ nào xông tới ta có thể trước tiên phát giác. Hôm nay đã có động tĩnh, tất nhiên là có người xông vào Hạch Tâm Điện." Người ta không bằng trước che giấu, nhìn xem tình thế nói sau vứt bỏ nữ nghi thiên, bụng hấp thái tử phi đọc đầy đủ. Thần Lang thản nhiên nói, "Thì ra là thế." Tổ Hà huynh đệ thật sự là mưu tính sâu xa, bội phục bội phục. Thú Thần nghe xong, trong nội tâm lập tức thở dài một hơi. Nguyên lai like là nguyên nhân này, cái tiêu tiểu có thể giải thích, cũng có thể đã tiếp nhận. Tốt, chưa cần nút đi, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Thú Thần hừ nhẹ một tiếng, phi thân lên, rồi sau đó hắc quang lóe lên, cả người biến mất không thấy. Tần Lang vung tay lên, một cỗ ngũ tinh lực lượng phát tại thủy tinh đại môn lên, đem đại môn khép lại, rồi sau đó thân thể hiện lên một hồi kim băng, cả người vậy mà trực tiếp chui vào thủy tinh cây cột bên trong. Cái này lại để cho hận thân tại hư vô trong không gian thú thần chấn động. Thiếu chút nữa khí tức bất ổn, bại lộ đi ra. Thằng này, càng ngày càng để cho ta nhìn không thấu. Hắn vậy mà có thể đem thân thể dung nhập đại dương. Thủy tinh trụ bên trong, bực này thủ đoạn, coi như là trước kia thủy tinh cung ở bên trong, cũng không nhiều gặp a há hắn, đến cùng là nhân vật nào. Bất quá thu thần cũng không khỏi không dàn xuống nghi vấn trong lòng, bởi vì giờ phút này Hạch Tâm Điện Đại Môn từ từ mở ra, một đám khí tức cường đại nhân loại vọt lên tiến đến. Rốt cục đi vào Hạch Tâm Điện nữa à? Một vạn năm, vì giờ khắc này, ta chọn vẹn đợi một vạn năm a. Năm đó ta hay vẫn là một cái không ngờ tiểu nhân vật, đi theo trong liên minh tiền bối cùng một chỗ sông thủy tinh cùng, cũng tại Hạch Tâm Điện gãy kích mà về, hôm nay vạn năm qua đi, ta rốt cục lại một lần đến nơi này. Chư vị, kế tiếp là mấu chốt nhất thời khắc rồi, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, toàn lực ứng phó. Chỉ cần phá vỡ Hạch Tâm Điện đỉnh, chúng ta có thể theo căn này thủy tinh trụ lớn, ly khai thiên tâm chi quan, nhìn một cái cái tiêu bên ngoài lỗ thai đại thế giới. Một nhóm người này, đúng là 10 vạn đại thế giới trong mạnh nhất liên minh, được sừng thiên tâm liên minh. Trận doanh bên trong vô số cao thủ Kinh nghiệm lưu tinh huyễn hà cùng môn hộ thông đạo về sau đều không có hao tổn người nào, coi như là hiện tại đến đạt hoạch tâm điện ở bên trong, toàn bộ trong liên minh cũng không có hao tổn bao nhiêu. Cái này là đệ nhất liên minh thực lực, mỗi người đều là bá tuyệt một phương siêu cấp cường giả. Như vậy một cổ lực lượng cường đại, người kia đến cùng nên như thế nào ngăn cản đâu này? Tần Lang trong nội tâm cũng tràn đầy nghi vấn, bởi vì tại hắn xem ra, người kia cùng mình hẳn là tương xứng, mà hôm nay đối mặt thiên tâm liên minh, Tần Lang tự đòi tuyệt đối là chạy trốn kết cục. Thế ra 99 đạo tự nhiên chi lực, thiên tâm liên minh bên trong một cái đầu đội vương miện nam tử thấp giọng quát đạo, rất hiển nhiên, hắn tiểu là cả thiên tâm liên minh đứng đầu. Người kia là thiên tâm liên minh đứng đầu, cũng là được xưng mười vạn đại thế giới trong cường đại nhất nam nhân, Thiên Vương, Tôn Thiên Đi. Thần Lang nhìn xem nam tử kia, trong nội tâm nói thầm. Theo Tôn Thiên làm được ra lệnh một tiếng, thiên tâm liên minh bên trong lập tức bay lên 99 đạo đặc biệt sáng mang, chỉnh tề xếp đặt cùng một chỗ, treo ở thiên tâm liên minh phía trên. Tôn Thiên đi cánh tay phải giơ lên cao cao, làm ném hình dáng, phản trong tay cầm lấy một kiện nặng trịch đồ vật. Cái kia 99 đạo tự nhiên chi lực tất cả đều bay về phía Tôn Thiên làm được trong lòng bàn tay, đơn giản chỉ cần lách vào lại với nhau. Hứng. Tôn Thiên đi gầm nhẹ một tiếng, phi thân lên, 99 đạo tự nhiên chi lực đã hoàn toàn ngưng tụ thành một cái màu sắc rực rỡ tiểu cầu, năng lượng tụ tập co rút lại, khủng bố tới cực điểm. Thiên Tâm Liên Minh, giúp ta. Tôn Thiên đi hét lớn một tiếng, toàn bộ trong liên minh sở hữu cường giả tất cả đều bay lên, đi theo Tôn Thiên làm được sau lưng, một đám người, dọc theo thủy tinh cây cột, bay về phía Hạch Tâm Điện đỉnh cao nhất. Bọn hắn muốn dung hợp 99 đạo tự nhiên chi lực Một lần hành động phá tan hạch tâm địa đỉnh. Gấp gáp như vậy làm gì vậy? Trước xuống nghỉ một lát a. Nhưng vào lúc này, một cái thanh thúy thanh âm tại hạch tâm điện trong văng lên, một cái bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện ở Tôn Thiên làm được trên đỉnh đầu. Chương 505, cường đại hắc ý nhân. Tôn Thiên đi sở hữu tinh lực đều tập trung ở hạch tâm địa đỉnh, muốn dựa vào dung hợp tự nhiên chi lực quy lực, một lần hành động đem hắn đánh phá. Mà cái bóng đen kia xuất hiện được phi thường đột nhiên, Tôn Thiên đi căn bản phản ứng không kịp nữa. Chỉ thấy một chỉ màu đen bàn tay lớn đổ ập xuống phía tại Tôn Thiên làm được trên mặt, cái kia nửa bên mặt lập tức sưng phồng lên tựa như một cái vừa lấy ra khỏi lồng hấp bánh bao đầu dạng, a, thằng đến lúc này tôn thiên đi mới kịp phản ứng chính mình bị đánh lén, bản năng bưng kín mặt của mình, thân thể tại đại lực phía dưới theo phi tốc bay lên, trong khoảnh khắc tựa như đồng lưu sao băng thạch một loại thế nào rơi xuống đi, vẻ này phản xung chi lực thậm chí lại để cho tôn thiên đi cường giả như vậy đều thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, minh chủ, thiên tâm liên minh người lập tức hô to lên, bọn hắn vốn là đi theo tôn thiên làm được đằng sau, tập trung tất cả lực lượng phụ trợ tôn thiên đi, thế nhưng mà trong chớp mắt tôn thiên đi tiểu rơi đập trên mặt đất. Bọn hắn thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra. Tôn Thiên đi trên mặt đất ném ra một cái hô to, Thiên Tâm Liên Minh người đang chuẩn bị đến xem hắn, đã thấy hắn lại từ trong hầm bò lên đi ra, chỉ vào trên không la lớn, bất kể ta, đem tự nhiên chi lực cơ vẻ. Trong liên minh người cái này mới phát hiện, tại dọc theo thủy tinh trụ lớn hướng lên, tới gần đại điện đỉnh vị trí, một cái hấp ý nhân lăng không mà đứng. Ơ ơ, xem ra các ngươi rơi xuống một phen khổ công phu nhà, thu thập đến đều là phi thường cường đại tự nhiên chi lực, rất tốt rất tốt. Ha ha ha. Cái bóng đen kia huyền trên không trung, Trong tay ném lấy một quả đủ mọi màu sắc năng lượng tiểu cầu. Đồ hổ trưởng cũng dám đánh lén minh chủ, cướp đi tự nhiên chi lực, quả nhiên là không muốn sống chăng hay sao? Mọi người cùng nhau xông lên, chém giết người này. Thiên Tâm Liên Minh cao thủ một loạt trên xuống, hướng phía người áo đen kia vọt tới, bọn hắn tựa hồ quên, Tôn Thiên đi tựu là bị người này cho đánh rất xuống đến đấy. Mọi người coi chừng, người này tu vi cao thâm mặt chắc, ngay cả ta trong khoảng thời gian ngắn đều bị tổn thất nặng. Tôn Thiên đi hét lớn một tiếng, hai chân mạnh mà đạp một cái đấy, phát sau mà đến trước, xông vào đám người trước nhất đầu chúng ta thật vất vả thu thập đủ 99 loại tự nhiên chi lực, vì chính là ly khai thiên tâm chi quan, trùng hạch tự do, tuyệt đối không có khả năng bị ngươi cho phá hủy. tôn thiên đi thấp giọng quát, lưỡng trong mắt bắn ra ra một hồi hỏa hoa, giờ phút này ý chí của hắn vô cùng kiên định. ai, thật sự là đáng thương. hắc ý nhân đối mặt một đám siêu cấp cường giả vây công, vậy mà không có chút nào e sợ ý, ánh mắt kia ngược lại là như đang nhìn một đám nhảy chính hoan cầu đồng dạng. đi xuống cho ta. hắc ý nhân tay lại giơ lên, hung hăng xuống vỗ lập tức toàn bộ hạch tâm điện đều run rẩy lên nhất là thủy tinh trụ lớn, cùng muốn từ dưới đất rút lên đến đồng dạng một cố vô hình năng lượng tụ tập tại Hắc Y Nhân trên tay, một cái tiểu lượng điểm ra hiện tại lòng bàn tay của hắn, khí hải thủy tinh ba. Hắc Y Nhân thấp giọng thì thào ngữ đạo, trong lòng bàn tay tiểu lượng điểm rồi đột nhiên hạ lạc, đột nhiên buộc phát ra vạn trượng chói mắt thủy tinh vầng sáng, lập tức tiểu tràn đầy toàn bộ hạch tâm điện. Mọi người coi chừng, tôn thiên đi điên cuồng hét lên một tiếng, trên người rồi đột nhiên buộc phát ra một đạo màu tím hào quang, cả người co lại thành một cái hình tròn, chống cự lấy Hắc ý Nhân bạo phát đi ra thủy tinh vầng sáng. Cái này chói mắt vầng sáng trọn vẹn rằng có 10 tức lâu, vừa rồi thời gian dần trôi qua tiêu tảng ra, Tôn Thiên đi trên người hào quang màu tím cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn, cả người vậy mà không cách nào duy trì phi hành trạng thái, không thể không rơi xuống dưới đi. Thế nhưng mà Tôn Thiên đi căn bản bất chấp bản thân tương thế, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, đồng bạn của mình nhóm vậy mà toàn bộ cũng không trông thấy rồi. A, ngươi đem bọn họ làm sao vậy? Tôn Thiên đi tê tâm liệt phế giống lên. Không có như thế nào à, bọn hắn ngay tại ngươi bên cạnh, chính ngươi bốn phía nhìn xem mà Nam Vương phi trước sủng sau yêu đọc đầy đủ. Hắc ý Nhân lạnh lùng nói ra. À, tôn thiên đi sửng sốt một chút, túi đầu hướng bốn phía nhìn nhìn, cái này xem xét, lập tức lại để cho hắn thiếu chút nữa ngất đi qua. Bởi vì những đồng bạn kia của hắn quả thật tựu nằm tại chính mình trung quanh, bất quá tất cả mọi người biến thành trong suốt thủy tinh. Minh chủ, ngươi, ngươi tại sao là cái loại lời ánh mắt? Một cái thiên tâm liên minh cường giả thời gian dần qua bò lên, nhìn xem tôn thiên đi ngốc trề ánh mắt, kinh ngạc hỏi. Ngươi, ngươi không có cảm giác? Tôn Thiên Đi tinh thần hoảng hốt mà hỏi. Cảm giác? Cái gì cảm giác? Vị kia cường giả sững sốt một chút. Túy đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình, lập tức kinh hô lên, tại sao có thể như vậy? Thân thể của ta? Thân thể của ta như thế nào biến thành trong suốt đúng không? Hắn như vậy một giống, những thứ khác cường giả nhau nhau kiểm tra thân thể của mình, đều không ngoại lệ, tất cả đều giống tiêu lên. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thân thể của ta vậy mà biến thành trong suốt được rồi. Tay của ta như thế nào như vậy cứ ngắc? Chân của ta, đi đường nào vậy đều như vậy cố hết sức. Đã xong, của ta nguyên khí toàn bộ biến mất, một kia đều cầm lên không nổi. Minh chủ, cứu cứu chúng ta! Cứu cứu chúng ta a. Những siêu cấp này các cường giả, giờ phút này vậy mà công lực hoàn toàn biến mất, thân thể biến thành như thủy tinh vật thể, cũng chỉ có một người hình mà thôi, nếu là đứng ở nơi đó bất động, hoàn toàn chính là một cái cái thủy tinh điều khác. Ngươi đối với đồng bạn của ta làm cái gì? Tôn Thiên đi ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong đích Hắc Ý Nhân, cố gắng chấn định mà hỏi. Đã quên tại đây là địa phương nào sao? Hắc Ý Nhân thản nhiên nói. Thủy Tinh Cung, chẳng lẽ ngươi đem bọn họ đều biến thành thủy tinh đến sao? Tôn Thiên đi khiếp sợ quát, hắn không thể tin được, là hạng gì lực lượng cường đại có thể lập tức đem một đám siêu cấp cường giả biến thành không hề có tác dụng thủy tinh người. các ngươi tự tiện xông vào thủy tinh cung, ta chỉ là hơi thi khiển trách mà thôi. Hắc ý Nhân lạnh lùng nói ra. người tôn thiên ngôn ngữ trong nghề còn không có ra song, chỉ nghe thấy một hồi thành thủy ba ba thanh âm. nhìn lại, một cái thiên tâm liên minh cường giả không nghĩ qua là không có đứng vững, ngã trên mặt đất. vậy mà trực tiếp rách nát rồi. như thủy tinh thân hình, vậy mà một ném tiêu rất bể, giống như là thủy tinh đồng dạng, rơi là tả trên đất. còn thừa bên trong suốt đầu trên mặt đất lung la lung lay, cái kia con mắt đã đã mất đi thần thái vị này siêu cấp cường giả, thiểu như vậy chết. ai nha, ta quên, thân thể của bọn hắn thực đúng là thủy tinh, bất quá là loại kém thủy tinh, dễ dàng thoái vật phẩm, phải cẩn thận cầm nhẹ để nhẹ. người áo đen này khỏe miệng có chút nít lên, lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. người cái này ma quỷ. ma quỷ a? tôn thiên đi điên cuồng hét lên. ha ha ha, ma quỷ, ta thích xưng hô thế này. bất quá các ngươi có lẽ may mắn, gặp được chính là ta, mà không phải những người khác. bằng không thì các ngươi sẽ biến thành hạng gì thê thảm bộ dáng, ta đều không dám suy nghĩ giống như, bởi vì ta là thiện lương nhất một cái rồi. Hắc Ý Nhân vậy mà buông buông tay, vẻ mặt chân thành nói. Tôn Thiên đi một hồi im lặng, hắn đã không biết nên làm sao bây giờ rồi. Đã từng được xưng nhân loại người mạnh nhất hắn, giờ phút này, vậy mà Như Hải Tử hoàn toàn giống nhau trợ. Thủy Tinh cây cột ở bên trong, Tần Lang trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Hắc Ý Nhân kia, hắn trốn ở Thủy Tinh trụ cây cột ở bên trong, vừa rồi Hắc Ý Nhân kia động tác hắn thấy phi thường tin tưởng. Hắn vậy mà có thể điều động Thủy Tinh cung năng lượng. Người này chẳng lẽ lại là Thủy Tinh cung người sao? Bất quá hắn cũng không phải chúng ta chính là cái người kia. Ta nên làm như thế nào? Ra tay hay vẫn là đang đợi chờ xem? Thần Lang tâm tư rất nhanh vận chuyển, phi tốc tính toán. Hư vô trong không gian, thú thần hai mắt bắn ra gia gia hận hỏa hoa, gắt gao trừng mắt người áo đen kia, dĩ nhiên là người này, thật sự là quá tốt, lúc này tuyệt đối sẽ không lại cho người trốn đi nha. Cái kia họ Tổ đang làm gì thế? Như thế nào còn không ra tay? Chương 506, tuyệt đối lực lượng. Đối với thú thần nghĩ cách, Thần Lang cũng không biết. Hắn hiện tại thậm chí đã có chút hoài nghi, đến tột cùng là chính mình cùng thú thần tới trước hay vẫn là hấp ý nhân kia tới trước. Vừa rồi hắn xuất hiện thời điểm, thủy tinh cây cột từng có rất nhỏ bé chấn động, mà trước đó ta cũng không có cảm giác như vậy. Nói cách khác, hắn là tại ta ẩn thân tiến vào thủy tinh cây cột về sau mới xuất hiện đấy." Tần Lang phân tích nói. Cho nên, hắn có lẽ còn không biết sự hiện hữu của ta. Theo trên ngôn ngữ của hắn đến phân tích, người này cùng thủy tinh cũng có rất sâu quan hệ. Hắn thậm chí có thể vận dụng hoạch tâm điện bên trong năng lượng tới dọa chế thiên tâm liên minh nhóm người kia. Người áo đen kia đích thủ đoạn tuy nhiên làm cho người hoảng sợ, nhưng là Tần Lang lại cũng không là quá để ý bởi vì hắn biết rõ người áo đen này sở dĩ có cường đại như thế đích thủ đoạn chính là mượn thủy tinh cung hạch tâm điện bên trong đích năng lượng căn bản không phải hắn bản thân lực lượng nếu không có như thế tần lang sớm tiểu không chút do dự chạy trốn căn bản sẽ không còn xoắn xo vì vậy muốn tiếp tục chờ đãi hay vẫn là hiện tại tiểu phục kích thú thần đã có chút không thể chờ đợi được rồi hắn đoán hận nghĩ đến cái kia họ tổ đến ngọn nguồn đang làm gì thế lớn như thế cơ hội tốt bày ở trước mắt hắn lại vẫn không ra tay thú thần càng ngày càng kích động cảm xúc đã có một tia biến hóa khí tức có chút bất ổn hắc y nhân lông mi du lên. Ánh mắt xéo qua liếc về phía thu thần ẩn thân hư vô chỗ, cười lạnh một tiếng, lại bất động thanh sắc. Không thể tưởng được còn có người giấu ở hư vô bên trong, người nọ vậy mà so với ta đến còn muốn sớm, càng là tọa sơn quan hổ đấu, xem ra tuyệt không phải hạng người bình thường. Hắc Ý nhân thầm nghĩ, cái tên ngu ngốc, vậy mà như vậy thiếu kiên nhẫn. Tần Lang cũng cảm thấy được thú thần khí tức, hắn lập tức đã biết rõ thú thần khẳng định đã bại lộ. Giống như lại có người tới. Thần Lang tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm ứng được. Quả nhiên, mấy tức về sau, lại có một đám người từ bên ngoài đã bay tiền đến liếc mắt liền nhìn thấy tinh thần hoảng hốt, nước mắt tuôn đầy mặt tôn thiên hành. người tới là vạn thú liên minh cường giả, giờ phút này vậy mà hơn phân nửa đều khôi phục yêu thú bản thể, nguyên một đám hai mắt đỏ thẫm, nhay răng trợn mắt, miệng đầy nước miếng. giống, đây không phải là thiên tâm liên minh tôn thiên hành sao? làm sao lại một mình hắn ở chỗ này? một chỉ màu xanh tiểu điêu hí một tiếng, đúng là vạn thú liên minh đứng đầu thiên thanh điêu. ồ, ngươi xem hắn chung quanh, có nhiều như vậy thủy tinh điêu khác. đây là có chuyện gì? một chỉ hắc sắc lang loại yêu thú quát, không phải điêu khắc Ngươi nhìn khuôn mặt, rõ ràng là Thiên Tâm Liên Minh tạ và giảm. Còn có bên kia cái kia, không phải Trúc Nhất Sơn là ai? A, trời ạ, Thiên Tâm Liên Minh cường giả vậy mà tất cả đều biến thành thủy tinh điều khác. Cái này, đây là có chuyện gì? Vạn thú Liên Minh cường giả tất cả đều chấn kinh rồi, chúng không hẹn mà cùng nhìn phía duy nhất may mắn còn sống sót Tôn Thiên Hành, ý đồ theo trên người hắn tìm được đáp án. Tôn Thiên Hành hiện tại phảng phất một cái gần đất xa trời lão nhân, một đầu tóc đen bên trong vậy mà xuất hiện một cây âm tuyến, có thể thấy được hắn chỗ đã bị đả kích to lớn. Đã xong, Thiên Tâm Liên Minh triệt để đã xong. Tôn Thiên Hành sững sờ lẩm bẩm, chậm rãi đứng lên, quay đầu lại nhìn nhìn bạn thú liên minh cường giả, rồi sau đó quay đầu hướng những từng đã là kia Thiên Tâm Liên Minh người nói ra. Các ngươi bộ dáng như vậy, sống không bằng chết. Không bằng sẽ thanh toán các ngươi a." Tôn Thiên Hành nẹn ngào nói, chậm rãi giơ tay lên. Những thủy tinh kia điêu khắc, thì ra là từng đã là Thiên Tâm Liên Minh các cường giả, trông thấy Tôn Thiên Hành muốn đối với nhóm người mình ra tay, không ai phản đối, trên mặt mọi người đều xuất hiện giải thoát thần thái mộng ảo hối đới hệ thống độc đầy đủ. Từng đã là siêu cấp cường giả, vậy mà biến thành đụng một cái đánh nát loại kém thủy tinh. Cái này xác thực còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Tôn Thiên Hành nhẹ tay nhẹ vung lên, một đạo nhu gió phất qua những thủy tinh kia điêu khắc, một hồi tích ở bên trong rầm rầm, tất cả đều thoái đầy đất, biến thành tàn bã. Vạn thú liên minh các cường giả thấy sững sờ sững sờ, ai đều không thể tin được, đã từng cưỡng chế chính mình liên minh một đầu Thiên Tâm Liên Minh vậy mà một cái cũng bị mất, chỉ còn lại một cái nhìn như gần đất xa trời lao đầu nhi. Ha ha ha, thật tốt quá, Thiên Tâm Liên Minh hủy diệt, từ nay về sau chúng ta Vạn Thú Liên Minh tự là Thiên Tâm Chi Quan ở bên trong đệ nhất liên minh. Một đầu cường đại yêu thú đột nhiên đại giống lên. Thực, muốn làm đệ nhất liên minh. Ngươi lưu lại làm mình chủ a, chúng ta có thể phải ly khai tại đây." Thiên Thanh điêu lạnh lùng hừ một câu. "A. Đúng đúng đúng, Thiên Thanh đại ca nói đúng." Đầu kia ngốc núc ních yêu thú cường giả lập tức kịp phản ứng. "Muốn làm đệ nhất liên minh. Vậy thì có sao, vậy thì sao dùng? Chỉ có điều tương đương với ngục bá mà thôi." Nhưng vào lúc này, Hạch Tâm Điện bên ngoài đột nhiên một hồi bạo động, một đám người chen chúc tới. "A. Đã có người đạt đến Hạch Tâm Điện, nhanh, xông đi vào." Đó là Thiên Tâm Liên Minh tôn Thiên hành. Còn có vạn thú liên minh yêu thú cường giả. Nhanh vượt qua đi, nghe nói hạch tâm điện đỉnh chỉ có thể mở ra một lần, nếu là bọn họ đi ra ngoài rồi, chúng ta tiểu không có cơ hội rồi. Nhanh xông lên a, thắng lợi tiểu tại phía trước, tự do xúc tú nên. Một đám người loại cường giả vọt lên tiến đến, lộ ra có chút bối rối, có người trên người còn mang theo thương thế, có người thậm chí còn là đầu đầy dơ bẩn, chật vật không chịu nổi. Tần Lang thở dài một hơi, tại thế tục ở bên trong, hắn cũng nhìn thấy qua cảnh tượng như vậy, cái kia là người nhà có tiền làm việc thiện cấp cho lương thực thời điểm một đoàn tên ăn mày phía sau tiếp trước tiến lên dược túi tử đoạt đồng tiền, thần lang đã từng cũng là trong đó một thành viên. những người này đều là siêu cấp cường giả A, phóng tại bên ngoài, không người nào là bá tuyệt một phương cao cao tại thượng. cái đó một cái không bị vạn người kính ngưỡng. nhưng bây giờ thì sao? vì tự do, dĩ nhiên là bộ dáng như vậy. bọn hắn đối với mình do, thật sự như vậy khát vọng sao? thần lang âm thầm tư lấy nói, nếu như ngươi cũng ở nơi đây mang lên cái mấy vạn năm, ngươi tuyệt tuyệt đối sẽ không nói loại lời này rồi. động linh đối với Tần lang nói ra, được rồi. Ta xác thực không cách nào lý giải bọn hắn loại này khát vọng. Bất quá, ta là tuyệt đối phải ly khai Thiên Tâm chi quan, bất kể là ai, ngăn trở của ta lời nói tựu chỉ có một kết cục, cái kia chính là chết." Tần Lang lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn phía Hạch Tâm Điện đỉnh người áo đen kia. "Ồ." Oh. Hắc Y Nhân nhẹ ồ lên một tiếng, lập tức nhìn phía thủy tinh cây cột. Tần Lang lập tức rời đi ánh mắt, thu liễm tâm thần, che giấu khí tức. "Thật là kỳ quái, vừa rồi giống như có ai đang nhìn ta đồng dạng, hơn nữa cái loại cảm giác này hay vẫn là theo đại dương." Thủy tinh trụ ở bên trong truyền tới đấy. Hắc Y Nhân kinh ngạc nghĩ đến đương hắn nhìn về phía thủy tinh trụ thời điểm, cái loại cảm giác này lại biến mất rồi. nguy hiểm thật. thủy tinh cây cột ở bên trong, tần lang dọa ra một thân mồ hôi lạnh, tên kia cảm giác quá nhạy cảm rồi. ta chỉ là nhìn hắn một cái, tiểu suýt nữa bị phát hiện rồi. tôn thiên hành đánh nát sở hữu thủy tinh điêu khắc về sau, quỳ dạp xuống đất, dập đầu chín cái đầu, từng cái đều muốn cái chán trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. ồ, tôn thiên hành là đang làm cái gì? hắn, hắn vậy mà tại dập đầu, hướng phía cái kia trên đất miệng thủy tinh. ngươi xem tóc của hắn, vậy mà, vậy mà tại biến bạch trời ạ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? những về sau này người cũng không biết xảy ra chuyện gì, coi như là vạn thú liên minh cường giả cũng không rõ ràng lắm sự tình nguyên cớ, bọn hắn chỉ thấy tôn thiên hành tóc lấy mắt tưởng có thể thấy được tốc độ tại biến bạch, qua trong giây lát, tiêu biến thành một cái tóc trắng xóa lão nhân bể dục quan môn đọc đầy đủ. chư vị, một đường đi tốt, ta rất nhanh sẽ tới cùng các ngươi rồi. tôn thiên hành thấp giọng lẩm bẩm nói, rồi sau đó chậm rãi đứng lên, quay người lại tử, đối với đằng sau đám người kia nói ra, muốn rời khỏi thiên tâm chi quan, tốt, ta đảm đương các ngươi mở đường tiến phong các ngươi phải cẩn thận người kia. tôn thiên hành sau khi nói xong, hai chân mảnh liệt đạp một cái đấy, một nhảy dựng lên, dọc theo thủy tinh trụ thẳng dao động trên xuống. tôn thiên hành nói cái gì nữa? hắn muốn chúng ta coi chừng người nào? thiên tâm liên minh những người khác đi đâu vậy? tôn thiên hành có phải điên rồi hay không à? về sau mọi người nguyên một đám buồn bực bước rất. trong khoảng thời gian ngắn vậy mà xương sở tại nguyên châu vẫn không núc đít. vạn thú liên minh thiên thanh điêu con mắt sáng ngời, lập tức gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ vạn thú liên minh yêu thú toàn bộ phóng lên trời, đi theo tôn thiên hành đằng sau, chuẩn bị tự nhiên chi lực. Thiên Thanh Điêu gầm nhẹ nói, 99 đạo tự nhiên chi lực bay ra, bị Thiên Thanh Điêu móng vuốt toàn bộ bắt lấy, phi hành đồng thời, không ngừng đuốt ve dung hợp. Theo Vạn Thú Liên Minh, một đám người loại cường giả cũng theo đi lên, mỗi một đội ngũ đều lấy ra tự nhiên chi lực, như toàn lấy có thể đánh phá hạch tâm điện đỉnh. Mau nhìn, đại điện đỉnh có một hắc ý nhân. Khẳng định tiểu là Tôn Thiên Hành theo như lời chính là cái người kia. Thật tốt quá, có Tôn Thiên Hành cùng Vạn Thú Liên Minh nhiều như vậy cường giả làm tiên phong, lại để cho bọn hắn lưỡng bại câu thường, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội. Không muốn chủ quan, cuối cùng trước mắt rồi. Ngàn bạn không thể lật tuyển trong ngân rồi. Hắc y nhân nhìn qua dưới thân chen chúc tới cường giả, trên mặt lại xuất hiện khinh thường dáng tươi cười. Một bầy kiến hôi, đem trong tay tự nhiên chi lực đều cho ta đi. Hắc y nhân hai tay không ngừng chao nhiếp, hạch tâm điện kịch liệt chấn động lên, không gian đều trở nên có chút không quá ổn định, sở hữu phi hành trên không trung nhân loại cùng yêu thú cường giả đều không thể không toàn lực duy trì thân hình. Thiên thanh điêu thấy tình thế không ổn, hai cái móng vuốt lập tức đem tự nhiên chi lực hộ trong lực, thế nhưng mà nó hoảng sợ phát hiện, tự nhiên chi lực vậy mà không nghe chính mình sai sự, rời khỏi tay, bay về phía đỉnh hắc y nhân kia. Từng đoàn từng đoàn đủ mọi màu sắc tự nhiên chi lực ngưng tụ mà thành tiểu cầu thể bay về phía Hắc Y nhân, những điều này đều là rất nhiều yêu tố cùng nhân loại cường giả dốc sức liều mạng đổi lấy mà đến hy vọng, vậy mà lập tức đổi chủ, quay hướng về phía người khác, đem tự nhiên chi lực cấp về. Liều mạng, quyết không thể lại để cho hắn ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Đám người triệt để cuồng làm lộ, cướp đi tự nhiên chi lực, tiểu đã đoạn bọn hắn tự do niệm tưởng, nguyên một đám song mắt đỏ bừng, khỏe mắt đang chuẩn bị sông đi lên, lại phát hiện Tôn Thiên Hành đã vọt tới Hắc Y dưới thân người. Tôn Thiên Hành không nói một lời, trên người buộc phát lấy kịch liệt nguyên khí chấn động nhìn ra được hắn là liều mạng rồi thiên hành bắt phương phá thiên nhất quyền tôn thiên hành đem sở hữu lực lượng tất cả đều tập trung vào một quyền này đây là đem hết toàn lực liều chết đánh cược một lần đây là tôn thiên hành cường đại nhất thiên hành quyền không ai có thể ngăn cản được đấy coi như là ta chịu lên cũng muốn trọng thương thiên thanh điêu đã ngừng lại thân hình chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến Ngu chuẩn hắc y nhân khinh thường hừ một tiếng phất tay một chảo. trong tay vậy mà nhiều hơn một căn thủy tinh trường côn phong ánh sáng long lanh bá bá Hắc ý nhân vung trong tay trường côn, quét về phía tôn thiên hành. Một côn, đem tôn thiên hành hai đòn đánh tan, lại một côn, đập vào tôn thiên hành trên chán. Phanh! Không trung tôn ra một đoàn huyết vụ, không ai bị nổi, liều mạng tôn thiên hành, lại bị hắc ý nhân một côn nện phát nổ. Chương 507, trăm kịch chiến, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người ngu ngơ tại chỗ, liền chân đều bước không mở. Mới vừa rồi còn kêu gào lấy muốn một loạt trên xuống thu thập người áo đen kia, nhưng bây giờ liền khoác lác đều không dám nói ra, bởi vì vì bọn họ vậy mà chứng kiến được sưng thiên tâm chi quan trọng đệ nhất cường giả tôn thiên hành bị hắc ý nhân kia một côn đánh bại rồi. trời ạ người nọ là cái gì địa vị? thiên thanh điêu bị dọa đến thiếu chút nữa đã quên rồi chính mình còn có thể đã bay đập vào chuyển nhi tự mất rơi xuống suy sụp trong nội tâm khiếp sợ tới cực điểm tuyệt đối không thể đắc tội người này thật sự là quá kinh khủng đó là tôn thiên hành a lại bị một côn cho bốn đánh bại rồi hả? vừa rồi một loạt trên xuống hiện tại thì là giải tán lập tức tựa như kinh hoàng bốn tháo chạy chìm chóc đồng dạng hốt hoảng thất thố đã đến cũng đừng đi rồi hắc nhân lạnh lùng vừa quát vung tay lên, hạch tâm điện đại môn lập tức đóng cửa, tất cả mọi người biến thành cá trong chậu. thiên thanh điêu xem xét không cách nào chạy thủ mạng, lập tức lớn tiếng giống lên, tất cả mọi người bộ tụ tập đến ta bên này, để ngừa bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. mọi người nghe vậy đều bị cuốn quýt bay đi, cái lúc này sở hữu lực lượng đều phải liên hợp cùng một chỗ, bằng không thì không có có bất cứ người nào là người áo đen kia đối thủ. hắc ý nhân lạnh lùng nhìn xem những người này tụ tập cùng một chỗ, cũng không ngăn trở, hắn thậm chí không có chút nào ở ý, tại hắn xem ra những người này chẳng qua là tại làm vùng vây dây chết mà thôi. Ta có thể mượn đại dương. Thủy tinh trụ lực lượng, lại nhiều người cũng không đủ xem. Chiến tranh bại tha ma thông đạo sắp mở ra, sớm đi đưa bọn chúng giải quyết, trở về nói không chừng còn có thể kiếm đến giờ chỗ tốt. Hắc ý nhân chú ý tự nghĩ đến. Người là người nào? Vì sao phải ngăn trở chúng ta? Thiên thanh điêu là ở tràng người mạnh nhất, tự nhiên mà vậy là được đứng đầu, nhưng là trong thanh âm của hắn như trước có chút run rẩy. Người hỏi nhiều như vậy làm gì vậy? Dù sao các người đều phải chết rồi. Hắc ý nhân cười cười, treo tức nói. Người... Thiên Thanh Diêu bị Hắc Y Nhân chắn được không biết nên nói cái gì cho tốt, trong đầu hắn không ngừng cất đi lấy vừa rồi tôn thiên hành bị đánh bạo phát chẳng cảnh, trên chán mồ hôi lạnh lướt ra. Người đó, trốn ở hư vô không gian ở bên trong người kia, ngươi cũng xuất hiện đi, ta còn có chuyện trọng yếu muốn làm, cùng nhau đem các ngươi giải quyết. Hắc Y Nhân đối với thú thần ẩn thân địa phương quát, hư, thú thần hư lạnh một tiếng, thời gian dần trôi qua hiện ra thân hình, lạnh lùng chừng mắt Hắc Y Nhân. Ơ, nguyên lai là ngươi người này, ngươi còn thật là xui xẻo, lại gặp ta. Hắc Nhân chứng kiến thú thần vốn là sửng sốt một chút, lập tức lại nợ nụ cười. bây giờ nói những còn này hơi sớm, cuối cùng không may chính là ai còn nói không chừng đây này. thú thần đoán hẳn nói, ha ha ha, ngươi vẫn là như cũ, cho dù chết đến trước mắt, miệng đều ngạnh được vô cùng. hắc y nhân phá lên cười, lúc này cái chết sẽ là ngươi. thú thần hư lạnh một tiếng, thân hình lói lên, đi tới thiên thanh điều trước mặt. ách tiền bối, mong rằng tiền bối xuất thủ tương trợ, sau đó chúng ta nhất định bốn thiên thanh điều tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. theo thú thần cùng hắc ý nhân đối thoại là hắn có thể nghe được, hai người vậy mà quen biết. Hơn nữa tựa hồ còn có cựu oán hận. Câm miệng, tương trợ cái cái bữa, lao tử còn muốn ngươi tới giúp ta đây này. Thú thần không đợi Thiên Thanh Điêu nói xong, tựu lớn tiếng quát, người này có thể mượn hạch tâm địa lực lượng, rất khó đối phó. Nhưng là hắn bản thân tu vi cũng không có như vậy khủng bố, trong chốc lát ta để ngăn cản công kích của hắn, các ngươi cho ta hung hăng đánh. Có thể hay không mạng sống tựu xem các ngươi chính mình rồi. A, nguyên lai là thủy tinh cung lực lượng, khó trách như vậy khủng bố. Thiên Thanh Điêu lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nắm lại cũng thế, có thể một côn đem Tôn Thiên hành đánh bại tối thiểu nhất cũng phải là nửa bước thiên nhân tu vi. Người cái tên này cho rằng tìm những con sâu cái kiến này làm giúp đỡ tiểu là đối thủ của ta rồi hả? thật sự là quá đáng thương. hắc y nhân vừa cười vừa nói, căn bản không có đem thú thần để vào mắt. hừ, ngươi lập tức đã biết rõ rốt cuộc là ai đáng thương. thú thần lạnh lùng nói, trong nội tâm cũng tại từ lấy, xem ra hắn còn không có có phát hiện tổ hả? tên kia che giấu bản lĩnh thực thật lợi hại đấy. nếu hắn có thể ra tay đánh lén, phần thắng chí ít có bảy thành. được rồi, trước kia thiệt nhiều lần đều bị ngươi chạy thoát khỏi, lúc này ta quyết định diện trừ hậu họa một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, Hắc Y Nhân cười lạnh nói, nhấc tay một chảo, hạch tâm điện rồng dình Đại Dương. Thủy tinh trụ lập tức run rẩy lên, từng đạo vô hình năng lượng tụ tập tại Hắc Y Nhân trong tay, một căn thủy tinh trưởng côn lại xuất hiện ở trong tay của hắn. Hừ, ngươi cho rằng tiểu ngươi có thể mượn nhờ Đại Dương? Thủy tinh trụ lực lượng sao? Thú thần hư lạnh một tiếng, một tay giơ lên cao, cùng Hắc Y Nhân động tác giống như lúc, vậy mà cũng trong tay ngưng tụ một căn thủy tinh trưởng côn. Không nghĩ tới ngươi cái này tên phản đồ vậy mà cũng có thể được đến thủy tinh chi lực tán thành. Ta đây tiểu càng không thể lưu ngươi rồi. Hắc Y Nhân thấy thế, lông mi lập tức biết lên, khinh thường âm thanh sắc quét qua quét sạch, ngưng trọng treo trên mặt. "Phản đồ, chỉ có ta mới được là chính thống, các ngươi mới được là phản đồ." Thú thần nổi giận gầm lên một tiếng, vung vậy bắt tay vào làm bên trong đích thủy tinh trường côn, hướng phía Hắc Y Nhân vọt tới. Thiên Thanh Điêu làm không rõ ràng lắm thú thần cùng Hắc Y Nhân đang nói cái gì, bất quá hắn xem xét thời thế, gặp thú thần song tới, lập tức nói với mọi người nói, "Mọi người tùy thời mà động, hiệp trợ vị tiền bối kia, tìm cơ hội giết chết Hắc Y Nhân kia." "Thủy tinh chi lực, loạn côn diệu dương." Hắc Y Nhân hai tay nắm côn, rất nhanh công kích, chọn, cạo, quét, bổ, nện, các loại côn pháp liên tiếp sử xuất, nhìn như hỗn loạn, lại loạn trong mang tự, côn ảnh bay tán loạn, lóe ra chói mắt thủy tinh vần sáng. Hừ, ta nói, ta mới thật sự là chính thống, các ngươi những chó chết này mới được là phản đồ. Xem ta lũ lộ tinh chi lực, một côn thông thiên. Thú thần thủy tinh trưởng côn lập tức trở nên vô cùng cực lớn, giống như là phiên bản thu nhỏ đại dương. Thủy tinh trụ một loại vô cùng đơn giản một côn, còn hơn hắc ý nhân sức tưởng tượng quân pháp, một côn chi lực, đem hắn toàn bộ đánh tan. Cái gì? Ngươi vậy mà đã nhận được lũ lụt tinh chi lực? Điều đó không có khả năng." Hắc Ý Nhân lập tức hét lên, thân hình không ngừng lui về phía sau, Thủy Tinh Trưởng Côn không ngừng quét kích, ngăn cản cái kia không ngừng tới gần cự côn. "Đi chết đi a." Thú thần nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đẩy, Thủy Tinh Cự Côn lập tức đập vào Hắc Ý Nhân trên người. Ngay tại lúc này, Thiên Thanh Điêu hét lớn một tiếng, tại trong tiếng hô của hắn, tất cả mọi người sử xuất toàn thân thế võ, công kích tại Hắc Ý Nhân trên người. Thế nhưng mà, giống được nhất hung thiên thanh điêu nhưng lại tại làm bộ dáng, hắn chẳng những không có ra tay, Ngược lại là hướng về phía cái kia bị cự côn đập trúng Hắc Y Nhân khiến một chiêu giấu tay, hai tay không ngừng trào nhiếp, muốn thừa cơ đoạt lại bị cướp đi tự nhiên chi lực. Các ngươi những con sâu cái kiến này đều cút ngay cho ta! Hắc Y Nhân đột nhiên nộ giống lên, trên người bộc phát ra chói mắt thủy tinh hào quang, chói mắt qua đi, cả người hắn vậy mà biến thành một cái như thủy tinh người trong suốt, một tay đỉnh lấy thu thần thủy tinh cự côn, vậy mà chống đỡ được xuống. Các ngươi những con sâu cái kiến này cho các ngươi sống lâu một hồi, chờ ta trước thu thập cái này tên phản đồ lại đến hảo hảo chiêu đãi các ngươi! Nhân lạnh giọng quát. Bất quá hắn hiện tại đã là một người mặc hắc ý thủy tinh người, thủy tinh thân thể. Điên rồi, điên rồi, các ngươi đều điên rồi." Thú thần mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ giống lên. Chương 508, thần lang hiển thân. Thú thần nhìn xem toàn thân trong suốt hắc ý nhân, khiếp sợ mà nói đều nói không nên lời, hắn nắm thủy tinh trưởng côn hai tay thậm chí đều có chút run rẩy. Ngươi biết cái gì? Đây mới là nhanh nhất đường tắt. Giống như ngươi vậy vĩnh viễn đều khó có khả năng thành công, cho nên, ngươi thành phản đồ. Ha ha ha. Hắc y nhân phá lên cười, khiếp ở thủy tinh cự côn tay mạnh mà vừa nhất trực tiếp đem cự côn bỏ qua, rồi sau đó một quyền kích đánh vào cự côn lên, lực lượng cường đại chấn đắc thú thần tiếp liền lui về phía sau, hai tay đều chấn đắc đau nhức. Đường Tắc, ba nếu không là các ngươi cái gọi là đường Tắc, Thủy Tinh Cung hộ rơi cho tới hôm nay tình cảnh như thế này, các ngươi đám này chó chết mới thật sự là đầu sọ gây nên. Thú thần ngắn ngủi sườn suốt một chút về sau, điên cuồng giống kêu lên, hai mắt tuôn ra một mảnh dài hẹp tơ máu, phản phất một đầu cuồng bạo giả thú, vung trong tay Thủy Tinh Trường Côn, lần nữa xông về hất y nhân. Ngươi như trước như vậy gian ngoan mất linh, tiền bối phạm phải sai lầm. Không có lẽ ghi tạc trên người của chúng ta. Chúng ta muốn làm là tuân theo tiền bối di trí, trọng trấn thủy tinh cung. Hà Y Thủy Tinh Nhân lạnh giọng quát, hắn cùng với thu thần ở giữa trao đổi, là một loại đặc thú ngôn ngữ, nghe vào thiên thanh điêu bọn người trong lỗ hai, tự làm một hồi bô bô, không rõ ràng cho lắm. Nói hưu nói vượng, ngươi cho ta xuống địa ngục đi trọng trấn a. Thú thần gầm rú đạo, nguyên khí điên cuồng bắt đầu khởi động, năng lượng tăng lên tới đỉnh điểm nhất, đây là muốn dốc sức liều mạng rồi. Đáng thương. Hà Y Thủy Tinh Nhân hừ lạnh một tiếng, vậy mà trực tiếp phò tay chộp tới thu thần. Cái kia vóng ánh sáng long lanh bàn tay lớn ở bên trong, không ngừng có thủy tinh vầng sáng tại lưu chuyển, một bà giữ tại thú thần thủy tinh trưởng côn bên trên. Ta cô động thủy tinh chi thể, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, đi chết đi a! Hắc y thủy tinh nhân quát lạnh nói, một cái khác chỉ đâm vào thú thần ngực, thú thần toàn thân không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia thủy tinh bản tay lớn không ngừng tới gần lồng ngực của mình. Lúc này điên cuồng gầm rú nói, họ tổ, lão tử chết ngươi cũng đừng muốn rời đi thiên tâm chi quan. Và nói nó, đúng a, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Thằng này cũng không thể chết, ít nhất trước mắt còn không được. Tần Lang lập tức phản ứng đi qua, thú thần nếu chết, chính mình ly khai Thiên Tâm Chi Quan độ khó sẽ gia tăng thật lớn. Hắc Y Thủy Tinh Nhân nghe vậy, nhướng mày, còn có người, vì cái gì ta không có phát hiện? Chẳng lẽ là lừa dối ta? Tay của hắn không ngừng chút nào, nhắm ngay thú thần lực. Bành, Hắc Y Thủy Tinh Nhân kinh ngạc phát hiện, nắm đấm của mình phía trước đột nhiên xuất hiện một căn hắc sắc gậy gộc, gậy gộc bên trên tản ra ngập trời ác ma chi khí, vậy mà cản lại chính mình một đít. vô liêm sỉ, vậy mà thật sự có người, ta đều không có phát hiện, điều này sao có thể? Hắc Y Thủy Tinh Nhân kinh hô lên. Tay của hắn vốn là bóng ánh sáng long lanh thủy tinh, nhưng là đập nện ở đẳng kia hắc sắc gậy gộc bên trên về sau, ngập trời át ma chi khí lại muốn hướng trong tay của mình toàn. Nằm đấm biên giới đã trở nên có chút đen kịt, sợ tới mức hắn tranh thủ thời gian lui về phía sau, đánh lui hắc y thủy tinh nhân, tần lang mới chậm rãi đã bay đi lên, hắc sắc gậy gộc nắm trong tay, đúng là thu nhỏ lại sau đích chấn ma trụ. Như thế nào, ta cái này cây côn không thể so với người trên người ta. Tần lang huy vũ thoáng một phát chấn ma trụ, đối với thú thần nói ra. Thú thần nhìn tần lang liếc, lại nhìn nhìn qua trong tay mình thủy tinh trường côn côn trên hạ thể đã xuất hiện rầm rà vết dạn đã không cách nào nữa ủng hộ vét vét vét bảy càn sủ con chiến đấu thú thần chỉ có thể là cánh tay chấn động thủy tinh trường côn bể một đoàn thủy tinh vầng sáng bị thú thần hút vào trong cơ thể ngươi là ai ngươi vừa rồi giấu ở nơi nào hắc y thủy tinh nhân hai mắt lạnh như băng trầm trầm vào tần lang tựa hồ muốn đem hắn xem thấu tần lang liếc mắt nhìn nhìn sang rồi sau đó hỏi thú thần nói ngươi hẳn là thủy tinh cung người a bằng không mà nói ngươi sao có thể mượn thủy tinh cung lực lượng hơn nữa lực lượng của ngươi nếu so với hắn thuật kết Tần Lang cũng không biết cái gì thủy tinh chi lực, hắn chỉ là tại thú thần cùng Hắc Ý thủy tinh nhân thời điểm chiến đấu, theo lượng trên thân người cảm nhận được đồng dạng năng lượng chấn động. Lúc kia, thủy tinh trong hạt châu năng lượng không ngừng đưa vào, rót vào lượng trong cơ thể con người. Ở trong quá trình này, thú thần hút vào năng lượng chiếm cứ 60%, Hắc Ý thủy tinh nhân chỉ chiếm cứ 40%. Bởi vậy có thể thấy được cả hai ở giữa khác biệt. Chỉ có điều không biết nguyên nhân gì, Hắc Ý nhân kia vậy mà đột nhiên biến thành thủy tinh chi thể, phía trước Tần Lang xem thanh thanh sở sở, thiên tâm liên minh người biến thành thủy tinh về sau đụng một cái tức tối. Mà Hắc Y Nhân kêu biến thành thủy tinh chi thể về sau, vậy mà lập tức nghịch chuyển tình thế, chiếm cứ thủy tinh cây cột phát ra năng lượng 90%. Vì vậy thú thần mới nhanh chóng bị thua. Đối với Tần Lang, thú thần dùng trầm mặc cứng đối, cũng tương đương với thừa nhận Tần Lang suy đoán. Bất quá thú thần trong nội tâm như cũng là có chút khiếp sợ, bởi vì Tần Lang vậy mà có thể theo ngắn ngủi trong chiến đấu tiểu phỏng đoán ra những tin tức này, nhưng lại hoàn toàn chính xác. Hắc Y thủy tinh nhân gặp Tần Lang vậy mà không để ý chính mình, lập tức giận không kềm được quát: Ta không chẳng cần biết ngươi là ai, dám ngăn trở ta, chỉ có một con đường chết các ngươi trong những thiên tâm chi quan này con sâu cái kiến nhất định chỉ có thể chết ở trong quan tài này. sau khi nói xong, hắc y thủy tinh nhân côn chỉ tần lang, hắn bạn cho là mình sẽ để cho tần lang giận tí mặt, nhưng ai có thể tưởng đến tần lang vậy mà lại chém xéo mắt liếc mắt chính mình liếc như trước không để ý chính mình. người này với ngươi là đồng môn sao? ta có thể cảm thụ trên người hắn ẩn chứa năng lượng cường đại, đến từ cái này thủy tinh cây cột. chỉ có điều, cái kia năng lượng tựa hồ cũng không chỉ tinh khiết, xen lẫn những thứ khác cái gì đó. thú thần rốt cục động dung, vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua tần lang ngươi có thể cảm giác được hắn năng lượng trong cơ thể. thú thân hỏi, ân, có chút cảm giác, không quá rõ ràng. cùng thủy tinh cây cột bên trong đích năng lượng có chút không hợp nhau, nhưng lại có thể hấp dẫn cây cột bên trong đích năng lượng, cho nên ngươi tranh giành không thắng hắn. Thần lang gật gật đầu nói ra, đúng vậy, ngươi nói rất đúng. thú thân đoán hận nói, nắm đấm đều nắm được xoẹt rổ é e, xoẹt rổ é e, tiếng nổ. trật trật, xem ra các ngươi thủ sâu như biển a. tần lang lắc đầu, trật nói, hư, ta cùng mối thủ của bọn hắn, nhất là giống như biển có thể hình dung hay sao? thú thần cả giận nói. Hà Y Thủy Tinh nhân xem Tần Lang cùng thú thần ngươi một lời ta một câu, lại đem chính mình gạt tại một bên, cái này lại để cho hắn căm tức dị thường, bọn họ là đang làm gì thế? Nói chuyện phiếm sao? Đương mình không tồn tại sao? Cũng dám bỏ qua chính mình. Đã như vậy, vậy thì chịu lấy đến trừng phạt. Đồ hôn trướng, chưa từng có dám như thế bỏ qua ta. Ta muốn ngươi trả giá thật nhiều. Hà Y Thủy Tinh nhân nộ quát một tiếng, hai đấm xuất kích, hai cỗ thủy tinh năng lượng lập tức mãnh liệt mà ra, phân biệt tuân hướng Tần Lang cùng thú thần. Vúng. Thú thần hét lớn một tiếng, nhắc tới hoàn toàn lực lượng toàn lực ứng phó ứng đối hắc ý thủy tinh nhân công kích Tần Lang hừ lạnh một tiếng không tránh không kia vung chấn ma trụ tiểu là một côn không biết tự lượng sức mình xem ta đánh nát người nát gậy gộc Hắc ý thủy tinh nhân cười lạnh một tiếng đem càng nhiều nữa lực lượng dùng đến tập kích Tần Lang hắn muốn một lần hành động đánh chết Tần Lang ngươi là có nhiều thuộc loại châu bò cũng dám ghét bỏ bọn ta chấn ma trụ Tần Lang lầm bầm một câu ai đều không có nghe tiếng hắn đang nói cái gì chỉ thấy hắn đem hắc gậy gộc vứt ra đi ra trên không trung đập vào chuyện đồng thời không ngừng biến lớn biến thô rầm rầm dầm phanh Thủy tinh năng lượng không ngừng đập điện tại chấn ma trụ lên, không chỉ có không có đem hắn đánh nát, ngược lại là bị chấn ma trụ đem thủy tinh năng lượng đánh tan, đầy trời thủy tinh vầng sáng tại phiêu tán. Tần Lang thừa cơ chảo nhiếp một ít, điều này có thể lượng thật thần kỳ, cái này là thủy tinh cung lực lượng sao? Tần Lang chảo nhiếp một tia thủy tinh vầng sáng, trực tiếp thôn vệ về sau, trong cơ thể biến nhiều ra một cốt như thủy tinh óng ánh sáng long lanh năng lượng. Đúng vậy, đây tựa là thủy tinh cung năng lượng, thủy tinh chi lực, là cheo chống toàn bộ thủy tinh cung ngấu chốt, nếu không có những năng lượng này, thủy tinh cung đã sớm triệt để suy bại, biến thành một mảnh đất chết rồi. Động Linh nói ra: "Vất quá, điều này có thể lượng đến từ chính cái kia Hắc Y thủy tinh nhân, tựa hồ không quá thuần túy, ẩn chứa hắn năng lượng của hắn, xem ta đưa hắn Hắc Bong đi ra, nhìn một cái lưu sơn chân diện mục." Tần Lang hừ lạnh một tiếng, một bên phân thần thao không chấn ma trụ chống cự Hắc Y thủy tinh nhân, một bên thuốc dục trong cơ thể nguyên khí, cho Bong thủy tinh chi lực bên trong đích tạp chất. Thế nhưng mà cố gắng một phen về sau, Tần Lang vậy mà đã thất bại, không chỉ có không có đem tạp chất năng lượng chọc bong đi ra, ngược lại đem thôn phệ vào thủy tinh chi lực tất cả đều tiêu hủy. Vậy mà hôn tạp được như thế chi sâu, Xem ra đã không phải là đơn thuần năng lượng bên trên hút tạp, có khả năng tại tinh thần cấp độ bên trên đều hỗn tạp rồi. Thần lang trong nội tâm âm thầm nghiệm đến. Tần lang lại chảo nhiếp đi một tí hắc y thủy tinh nhân thủy tinh chi lực, đồng thời còn theo thú thần chiến đấu trong dư âm chảo nhiếp đi một tí, lưỡng so sánh với, rốt cục phát hiện trong đó chỗ bất đồng. Thú thần thủy tinh chi lực cùng thủy tinh cây cột bên trong đích năng lượng tương tự, thuần túy, sáng long lanh, so sánh yên lặng, chỉ là thú thần bởi vì cừu hận ảnh hưởng, khiến năng lượng bên trong có chứa một tia hận ý mà cái kia hắc y thủy tinh nhân thủy tinh chi lực tất thì hàm ẩn hung lệ, tràn đầy thô bạo chi khí cái này cùng thủy tinh cây cột bên trong đích năng lượng không hợp nhau thế nhưng mà hắn vì cái gì có thể hấp dẫn thủy tinh cây cột bên trong đích năng lượng đâu này? Tần Lang đem cả hai năng lượng tầng tầng phân tích kể từ đó có chỗ so sánh ta có thể đem hỗn tạp năng lượng cho Choc Bon đi ra lại thử một lần Tần Lang đã đến hương thú Nhất Tâm đa dụng ngoại giới cùng thú thần liên hợp cùng hắc ý thủy tinh nhân cực chiến trong cơ thể cũng tại phân giải địch nhân năng lượng cấu thành Hắc Y thủy tinh nhân lấy một địch hai vậy mà không rơi vào thế hạ phòng trình độ như vậy chiến đấu đã không phải là những người khác có thể chọc vào thượng thủ lực rồi. Thiên Thanh Điêu cùng với khác cao thủ rất xa lách mình tránh ra, cái kia cùng thú thần liên thủ người, hắn giống như đã từng quen biết, rồi lại nhất thời nhớ không ra thì sao rồi? Thiên kia là ai? vậy mà lợi hại như vậy? Thiên Thanh Điêu hỏi bên cạnh người. trước kia giống như không có nhìn thấy qua người như vậy nhân vật ta. nếu sớm xuất hiện, nhân loại đệ nhất cường giả danh hào ở đâu luôn bên trên tôn thiên hành? thế nhưng mà ta cảm giác, cảm thấy thân ảnh của hắn có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua đầu dạng. Thiên Thanh điêu thì thảo tự nói nói. Ta nhớ ra rồi, ta nhìn thấy qua người này, ta nhìn thấy qua người này. Nhưng vào lúc này, một nhân loại cường giả kinh kêu lên, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên người của hắn. Úp, người bài kiến hắn, hắn là ai? Thiên Thanh điêu hỏi. Hắn, gọi Tổ Hạ a. Chính là cái trước mắt bao người diện sát lục ma đại vương thủ hạ, rồi sau đó nghịch hướng tiến vào Lưu Tinh huyễn hà bên trong cứu người, rồi lại so với chúng ta càng tới trước Đạt Nội Điện Tổ Hạ a. Người này như vậy một giống, tất cả mọi người là nghĩ tới, khó trách thân ảnh nhìn về phía trên như vậy quen thuộc, quả nhiên là đã từng nhìn thấy qua người. Dĩ nhiên là hắn, hắn vậy mà lợi hại như vậy. Thiên Thanh Điêu trong mắt đều bật đi ra, hắn còn nhớ rõ ở bên trong điện thời điểm, chính mình muốn Tần Lang gia nhập chính mình trận doanh, bị tự tuyệt về sau, chính mình còn uy hiếp qua hắn. Má ơi, lúc này chết chắc rồi. Mặc kệ ai thắng ai thua, ta đều thảm rồi. Thiên Thanh Điêu trong nội tâm bi gào thét một tiếng. Chương 509, sức quan chi lực. Đánh chết Thiên Thanh Điêu cũng không nghĩ tới, lúc trước bị chính mình uy hiếp tiểu tử kia vậy mà lợi hại như vậy, sớm biết như vậy hắn nào dám uy hiếp, không định bợ mới là lạ chứ. Thiên Thanh đại nhân cái này làm sao bây giờ? một bên muốn giết chúng ta, bên kia theo chúng ta cũng có cửu hận, dù sao đều là chết, không bằng ta chạy à? bên cạnh một vị yêu thú cường giả thấp giọng nói ra, chạy, người hướng chỗ nào chạy? hạch tâm điện phong bế, thượng tiên không cửa xuống đất không khe hở a, thiên thanh điều cũng là gấp đến độ rất a, vậy làm sao bây giờ à? ta cũng không thể chờ chết ta không có việc gì, không nên gấp gáp, cái kia tổ hà theo chúng ta cũng không bao nhiêu thù hận, chúng ta hiệp trợ hắn, chém giết người áo đen này, nói không chừng hắn hội mở một mặt lưới, không cùng chúng ta so đó đấy. Thiên Thanh Điêu nói ra, hắn có thiện lương như vậy sao? Cái kia bằng không thì còn có thể làm sao? Nếu không ngươi đi đem hắn đã giết, giải cứu mọi người chúng ta được rồi. Thiên Thanh Điêu hiện tại cũng là khóc không ra nước mắt, muốn hắn Đường Đường Vạn Thú Liên Minh đứng đầu, vậy mà hội luân lạc tới tình trạng như thế, đem sinh tử của mình ký thác cùng người khác thiện tâm đại trên tóc. Ta ta ta ta ta bốn cái kia yêu thú cường giả lập tức chân đều mềm nhũn. Đồ vô dụng. Thiên Thanh Điêu chừng cái kia yêu thú cường giả liếc, sau đó đối với mặt khác cường giả quát, chư vị huynh đệ, hiện tại hai vị tiền bối đang tại cùng cái kia hung ác y nhân đối chiến. Trong đó có một vị tiền bối chính là chúng ta phía trước gặp được Tổ Hà đại nhân. Chúng ta nhất định phải hiệp trợ hắn chém giết Hắc Y nhân, cho chúng ta chết đi huynh đệ báo thù a." Thiên Thanh Điêu vừa nói sau, đám người lập tức hưng phấn lên, không nghĩ tới cái kia hai vị lợi hại tiền bối ở bên trong, thậm chí có một cái tiệu là Tổ Hà, bọn hắn trước kia còn tưởng rằng Tổ Hà bất quá là một cái thần tâm cấp bậc xì dầu nam, không nghĩ tới mạnh như vậy. Bọn hắn lại thấy được sống sót hy vọng. "Ha ha ha, Thiên Thanh Điêu, ta thế nhưng mà nhớ rõ thanh thanh sở sở, trước ngươi còn uy hiếp qua Tổ Hà tiền bối, nói muốn cho hắn đẻ mắt cái này ta xem là ai để mắt một nhân loại cường giả lập tức nhìn có chút hả hê nói hưu nói vượng thiên thanh điêu trường người nọ liếc nghĩa chính luôn từ nói cái này đến lúc nào rồi rồi hả chúng ta có lẽ đoàn kết lại cộng đồng kháng địch mới được là về phần trước kia ấn đoán tạm thời trước để ở một bên các ngươi đều cho ta nâng lên tinh thần đến tìm đúng thời cơ hiệp trợ tổ hà đại nhân thiên thanh điêu thanh âm cơ hồ là dùng giống hắn cố ý nói như vậy chính là muốn nói cho tần lang nghe đấy trước đem mình bày ở cùng tần lang cùng một cái lập trường như vậy cho dù chiến đấu sau khi thắng lợi mình cũng là chiến hữu à? Tần Lang cũng không có ý tứ đối chiến hữu ra tay trả thù. Thằng lốc này hàng, Tần Lang xác thực là đã nghe được Thiên Thanh điêu trong nội tâm ám mắng lên cái này quá, như vậy hội kiến phong sử đà, Lão Tử vốn đang ý định muốn hảo hảo thu thập hán thoáng một phát đấy. Cùng lúc đó, Tần Lang rốt cục đem hắc y thủy tinh nhân thủy tinh chi lực bên trong hỗn tạp năng lượng thủy tinh đi ra, nhưng lại một loại Tần Lang chưa bao giờ thấy qua năng lượng. Động Linh, ngươi nhìn xem, đây là cái gì năng lượng? Tần Lang hỏi. Cái này, đây là xích quan chi lực. Động Linh kinh ngạc nói. Xích quan bổn nguyên. Tần Lang chưa từng có nghe nói qua loại này năng lượng. Ân, đây không phải thuộc về Thái Hoàng Thiên lực lượng, mà là tới từ ở Sích Quan Thiên, là phía Nam bắt Đại Thượng giới một trong. Thật sự là kỳ quái, Sích Quan Thiên bổn nguyên chi lực tại sao phải xuất hiện tại Thái Hoàng Thiên? Đây là bất tương dung đó a. Động Linh cũng kinh ngạc. Đúng rồi, cái này hội không phải là thú thần theo như lời Thủy Tinh Cung Diệt môn nguyên nhân. Nói là đắc tội một cái khác đại đế, liền Thái Hoàng Đại đế cũng bảo vệ không được Thủy Tinh Cung. Tần Lang lập tức liên tưởng đến thú thần phía trước nói lời. Cái này cũng không rõ ràng rồi hai cái bất đồng thượng giới bổn nguyên chi lực thì không cách nào cùng tồn tại, đây là thiên đạo phát tắc. Động Linh nói ra, xuất gia đầu tiên, cái gì thiên đạo không thiên đạo, ta cũng có thể lừa gạt thiên đạo. Những người khác khẳng định cũng có thể. Mà ngay cả ngươi nói không cách nào cùng tồn tại thượng giới bổn nguyên chi lực, còn không phải xuất hiện. Vừa nói đạo thiên đạo, thần lang cựu xì sì mũi coi thường. Thiên đạo không chỗ nào không có, cái gọi là tồn tại được gọi là hợp lý. Có khả năng các ngươi những lừa gạt này thiên đạo tồn tại, đều là thiên đạo cho phép ở dưới tồn tại. Thiên đạo sáng tỏ luôn tại trong lúc vô hình không chế lấy mỗi người vận mệnh. Động Linh Trịnh trong nói, nhìn ra được đối với thiên đạo, Động Linh là bảo chỉ kính sợ thái độ. Cắt. Tần Lang lật ra một cái liếc mắt nhi, hắn người này không tin thiên không tin đấy, chỉ tin chính mình. Bởi vì có thể có hôm nay đây hết thảy đều là mình liều đi ra đấy. Bất quá hắn hiện tại cũng không muốn cân nhắc nhiều như vậy, bởi vì cái kia một tia chóc bong đi ra xích quan chi lực đang liều mạng dễ dùa, muốn thoát ly Tần Lang không chế. Không thể để cho nó đào thoát, nếu không sẽ khiến đại phiền phải đấy. Đạo Linh lập tức kinh hô lên. Tần Lang nghe vậy, lập tức khẩn trương lên. Không chút do dự bạo phát một khỏa kim sắc nguyên khí chi tình, mãnh liệt nguyên khí lập tức đem cái kia một tia xích quan chi lực bao vây lại. Hạo nhiên chính khí đặc tính có thể cùng bất luận cái gì thuộc tính năng lượng trùng dung, sẽ không khiến cho bất luận cái gì bán ngược. đương nhiên, ngoại trừ tà khí bên ngoài, đây không phải là cái này ở giữa thiên địa năng lượng. Bị hạo nhiên chính khí bao khỏa về sau, cái kia một đạo xích quan thiên bổn nguyên chi lực thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại, phản phất nằm ở mẫu thân ôm ấp hoài bao ở bên trong, nhẹ nhàng phiêu đang lấy. Hai người bọn họ rốt cuộc là có cái gì thâm cừu đại hận à? Ngươi nhìn thú thần như vậy. Hắn không thể nào tới dùng miệng cắn tư thế. Tần Lang vung tay lên, chấn ma trụ lập tức một cái phiến cột, đem Hắc Ý Thủy Tinh Nhân Thủy Tinh chi lực kích khai, thân hình lóe lên, đã đến Hắc Ý Thủy Tinh Nhân đầu trên đỉnh. A! Thú thần điện cuồng gầm ghét, đã có Tần Lang gia nhập, áp lực của hắn cũng giảm bất khâu ít, mỗi một lần xuất kích đều phát huy ra hoàn toàn toàn lực, thậm chí có mấy lần là ôm ngọc thạch câu phần ý định cùng Hắc Ý Thủy Tinh Nhân so chiêu. Nước Đông sông, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta đấu? Tu luyện nữa một vạn năm cũng không đủ. Đi chết đi a! Hắc Ý Thủy Tinh Nhân hét lớn một tiếng, thân thượng thủy tinh chi lực phóng lên trời. Phùn hướng về phía đầu trên đỉnh tần lang, đem hắn bước mở. Cùng lúc đó, hắc y thủy tinh nhân lại liên tiếp biến ảo thân hình, di chuyển đổi ảnh, mấy cái lập lẹ về sau liền đi tới thú thần sau lưng, một đôi bóng ánh sáng long lanh bàn tay tiểu chụp về phía thú thần hậu tâm. Nguyên lai like thú thần gọi nước đông sông. Tần lang nghe vậy, trong nội tâm giật mình, cảm tình thủy tinh cung đệ tử này đầy nước vi họ. Thủy nam núi, ha ha ha, ngươi nhất định phải chết. Nước đông sông vậy mà không có tranh né, thậm chí cả cái gì tránh động tác đều không có làm ra đến, ngược lại là ha ha phá lên cười. Ân. Thủy Nam núi sửng sốt một chút, động tác trên tay hơi chậm lại, nháy mắt về sau, như trước về phía trước, chụp về phía nước đông sông phía sau lưng. Nhìn ngươi có thể có cái gì bị bợm, Đi chết đi a! Ngay tại Thủy Nam núi tay sắp tập kích đến nước đông sông mu bàn tay lúc, Thủy Nam núi đột nhiên cảm thấy phía sau lưng một hồi kịch liệt đau nhức, chỉnh thân thể không bị khống chế về phía trước bổ nào. Lúc trước tích xúc tốt lực lượng lập tức tản mở đi ra, cả người nào tới nước đông sông trên người, như là cho hắn một cái sâu sắc ôm một loại. Ai nha, các ngươi có cơ tỉnh, có cơ tỉnh a! Tần Lang vu vu tay, hét lên. Miệng há được có thể nhét kế tiếp nắm đấm lớn như vậy. Không biết lúc nào, hắn vậy mà xuất hiện ở Thủy Nam núi sau lưng, tại Thủy Nam núi tay đập tiếp nước Đông sông trên lưng phía trước, trước cho hắn một trường. Cút ngay cho ta. Nước Đông sông hai tay chấn động, đem sau lưng Thủy Nam núi chấn đắc đã bay đi ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi, ngươi trường nào thì đến đằng sau ta hay sao? Thủy Nam núi thân thể trên không trung bay, thanh âm cũng bay. Chương 510, Thủy Nam Tinh. Thẳng đến lúc này Thủy Nam Sơn mới phát hiện, cái kia bay đến đầu mình trên đỉnh, bị chính mình bức lui đâu kỳ thật chỉ là tần lang hóa ảnh còn chân chính tần lang lại ẩn thân tại thủy đông hà sau lưng mà chính mình tự cho là đã đến thủy đông hà sau lưng trên thực tế lại bị tần lang cùng thủy đông hà giáp tại chính giữa điều này cũng làm cho tương đương với chính mình là chui đầu vô lưới, bởi vì người ta sớm là ở chỗ này chờ đợi mình rồi đây cũng chính là nói hành động của mình sớm đã bị tần lang cho xem thấu thủy nam sơn trên không trung phiên cuộn mấy vòng mấy lúc sau mới đứng vững thân hình lau một cái vết máu ở khoe miệng hắn kiêng kỵ nhìn qua tần lang nếu như không phải tần lang hắn cũng sớm đã đem thủy đông hà chém giết người rốt cuộc là ai Thủy Nam Sơn đoán hận mà hỏi, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, ta không nói cho ngươi ta là ai. Tần Lang lớn tiếng hô, khùng khùng. Đứng ở một bên Thủy Đông Hà thiếu chút nữa bị bị nước miếng của mình chết đuối. Đường hắn nghe được Tần Lang phía trước hai câu nói thời điểm, cho là hắn sẽ nói ra thân phận chân thật, có thể đằng sau một câu, lại suýt nữa lại để cho Thủy Đông Hà phước thoáng một phát bật cười. Chỉ là loại trường hợp này, hắn có chút cười không nổi. Ngươi, ngươi dám chơi ta? Thủy Nam Sơn tức giận đến thiếu chút nữa lại nổ ra một ngụm máu tươi, tay trái che ngực, tay phải chỉ vào Tần Lang. Không không không, ta đối với ngươi không có hứng thú. Nhìn ngươi vừa rồi cái kia nhanh như hổ đói vồ mồi bộ dạng, cái kia, Thủy Đông Hà đúng không? Ngươi cùng hắn chơi a ha ha ha. Tần Lang lớn tiếng cười nói. "Hừ, tốt, hôm nay ta muốn chơi chết hắn." Thủy Đông Hà hừ lạnh một tiếng, đã có Tần Lang tương trợ, hắn tin tưởng tăng nhiều. "Cái này tổ Hà thật là lợi hại, ta nếu là đơn đả độc đấu, thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Người này nhất định phải cực kỳ kết giao một phen, ngày sau nói không chừng có thể trở thành ta khôi phục Thủy Tinh cung trợ lực." Thủy Đông Hà trong nội tâm nói thầm, ngay tại vừa rồi Hắn đã kiến thức Tần Lang đích thủ đoạn. Vốn tại Thủy Nam Sơn lập lệ đến Thủy Đông Hà sau lưng thời điểm, Thủy Đông Hà thật sự không có thể kịp phản ứng, hắn bản cho là mình đã tránh khỏi này kích, đang chuẩn bị ngọc thạch câu phần. Thế nhưng mà Tần Lang lại đột nhiên truyền âm cho hắn, lại để cho lòng của hắn cũng yên ổn xuống dưới. Tần Lang đối với Thủy Đông Hà nói, "Không sao, ta tại ngươi sau lưng." Trước đây Thủy Đông Hà rõ ràng chứng kiến Tần Lang bị Thủy Nam Sơn bức lui, mà bây giờ lại thần không biết quỹ không hay đến phía sau của mình, cái này không chỉ có chính mình không có ngờ tới, Thủy Nam Sơn khẳng định càng không khả năng ngờ tới. Như vậy đã nói lên Tần Lang đã sớm xem thấu Thủy Nam Sơn bước tiếp theo động tác, đã đi tại trước mặt của hắn. Cao thủ như vậy, hay vẫn là cùng hắn làm Minh hữu tốt siêu sao nhân sinh đọc đầy đủ. May mắn ta phía trước chưa cùng hắn trở mặt, bằng không mà nói hậu quả thực thiết tưởng không chịu nổi a. Thủy Đông Hà vì chính mình anh minh quyết định em thầm may mắn, nếu như tại thú chi giới thời điểm không có lựa chọn cùng Tần Lang hợp tác, mà là tới là địch, chỉ sợ mình đã giữ nhiều lành ít rồi. Thủy Nam Sơn gắt gao chầm chầm vào Tần Lang cùng Thủy Đông Hà, vừa mới chuẩn bị nhắc tới trong cơ thể thủy tinh trí lực, lại cảm giác ngực một hồi chán buồn mực, chút nào lực lượng cũng cầm lên không nổi. Cái này cũng chưa tính cái gì, càng làm cho Thủy Nam Sơn hoàng sợ chính là thân thể của mình vậy mà đang dần dần khôi phục bình thường. Vòng ánh sáng long lanh hai tay đã biến thành huyết nhục bàn tay, thân thể mặt khác bộ vị đã ở rất nhanh khôi phục. Tại sao có thể như vậy? Ngươi, ngươi đối với ta động cái gì tay chân? Thủy Nam Sơn hoàng sợ nhìn qua tần Lang, hắn thật không ngờ chính mình chỉ là đã chúng đối phương một chưởng, vậy mà sẽ phải chịu như thế quỷ dị trọng thương, liền thủy tinh chi thể đều không thể duy trì. A, không có gì, ta chỉ là làm ít đồ đến trong cơ thể của ngươi. Ngươi bây giờ có lẽ để không nổi thủy tinh chi lực đi à nha. Hắc hắc. Tần Lang cười hì hì nói, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Thủy Nam Sơn chính mình rót vào một tia khí đến Thủy Nam Sơn trong kinh mạch. Hôm nay Thủy Nam Sơn kinh mạch bị tà khí bế tắc, căn bản không cách nào duy trì bất luận cái gì công pháp vận chuyển, thủy tinh chi thể đã ở biến mất, bởi như vậy, chỉ dựa vào Thủy Đông Hà cũng có thể đem Thủy Nam Sơn chém giết. Ha ha ha, Thủy Nam Sơn, hiện tại ngươi biết hôm nay rốt cuộc là ai muốn chết rồi a. Thủy Đông Hà phá lên cười, trong đầu từng màn tràng cảnh tại bất đi, trong ánh mắt ánh mắt cừu hận càng ngày càng đẫm dày. Hắn đột nhiên bay về phía Thủy Nam Sơn. Đi chết đi a. Thủy Đông Hà gầm thét, hai tay tự trước ngực kéo một phát, một căn thủy tinh trưởng côn nắm trong tay, hai tay vung mạnh, trưởng côn cựu đâm hướng Thủy Nam Sơn ngực. Thủy Nam Sơn đồng tử càng lúc càng lớn, hắn dốc sức liều mạng muốn vận khởi lực lượng, thế nhưng mà không biết làm sao kinh mạch bị bế tắc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào khơi thông, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Thủy Đông Hà cách mình càng ngày càng gần. Tần Lang mặt không biểu tình nhìn xem, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, lông mi nhíu lại. Lại có người đến. Lúc này là ai? Tần Lang thì thào lẩm bẩm. Lời còn chưa dứt Thủy Đông Hà côn đầu cách Thủy Nam Sơn ngực chỉ vẹn vẹn có một quyền khoảng cách, nhưng vào lúc này lại là một cây thủy tinh trưởng côn đột nhiên xuất hiện, từ phía dưới hướng bên trên này lên, đem Thủy Đông Hà thủy tinh trưởng côn chọn lấy mở đi ra. Rồi sau đó một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện, lôi kéo Thủy Nam Sơn phi tốc lui về phía sau. Thủy Đông Hà ánh mắt chưởng, hét lớn một tiếng, hắn như thế nào sẽ để cho Thủy Nam Sơn đào thoát đâu này? Lúc này phi tốc đuổi theo, trưởng côn vung đẩy, theo đuổi không bỏ. Đông Hà ca, là ta. Một cái thanh thú thanh âm vang lên, cái thanh âm này vừa xuất hiện, Tần Lang lập tức nghĩ tới người đến đúng là trước đây tại Thủy Tinh cung gặp được chính là cái kia thần bí cô gái mặc áo đen, cũng là tần lang trong miệng theo như lời người kia. Thủy Đông Hà nghe được cái thanh âm này, thân thể lập tức cứng ngắc lại đứng dậy, trong tay trường côn cũng không có phía trước khí thế, tốc độ dần dần chậm lại, cuối cùng vậy mà đứng tại không trung. Thủy Nam Tinh. Thủy Đông Hà cơ hồ là cắn răng hô lên ba chữ kia. Cô gái mặc áo đen cũng ngừng lại, nàng vịn thủy nam sơn, trong ánh mắt lộ vẻ quan tâm chi ý, mà trong hướng Thủy Đông Hà thời điểm, rồi lại là vô hạn đau lòng, càng là trộn lẫn một kia khác cảm xúc ở bên trong. Đông, Đông Hà ca hắc y ánh mắt của cô gái khoảng cách cửu la mướp, thế nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết, đã bị Thủy Đông Hà một lời quát bảo ngưng lại rồi. "Câm miệng, ta không là của ngươi Đông Hà ca." Thủy Đông Hà hai đấm nắm được xoẹt rổ e xoẹt rổ e tiếng nổ, hắn oán hận nhìn về phía cô gái mặc áo đen, "Quách, Thủy Nam Tinh, ngươi có phải hay không lại muốn ngăn cản ta?" Nguyên lai like cái này cô gái mặc áo đen gọi Thủy Nam Tinh. "Ồ, Thủy Nam Sơn, Thủy Nam Tinh." Chẳng lẽ bọn họ là huynh muội? Cũng hoặc là, là theo như phương vị đến mệnh danh hay sao? Bởi vì Thủy Tinh cung cùng sở hữu tám cái phương vị Bát Đại Hạch Tâm Điện, Đông Hà, Nam Sơn, Nam Tinh, những có chứa này mới là danh tự, không khỏi khiến cho Tần Lang một hồi suy đoán. Đông Hà ca, các ngươi đã thắng, hãy bỏ qua hắn a song sinh tu là tê xỉ tê loạn. Thủy Nam Tinh lên tiếng xin xỏ cho. Vương tha hắn. Ha ha ha, Thủy Nam Tinh ngươi nói được nhẹ nhàng linh hoạt. Lúc trước Thủy Nam Sơn đối với ta như vậy thời điểm, ngươi vì cái gì không đi ra thay ta cầu tình? Hôm nay ngược lại tốt, ngươi tới cầu ta Vương tha hắn. Thủy Đông Hà giận quá mà cười, giống như Liên hô. Đông Hà ca, ta. Ta lúc ấy thay ngươi nói chuyện nữa à chỉ là, chỉ là bọn hắn cũng không chịu nghe ta đấy. Ta lúc ấy cũng không có địa vị gì, căn bản không có người nghe lời của ta. Hơn nữa, ngươi bị lưu đày về sau, ta còn đi tìm ngươi. Mỗi một lần vạn năm chi kỳ, ta đều đến đi tìm ngươi đấy. Thế nhưng mà, lại căn bản không có tin tức của ngươi. Thủy Nam Tinh nhút nhát e lệ nói, nước mắt rơi như mưa, tựa hồ là đã trải qua phi thường đại hủy khuất. Thủy Đông Hà nhắm mắt lại, cổ đều cứng ngắc, hắn thở sâu thở ra một hơi, cắn răng nói ra, bây giờ nói những còn có cái gì này dùng, thủ giết cha, bất cộng đại thiên. Cha ta tiêu vong, là Thủy Nam Sơn một tay tạo thành đấy. Hôm nay không phải hắn chết, chính là ta vong. Ngươi, Thủy Nam Tinh, nếu như ngươi muốn ngăn trở ta mà nói, ta liền đem ngươi cùng nhau giết. Tốt, ngươi muốn giết đúng không? Đi, ta tiểu đứng ở chỗ này, ngươi muốn giết cứ giết ta. Dù sao ta phía trước nghĩ đến ngươi đã bị chết thời điểm ta tiểu không muốn sống trăng. Hôm nay vừa vặn làm thỏa mãn của ta nguyện. Thủy Nam Tinh đi phía trước bước một bước, chắn Thủy Nam Sơn trước người, đau nhức cơm thanh hô. Đến a, giết ta sẽ không người ngăn đón ngươi rồi, ngươi có thể báo thù rồi ngươi, thủy nam tinh, ngươi không nên ép ta. a, thủy đông hà điên cuồng gào lên. hai đấm sớm đã nắm tốt, nhưng không cách nào đập nện đi ra ngoài. được, ta nhìn ngươi là không hạ thủ được, ta giúp ngươi một bà. tần lang lạnh lùng nói. đột nhiên tiểu bay đến thủy nam tinh trước mặt, đưa tay tiểu là một chưởng đánh về phía thủy nam tinh cái chán. thủy nam tinh con mắt thủy trung nhìn qua thủy đông hà, cho dù là tần lang chặn đánh giết nàng, đều không có rời ánh mắt, ngược lại là có chút lười, tựa hồ giải thoát bộ dạng. không muốn a, thủy đông hà lập tức gào thét tiêu lên, điên rồi một loại xông về tần lang rất xa tiểu là một côn bổ về phía Tần Lang tay. Vô anh Tần Lang cánh tay bị Thủy Tinh trưởng côn một côn đánh tan rồi. Đúng vậy, tiểu là đánh tan. Rồi sau đó cả người cũng dần dần tiêu tán đi. Đây chỉ là một phó hóa ảnh mà thôi, cũng không phải chân thật Tần Lang. Ngươi nhìn ngươi à? Ngoài miệng giống được hung, nếu ai thực động nàng, ngươi so với ai khác đều khẩn trương. Tần Lang đãi tại nguyên chỗ, căn bản không có di động mảy may. Thủy Đông Hà một côn đánh tan Tần Lang hóa ảnh, bởi vì quán tính, cả người tiếp tục xông về phía trước, thoáng cái Tự vọt tới Thủy Nam Tinh trước người. Hai người mặt đối mặt đứng chung một chỗ một cái ngẩng đầu nhìn lên, một cái túi đầu ba quát, bốn mắt nhìn nhau, tứ hành dòng nước mắt nóng, nhất thời im lặng. Cảnh tượng như vậy, Thần Lang đều có chút động dung. Có gian. Tình, hai người này tuyệt đối có gian. Tình, cái này Thủy Đông Hà khó làm rồi, cái kia Thủy Nam Sơn khẳng định đi theo Thủy Nam Tình quan hệ không tầm thường, tình nhân thân nhân, giết hay là không giết đâu này. Thần Lang tưởng tượng ý nghĩ tựu lớn hơn. Nhưng vào lúc này, Thủy Nam Sơn chậm rãi đứng lên, Thần Lang ở lại trong cơ thể hắn cái kia một tia tà khí cuối cùng bị hắn cái ép ra ngoài, bế tắc kinh mạch lại khôi phục bình thường. Thủy tinh chi lực rốt cục lại có thể điều động rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Thủy Đông Hà cùng Thủy Nam Sơn đứng chung một chỗ, trên mặt lập tức bay lên một tia tà ác dáng tươi cười, thực là của ta tốt mọi nguội à, cho ta sáng tạo ra cơ hội tốt như vậy. Hừ hừ hừ. Thủy Nam Sơn âm thầm vận chuyển trong cơ thể Thủy tinh chi lực, nhìn đúng thời cơ, đột nhiên bạo phát ra, lập tức tựu vọt tới, cười to nói, Thủy Đông Hà, ngươi đi chết đi à? Thủy Nam Tinh lập tức hoảng sợ nói, ca ca, không muốn. Thế nhưng mà thì đã trễ, Thủy Nam Sơn công kích quá đột nhiên, ai đều không có kịp phản ứng. Liên Thủy Đông Hà mình cũng cho rằng. Chính mình khó thoát khỏi cái chết rồi. Vừa lúc đó, một cái hơi nổ khí thanh âm đột nhiên vang lên. "Con em ơi, làm người sao có thể như vậy đáng giận đâu này? Như vậy động tình chẳng cảnh, ngươi cũng nhận tâm đến phá hư. Thật sự là đồ phá hoại." Chương 511, Đào tẩu. Thủy Nam Sơn thừa dịp Thủy Đông Hà không sẵn sàng, một nhảy dựng lên, muốn một lần hành động chém giết Thủy Đông Hà, tốc độ phi thường cực nhanh, cho dù Thủy Đông Hà kịp thời phát hiện, cũng đã không kịp làm phản ứng chút nào. Thời khắc nỗ chốt, Thủy Nam Tinh thậm chí dùng thân thể chắn Thủy Đông Hà trước người, muốn dùng cái này ngăn cản Thủy Nam Sơn sát chiêu thế nhưng mà thủy nam sơn đã triệt để mất đi lý trí một lòng muốn giết chết thủy đông hà ai đều không thể ngăn cản hắn lập tức bi kịch muốn phát sinh thời điểm tần lang rốt cục nhịn không được thật sự là đồ phá hoại tần lang tức giận mắng một tiếng tay hất lên chấn ma trụ vứt ra ngoài đứng ở thủy nam sơn cùng thủy đông hà giữa hai người rồi sau đó tại tần lang điều khiển xuống chấn ma trụ nhanh chóng trở nên cực lớn phanh thủy nam sơn xúc thế một kích cuối cùng nhất lại kích đánh vào chấn ma trụ thượng diện máy liệt vô cùng lực lượng khiến cho chấn ma trụ đều có chút chấn động bất quá như trước vững vàng đường đường lù lù bất động Đồ hỗn trướng, dám ngăn trở ta." Thủy Nam Sơn gào thét kêu lên, chuẩn bị vượt qua Chấn Ma Trụ tiếp tục công kích. "Cho ta yên tĩnh điểm." Tần Lang hừ lạnh một tiếng, cực lớn Chấn Ma Trụ nhảy lên, hướng Thủy Nam Sơn đập phá xuống dưới. Thủy Nam Sơn không thể không thu hồi thân hình, toàn lực phòng thủ, hai tay cao cao giơ lên, muốn trọi cứng hạ Chấn Ma Trụ. Chỉ là, Chấn Ma Trụ khôi phục vốn cực lớn về sau, chất lượng căn bản không cách nào đánh giá, coi như là Thủy Nam Sơn lực lớn vô cùng, lại làm sao có thể gánh vác được? A! Thủy Nam Sơn thân thể bị lệnh được con queo toàn thân cao thấp cốt đầu đều tại cờ rắp cờ rắp rung động khổng lồ chấn ma trụ như trước tại rơi xuống gặp tình hình này thủy nam tinh nước mắt lần nữa tràn mi mà ra muốn xông tiến lên đây giải cứu thủy nam sơn lại bị thủy đông hà một phát bắt được rồi thủy nam tinh là thủy nam sơn reo gió gật bảo ngươi vì sao còn phải cứu hắn thủy đông hà bắt lấy thủy nam tinh tay lạnh lùng quát đông hà ca thỉnh bằng hữu của ngươi buông tha nam sơn ca ca à hắn dù sao cũng là của ta thân ca ca ta không thể trơ mắt nhìn hắn bị bằng hữu của ngươi giết chết ta. thủy nam tinh khóc nói ra hư Vậy ngươi có thể trơ mắt nhìn ta bị hắn giết chết sao? Thủy Đông Hà tay cầm thật chặt rồi, có thể mượn Tần Lang tay giết chết Thủy Nam Sơn, là hắn chuyện cầu cũng không được tỉnh. Hắn như thế nào lại mở miệng vì Thủy Nam Sơn cầu tình đâu này? Đông Hà ca, nếu như ngươi giết Nam Sơn ca ca, ngươi chịu thật sự cùng chúng ta triệt để quyết liệt nữa à? Thủy Nam tinh nước mắt rơi như mưa, một số gần như sụp đổ nói, ngươi bị lưu đẩy những năm này, chúng ta rất nhiều người đều cảm thấy đối với ngươi có xấu hổ, đều đang khắp nơi siêu tầm tin tức của ngươi. Ngươi bây giờ theo chúng ta cùng một chỗ trở về, hoàn toàn có thể được đến mọi người tha thứ bị một lần nữa tiếp nhận thế nhưng mà nếu như ngươi giết thủy nam sơn ngươi tiểu thật sự thành địch nhân rồi a cha ta ta hắn huynh trưởng của hắn còn có hắn đồng môn của hắn đều không thể lại tha thứ ngươi rồi a thủy nam tinh dốc sức liều mạng vung bắt tay vào làm muốn muốn tránh thoát ha ha ha thủy nam tinh ngươi nói thật sự là nhẹ nhàng linh hoạt thủy đông hà dứt khoát từng thanh thủy nam tinh kéo vào trong lồng ngực, gắt gao ôm lấy chờ thủy nam tinh hai mắt nói ra tiểu coi như các ngươi đều tha thứ ta ta cũng sẽ không biết tha thứ các ngươi phụ thân của ngươi còn ngươi nữa mấy cái huynh trưởng ta một cái đều sẽ không bỏ qua đấy. Về phần hắn đồng môn của hắn, bọn hắn ham lực lượng, đã sớm bỏ qua thủy tinh cung đạo thống, ta cũng là sẽ không bỏ qua đấy. chờ xem, chờ ta được đến cung chủ y bắt truyền thừa, các ngươi đều muốn trả giá thật nhiều đấy. Thủy Đông Hà cắn răng giận dữ hết. Cùng lúc đó, chấn ma chủ không ngừng rơi xuống, Thủy Nam Sơn đã bị ép tới quỳ trên mặt đất, hai tay đã nhịn không được rồi, đầu lệch qua một bên, dựa vào bả vai miễn cưỡng tại trèo chống. Muội muội, nhanh cứu cứu ta à, ngươi không thể chớ mắt nhìn ta bị những hôn đản này giết chết ta. Nhanh cứu cứu ta, ta là ngươi thân ca ca Thủy Nam Sơn đã vô kế khả thi rồi, hắn chỉ có thỉnh cầu Thủy Nam Tinh trợ giúp. Đông Hà ca, ngươi sai rồi, cũng không phải tất cả mọi người bỏ qua đạo thống. Tại kiên trì, không biết một mình ngươi a. Thủy Nam Tinh không ngừng mà lắc đầu, trên người mạnh mà buộc phát ra một cô mãnh liệt thủy tinh chi lực, oanh được thoáng một phát đem Thủy Đông Hà ép mở đi ra. Thực xin lỗi, Đông Hà ca, về sau ngươi sẽ rõ. Thủy Nam Tinh dãy rủ về sau, nhanh chóng hướng phía Thủy Nam Sơn bay đi, hai tay vung lên, một thanh thủy tinh trưởng kiếm xuất hiện tại trong tay của nàng, một kiếm chọn hướng về phía trấn ma trụ. Tổ Hà, giết Thủy Nam Sơn! Thủy Đông Hà hét lớn một tiếng, hướng phía Thủy Nam Tinh thân ảnh đuổi theo tới. Liên gái nữ nhân đều xem không ở. Tần Lang lạnh quát một tiếng, trên người mạnh mà bộc phát ra mãnh liệt nguyên khí chấn động, thúc dục chấn ma trụ ra tốc rơi xuống, "oành" một tiếng, đem Thủy Nam Sơn toàn bộ đè ép trên mặt đất. A! Thủy Nam Sơn thống khổ gào thét kêu lên, hắn bị áp thành một trường bánh thịt, một đạo thủy tinh sắc bóng dáng theo chấn ma trụ dưới đáy chui ra, phi tốc bay về phía Thủy Nam Tinh. Đó là Thủy Nam Sơn nguyên thần. "Cứu cho ta trở lại." Tần Lang miệng rộng mở ra, Mạnh liệt hấp lực lập tức lôi kéo lấy thủy nam sơn nguyên thần, làm cho hắn không cách nào nữa chạy thủ mạng. A, không muốn, không muốn giết ta. Thủy nam sơn hoảng sợ gào thét kêu lên, nguyên thần của hắn điên cuồng dãi rủa, đi căn bản không cách nào thoát khỏi tần lang hấp lực. Nếu như bị tần lang nuốt vào bụng ở bên trong, vậy thì thật sự triệt để chơi xong rồi. Bất quá nhưng vào lúc này, thủy nam tinh đã đuổi tới, thủy tinh trường kiếm hư không chém, vậy mà đem tần lang khẩu hấp chi lực chặt đứt, tiến tới giải cứu thủy nam sơn. Thủy nam sơn như lâm đại xá, điên cuồng chạy trốn tới thủy nam tinh bên cạnh, tuy nhiên là đảo thoát tần lang khẩu hấp nhưng là nguyên thần đều lộ ra có chút mơ hồ. Thủy Nam Tinh trên mặt còn treo móc vệ nước mắt, nàng tay háo vung tay lên, đem Thủy Nam sơn nguyên thần thu vào, lập tức quay người đảo tàu rồi, chạy xuống hai hàng thanh nước mắt trên không trung rơi là tả. Thủy Nam Tinh, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Thủy Đông Hà cùng giống lên, hướng phía Thủy Nam Tinh đảo tàu phương hướng đuổi theo. thật sự là phiền phức. Thần Lang cũng không khỏi không đuổi theo. Thủy Nam Tinh tốc độ rất nhanh, dọc theo thủy tinh cây cột một đường hướng lên, sắp đến đỉnh thời điểm, trên tay Thủy Tinh trưởng kiếm mạnh mà một đâm, tại hạch tâm điện đỉnh đâm lôi thủng nhỏ, thân hình lóe lên liền chui đi vào. Tần Lang cùng Thủy Đông Hà theo sát phía sau, cũng đi theo đã bay đi vào. Chờ cái kia lỗ thủng nhỏ đang dần dần co lại lúc nhỏ, trên mặt đất một đoàn cấp cường giả mới phản ứng đi qua, nguyên một đám xông tới, nhanh xông lên à? Hạch tâm điện đỉnh đã bị đánh xuyên qua rồi, chỉ cần lao ra tiểu ly khai thiên tâm chi quan nữa à? Thiên Thanh Diêu Thanh Em run giày tiêu lên, khôi phục yêu thú bản thể, biến thành một chỉ màu xanh đại trồn, phi tốc hướng phía đỉnh lỗ thủng bay đi. Nguyên một đám yêu thú hoặc nhân loại cường giả cũng càng điên rồi giống như địa phóng tới đạo kia lỗ thủng, bọn hắn cho rằng chỗ đó tiểu là thiên tâm chi quan cửa ra vào. Bọn hắn đã chờ đợi và năm, tại Thủy Tinh cung ở bên trong đã trải qua nhiều như vậy mà liều chết, vì cái gì không phải là giờ khắc này sao? Chỉ có điều, đạo kia lỗ thủng nhỏ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại đóng cửa, ngoại trừ tốc độ cực nhanh mấy cường giả bên ngoài, cuối cùng là có người không cách nào vượt qua lần này chuyến xe cuối. Chương 512, Thủy Đông Hà ân đoán tình kỷ. Thủy Nam Tinh mang theo Thủy Nam Sơn nguyên thần trốn ra Hạch Tâm Điện, tần Lang cùng Thủy Đông Hà theo đuổi không bỏ. Thủy Đông Hà, nha đầu kia cùng quan hệ của ngươi xem ra thật không đơn giản a, lúc trước ta lúc nói cho ngươi biết, ngươi vậy mà không có chi tiết bàn giao. Tần Lang rất là bất mãn nói: "Hừ, vô luận cái gì quan hệ, cái kia đều là chuyện trước kia rồi. Hiện tại ta theo chân bọn họ thế bất lưỡng lập. Người ta đều là cột vào một sợi dây thường bên trên châu chấu, muốn muốn rời đi Thiên Tâm chi quan, nhất định phải đem nàng cầm xuống. Không thể để cho nàng mật báo." Thủy Đông Hà nói ra: "Ngươi không phải nói Thủy Tinh cung đã diệt môn đến sao? Như thế nào sẽ chả có nhiều cao thủ như vậy còn xuất lại?" Tần Lang hỏi: "Chúng ta Thủy Tinh cung năm đó thế, nhưng mà Thái Hoàng Thiên 10 đại tông môn một trong, muốn muốn chúng ta toàn bộ gạt bỏ, nào có dễ dàng như vậy?" năm đó may mắn còn sống sót xuống đệ tử hôm nay tụ tập cùng một chỗ vì trọng trấn thủy tinh cung mà nỗ lực thủy đông hà nói ra như vậy rất tốt ta vậy ngươi tại sao phải theo chân bọn họ cãi nhau mà trở mặt còn luôn miệng nói cái gì chính mình là chính thống bọn hắn bỏ qua đạo thống các loại thần lang nghi vẫn trong lòng nhiều vô cùng ta cũng không sợ nói cho ngươi biết năm đó thủy tinh cung cung chủ đánh cắp một cái khác thượng giới bổn nguyên chi lực muốn mượn này tiến hóa thủy tinh chi lực tuy nhiên lại bị trên cái kia giới đại đế phát hiện vì vậy bị đã đến hỏa môn phụ thân của ta năm đó tiểu cực lực phản đối cung chủ làm như vậy, nhưng cung chủ căn bản nghe không vào. đợi đến lúc vị kia đại đế giết đến tận cửa thời điểm mới hối hận không kịp. năm đó cha ta vì bảo tồn thủy tinh cung hạt giống, đem ta cùng với một ít cung trong lưu tú đệ tử giấu ở trong cơ thể của hắn thế giới bên trong, dùng đại thủ đoạn ẩn giấu đi. thủy đông hà lẩm bẩm nói đến. về sau thủy tinh cung bị diệt môn, cha ta cũng bị vị kia đại đế chém giết, nhưng lưu lại một tia tàn phá thần thức, mà chúng ta những đệ tử này đều bị cha ta tàn phá thần thức bao vây lấy. vốn chúng ta là có thể tại không phá hư cha ta thần thức dưới tình huống tiểu đi ra chỉ có điều cần nhà hao phí một ít thời gian mà thôi. Ai biết cái kia thủy nam sơn còn có phụ thân hắn cùng với một cái khác minh đệ, vậy mà cưỡng ép đột phá cha ta thần thức, khiến cha ta triệt để tiêu tán, đã không có phục sinh khả năng, thật sự là vô liêm sỉ. Nguyên lai like là như vậy, vậy bọn họ thật đúng là không phải thứ gì, hơn 10 vạn năm đều đã tới, vậy mà sẽ làm ra loại sự tình này đến, đương thật đang chết. Thần lang nghe xong tiểu nổi trận lôi đình, cái này cũng chưa tính cái gì, thoát khốn về sau, ta căn cứ đoàn kết nhất trí, khôi phục thủy tinh cung nghị cách, quyết định bất kể hiểm khích lúc trước, cửu hận này. Ai biết bọn hắn vậy mà đã tìm được cung chủ phía trước vụn trộm ẩn nút đi cố lực lượng kia lại muốn đi đến cung chủ phía trước đường xưa dung hợp một cái khác thượng giới bổn nguyên năng lượng muốn tiến hóa thủy tinh chi lực nói ra nơi này thủy đông hà cảm xúc kích bắt đầu chuyển động cố lực lượng kia phi thường đáng sợ cho chúng ta thủy tinh cung đã mang đến diện môn thê thảm đau đớn một cái giá lớn cung chủ trước khi chết là như muốn tiêu hủy chỉ là trời đã tối rồi liền cung chủ cũng không có so hối hận hối hận không nên đánh cắp cố lực lượng kia mà bọn hắn lại muốn đi đến đường xưa này sẽ đem thủy tinh cung triệt để bị mất đấy ta đương nhiên cực lực phản đối. Ai biết bọn hắn vậy mà cho ta an bên trên có lẽ có tội danh, muốn chém giết ta. Bị những người khác ngăn cản về sau, lại đem ta lưu đẩy đến Thủy Tinh Cung Vạn Thiên tự nhiên giới bên trong. Thủy Đông Hà vì lấy được Tần Lang tín nhiệm, rốt cục đem sở hữu tình hình thực tế toàn bộ nói đi ra. Thì ra là thế, quan hệ là thật phức tạp cùng tỷ tỷ đại nhân ở trung thời gian Delixy T lạc loạn. Tần Lang gật gật đầu, nói, vậy các ngươi Thủy Tinh Cung đệ tử tổng cộng có bao nhiêu? Năm đó may mắn còn sống sót xuống có chừng 4000 người, hôm nay nhiều như vậy vạn năm qua đi, phát triển đã đến bao nhiêu người ta cũng làm không rõ ràng lắm. Thủy Đông Hà lắc đầu nói ra, nhiều người như vậy, tất cả đều là loại người như ngươi tu vi cường giả. Thần Lang lại càng hoảng sợ, cái kia làm sao có thể? Thủy Đông Hà nói ra, ta cùng Thủy Nam Tinh phụ thân đều xem như Thủy Tinh Cung ở bên trong đệ tử trẻ tuổi bên trong đích nhân tài kiệt xuất, phụ thân của ta Đông Điện Phó Điện Chủ, mà Thủy Nam Tinh ra ra là Nam Điện Phó Điện Chủ. Đợi một chút, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi cùng Thủy Nam Tinh phụ thân là đồng lứa hay sao? Cái kia Thủy Nam Tinh như thế nào bảo ngươi ca? Thần Lang phát hiện trong đó vấn đề, tu vi đến chúng ta trình độ này. Không người nào là sống vạn năm tuyết nguyện. Lẫn nhau tầm đó lại nói cái gì bối phận. Hơn nữa, ta cùng Thủy Nam Tinh hay vẫn là Bốn Thủy Đông Hà nói đến chỗ này, lập tức dừng lại rồi, không có nói tiếp xuống dưới. Được rồi, ngươi nói cũng có đạo lý. Tần Lang gật gật đầu, nếu là như là phàm thế gian như vậy coi trọng bối phận, cái kia toàn bộ tu tiên giới đoán chừng đều muốn lộn xộn rồi, bởi vì làm một cái tu luyện trên vạn năm lão quỷ nhìn về phía trên khả năng chỉ có 20 tuổi bộ dạng, nếu là hắn lấy một cái hai mươi mấy tuổi cô nương làm vợ, cái cô nương kia phụ thân cũng không quá đáng mới năm mươi cái kia trong lúc này bối phận nên như thế nào đánh giá cho nên nói hết thể dùng thực lực đến định ai lợi hại người đó là lão đại tựa như tần lang cái kia một đám tùy tùng đồng dạng không người nào là sống vài vạn năm lão ngân đồng còn không phải muốn xưng hô tần lang vi đại nhân bất quá ngươi ngoài miệng nói lợi hại nếu thật là cho ngươi ra tay đối phó thủy nam tinh ta nhìn ngươi cũng không hạ thủ được tần lang thấp giọng nói ra cho nên loại chuyện này tiểu giao cho ngươi tới làm a thủy đông hà trên mặt hiện lên một tia quyết tuyệt ai tần lang hít một tiếng hỏi nàng muốn chạy trốn đi nơi nào Hẳn là muốn chạy trốn tới chủ điện đi thôi, nơi đó là chúng ta phía trước đại bản doanh. Thủy Đông Hà nói ra, chủ điện là địa phương nào? Chúng ta phía trước là ở Đông Điện, Thủy Tinh Cung tám cái phương hướng tám cái phân điện, mà chủ điện thì là tại phân điện trung tâm, là cùng chủ chỗ ở. Thì ra là thế. Tần Lang gật gật đầu, cái này cũng có chút như Thanh Hải Tông Phong Điện rồi, Đông Tây Nam Bắc tứ đại phong điện, trung ương là núi chính, thì ra là toàn bộ tông môn chỗ hai tâm. Cái kia chiến tranh bãi Tha Ma mở ra địa phương tại nơi nào? Đây mới là Tần Lang vấn đề quan tâm nhất. Ta không biết, bất quá. Thủy Nam Tinh khẳng định biết rõ, cho nên Nam Thủy Đông Hà nói ra, cho nên nhất định không thể để cho nàng chạy. Tần Lang con mắt sáng ngời, đã Thủy Nam Tinh biết rõ chiến tranh bãi Tha Ma mở ra cụ thể địa phương, cái kia không thể để cho chạy nàng. đã Thủy Đông Hà nói muốn cho chính mình đi làm hắn không muốn làm sự tình, cái kia Tần Lang cũng tiểu không khách khí. Nhanh, phía trước không xa tiểu là chủ điện rồi, làm cho nàng chạy đến đi tiểu nguy rồi. Thủy Đông Hà lớn tiếng quát, yên tâm, chỉ cần ngươi đừng cản ta, nàng chịu trốn không thoát. Tần Lang cười lạnh một tiếng, trên người kim quang bắn ra. Tốc độ rồi đột nhiên tăng nhanh gấp đôi, biến thành một đạo kim sắc lưu quang, trong chớp mắt liền đạt tới Thủy Nam Tinh phía trước. "Thủy cô nương, Đông Hà huynh không muốn làm cho ngươi đi, ngươi tựu lưu lại a." Tần Lang vừa cười vừa nói, đại duỗi tay ra, chụp tới Thủy Nam Tinh cổ. "Ta nhớ được ngươi là ai, ta với ngươi không oán không kỷ, vì sao phải khó xử ta?" Thủy Nam Tinh hét lớn, thân hình không ngừng biến ảo, muốn né tránh Tần Lang truy kích. "Hết cách rồi, trên người của ngươi có ta cần tin tức, cho ngươi đào thoát sẽ không tốt." Tần Lang lắc đầu, cái tay còn lại cũng chảo tới, một tay lấy Thủy Nam Tinh hư không bắt lấy, làm cho hắn không thể động đậy. Thủy Cô nương, đã tội." Thần Lang thản nhiên nói, quay đầu, nhìn xem tới gần Thủy Đông Hà. "Trương 513, thành thật khai báo. Thủy Nam Tinh, đem Thủy Nam Sơn Nguyên Thần giao ra đây." Thủy Đông Hà lạnh lùng quát. "Đông Hà ca, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao?" Thủy Nam Tinh cầu khẩn nói, xinh đẹp thẩm mỹ hai má sớm được nước mắt chóng mặt bỏ ra. "Không nên ép ta." Thủy Đông Hà nghiến răng nghiến lợi nói. Thủy Nam Tinh nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Thủy Đông Hà, ánh mắt kia đã nói do hết thảy. "Tốt rồi, Đông Hà huynh, ngươi đều nói đã qua, loại chuyện này hãy để cho ta đến đây đi." Tần Lang lạnh lùng nói, năm ngón tay một chảo, Thủy Nam Tinh thân thể liền bị Tần Lang thật sự nắm trong tay. Thủy Đông Hà trong ánh mắt hiện lên một tia giấy rủa, bất quá thoáng qua tức thì, lập tức liền bị cửu hận chỗ thay thế. Thủy cô Nương, không bằng ngươi người nói cho ta biết, chiến tranh bãi tha mà thông đạo sẽ tại nơi nào mở ra? Nói không chừng ta sẽ cùng Đông Hà huynh thương lượng một chút, buông tha các ngươi hai huynh muội. Tần Lang hỏi, chiến tranh bãi tha mà thông đạo? Thủy Nam Tinh sửng sốt một chút, ngược lại là thật không ngờ Tần Lang hội đưa ra vấn đề như vậy, bởi vì Thiên Tâm Chi quan bên trong người căn bản không có khả năng biết rõ chuyện này. Bất quá rất nhanh nàng tựu bình thường trở lại, bởi vì Tần Lang cùng Thủy Đông Hà cùng một chỗ, nhất định là Thủy Đông Hà nói cho hắn biết đấy. Ngươi là muốn thông qua chiến tranh bại tha mà thông đạo Ly Khai Thiên Tâm Chi quan sao?" Thủy Nam tinh hỏi. "Đúng vậy, thực không dám đầu giếm, ta cũng không phải Thiên Tâm Chi con người, ta trước đó không lâu mới tiến vào, vừa nghe nói cái chỗ này đi vào đến ra không được, thiếu chút nữa không có đem ta cho hủ chết. Cho nên ngươi nếu thành thành thật thật nói cho hỏi, ta sẽ rất cảm kích ngươi đấy." Tần Lang vừa cười vừa nói. "Hừ, cho dù nói cho ngươi biết cũng không có dùng, nếu như có thể đi ra ngoài" Chúng ta sớm liền đi ra ngoài. Chiến tranh bãi Tha Ma thông đạo là trong cung đình siêu cấp cường giả mở ra, ngoài thông đạo tầng tầng thủ hộ, căn bản không có khả năng đạo thoát đấy. Úc, thông đạo bên ngoài còn có người gác. Thủy Đông Hà, chuyện này ngươi cũng không cho ta nói rồi a. Tần Lang lệch ra quá mức đối với Thủy Đông Hà nói ra. Ta lại không không có tiến vào qua lối đi kia, ta đương nhiên không biết rồi. Thủy Đông Hà nói ra. Được rồi, trước mặc kệ có thể hay không đi ra ngoài, ngươi trước tiên đem phương vị nói cho ta biết. Tần Lang kết toán một phát, Thủy Nam Tinh trên mặt lập tức xuất hiện thần sắc thống khổ. Cổ của nàng bị Tần Lang bắt lấy, có chút thở không nổi đã đến. Ngươi trước thả ta cùng Kakata ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nếu không, ta chết cũng không nói. Thủy Nam Tinh Gian năn hô, ngươi dám cùng ta nói điều kiện? Ngươi hẳn là đã cho ta thật sự không dám giết ngươi sao? Nếu không là xem tại Thủy Đông Hà trên mặt mũi, ta sớm liền trực tiếp đem ngươi nuốt, trực tiếp là có thể thu hoạch ngươi toàn bộ trí nhớ. Tần Lang hung dữ nói, hắn nói không sai, chỉ cần hắn muốn, tùy thời có thể dùng hóa huyết thuật nuốt Thủy Nam Tinh. Ít nhất Tần Lang còn không có con nuốt qua một mị nữ huyết đủ. Không biết nuốt về sau có thể hay không trở nên bất nam bất nữ. Thủy Nam Tinh ngươi giết hay không ta mặc kệ, Thủy Nam Sơn nguyên thần nhất định phải giao cho ta, ta muốn hảo hảo tra tấn hắn, lại để cho hắn sống không bằng chết. Thủy Đông Hà sắc mặt giữ tựa nói, cho ngươi thêm cuối cùng một cơ hội, nói hay là không? Thần Lang sắc mặt càng ngày càng lạnh như băng. Tốt, ta cho ngươi biết, nhưng là ngươi được cam đoan ta cùng ca ca ta an toàn. Thủy Nam Tinh rốt cục khẩu nhuyễn. Đi, ta đáp ứng ngươi. Thần Lang lập tức đáp ứng nói. Không được, Tổ Hà, Thủy Nam Sơn nhất định phải giết. Thủy Đông Hà lập tức nóng nảy. Hắn biết rõ, nếu là Tần Lang ngăn trở, chính mình căn bản giết không được Thủy Nam Sơn. Ngươi câm miệng cho ta, ta đều có chủ trương. Tần Lang quay đầu lại quát bảo Ngưng lại Thủy Đông Hà, rồi sau đó đối với Thủy Nam Tinh nói ra, nói cho ta biết phương vị. Thủy Nam Tinh gật gật đầu, nhìn thoáng qua Thủy Đông Hà, không nói gì, mà là đem một đạo ý niệm chuyện đưa cho Tần Lang. Tần Lang tiếp thu này đạo ý niệm, mày nhiễu lại thoáng một phát, hỏi, ngươi nếu là dám lừa gạt ta mà nói, cho dù đem toàn bộ Thủy Tinh cung lật qua, ta cũng sẽ đem ngươi chém giết. Ta với ngươi không oán không kiếu, mạng của ta còn nắm giữ ở trên tay của ngươi. Như thế nào hội lừa ngươi? Ta biết rõ chính là chỗ đó, có thể hay không đi ra ngoài tiểu xem chính ngươi được rồi. Thủy Nam Tinh nói ra. Thật sao? Vậy ngươi vì cái gì không nói thẳng lời nói mà là muốn lấy ý niệm truyền lại tin tức? Tần Lang cười lạnh nói. Thủy Đông Hà muốn giết ta cùng ca ca của ta, ta tự nhiên sẽ không đem tin tức nói cho hắn biết. Thủy Nam Tinh nói ra. Ta đem địa điểm nói cho ngươi biết rồi, ngươi muốn tuân thủ lời hứa của ngươi. Ha ha ha, ngươi cho rằng Lão Tử là loại ngu xuẩn sao? Không muốn làm cho Thủy Đông Hà biết rõ. Xéo đi. Ngươi nha là sợ Thủy Đông Hà đã biết sai lầm địa điểm, đến đó ở bên trong về sau tính khó giữ được tính mạng a." Tần Lang ha ha phá lên cười, quay đầu hướng Thủy Đông Hà nói ra. "Đông Hà huynh, vốn ta xem tại trên mặt mũi của ngươi muốn buông tha nữ nhân này một con ngựa, ai biết nàng vậy mà nói cho ta biết một sai lầm địa phương để cho ta đi chịu chết. Vậy ngươi cũng đừng trách ta rồi." Tần Lang lạnh lùng nói, một tay nắm bắt Thủy Nam Tinh cổ, mặt khác một tay kia đánh ra đã đến Thủy Nam Tinh trên phần bụng. "Phanh!" Thủy Nam Tinh thân thể chấn động, thể nội thế giới lập tức thiên dao động địa sáng Tần Lang nguyên thần vào đi vào một hồi tìm tòi về sau, đem thủy nam sơn nguyên thần bắt lấy, một bà tiểu tách rời ra, thủy nam sơn nguyên thần cho ngươi, ngươi nếu là lại ngăn trở ta, tiểu đừng trách ta không van xin hộ mặt. tần lang đem thủy nam sơn nguyên thần đổ cho thủy đông hà, lạnh lùng nói, nói xong, tần lang cũng mặc kệ thủy đông hà, tay vừa nhấc, muốn đâm vào thủy nam tinh lực, nữ nhân này cũng dám lừa gạt tần lang, một chút cũng không thành thật một chút, duy nhất có thể làm cho nàng nói thật phương thức tiểu là trực tiếp dùng hóa huyết thuật nuốt nàng. chờ một chút, tổ hà huynh đệ, chờ một chút. thủy đông hà lập tức sốt rồi. rồi. Một tay cầm lấy thủy nam sơn nguyên thần tụi vọt lên, một phát bắt được tần lang tay. Như thế nào? Ngươi muốn ngăn ta? Tần lang tròng mắt hơi hiếp, lạnh lùng nói: Không phải, thủy nam sơn địa vị so thủy nam tinh cao hơn, không bằng khảo vấn thoáng một phát thủy nam sơn nguyên thần, có lẽ cũng có thể được đến chân thật tin tức. Thủy Đông Hà lời của hơi lo lắng, tựa hồ là có chút sợ tần lang thật sự đối với thủy nam tinh động thủ. Thủy Đông Hà đã từng được chứng kiến tần lang đích thủ đoạn, tần lang ngụy trang thành hầu vương thời điểm, căn bản không có bất luận cái gì sơ hở, liền hầu vương sở hữu trí nhớ đều cấp lấy rồi. Nếu không là Thủy Đông Hà bấm đốt ngón tay thiên cơ, trong lúc vô tình tính toán đến Hầu Vương kỳ thật đã đã chết, nếu không căn bản không có khả năng phát hiện Hầu Vương chính là là nhân loại giả mạo, cũng căn bản không có khả năng nhìn thấu Tần Lang. Tựa như phía trước Thủy Đông Hà chính mình nói như vậy, Tần Lang vận mệnh quý tích bị không hiểu năng lượng che đậy rồi, không cách nào suy tính đi ra a thế, nhưng mà mặt khác cùng Tần Lang có quan hệ người, lại có thể bị suy tính. Bởi vậy, theo bên cạnh, cũng là có thể tính toán đến Tần Lang một bộ phận vận mệnh quý tích đấy. Điểm này, Tần Lang mình cũng chú ý tới, cái này có thể nói là hắn bản thân một sơ hở. Cho nên Tần Lang Tiếu tiếp tục sử dụng tổ Hà thân phận, bất luận kẻ nào tính toán chính mình thời điểm, đẩy tính ra, chẳng qua là cái kia đã bị chết tổ Hà, căn bản không có khả năng tính toán đến Tần Lang hết thảy, trừ phi là tuyệt đối người có thể tin được, Tần Lang tuyệt sẽ không bạo lộ thân phận chân thật của mình. Nghe Song Thủy Đông Hà, Tần Lang cười lạnh một tiếng, Thủy Nam Sơn địa vị so Thủy Nam Tinh cao hơn, ta nhìn không thấy được a, cái này Thủy Nam Sơn nhiều nhất bất quá là cái xì dầu nhân vật, bên trên không được mặt bàn, mà Thủy Nam Tinh, thân phận chỉ sợ không đơn giản nha. Chương 514 chấn ma trụ cốt rồi. Tần Lang vừa thốt lên xong, Thủy Nam Sơn lập tức ngây ngẩn cả người. Nhưng thật ra là cá nhân đều có thể nhìn ra được, Thủy Nam Sơn là muốn giữ gìn Thủy Nam Tinh, tuy nhiên ngoài miệng ngạnh được rất, luôn miệng nói muốn giết nàng, có thể mỗi lần đều không hạ thủ được. Vốn Tần Lang cũng không có giết Thủy Nam Tinh ý tứ, chỉ cần nàng thành thành thật thật giao cho ra chiến tranh phần chẳng thông đạo mở ra vị trí, Tần Lang nói không chừng thật sự sẽ thả nàng. Có thể Thủy Nam Tinh thật sự không hiểu chuyện, vậy mà nói cho Tần Lang sai lầm tin tức, coi như là ngươi muốn làm hư tình báo giả lừa dối Tần Lang, ngươi nếu quang minh chính đại mà nói, Tần Lang cho dù hoài nghi cũng sẽ không biết khẳng định như vậy. Thế nhưng mà cái này nữ nhân ngốc vậy mà lấy ý niệm truyền âm nói cho Tần Lang, vậy thì rất rõ ràng rồi. Sai lầm tình báo, Tự Chỉ nói cho Tần Lang, không cho Thủy Đông Hà biết rõ. Để tránh Thủy Đông Hà cùng tiến lên đường, cùng theo một lúc đi, hai cái đều ô hô rồi. Cái này lại để cho Tần Lang rất giận phẫn rồi. Hai người các ngươi ở giữa ân oán, hai người giúp nhau quan tâm, hai người các ngươi giúp nhau nhớ thương, lao tử lâu này, kẹp ở giữa, một cái muốn hại ta, một cái còn muốn ta không muốn giết ngươi. Nào có như vậy tất cả đều vui vẻ công việc. Thủy Đông Hà, ta người này hận nhất đúng là bị người gạt ta rồi. Khi còn bé không có tiền ăn cơm, có người lừa gạt lao tử bánh bao phố bánh bao tùy tiện ăn không cần tiền, lao tử đi ăn hết lưỡng, kết quả thiếu chút nữa không có bị đánh chết. Từ đó về sau ta tự thể, nếu ai dám gạt ta, ta nhất định xé miệng của hắn. Tần Lang lạnh lùng nói, cái kia nàng cũng không nhất định tại lừa ngươi à? Cái này Thủy Nam Sơn nguyên thần tiểu ở chỗ này khảo vấn một phen, định có thể thu hoạch chân thật tình báo. Thủy Đông Hà úp úp nói, hắn cũng biết, cái lúc này đưa ra loại này cầu là có chút quá phận ta muốn chết rồi miệng của nàng, ngươi muốn ngăn ta sao? Tần Lang lạnh lùng nói, cái kia, tổ Hà huynh đệ có thể hay không? Ta hỏi lại một lần cuối cùng, ta muốn xé miệng của nàng, ngươi muốn ngăn ta sao? Tần Lang sắc mặt càng ngày càng bất thiện. Vu Vu Thủy Đông Hà thở phào một cái, bất đắc dĩ nói, tổ Hà huynh đệ, ngươi đã cứu ta một lần, ta vĩnh viễn nhớ rõ. Nhưng là, ta lại không thể trơ mắt nhìn thương thế của ngươi hại nàng. Tuy nhiên ta biết rõ ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là, ta cũng chỉ tốt đắc tội. Thủy Đông Hà thanh em không lớn, nhưng là trong lời nói lộ ra cố định. Tần Lang cũng không nghi ngờ, chỉ cần mình vừa động thủ, Thủy Đông Hà sẽ tới rút dao khiêu chiến. Ha ha ha, tốt. Ta nhìn ngươi như thế nào ngăn trở ta? Tần Lang khí không đánh một chỗ đến, một cái tát tiêu hướng phía Thủy Nam Tinh mặt phía tới, mang theo trận trận kình phong, không có chút nào lưu tình. Vướng. Thủy Đông Hà hét lớn một tiếng, lập tức ra tay, hai đấm xuất kích, đánh hướng về phía Tần Lang tay, hắn chỉ là vì ngăn cản Tần Lang mà thôi. Hừ. Tần Lang hừ lạnh một tiếng, tay của hắn thế đi không thay đổi, mặc cho Thủy Đông Hà hai đấm kích tại cánh tay của mình tay ngoài. Tần Lang trên cánh tay cơ bắp lập tức ngọ nhẹ không ngừng, đem trên nắm tay mạnh mẽ lực đạo trực tiếp bắn ngược trở về, đạn được thủy đông hà thẳng thẳng thăng lui về phía sau ba bước. Chiến tranh phần tràng mở ra địa phương tại thủy nam tinh sợ tới mức hoa dung thất sắc, đóng chặt lại hai mắt lớn tiếng kêu lên, tiếng nói cùng bắn liên hồi tựa như một hàng không thắt liền đem chiến tranh phần tràng mở ra địa phương nói ra. Tần Lang tay đứng tại thủy nam tinh trên khuôn mặt cũng không có phiến sổ dưới, nói nó thật sự là tiện được rất, sớm chút nói chẳng phải được. Tần Lang hùng hùng hổ hổ nói, nhìn nhìn thủy nam tinh sợ tới mức trắng bệch mặt, nhịn không được dỗi ra ngón tay đi nút thoáng một phát lan gia thật tốt, thật sự là vô cùng mịn màng à? khó trách thủy đông hà đối với ngươi như vậy mối tình thắm thiết. tha rằng cùng ta là địch cũng phải bảo vệ ngươi. tần lang hèn mọn bị hồi nói, rồi sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua thủy đông hà. lúc này thủy đông hà cũng là sợ tới mức kinh hồn chưa định, hắn thật không ngờ tần lang vậy mà thật sự hội là thủ tối hoa, mà chính mình nhưng căn bản không cách nào ngăn trở hắn. may mắn thủy nam tinh thời khắc ngấu chốt nói lời nói thật, bằng không mà nói, nữ nhân mà mình yêu rất có thể tiểu biến thành một bộ miệng rộng rồi. nhìn xem thủy đông hà bộ dạng, tần lang cười lạnh một tiếng, thò tay một chảo. Thủy Nam Sơn nguyên thần bị Tần Lang trào trong tay, rồi sau đó vung tay lên, đem Thủy Nam Sơn cùng Thủy Nam Tinh cùng nhau nhốt vào động thiên bên trong, đưa bọn chúng năm giác quan bộ che đậy, tương đương với nốt. "Giúp ta ly khai Thiên Tâm chi quan, rồi sau đó người hai huynh muội ta cùng nhau giao cho ngươi." Tần Lang lạnh lùng nói, tiểu vừa rồi dưới một kia giao thủ, hai người hợp tác tương đương với tiểu vỡ tăng rồi, Tần Lang lại cũng sẽ không tin tưởng Thủy Đông Hà, chỉ có đem tay cầm nắm trong tay, mới có thể để cho Thủy Đông Hà sợ ném chuột vỡ bình. Tốt, chỉ cần ngươi không tổn thương nàng, ta làm cái gì cũng có thể." Thủy Đông Hà lập tức nói, Đối với Tần Lang, hắn là một chút biện pháp đều không có, ngay từ đầu nghĩ đến lợi dụng Tần Lang vì chính mình báo thủ, ai biết hiện tại ngược lại bị Tần Lang cái đắn đo ở. Thủy Nam Tinh mới vừa nói địa phương ngươi cũng đã nghe được, mang ta đi chỗ đó. Tần Lang lạnh lùng nói, "Tốt." Thủy Đông Hà không chút do dự nói, lập tức quay người, hướng phía xa xa bay đi. Tần Lang đi theo phía sau của hắn, bảo trì nhất định khoảng cách, cùng lúc đó, Đậu thiên bên trong một chỗ hắc ám trong không gian, Thủy Nam Sơn Nguyên Thần đang tại gặp Vô Tận quất. rồi, quá, cho ngươi nha hung hăng càng quái." Ngươi không phải luôn mồm nói Lao Tử là con sâu cái kiến sao? Ngươi nói cho ta biết, ai mới là con sâu cái kiến? Chấn Ma trụ biến thành một căn tối như mực roi ra, tại Tần Lang trong tay đùng rung động, trước hết trước hết quật tại Thủy Nam Sơn trên người, vô tận ác Ma chi khí lập tức xâm nhập Thủy Nam Sơn trong thân thể. A, van cầu ngươi, không muốn tại rút rồi Ta là con sâu cái kiến, ta là con sâu cái kiến a. Thủy Nam Sơn nguyên thần gào khóc thảm thiết kêu lên, điên cuồng dấy rủa, nhưng căn bản không cách nào làm cho Tần Lang dừng lại. Ác Ma chi khí xâm nhập, cho Thủy Nam Sơn đã mang đến thật lớn thống khổ. Loại thống khổ này không chỉ có thể sắc và tinh thần bên trên thống khổ, càng nhiều nữa thì là tinh thần tra tấn cùng vũ nụ. Tại tần lang quất roi phía dưới, Thủy Nam Sơn tinh thần trong xuất hiện lần lượt tạo giác, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một cái tám thước đại hán, đem Thủy Nam Sơn áp dưới thân thể, điên cuồng kịch liệt nhún, cái này lại để cho Thủy Nam Sơn sống không bằng chết. Bên trên thống khổ còn có thể chịu được, trên tinh thần khuất nhục nhưng không cách nào bỏ qua, cái này lại để cho Thủy Nam Sơn một số gần như sụp đổ. Đem các ngươi khán hộ giả nhất tộc tình huống, kể hết nói tới, như có chút bỏ sót, ta sẽ thấy cho ngươi thừa nhận 100 lần vừa rồi tra tấn. Tần Lang lạnh lùng nói: Ta nói ta nói ta nói, ta tuyệt đối không dám có bất kỳ dấu diếm. Ta toàn bộ bàn giao. Thủy Nam Sơn quỳ trên mặt đất, không ngừng gầm đầu, thùng thùng văng lên. Tần Lang nở nụ cười lạnh, vốn hắn có thể trực tiếp nuốt Thủy Nam Sơn nguyên thần, đồng dạng có thể đạt được tinh thần của hắn trí nhớ. Nhưng là Tần Lang trải qua một phen xem kỹ về sau, phát hiện Thủy Nam Sơn nguyên thần bên trong có một cỗ cường đại mà che giấu lực lượng. Nếu là mình cưỡng ép thôn nhận, tất nhiên sẽ xúc động cái kia đạo lực lượng, đánh gián độ cỏ. Vì vậy Tần Lang lợi dụng chấn ma trụ, hung hăng quất roi Thủy Nam Sơn nguyên thần lại để cho hắn đã nhận lấy vô tận khuất nhục về sau, tự nhiên sẽ không hề giữ lại bản giao đi ra. Thủy Nam Sơn không biết không nói, biết gì nói đấy, đem hắn biết đến không biết tất cả đều nói cho Tần Lang, thậm chí liền hắn khi còn bé nhìn lén cung trong một người nữ đệ tử tắm rửa công việc đều nói ra, hắn thật sự là không dám có giữ lại chút nào. Nghe xong Thủy Nam Sơn cung cấp thuận, Tần Lang đối với cái này cái Thủy Tinh Cung may mắn còn sống sót đệ tử đoàn thể đã có một cái sơ bộ nhận thức. Thủy Tinh Cung may mắn còn sống sót đệ tử sinh hoạt tại Thủy Tinh Cung chủ trong điện, tự xưng là Thủy Tinh Cung thủ hộ giả, không ngừng tu luyện, khôi phục thực lực đồng thời cũng đang tìm kiếm Thủy Tinh Cung cung chủ lưu lại truyền thừa, muốn khôi phục Thủy Tinh Cung đạo thống. Năm đó Thái Hoàng Đại Đế đem Thủy Tinh Cung ném vào Thiên Tâm Chi Quan, biểu hiện ra từ bỏ cái này đã bị diệt môn tông môn, trên thực tế nhưng lại vì Thủy Tinh Cung để lại hạt giống, để lại một lần nữa bắt đầu khả năng. Thiên Tâm Chi Quan bên trong những cường giả kia, căn bản không có khả năng ly khai tại đây, bọn hắn sở hữu thành quả tu luyện đều là vì Thủy Tinh Cung may mắn còn sống sót đệ tử là mai mối. Kể cả chiến tranh phần tràng thông đạo mở ra, cũng chỉ có Thủy Tinh Cung đệ tử mới biết được cụ thể phương vị, cho đến lúc đó Một ít cường đại đệ tử đều đi đến cái chỗ kia, theo những chết đi kia cường giả trên người đạt được bảo vật, đồng thời cũng có thể đạt được cường đại, đến xúc tiến tu luyện. Cho nên, Thiên Tâm Chi Quan bên trong hết thảy đều là Thái Hoàng Đại Đế Vi Thủy Tinh cung đệ tử chuẩn bị, người tiến vào căn bản không có khả năng đi ra ngoài. Trừ phi có người có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh giới, như vậy mới có thể đạt được trọng khai Thiên Tâm Chi Quan quan tài che lực lượng. Mà khi một cá nhân tu luyện đến cái loại lợi trình độ lúc, Thái Hoàng Đại Đế sẽ hàng lâm, đem hắn hấp thu tiến vào Thái Hoàng Thiên trong cung đình, vì hắn hiệu lực. Có thể nói Theo tiến vào Thiên Tâm Chi Quan một khắc này bắt đầu, người này tựu nhất định là cái bi kịch. Chiến tranh phần Tràng Thông Đạo ở vào Thủy Tinh Cung Chủ Điện phía trên, đến lúc đó sẽ xuất hiện một cái cự đại trùng động. Tiếp tục mười tức thời gian, sẽ có đại lượng cường giả Di Hải bị vận chuyển tiến đến. Đây là một người duy nhất đi thông Thiên Tâm Chi Quan ngoại giới Thông Đạo, chỉ có điều có thể khẳng định chính là một đầu khác khẳng định có cường giả gác muốn lịch hướng đi ra ngoài, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tần Lang thì thảo lẩm bẩm, hơn nữa là trọng yếu hơn là, cho dù thông qua cái kia trùng động đi ra ngoài rồi cũng không nhất định hội trở lại yêu vực bên trong, có khả năng xuất hiện tại mặt khác một khỏa tinh cầu, thậm chí, một cái khác tinh vực. Thần Lang nghĩ đến đây nhi, đầu đều lớn hơn. Thủy Nam Sơn hoàn toàn chính xác chỉ là một cái xì dầu nhân vật, tuy nhiên gia gia của hắn chính là Nam Điện Phó điện chủ, nhưng là đứa cháu này quả nhiên là một chút cũng bất tranh khí, dựa vào thân phận bá đạo ngang ngược, không biết bao nhiêu người đối với hắn hận thấu xương. Khảo hỏi xong Thủy Nam Sơn, Tần Lang đem chú ý lực chuyển rời đến Thủy Nam Tinh trên người. Vừa rồi khảo vấn Thủy Nam Sơn quá trình, Tần Lang tất cả đều biểu hiện ra cho Thủy Nam Tinh cho nên khi Tần Lang đi về hướng nàng thời điểm, Thủy Nam Tinh toàn thân đều không tự chủ run rẩy. Thủy Nam Tinh, theo lý thuyết chúng ta vẫn còn có chút duyên phận chính là a. Tần Lang cười ha hà nói, ngươi muốn làm gì vậy? Ta biết đến Thủy Nam Sơn cũng biết, hắn đã toàn bộ đều chiều. Cho dù ngươi dùng cái kia hắc roi của ta, cũng khảo hỏi cũng không được gì đấy. Thủy Nam Tinh sợ nói gấp, ta như thế nào cam lòng quất roi người thì sao? Ngươi xem khuôn mặt của ngươi nhi, vô cùng mịn màng, thân hình của ngươi có lồi có lõm, nên rất vô cùng, rất nên vẫy lên vô cùng vẫy lên. Trượt trượt trượt ta trước kia còn chưa thấy qua như ngươi như vậy nữ nhân xinh đẹp đây này. Tần Lang thò tay ra tại Thủy Nam Tinh hai má bên trên lau một cái, phóng tươi cái mũi trước mặt nghe nghe, một bộ hưởng thụ bộ dạng. chương 515 hèn mọn bị ổi Tần Lang, ngươi, ngươi muốn làm gì vậy? Cách ta xa một chút. Ngươi đã đáp ứng Thủy Đông Hà, chỉ cần hắn trợ giúp ngươi ly khai Thiên Tâm Chi Quan, ngươi chịu không tổn thương của ta. Nhìn xem Tần Lang hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười, Thủy Nam Tinh thất kinh hô lên, thế nhưng mà thân thể của nàng bị trói buộc ở, căn bản không cách nào nhúc nhích. Anh nha, lời kia ngươi cũng tín. Tự chính mình đều không tin. Ha ha ha. Tần Lang phá lên cười, cả người áp vào thủy nam tinh trên người, thở hổn hển nói: "Ngươi nha đầu kia một chút cũng không thành thật một chút, hỏi ngươi cái gì ngươi đều không nói, ngươi là muốn chọc giận chết ta sao? Ta biết rõ, nguyên thần của ngươi bên trong có cường đại mà thần bí năng lượng tại thủ hộ, cho nên ta cũng không thể rót vào linh hồn của ngươi tiến hành tìm tòi, mà ta cũng ngoan không hạ tâm đến tra tấn một cái nữ nhân. Cùng hắn tại trên tinh thần tra tấn ngươi, còn không bằng tại bên trên tàn phá ngươi, nhìn xem của ta ra tay ác độc Tần Lang lông mi không ngừng run run, run run, vươn hai tay của mình Tại Thủy Nam Tinh trước mắt vung dậy, Diệt Hoa, Tần Lang thanh âm càng ngày càng thấp chìm, thân thể càng ngày càng lửa nóng. Thủy Nam Tinh đóng chặt lại hai mắt, nàng tuy nhiên còn là một thiếu nữ, nhưng lại rất rõ ràng Tần Lang trên người lửa nóng đại biểu cho cái gì. Nếu thật là bị Tần Lang cho tuổi rồi, nàng thật sự không muốn sống chăng? Tục Nữ nói, lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó, chỉ cần ngươi đã trở thành nữ nhân của ta, có lẽ sẽ đối với ta nói gì nghe nơi đấy. Đến lúc đó, ngươi chắc chắn sẽ không đối với ta có bất kỳ dầu diếm. Coi như là muốn ngươi bán đứng ngươi Lão Tử, ngươi nói không chừng cũng sẽ biết không chút do dự ngươi nói có đúng hay không? Tần Lang cười nói, không không không, không phải như vậy đấy. Thủy Nam Tinh mở tròn mắt, cũng không kịp nói, ta hiện tại cũng nói gì nghe đấy, ngươi hỏi cái gì ta tiểu nói cái gì, chỉ cần ngươi không đụng ta. bất quá, ta không thể ra bán cha ta. ha ha ha. Tần Lang cười đến trước ngưỡng sau trở mình, thiếu chút nữa miệng đều không khép lại được. ngươi, ngươi cười cái gì? Ta thật sự sẽ không lừa gạt ngươi, hơn nữa, ngươi thông minh như vậy, ta cũng không lừa được ngươi. Thủy Nam Tinh luôn cuống, hắn là sợ Tần Lang thú tâm đại phát, đem mình cho tội vậy thì thật sự còn không bằng chết đi coi như xong rồi nếu đổi lại xóa điểm còn có thể tiếp nhận điểm thế nhưng mà tần lang thằng này thật sự quá hèn mọn bị hội rồi lời này thủy nam tinh chỉ dám trong lòng nói thầm căn bản không dám để cho tần lang biết rõ tốt ta đây tự hỏi ngươi vấn đề câu trả lời của ngươi nếu để cho ta không hài lòng ta tiểu tới ngươi một bộ y phục thời hết cũng đừng trách ta nha tần lang dâm đãng cười nói ưu ân thủy nam tinh tranh thủ thời gian gật đầu nói nàng đã quyết định mặc kệ tần lang hỏi cái gì nàng tuyệt đối thành thật khai báo cũng không dám nữa có bất kỳ dấu diếm Vấn đề thứ nhất, ta có đẹp trai hay không?" Tần Lang hỏi. Xoái. Ta chưa từng có bái kiến người đẹp trai như vậy người. Anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở thủy nam tinh bắn liên hồi giống như nói. Nói nó, ngươi nhà dám đặt ta? Thoát. Tần Lang lông mi quét ngang, vung tay lên, thủy nam tinh màu đen áo khoác thoáng cái bị Tần Lang cái nhấc lên xuống dưới. Trăn tròn mắt nói lời bị đặt, lão tử biết rõ mình không phải là đẹp trai, ngươi cái này rõ ràng tiểu là tại lửa gạt ta. Tần Lang thở phì phì nói. Ô, ô, ô, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Ngươi lớn lên một chút cũng không vùng, xấu về đến nhà rồi, vô cùng thế thảm. Thủy Nam Tinh khóc hô: "Con em ngươi, lão tử có xấu như vậy sao? Người con mẹ nó là muốn chọc giận chết hay sao? Vận mệnh của ngươi nắm giữ ở trong tay của ta, ngươi cũng dám như vậy chửi bới ta. Nếu thật là đem ngươi đem thả rồi, chỉ sợ toàn bộ Thái Hoàng Thiên cũng biết lão tử là cái người quái dị rồi." Lại thoát. Tần Lang hét lớn một tiếng, tay lại vung lên, thủy nam tinh y phục trên người mất đi một kiện. "Ô ô ô ô thủy nam tinh ủy khuất khổ hô Nha, quần áo ngươi còn rất hơn nha." Tần Lang sững sốt một chút. Chầm gì gì cùng Thủy Nam Tinh chơi nổi lên trò chơi. Thủy Đông Hà đương nhiên sẽ không biết động thiên ở bên trong phân khích trò chơi, hắn mang theo Tần Lang một đường đi nhanh, rất nhanh liền đã vượt qua nguyên một đám song song không gian, đi tới Thủy Tinh cung chủ trên điện. Nơi này chính là Thủy Tinh cung chủ điện rồi, chiến tranh phần chẳng tiểu lại ở chỗ này mở ra. Thủy Đông Hà đối với Tần Lang nói ra: "Tại đây sao?" Tần Lang ngẩng đầu nhìn lên chủ điện trên không, chỉ thấy từng đoàn từng đoàn đen kịt mây đen tại nhún, tiếng sấm trận trận, không gian không ngừng nứt vỡ lại khôi phục, một bộ mưa gió sắp đến tư thế. Ngươi có thể thả Thủy Nam Tinh sao? Thủy Đông Hà hiện tại đã không quan tâm có phải hay không muốn giết chết Thủy Nam Sơn, hắn càng quan tâm chính là Thủy Nam Tinh, nữ nhân mình yêu thích, rõ ràng bị nam nhân khác bắt góc, mà chính mình lại bất lực, cái này lại để cho hắn lòng như lạo cát, gấp làm gì, chờ ta bình yên ly khai Thiên Tâm Chi Quan về sau, ta tự nhiên sẽ thả nàng. Thần Lang lạnh lùng nói, ngươi. Thủy Đông Hà tức giận nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn dẫn lấy nàng ly khai Thiên Tâm Chi Quan hay sao? Đó là đương nhiên, cái nha đầu này thân phận không đơn giản, ta phải đem nàng một mực khống chế trong tay. Thần Lang thò tay bàn tay, dùng sức nắm chặt thế nhưng mà không cần nhưng là Tần Lang đưa tay ngăn cả nói nói thật tu vi của ngươi với ta mà nói căn bản không có quá lớn trợ giúp hơn nữa ta căn bản không tin tưởng ngươi ta sở dĩ đáp ứng ngươi sau khi rời khỏi Thả Thủy Nam Tinh là ở cho ngươi cơ hội ngươi hiểu ta là ở cho ngươi cơ hội không muốn cùng ta nói điều kiện Thần Lang đã cắt đứt Thủy Đông Hà sở hữu niệm tưởng được rồi khi vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa của ngươi Thủy Đông Hà bất đắc dĩ nói vậy thì muốn xem biểu hiện của ngươi Thần Lang khoát khoát tay nói ra chủ điện trên không trận thế càng lúc càng lớn Phản vật toàn bộ thiên không đều muốn sụp đổ xuống một loại, quần quần ô vân trung gian xuất hiện một cái vòng xoáy. Thông đạo muốn mở ra sao? Tần Lang tập trung tư tưởng suy nghĩ, thân niệm tản mát ra đi, phát hiện chủ điện phía dưới có rất nhiều mịt mờ năng lượng chấn động. 89 phần 10 tụu là những thủy tinh cung kia đệ tử, thông đạo mở ra mới bắt đầu, bọn hắn đều sẽ ra ngoài tìm tòi những cường giả kia Di Hải mang theo bảo vật. Ta hay vẫn là trước che giấu, yên lặng theo dõi kỳ biến thì tốt hơn. Tần Lang âm thầm nói ra, thò tay vẽ một cái, sẽ mở một đạo khe hở, chui đi vào. Thủy Đông Hạ bất đắc dĩ lắc đầu, cũng ẩn thân tiến vào một đạo vết nứt không gian bên trong. ngay tại hai người ẩn thân không lâu, chủ điện trên không đột nhiên một hồi kịch liệt chấn động, đại lượng không gian rách nát, rồi không gian mảnh vỡ bốn phía bay ra, một cái cự đại màu đen vòng xoáy sinh ra. chiến tranh phần tràng vận chuyển thông đạo mở ra. cùng lúc đó, chủ trong điện những mị mờ kia năng lượng chấn động cũng toàn bộ bay ra, mấy ngàn cái thân ảnh màu đen vỡ ra, trong đó chỉ ít có mấy trăm cái đều là không thua kém gì thủy nam sơn. những cao thủ này tất cả đều dừng ở không trung vòng xoáy khổng lồ. một cái dâu bạc lão giả nói khẽ, năm vạn năm đồng thời, chiến tranh phần tràng mở ra. Vô số cường giả di hải sẽ lại một lần nữa trên diện rộng tăng lên thực lực của chúng ta, chư vị hậu bối đệ tử, cơ hội khó được, toàn bộ quá trình chỉ có 10 tức thời gian, có thể có bao nhiêu thu hoạch tiểu xem các ngươi chính mình được rồi. Chỉ là, Thủy Nam Sơn cùng Thủy Nam Tinh như thế nào vẫn chưa về. Đông điện bên kia sự tình còn không có có giải quyết sao? Chương 516, thông đạo mở ra. Cái kia dâu bạc lão giả mọi nơi đang trông xem thế nào, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì người, thật lâu không có kết quả về sau, chỉ có thể là thở dài một hơi, thấp giọng nói, có thể hay không đổi tới tiểu xem chính bọn hắn rồi? Không gian tường kép bên trong, Tần Lang nhìn xem cái kia dâu bạc lão giả nhất cử nhất động, lẩm bẩm nói, lao đầu này nhi nhìn về phía trên địa vị rất cao bộ dạng, không phải là thủy nam tinh gia gia à. Tần Lang trong đám người nhìn nhìn, đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng ở, bởi vì hắn phát hiện một cái phi thường thân ảnh quen thuộc, cái kia thân ảnh, đúng là tại Lưu Tinh huyến Hà bên trong mất tích tổ nhất sơn. Tổ nhất sơn, hắn như thế nào sẽ ở Thủy Tinh cung may mắn còn sống sót trong hàng đệ tử? Chẳng lẽ hắn là bị cái nào đó Thủy Tinh cung cao thủ cứu đi sao? Tần Lang rất là nghi hoặc, tổ nhất sơn rõ ràng là bà La tinh bà La môn đệ tử. Tại sao phải bị thủy tinh cung người cứu đi? Hơn nữa hiện tại còn xuất hiện tại thủy tinh cung trong đội ngũ. ầm ầm, thiên không một tiếng vang thật lớn, thiên tụa hồ cũng muốn sụp xuống, cái kia cái cự đại vòng xoáy bên trong đột nhiên xen lẫn đùng đùng địa chớp, một mảnh dài hẹp trắng kiện điện xà tại vòng xoáy bên trong tới lui tuần tra, trùng trong động, mãnh liệt thi khí truyền ra. Di hải xuất hiện, tần lang con mắt sáng ngời, thông đạo theo mở ra đến đóng cửa, chỉ có 10 tức thời gian, cái này mười tức là thủy tinh cung đệ tử tăng lên bản thân thực lực cơ hội, cũng là tần lang theo thiên tâm chi quan thoát đi cơ hội. ầm ầm lại là một tiếng vang thật lớn, cái kia cái cự đại vòng xoáy theo vị trí trung tâm bắt đầu mở ra, không gian thật lớn trùng động rốt cục hiện thân, như là một đầu vô cùng cực lớn tinh không cự thú một loại, mở ra cái kia ha to mồm, tựa hồ muốn toàn bộ thủy tinh cung đều sinh nuốt vào. Một cỗ nhân loại cường giả thi hài theo trùng trong động rất xuống, ngay sau đó, 10 bộ, trăm cụ, ngàn cụ, vạn cụ cường giả thi hài đồng thời rất xuống, đến cuối cùng, đã hàng hà đến cùng có bao nhiêu cường giả thi hài theo trùng động ở bên trong rất xuống, dù sao chỉ thấy như biển như núi một loại thi hài không dán đoạn theo trùng trong động rất xuống. Bọn nhỏ xông lên a có thể được đến bao nhiêu tiểu xem vận mệnh của các ngươi rồi dâu bạc lao giả lớn tiếng hô dẫn theo một đám hậu bối đệ tử phóng lên trời hướng phía cái kia như mưa rơi cường giả di hài vào tới bá bá bá nguyên một đám thủy tinh cung đệ tử theo tần lang ẩn thân địa phương xông qua cái này cũng cho tần lang hiện thân cơ hội hắn một cái lắp mình theo không gian tường kép bên trong chui ra trên người một kiện chuyện mặc vào một kiện màu đen quần áo hôn tạp tại thủy tinh cung trong hàng đệ tử Bèo. một cái thủy tinh cung đệ tử tám thước đại Hán dương dâu quay nón xông vào phía trước nhất hắn ánh mắt kiên định Đã, đã tập trung vào một cố cường giả di hải. cái kia cụ cường giả di hải lên, lóe ra từng đợt hắc quang, thi khí lượn lờ, con mắt còn lớn hơn đại mở to, người đã bị chết tựa hồ còn tồn giữ lại ý thức một loại. vướng. cái kia dâu quay nón đại hắn trợn quát một tiếng, hai tay hướng phía cái kia cụ cường giả di hải mạnh mà một chảo, thoáng cái liền đem cái kia cụ thi hải bắt được trong tay mình, rồi sau đó thể nội thế giới mở ra, đem cái kia thi hải ném đi đi vào. rồi sau đó lại xông về lưỡng bên ngoài một cỗ thi hải. đối với bọn họ mà nói, mỗi một cỗ cường giả thi hải đều là vật bảo vô giá không những được đoạt được vị kia cường giả pháp bảo, còn có thể luyện hóa cường giả di hải, luyện chế cường đại khôi lỗi. cho nên cái này mười tức thời gian, tự là từng cái thủy tinh cung đệ tử biển ăn biển uống thời gian. nếu ai tham ăn đến chống đỡ, ai có thể đạt được càng thêm lực lượng cường đại. mà mười tức về sau, những cường giả này di hải đều bị vận chuyển đến bãi tham ma đi, trên để phong bế. tần lang hôn tạp tại thủy tinh cung trong hàng đệ tử, mục tiêu của hắn không phải những thi hài này, mà là bên trên bầu trời cái kia cực lớn cửa thông đạo. mấy cái lập loè về sau, hắn đã vọt vào thi hài bảy chính giữa. không tốt ta phải đi theo hắn mới được. Thủy Đông Hà cũng hiện thân rồi, Thủy Nam Tinh tại Tần Lang trong tay, hắn tuyệt đối không thể nhìn lấy Tần Lang xông vào trong thông đạo kia. Tần Lang cùng Thủy Đông Hà liên tiếp hiện thân cũng không có khiến cho bất luận cái gì phát giác, dù sao mấy ngàn người trong đám người đột nhiên nhiều ra hai người, trừ phi có người tận lực đi lưu ý, nếu không ai cũng sẽ không chú ý tới đấy. Ba tức thời gian trôi qua rồi, trong thông đạo rơi xuống đi ra cường giả di hải càng ngày càng nhiều, dù mưa như chút nước mưa to đều không cách nào hình dung, cường giả di hải lách vào cùng một chỗ, nếu ai bị đập chúng chỉ sợ cũng không tốt thụ cái này mẹ nó rốt cuộc là chết bao nhiêu người à? Tần Lang nộ mang lên, những cường giả này di hải cơ hồ đem chọn cái thông đạo khẩu đều ngăn chặn, vì tránh né những thi hải này, Tần Lang tốc độ không thể không bỏ vào chậm nhất trình độ. Những thi hải này từng cái đều ít nhất là thiên tâm cấp bậc cường giả, tại tinh tế trong chiến đấu vẫn lạc, thi hải bị thu thập. từng cái chẳng tinh tế chiến đấu, cái kia đều là dùng nước vi đơn vị kế, năm vạn năm a, đến cùng chết bao nhiêu người, căn bản không cách nào công tác thống kê tin tưởng. động Linh dung động nói, mà nó trước kia cho rằng thiên tâm cường giả tiểu thuộc loại châu bỏ đến phát nổ. Hiện tại như thế nào, cùng Thảo Nguyên Thảo Đồng dạng, vừa nắm một bó to, còn toàn bộ nghi mã là cái chết. Tần Lang một cước giấm nát một cố cường giả thi hải phía trên, mượn nhờ bắn ngược bắn ngược lực lượng mạnh mà bên trên đạp. Ngươi là không có trải qua cái kia một hồi viễn cổ đại chiến, khi đó vẫn lạc tiên nhân, so ngươi bây giờ nhìn thấy không biết muốn bao nhiêu gấp bao nhiêu lần. Là cái chiến tranh phần chẳng cũng không đủ trang, đó mới là thảm thiết ta. Độc Linh nghĩ tới trận đại chiến kia, đầu đều có chút chán váng. Không được, quá dày đặc rồi, như là như thế này trốn tránh, căn bản không cách nào thông qua. Tần Lang bất đắc dĩ hô Trên người đột nhiên bộc phát ra một cô mánh liệt nguyên khí chấn động, không hề tránh né, trực tiếp xông tới đi lên. Đắc tội, ta phải ly khai tại đây. Tần Lang thì thào thấp giọng nói ra, nguyên khí lên đỉnh đầu ngưng tụ, biến thành một chi mũi tên nhọn, trực tiếp xuyên qua Thi Hải Bảy. Tần Lang cái này khẽ động làm lập tức đưa tới cái kia dâu bạc lão giả chú ý. Dù sao thủy tinh cung đệ tử sử dụng đều là thủy tinh chi lực, hiện ra thủy tinh vầng sáng, mà Tần Lang đột nhiên bộc phát, thì là tại thủy tinh vầng sáng bên trong ném đi một cái ánh vàng rực rỡ bánh bao lớn đi vào. Thiên kia là ai? Không phải chúng ta thủy tinh cung đệ tử? Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Dâu bạc lao giả kinh ngạc nói, một nhảy dựng lên, hướng phía cái kia đạo kim quang bay vút mà đi. Cùng lúc đó, còn có một cái khác thân ảnh cũng xông về tần lang, đúng là tổ nhất sơn. Hắn vừa nhìn thấy cái kia đạo kim quang, lập tức dự đoán được là tần lang. Khá lắm, vậy mà xông đến nơi đây rồi, thật sự là không đơn giản a. Tổ nhất sơn hưng phấn hô, giờ phút này hắn đã bất chấp chảo lấy cường giả di hài rồi, trực tiếp xông về tần lang. Cách nơi đây vạn dặm bên ngoài, mấy cái yêu thú cường giả cùng vài cái nhân loại cường giả tụ tập cùng một chỗ. Đúng là lúc trước theo Đông Hoạch Tâm Điện lao tới Thiên Thanh Điêu một đám ra hỏa. Thiên Thanh đại ca, mấy người kia vừa ra tới sẽ không ảnh rồi, cái này chúng ta muốn đi đâu? Tìm à? Một con yêu thú cường giả hỏi. "Ta cũng không biết, bốn phía xem một chút đi." Thiên Thanh Điêu cũng có chút không biết từ đâu ra tay, không biết nên đi hướng phương hướng nào. "Ồ, Thiên Thanh đại ca, ngươi nhìn bên cạnh. Động tính không nhỏ a." Một con yêu thú cường giả chỉ vào một cái phương hướng hô. Quả nhiên là, hảo cường liệt thi khí chấn động, cố hơi thở này, ta tại Thiên Tâm Chi Quan ở bên trong chưa từng có cảm nhận được qua. Thiên Thanh Điêu nói ra, chẳng lẽ là thiên tâm chi quan bên ngoài đồ vật? Một nhân loại cường giả lập tức kêu lên, "Đi, chúng ta qua đi xem. Bằng không thì ở chỗ này làm chờ cũng không phải cái biện pháp a." Thiên Thanh Điêu hô to lên, cực lớn cánh vung dậy, trong chớp mắt tiểu bay ra mấy trăm dặm. Chương 517, thời gian đang gấp. Thiên Thanh Điêu một đoàn người tốc độ thật nhanh, bọn hắn dùng hết toàn lực, gần kề mấy tức thời gian tiểu vượt qua vạn dặm khoảng cách, đi tới Thủy Tinh cung chủ điện phía trước, nhìn xem cái kia cực lớn thông đạo, tất cả đều ngu ngơ tại chỗ. "Cái này, đây là có chuyện gì?" Tại sao có thể có nhiều như vậy cường giả thi hải? Mỗi một cỗ thi hải, khi còn sống đều ít nhất là thiên tâm cường giả. Cái này có bao nhiêu thi hải? 1 tỷ, 10 tỷ, trăm tỷ, thậm chí là 100 tỷ. Thiên Thanh Điêu sững sờ nói, "Thiên Thanh đại ca, ngươi xem, bên kia có thiệt nhiều hắc y nhân, giống như theo chúng ta phía trước tại Hạch Tâm Điện gặp được cái kia người là cùng." Một con yêu thú cường giả thấp giọng nói ra, "A, một cái đều đáng sợ như vậy, tại đây vậy mà có nhiều như vậy." Thiên Thanh Điêu lại càng hoảng sợ, nhịn không được lui về sau một bước. Sau đó mới phát hiện những hắc y nhân kia đều là sông về trên bầu trời cường giả thi hải, căn bản không có người chú ý tới mình bọn người. Thiên Thanh đại ca, chúng ta xưng làm sao đây? Bọn hắn tựa hồ là muốn theo trên những thi hải này đạt được chỗ tốt, chúng ta muốn hay không cũng đi kiếm một trận canh." Một con yêu thú cường giả hỏi. "Phân cái cái bữa, ngươi đã quên người áo đen kia có bao nhiêu lợi hại đến sao? Hôm nay xuất hiện lớn như vậy một đám, chúng ta ngốc không sót mấy sông đi lên không phải đi chịu chết sao?" Thiên Thanh điêu hung hăng gõ cái kia yêu thú cường giả đầu thoáng một phát. "Dạ dạ là, Thiên Thanh đại ca nói rất đúng." Bất quá, phía dưới hình như là Thủy Tinh Cung là một loại đại điện, ta chưa từng có nhìn thấy qua, hôm nay chú ý của bọn hắn lực toàn bộ ở chỗ này, chúng ta ngược lại là có thể đi xuống xem một chút, nói không chừng có cái gì thu hoạch. Thiên Thanh Điêu con mắt vốn tiểu không lớn, hôm nay nếu lại đứng dậy, cơ hội tiểu nhìn không thấy rồi. Sau đó, Thiên Thanh Điêu mang theo mấy cái yêu thú cùng nhân loại cường giả, thừa dịp Thủy Tinh Cung đệ tử đang liều mạng thu cường giả Di Hải, lặng lẽ trà trộn vào Thủy Tinh Cung chủ trong điện. Mà lúc này, thông đạo mở ra đã rằng có bảy tức thời gian, đại bộ phận cường giả Di Hải đã thông qua được thông đạo đang đứng ở kết thúc công việc giai đoạn. Tần Lang dốc sức liều mạng chạy nước rút, theo thi hải bảy trong ghé qua mà qua, tại phía sau của hắn có ba thân ảnh đang tại đuổi theo. Tuyệt đối không thể để cho hắn mang đi Thủy Nam Tình, cái này thông đạo căn bản không có khả năng thông qua, đi vào tựu là chịu chết ta. Thủy Đông Hà lo lắng như lửa đốt. Cái nhân loại này không phải chúng ta Thủy Tinh cung đệ tử, chẳng lẽ là Tiên Tâm chi quan bên trong lao đồ. Vậy mà có thể xông đến nơi đây, nhất định phải đưa hắn cầm xuống mới được. Dâu bạc lão giả nói thầm. Người này tựa hồ là muốn xông vào trong thông đạo đi. Chẳng lẽ nói cái này chiến tranh phần chàng thông đạo có thể ly khai thiên tâm chi con sao? Lúc này mới bao lâu không gặp, tu vi của hắn lại tăng trưởng không ít ta. Tổ Nhất Sơn là cách Tần Lang người gần nhất rồi, hắn không ngừng hướng phía Tần Lang truyền lại ra ý niệm, tiếc rằng bên trên bầu trời cường giả thi hài quá mức dày đặc, thi khí văng trời, ý niệm của hắn căn bản không cách nào xuyên qua thi bầy. Không tốt, giống như bị phát hiện rồi, cái kia lao đầu dâu bạc đuổi theo tới. Tần Lang phát hiện người đứng phía sau, lập tức cảnh giác, rồi lại phát hiện mặt khác hai cái thân ảnh. Thủy Đông Hà quả nhiên đuổi theo nếu là có thể dẫn hắn cùng một chỗ lao ra Thiên Tâm Chi Quan thì tốt rồi. Tổ Nhất Sơn cũng đuổi theo tới, ta biết ngay thẳng này nhất định sẽ đến đấy. Tần Lang âm thầm cười nói, con ngón đúng ra, một đạo vô hình ý niệm xuyên qua tầng tầng thi bảy, bắn về phía Tổ Nhất Sơn. Tổ Nhất Sơn con mắt sáng ngời, thò tay một chảo, tiếp thu Tần Lang ý niệm, trong đầu lập tức nhớ tới một đoạn lời nói đến. Quả là thế, cái lối đi này dĩ nhiên cũng làm là Thiên Tâm Chi Quan lối ra duy nhất, thằng này thực là phúc tinh của ta, ha ah ah ha ah ah. ha ha. Còn có ba tức thời gian, nhất định phải vượt qua đi. tổ Nhất Sơn đại hỉ trên người mạnh mà bộ phát ra một cấu nguyên khí chấn động, đây là thuộc về hắn năng lượng của mình, cũng không phải thủy tinh chi lực. Dâu bạc lao giả tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt tiểu bay đến tổ nhất sơn bên cạnh, hừ lạnh một tiếng, hỏi, ngươi muốn làm gì vậy? Ta cứu được ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội ta hay sao? Lao tiền bối, ân cứu mạng của ngài vạn bối suốt đời khó quên, nhưng là ta xác thực không muốn đái tại nơi này phong bế trong thế giới, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ngài xin nhờ sự tình, ta nhất định sẽ cố gắng hoàn thành đấy. Tổ nhất sơn đáp, hừ, chờ ngươi ra thiên tâm chi quan, ta còn có thể quản được ngươi cho ta thành thành thật thật đợi ở chỗ này a dâu bạc lão giả hư lạnh một tiếng đưa tay xuống nhấn một cái muốn đem tổ nhất sơn đánh rất xuống dưới tiền bối tổ nhất sơn lòng nóng như lửa đốt hô đây là hắn duy vừa ly khai thiên tâm chi quan cơ hội mặc dù nhưng cái này lão đầu dâu bạc đối với hắn có ân nhưng là hắn thật sự không muốn đợi ở chỗ này thế nhưng mà lão đầu dâu bạc nhi tu vì cao thâm mặt chắc nhẹ nhàng như vậy nhấn một cái căn bản không phải tổ nhất sơn có thể chống cự được mà thông đạo còn không hề đến ba tức sẽ đóng cửa tổ nhất sơn thúc thủ vô sách tuyệt vọng tự độ hư người lão đầu như này Quyền đệ của ta phải ly khai tại đây, ngươi dựa vào cái gì đến ngăn trở? Tần Lang thấy thế, hư lệnh một tiếng, tay phải hư nắm, hướng phía cái kia lão đầu dâu bạc đầu tiểu là một chảo. Một chỉ màu trắng móng vuốt sắc bén xuyên qua tầng tầng thi bầy, lão đầu dâu bạc kinh hãi, hắn thật không ngờ Tần Lang vậy mà lại đột nhiên đối với chính mình phát động công kích. bản Năng nói cho hắn biết, một chảo này phải tránh né, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lão đầu dâu bạc nhi thân thể lóe lên, tránh thoát Tần Lang một này, mà tổ Nhất Sơn cũng nhân cơ hội này, nhanh chóng hướng bên trên tháo chạy, trong chớp mắt tiệu rời xa lão đầu dâu bạc nhi. Vô liêm sỉ cút trở về cho ta. Lao đầu dâu bạc tức giận mắng một tiếng, thủy tinh chi lực mạnh mà bạo phát đi ra, đầu đầy tóc trắng chuẩn bị đứng thẳng, dâu bạc một cuốn, vậy mà càng ngày càng dài, cuốn hướng về phía tổ nhất sơn thân thể. người cái này lao bất tử. Tần Lang cũng tức giận mắng một tiếng, đã phát hiện tổ nhất sơn, vậy thì tuyệt đối không thể đem hắn bỏ xuống, tuy nhiên này sẽ chậm trễ một ít thời gian, nhưng là Tần Lang dứt khoát kiên quyết. Tần Lang không trong xoay người một cái, lui về hướng cửa thông đạo phi hành, tay trái một chảo, nhân hoàng phược một phát bắt được tổ nhất sơn, tay phải mãnh lực một kích. Một chỉ kim sắc quyền ảnh đánh về phía lao đầu dâu bạc nhì cái kia biến lớn lên dâu dịa. Bảnh.